chương linh thanh Nghe liên kiếm tỉu.、Nghe、vậy, dù i đại ngộ, vì vậy gật đầu một cái, liền mở miệng nói. ệ p Phong tỉnh bừng ngộ, gật rốt một cuộc đầu vì vậy mở d sao kiếm linh tử l à trần chính là nội viện xếp hạng thứ ba chủ phong phong chủ nếu là một khi có gì ngoài ý muốn lời nói kia đối với thiên lăng vũ viện mà nói đơn giản là bị thương nặng bất quá dưới mắt hắn chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm huy trường muốn đi vào nộ kiếm phong sợ rằng thiếu không một chút phiền thoái xếp vào trong đám người sau không tới một chút thời gian liền đến phiên diệp phong với mục phong nông cùng lần y ghi san mấy người chặt chặt chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm lại còn muốn cho sư phó chữa hàn độc lấy ở đâu về đâu trong lạnh mau đi đi phụ trách kiểm tra luyện đan sư phẩm cấp một tên nữ đệ tử thấy vậy thấy diệp phong ngực trước luyện đan sư ngũ phẩm huy chương sau khi nhất thời thử cười một tiếng không khách khí chút nào mở miệng nói phải biết mấy trăm mệnh luyện đan sư chính giữa thực lực yếu nhất đều là lục phẩm luyện đan sư hơn nữa bọn chúng đều là lý lịch khá sâu ở chung vũ vực được hưởng u y vọng thậm chí ngay cả toàn bộ chung vũ vực chính giữa cũng phượng m a u lân giác thất phẩm bát phẩm luyện đan sư cũng tới không ít mà tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm thân phận lại còn muốn trị khỏi bệnh trăm vạn năm đại yêu cho kiếm linh tử la trần mang đến hàn độc đây quả thực là tới tự dứt lấy được không ồ luyện đan sư ngũ phẩm lại không thể chữa khỏi kiếm linh tử trên người hàn độc sao cười lạnh một tiếng sau diệp phong không có chút nào k h á c h khí trực tiếp mở miệng trở về sạt đạo vốn là hắn còn đối với n ộ kiếm phong có vẻ hào cảm có thể dưới mắt tên đệ tử này cố ý gây khó khăn để cho diệp phong trong lòng một trận không ưa đứng lên nhẹ nhưng nha đầu đây là ta mang đến diệp huynh đệ hắn luyện đan chi thuật ngay cả lão hủ cũng cảm thấy không bằng Chẳng qua là dù i mới kiếm miệng giày Diệp phong, phong nông liền vội vàng đứng ra, mở miệng giải ệ đệ luyện đệ p kịp phẩm phong Phong, phong huynh cho chưa khảo hạch huy Thấy chuẩn thích. này bận nên đàn trương. tên trông trừng nộ nữ nông vàng đứng một mực mở mục mở rột, sự lục sư vụ bị ra, tử d sao diệp phong lần này tới là muốn giúp kiếm linh tử la thành bước ra hàn độc nếu là một khi chọc giận diệp phong lời nói như vậy đến lúc đó lấy diệp phong tính cách chỉ sợ là la thành tự mình tới cũng chưa chắc có thể diệp phong thuyết phục hơn nữa diệp phong kinh khủng kia thần long dị hỏa thật sự là để cho mục phong nông lòng vẫn còn sợ hãi nếu là một khi cho ngậu kiếm phong chính giữa ném một cái lời nói sợ rằng lấy bị trọng thương la thành cũng chưa chắc có thể còn sống sót liền hắn hai mươi tuổi lục phẩm luyện đan sư mục lao ngươi đang nói đùa chứ nghe vậy tên gọi nhẹ nhưng nữ đệ tử cười lạnh một tiếng sau mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói dù sao kiếm linh tử nhưng là thiên lăng vũ viện chính giữa số một số hai nhân vật há có thể là cái gì miều cẩu cũng có thể cho kiếm linh tử chữa trị thương thế nếu không phải là có mục phong nông mở miệng lời nói lấy nàng tính cách sợ rằng đã sớm đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho trực tiếp ném ra ngoài tiểu nha đầu la huynh nhưng là lao phu bằng hữu bây giờ hắn người bị hàn độc xâm nhập không nhiễu lao phu há sẽ đùa kiểu này ngươi nếu là c h trễ mãi diệp h u n h đệ cho la trần chữa trị thương thế thời cơ đến lúc đó có thể hối hận huống chi liền ngay cả những bát phẩm đó luyện đan sư cũng cầm trăm vạn năm hàn độc không có biện pháp gì có lúc đừng quá mắt cho coi thường người khác đ ỗ n g nhiên dừng lại sau mục phong nông đem cả người khí thế trận buộc phát ra một cổ ám kình đẩy lui tên gọi nhẹ nhưng nữ đệ từ sau liền dẫn diệp phong cùng lân y rìa san hướng ngộ kiếm phong thượng vội vã đi theo mục phong nông tên này trông chừng nộ kiếm phong nữ đệ tử đơn giản là đang quấy dối hạn tốn sức trăm ngàn c â y đắng mới diệp phong khuyên đến nếu là bị cái tiểu nha đầu này cho càng quái chọc giận diệp phong lời nói đây chẳng phải là c h ú c lam múc nước công dã c h ẳ n g mục lão ngươi nghe xong mục phong nông lời nói sau tên nữ đệ tử này trong lòng một cơn tức giận nhất thời đi lên nhưng là mục phong nông chính là kiếm linh tử la trần bằng hưu như thế nào nàng có thể tùy ý dày ừ ta ngược lại muốn nhìn một chút người này đến tột cùng là hay không với mục lão l ờ i muốn nói như vậy kia đủ đem sư phó hàn độc chữa nếu là dám gạt ta lời nói ta nhất định khiến cái tên n ư ỡ n g kia ăn không ôm lấy đi lạnh rên một tiếng sau nhẹ nhưng liền gọi tới cách đó không xa một tên đệ tử t r o n g t r ư ờ n g nộ kiếm phong chính mình xoay người hướng nộ kiếm cắt nhanh chóng lao đi không nghĩ tới nộ kiếm phong những đệ tử này lại sẽ như thế thô bạo đi theo mục phong nông bước chân diệp phong cùng lần y san hướng nộ kiếm phong một đường quay quanh lên thời điểm ngay sau đó không nhịn được một trận bất đắc di nói ha ha mới vừa cái nha đầu kia nhưng là kiếm linh tử thật sự thu chân truyền đệ tử đừng xem nàng thô bạo nhưng là nàng tu vi sớm đã là khôn vũ cảnh đ ỉ n h phong ngay cả kiếm ý cũng lĩnh ngộ được đệ ngũ tầng đ ỉ n h phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau mục phong nông mở miệng giải thích thì ra là như vậy không ó trách biết cái này như h này vậy k nói phải t ra á cái i Gật một đầu s u Nguyên Diệp đại lai thân phận đối phương lại là kiếm linh Phong phận phương tỉnh thân trong đạo. lòng trận bừng ngộ một tử là chốc n truyền phong nông tử, trách khó kêu là xòm. Không mục trước dám mặt ôm ở là ra chốc lát mục phong nông đã mang theo diệp phong cùng lân y, y san đi tới ngộ kiếm đỉnh núi cự ly kiếm linh tử l à trần c h ố ngộ kiếm cát chỉ kém vài trăm thước xa đông phong phất tháng say thiên thu một hồ rượu đục nằm giang lưu hưởng trả hoa năm đề thư kiếm đầu bạc còn lỗi không kềm chế được thuyền nhưng vào lúc này nộ kiếm phong chính giữa một đạo lang lãng thơ số hiệu vang tới vo ve kèm theo cái này thơ số hiệu toàn bộ nộ kiếm phong chính giữa mấy chục ngàn thanh trường kiếm r ồ i rít một trận run rẩy uyển như kiếm reo một dạng thanh thúy dễ nghe hiển nhiên người lên tiếng chính là kiếm linh tử l à trần mặc tu k i ể u trọng long hồn xuất nhất tẩy vạn cổ định càn khôn khiếu d â n cựu tiêu phục long khởi sầu phi thiên địa đao s ư ơ n g âm nghe được câu này thơ số hiệu chỉ thấy một bộ bạch sam diệp phong trong t r ò n g mắt một cổ chiến ý thoáng qua trong miệng thơ số hiệu chậm rãi lặng ra trong cơ thể vô hình đao ý t r ợ t bùng nổ trong nháy mắt này diệp phong lại theo bản năng kèm theo cái này thơ số hiệu đột phá trong cơ thể hạo tới tiến vào đao ý đ ể ngũ trọng cảnh giới ẩm trong nháy mắt ở nộ kiếm trên đỉnh một cổ đao ý cùng kiếm ý giữa giao phòng như vậy buộc phát ra ha ha không nghĩ tới mục huynh hôm nay tới đây mang đến vị tiểu hữu này đao ý c ư nhiên như thế cao ta bình này thanh l i ê n kiếm i ể u có thể khổ mấy vị mấy ngày kèm theo một đạo c ở i mở tiếng vang lên chỉ thấy một tên mặc trường b à o màu xanh ạt lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh trong tay xách một bình thanh sắc rượu đục người đàn ông trung niên chậm rãi từ ngộ kiếm các bên trong đi ra mặt đây nụ cười mà nhìn trước mắt mục phong nông cùng diệp phong còn có lân ý ghi san ba người tên này nho nhã người đàn ông trung niên chính là kiếm linh tử la trần chỉ thấy ở la trần trên người một cổ âm trầm thấu xương hàn vụ t r ầ m rãi từ trong cơ thể phiêu tán mà ra này cổ hàn vụ mặc dù rất khó lấy mắt thường phân biệt nhưng là cẩn thận vừa cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện chính là trăm vạn năm đại yêu ở lại la trần trong cơ thể hàn đ ầ u chương bốn trăm linh hai thiên linh giải độc đan hiện nhiên la trần tại này cổ hàn độc xâm nhiễu bên dưới cả người mặc dù coi như không có đại nhiều vấn đề nhưng là lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hải chính giữa sợ rằng đã sớm bị hàn độc thật sự xâm thời gian không nhiều vậy la huynh hôm nay tới đây ta có một chuyện khả năng làm phiền ngươi cười nhát sau mục phong nông liền dẫn diệp phong cùng lân y h ì a san một bên cùng la thành hướng nộ trong kiếm cắc đi tới vừa cười mở miệng nói mục huynh có chuyện gì cứ nói đừng ngại gật đầu một cái sau la trần liền mặt đầy nghiêm nghị mở miệng nói bên cạnh ta vị này diệp huynh đệ yêu cầu một gốc băng sơn tuyết liên tới luyện chế tuyết liên hồi xuân đan khu trừ trong cơ thể ám thương vừa vặn ta biết la huynh ngươi lúc trước tìm tới một gốc băng sơn tuyết liên cho nên cười cười sau mục phong nông liền mở miệng nói nếu vị tiểu huynh đệ này yêu cầu những thứ này đối với ta đây cái đem người chết mà nói đã chỗ vô dụng mục huynh đủ quản cầm đi liền vâng tự nhiên cười một tiếng sau la trần liền tỏ ý chúng nhân ngồi xuống ngay sau đó đám đông trước bàn ly rượu cũng rót đầy sau khi liền mở miệng nói dưới mắt hắn có thể đủ cảm giác trong cơ thể hàn độc đã thấm vào càng ngày càng sâu nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói không ra mấy ngày hắn liền phải bỏ mạng ở nơi này hàn độc bên dưới về phần những cái được gọi là thất phẩm bát phẩm luyện đan sư trong mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm tên luyện đan sư chạy tới nhưng cũng không có cuối cùng mà phản dù sao ủ n g có dị hỏa luyện đan sư cơ hồ là phượng mao lân giác muốn ở chung vũ vực chính giữa tìm được một vị thật sự là quá khó khăn nhiều chút ha ha la huynh lần này trừ băng sơn tuyết liên ra ta còn mang tới một cái tin tốt thấy la trần thống khoái như vậy đất đáp ứng mục phong nông trong lòng nhất thời thở phào một cái sau đó ngửa mặt lên trời cười một tiếng mở miệng nói tin tức tốt nghe vậy la trần t r ầ m lánh một lát sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo bây giờ hắn đã là đem người chết vậy còn có thể có tin tức tốt gì huống chi mục phong nông mặc dù ủng có dị hỏa nhưng là b ă n g viêm minh hỏa căn bản là không có cách khu trừ hàn độc trừ lần đó ra chẳng lẽ mục phong nông còn có thể khác tìm được còn lại ủng có dị hỏa luyện đan sư hay sao không sai bên cạnh ta vị này diệp huynh đệ hắn c ó n ắ m chắc đem la huynh bên trong cơ thể ngươi hàn độc bức r a bán một cái quan tử sau mục phong nông cố làm trầm lãnh đạo chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm lại còn mong muốn sư phó trong cơ thể hàn độc bức r a chỉ sợ các ngươi hôm nay tới mục đích là có dụng ý khác hả ngay tại mục phong nông đang chuẩn bị mở miệng đăng lúc một đạo khe kêu âm thanh chợ ở ngộ kiếm các bên ngoài văng lên tiếp lấy liền nhìn thấy một tên trên dưới hai mươi tuổi tuổi tác nữ tử áo xanh lung lay trên vai trái treo một đoá hồng trù chế kiếm huy sắc mặt biến thành lộ vẻ không vui tướng mạo lại cực kỳ xinh đẹp tên thiếu nữ này chính là lúc trước cùng diệp phong ở nộ kiếm phong hạ phát sinh tranh chấp người đàn bà kia nhẹ nhung nhẹ nhung chớ có nghịch ngợm chuyển biến tốt mùa mang theo mười mấy tên luyện đan sư hướng nội trong kiếm c á c đi tới la trần sầm mặt lại mở miệng mắng sư phó chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm lại làm sao có thể đưa ngươi hàn độc chữa khỏi vừa vặn lần này tới thay ngươi trị khỏi bệnh hàn độc luyện đan sư chính giữa có vài tên là cựu tinh tháp luyện đan sư phẩm giai đều đã ở thất phẩm cùng bát p h ẩ m trên tin tưởng có mấy vị này đan sư hỗ trợ bên trong cơ thể ngươi hàn độc một định có thể hoàn toàn khu trừ hung hãn chừng liếc mắt một bên diệp phong sau nhẹ nhưng liền đem sau lưng mười mấy tên luyện đan sư mang tới la trần trước người ngay sau đó mở miệng nói luyện đan sư ngũ phẩm nghe xong nhẹ nhưng lời nói sau hơn mười người luyện đan sư trong lòng hơi chút có vẻ n g h i hoặc tiếp lấy liền đưa mắt về phía diệp phong trên người bất quá khi bọn hắn thấy diệp phong ngực trước luyện đan sư ngũ phẩm huy trường còn có diệp phong tuổi tác sau khi đều không khỏi hơi chút xứng sở ngay trong ánh mắt thoáng qua một chút khinh miệt khinh thường chính là một tên luyện đan sư ngũ phẩm lại vọng tưởng c h ư a khỏi b ắ t phẩm luyện đan sư cũng bó tay toàn tập hàn độc cái này há chẳng phải là tại gây cười sao chắc chặt, chặt. không nghĩ tới bây giờ thật là cái gì phế vật cũng dám chạy tới cho kiếm linh tử trừ độc tiểu tử lấy thực lực ngươi sợ rằng ngay cả đan dược lục phẩm cũng chưa chắc có thể luyện chế được đi thừa dịp còn sớm từ đâu tới đây vội vàng trở về nơi đó đi tỉnh chờ một hồi chúng ta cho là tiền bối khu trừ hàn đ ộ c lúc ngươi ở nơi này ném người xuất hiện mắt cười lạnh một tiếng sau ở nơi này mười tên luyện đan sư chính giữa cầm đầu một người đàn ông Tuổi không qua 27, 28, ở ngực, chói là treo chói mắt sai á n tinh luyện g chói bắt đàn thêm chỉ sợ rằng m u xú tiểu tử phong theo hành sư huynh nhưng là cựu tinh tháp chính giữa tuổi trẻ nhất phái thực lực mạnh nhất luyện đan sư ngươi nếu là còn biết điều lời nói thừa dịp còn sớm cho la tiền bối nói xin lỗi sau đó mau mau rời đi ngộ kiếm phong nếu không lời nói đừng có trách chúng ta đưa ngươi đổi u ra khỏi cửa phong đi theo sau lưng một tên khác cựu tinh tháp đệ tử cười lạnh một tiếng sau hướng diệp phong mở miệng mắng dưới cái nhìn của bọn họ tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là muốn yêu cầu một gốc băng sơn tuyết liên thôi về phần muốn thay kiếm linh tử khu trừ hàn đ ộ u căn bản không có chút nào khả năng về phần mục phong đông mặc dù là thất phẩm luyện đan sư thân phận ở chung vũ vực chính giữa coi như là phượng mao lân giác tồn tại nhưng l à ở nơi này nhiều chút c ử u tinh tháp cùng đan tháp thiên tài t r o n g mắt nhiều nhất chẳng qua là một tên phổ thông luyện đan sư a nói xin lỗi rời đi ngộ kiếm phong nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng trong lòng một cổ sát ý ngút trời nhất thời buộc phát ra đời trước h ắ n bái nhập c ử u tinh tháp lúc bởi vì cho thấy thiên phú kinh người liền khắp nơi bị trước mắt phong đi theo chén ép cho tới sau này hắn không thể nhịn được nữa rời đi cựu tinh t h á p lúc trước mắt cái này gọi là phong đi theo g i a hỏa cũng nghĩ đưa hắn đưa vào chỗ chết bây giờ người này đang ở trước mắt làm sao có thể để cho diệp phong một nhẫn nhịn nữa hôm nay hắn liền muốn ở đan t h á p với cựu tinh t h á p vô số đệ tử trước mặt hung hãn phiến một hồi cái này phong đi theo mặt không sai xú tiểu tử ngươi đơn giản là không biết trời cao đất rộng phong theo hành sư huynh luyện đan chi thuật hôm nay đã sớm đã là lô hỏa thuần thanh coi như là bát phẩm trừ độc đan dược thiên linh giải độc đan phong sư huynh cũng có thể luyện chế được mà ngươi chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm sợ rằng ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng không có nắm giữ đầy đủ hết dĩ nhiên cũng làm suy nghĩ giúp la tiền bối trừ độc ta xem ngươi thật đúng là ở tự mình chuốc lấy cực khổ thấy diệp phong trên người một cổ sát khí buộc phát ra phong đi theo bên người tên kia cựu tinh tháp đệ tử cười lạnh một tiếng sau liền mặt đầy khinh thường mở miệng nói phải biết thiên linh giải độc đan gần như có thể giải hết linh võ cảnh bên dưới cái gì độc vật hơn nữa thật khó luyện chế tầm thường bát phẩm luyện đan sư muốn luyện chế ra thiên linh giải độc đan đến trừ cần phải tìm đủ nhiều hơn hai mươi loại địa giai dược thảo ra còn cần có bát phẩm đan lô trợ giúp mới được trước mắt diệp phong sợ rằng ngay cả ngũ phẩm thuốc giải độc cũng chưa chắc có thể luyện chế được còn vọng tưởng giải hết kiếm linh tử trên người hàn độc đây quả thực là tại gây cười đi phải biết một ít thực lực còn chưa đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm nhưng lại tự biết chính mình luyện đan chi thuật khó đi nữa đề cao liền vì có thể được đan thắp công nhận trở thành luyện đan sư ngũ phẩm mà len lén dùng một ít trợn tăng linh lực đăng ă n dược sau đó cưỡng ép đem chính mình luyện đan chi thuật bạt miêu trợ trưởng đến năm phẩm cấp bậc chỉ bất quá một loại dùng linh lực cưỡng ép luyện chế so với cấp bậc mình cao hơn đăng ă n dược cho dù có thể luyện chế thành công đi ra cũng sẽ cho mình tạo thành không nhẹ ám thương hơn nữa đang luyện chế ra đan dược sau một khi dùng đan dược dược liệu đi qua người thầy luyện đan này tài luyện đan sẽ còn ngã hồi thứ tư phẩm cấp bậc chẳng qua là tô có luyện đan sư ngũ phẩm huy chương a giờ phút này mục phong nông với lân yi san ở một bên cũng không nóng nảy đất nhìn một màn trước mắt này thậm chí cũng không có mở miệng lên tiếng bởi vì gặp qua diệp phong tính cách cùng thực lực sau khi mục phong nông cùng l â n yi san cũng tin tưởng lấy diệp phong tính cách trước mắt vài tên cựu tinh tháp đệ tử sợ rằng hôm nay tuyệt đối sẽ bị diệp phong thật tốt rẻ d ỗ một trận dù sao có thể có được ba đạo dị hỏa võ giả roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng chưa chắc có thể tìm được cái thứ nhì đi ra trước mắt diệp phong chẳng qua là không có cho thấy thực lực của chính mình thôi nếu là một khi đem thực lực bản thân bày ra cố nhiên vài tên cựu tinh tháp luyện đan phẩm giai cao hơn nhưng là cũng chạy không thoát bị diệp phong giáo hơn c h ẳ n g lúc trước tôn vô ấn chính là tốt nhất ví dụ mà một bên l à trần chỉ là hơi chút trách cứ một chút bên người nhẹ n h ư n g cũng không có lên tiếng bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút diệp phong thực lực kết quả như thế nào có hay không với mục phong nông lời muốn nói như thế có thể đem trong cơ thể hắn hàn độc hoàn toàn khu trừ đi ra ngoài Sú tiểu tử ngươi đã là thiên lăng vũ viện đệ tử ta cũng không tốt hơn liền làm khó dễ ngươi hôm nay ta hãy cùng ngươi tới một trận đánh cuộc không biết ngươi là có hay không dám đáp ứng cười lạnh một tiếng sau phong tùy hành mặt đầy nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt diệp phong mở miệng nói theo phong tùy hành tên tiểu t ử trước mắt này nếu dám đến ngộ kiếm phong hơn nữa còn nói có nắm chắc chưa khỏi kiếm linh tử trong cơ thể hàn độc đã nói minh hẳn vẫn là có mấy phần nắm chặt bất quá ngay từ lúc mấy ngày trước hắn liền hao phí vô số tài lực tốn sức trăm ngàn tay đắng gom nhiều hơn hai mươi loại địa giai cao cấp dự thảo đem bát phẩm đăng ấn dược thiên linh giải độc đan luyện chế được cho nên hôm nay hắn liền mượn cơ hội này một mặt dùng hắn thiên linh giải độc đan chữa khỏi la trần thương thế để cho la trần thiếu hắn một cái nhân tình dù sao có thể có được linh v õ cảnh đỉnh phong thực lực có thể một người g i ế t ra kiếm thần các kiếm linh tử la trần một cái ân huệ như vậy một quả này thiên linh thiên giải đ ầ u liền coi như là đăng giá mặt khác lấy hắn đường đường b ắ t phẩm luyện đan sư thân phận tên tiểu tử trước mắt này không chỉ có dám không vâng lời ý hắn hơn nữa còn đối với hắn lộ ra sắc cơ hôm nay hắn nếu không phải thật tốt giao huấn tiểu tử này một hồi lời nói chuyện này truyền về cựu tinh tháp lời nói vậy hắn ha chẳng phải là bị mọi người cười nhạo cái gì đánh cuộc nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng không sợ h ã i chút nào ngẩng đầu lên nhìn trước người phong tùy hành mở miệng dò hỏi theo diệp phong vừa như cái này phong tùy hành đưa tới cửa tìm chết vậy hắn như thế nào lại k h á c h khí hơn nữa đối với phong tùy hành đánh cuộc diệp phong trong lòng đã mơ hồ đoán được một ít mới vừa ta nghe ngươi nói có n ă m chắc chữa la trần tiền bối hàn độc đã như vậy chúng ta đây liền cầm chữa hàn độc làm đánh cuộc chỉ cần ta ngươi giữa một người có thể chữa la trần tiền bối hàn độc như vậy một người khác liền muốn ngay trước mặt mọi người v ủ xuống cho đối phương nói xin lỗi sau đó cút ra khỏi n ộ kiếm phong như thế nào t r â m biếm tiếng sau phong thùy hành trên mặt vô cùng hài hước mà nhìn trước mắt diệp phong mở miệng khích tướng đạo một khi diệp phong đáp ứng chờ một hồi hắn đem thiên linh giải độc đan lấy ra thời điểm sợ rằng tên trước mắt này tuyệt đối sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng nổi vị được một lời đã định lần này đánh cuộc liền do la tiền bối làm chứng nếu người nào dám đổi ý lời nói ta nghĩ rằng la tiền bối cũng sẽ không lưu tình chứ cười nhát sau diệp phong mặt đầy tự tin nhìn về phía kiếm linh tử la trần đạo ha ha ha các ngươi đã hai người đã lập được đánh cuộc chờ một hồi nếu người nào thua lời nói không dựa theo đánh cuộc chính giữa cách làm tới làm theo lời nói kia thì đừng trách ta la trần dưới kiếm vô tình ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau la trần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nhìn nói với diệp phong ừ người này thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thấy diệp phong lại dám đem đánh cuộc đáp ứng đứng sau lưng la trần nhẹ nhưng lạnh rên một tiếng tức giận trận mắt nhìn diệp phong nói nếu đánh cuộc đã quyết định như vậy liền do tại hạ tới trước đều xấu một phen hai hước cười một tiếng sau chỉ thấy phong tùy hành từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc chậm rãi đặt lên bàn sau liền mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía trước mắt diệp phong đạo chỉ thấy cái bình ngọc nhìn qua phổ thông không có gì lạ nhưng nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể ở nơi này cái bình ngọc thượng phát hiện vô số đạo m i ệ n g vết n ư ớ c giống như trời sinh hơn nữa ở nơi này chỉ trong bình ngọc một cổ đậm đà xông vào m ũ i đ a n hương phảng phất có thể đem người hôn mê thần trí thanh tỉnh sợi đ a n hương theo bình ngọc m i ệ n g vết n ư ớ chậm c rãi phiêu tán mà ra chọc cho mọi người tại đây r ồ i rít một trận say mê mở chỉ là một cổ đ a n hương cũng đã thuyết phục tại chỗ không ít luyện đàn đã thuyết tại ít sư. ồ、oh. lại là địa giai bảo vật thanh hoa văn ảnh bình xem r a c h a i này bên trong đan dược chắc hẳn không là phàng p h ẳ n g a thấy phong tùy hành tựa hồ đến coi chuẩn bị ra tay một cái chính là dùng giai bình ngọc thanh hoa văn ảnh bình thật sự chứa đan dược la trần nhất thời hai mắt tỏa sáng không nhịn được mở miệng nói phải biết lúc trước mặc dù cũng tới không ít bát phẩm luyện đan sư vì hắn chữa trị thương thế nhưng là đại đa số luyện chế ra đan dược đều không được để ý dù sao luyện chế một quả bát phẩm thuốc giải độc hao phí tài lực thật sự là quá khổng lồ cũng chỉ có c ử u tinh tháp loại nội tình này thâm hậu lánh đời tông môn mới cẩm đi ra hơn nữa thanh hoa văn ảnh bình mặc dù có thể trở thành địa giai bảo vật chủ yếu nhất là nguyên nhân liền là bởi vì chỉ cần đem đan dược bỏ vào thanh hoa văn ảnh bình chính giữa chỉ cần vượt qua một ngày trong bình đan dược vô luận bất kỳ phẩm giai cũng sẽ phụ mãn đan văn trở thành cực phẩm đan dược hiện nhiên lần này phong tùy hành xuất ra số lượng đã vượt qua tại chỗ bất luận kẻ nào tưởng tượng không hổ là la tiền bối lại có thể nhận được cái này địa giai bảo vật thanh hoa văn ảnh bình không biết la tiền bối có thể hay không đoán được v ă n bối cho la tiền bối chuẩn bị đan dược đến tột cùng là đan dược gì cười đắc ý sau phong tùy hành mặt đầy hài hước nhìn về phía diệp phong mở miệng nói chương 404, h ố ú t thuốc đúng bệnh chẳng lẽ là bát phẩm thuốc giải độc thiên linh giải độc đan hay sao c h ầ m lánh một lát sau la trần trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khiếp sợ thật vất vả sau khi tinh hôn lại liền mở miệng nói phải biết thiên linh giải độc đan nhưng là được xưng ơ có thể giải hết linh võ cảnh bên dưới cái gì độc thương chắc hẳn có thiên linh giải độc đan nơi tay trong cơ thể hắn hàn độc không khó lắm khu trừ không sai trong bình ngọc viên thuốc này chính là bát phẩm đan dược thiên linh giải độc đan chỉ cần có này cái thiên linh giải độc đan tin tưởng la trần tiền bối bị hàn độc mới có thể rất nhanh khỏi hẳn đắc ý gật đầu sau phong tùy hành từ từ mở ra thanh hoa văn ảnh bình trên nắp bình đem một lớn trừng bằng trái long nhãn thanh sắc đan dược chậm rãi nghiêng về đi ra chỉ thấy này cái thanh sắc đan dược vừa ra tới trong nháy mắt toàn bộ ngộ kiếm phong chính giữa một c ổ đậm đà vô cùng đan hương liền la hàn ra ngay cả ngộ kiếm phong không t r u n g tầng tầng mây mù ở nơi này mai thanh sắc đan dược dính bên dưới cũng trở nên thanh sắc bộ dáng cực phẩm thiên linh giải độc đan sư phó xem ra n g ư ờ i hàn độc rốt cuộc có biện pháp khỏi hàn thấy phong tùy hành trong tay này cái thanh sắc đan dược nhẹ nhưng đôi mắt đẹp một trận đỏ bừng thiếu chút nữa liền có một tí nước mắt nhỏ dọt xuống phải biết kiếm linh tử la trần mặc dù là sư phụ nàng tôn nhưng giống như phụ thân một dạng đối với nàng vô vi bất trí tới từ la trần sau lưng hàn độc sau khi nàng liền cả ngày đều là sầu mi bất triển trà p h ạ n bất tư thậm chí nhẹ n h ư n g cũng từng quyết định chỉ cần có người có thể đem sư phó trên người hàn độc chữa bất luận như thế nào điều kiện nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố đáp ứng bây giờ có phong tùy hành trong tay này cái thiên linh giải độc đan trợ giúp tin tưởng la trần trong cơ thể hàn độc mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn bên kia vốn là đối với diệp phong có lòng tin mục phong nông với lân y ía san khi nhìn đến phong tùy hành xuất r a này cái cực phẩm thiên linh giải độc đan sau khi cũng không nhịn được trở nên r u n g một cái bắt đầu thay diệp phong lo lắng ha ha bây giờ ta thiên linh giải độc đan đã lấy ra không biết vị bằng hữu này ngươi thì có biện pháp gì có thể về phần la trần tiền bối trong cơ thể hàn độc đây thấy diệp phong sắc mặt bình tĩnh thấy trong tay hắn thiên linh giải độc đan cũng không có một tia gợn sóng sau phong tùy hành trong lòng một trận thầm dẫn lên vì vậy liền mở miệng nói với d i ệ p phong theo phong tùy hành tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là ở cố giả bộ c h ấ n định tôi h chờ một hồi chờ la trần đem này cái thiên linh giải độc đan sau khi uống đem hàn độc bức ra đến lúc đó hắn ở thật tốt hành hạ một phen tên tiểu tử trước mắt này xin lỗi đây là ta bí mật hay là trước nhìn một chút người thiên linh giải độc đan có hay không có thể đem la trần tiền bối chữa ta nghĩ rằng đây mới là mấu chốt chứ cười n h ạ t sau diệp phong nhìn trước mắt phong tùy hành trong mắt lóe lên một k i a khó mà phát hiện nụ cười ngay sau đó mở miệng nói ngay tại mới vừa diệp phong lợi dụng trí tôn long hồn lặng lẽ quan sát một phen la trần trong cơ thể hàn độc sau khi mới phát hiện này cổ hàn độc cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy núp ở la trần trong cơ thể này cổ hàn độc không chỉ là đơn thuần một đạo hàn độc hơn nữa ở nơi này đạo hàn độc chính giữa lại còn có một tia nguyền r ù a với linh hồn ý thức nói cách khác cái này hàn độc căn bản không phải cái gì cái gọi là hàn độc mà là đầu kia trăm vạn năm cấp bậc hàn huyết ngâm độc mãng xà ở lại la trần trong cơ thể một tia nguyền r ù a hơn nữa ở nơi này đạo nguyền r ù a chính giữa còn có đầu kia trăm vạn năm cấp bậc hàn huyết ngâm độc mãng xà một tia ý niệm lời nguyền này ngay cả diệp phong đời trước cũng gần gần gặp một lần hơn nữa bị nguyền rủa người võ g i ả kia căn bản không trốn thoát đối phương đổi giết chỉ có thể mặc cho xẻ thịt cho dù là la trần muốn giải trừ cái này nguyền rủa cũng khó như lên trời không hổ là trăm vạn năm cấp bậc đại yêu ngay cả kiếm linh tử la trần nhân vật như vậy đem đắc tội sau khi đều khó thoát khỏi ngã xuống kết quả Bây giờ... ngay cả diệp phong cũng không có đem cầm đem la trần trong cơ thể cái này nguyền r ù a khu trừ về phần cái gì đó cho má thiên linh giải độc đan có thể đem nguyền r ù a giải hết mới là lạ ha ha ha xú tiểu tử ta luyện chế thiên linh giải độc đan nhưng là bát d a i cực phẩm đan g ăn dược muốn chữa la trần tiền bối trong cơ thể hàn độc đơn giản là dễ như trở bàn tay chẳng lẽ ngươi nghĩ còn nghi ngờ ta đan dược là giả hay sao n g ử a mặt lên trời cười lớn một tiếng sau phong tùy hành mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía diệp phong tiếp tục mở miệng nói đan dược không giả bất quá lại không có hốt thuốc đúng bệnh muốn trừ độc ta xem khó khăn a cười n h ạ t sau diệp phong không để ý đến phong tùy hành mà là cố làm thần bí mở miệng nói cố làm ra vẻ các loại la trần tiền bối đem này cái thiên linh giải độc đan sau khi uống đem trong cơ thể hàn độc hóa giải được sau khi ta xem ngươi đến lúc đó còn có thể như thế nào tranh cãi cười lạnh một tiếng sau phong tùy hành liền cầm trong tay thiên linh giải độc đan kính cẩn đưa cho la trần liền tỏ ý la trần đem này cái thiên linh giải độc đan lan vào hãn ngược lại muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng vô cùng hơn nữa còn cố ý cố làm ra vẻ ra hỏa chờ một hồi vẫn có thể như thế nào lừa lối đa tạ phong đan sư giúp người đang gặp nạn cử chỉ nếu là la m ẫ có thể mượn này cái thiên linh giải độc đan ép ra bên trong thân thể hàn độc lời nói Lui la sau quản về phía phong sư đàn cần cùng gì, đủ có lòng ẩm thiên linh giải độc đan vừa vào miệng một cổ mát lạnh băng xương còn mang theo một cổ đậm đà đan hương cùng linh khí khí tức liền buộc phát ra khiến cho la trần vội vàng đem trong lòng khẩn trương cùng kích động kiềm chế xuống đến bắt đầu dẹ đặt dẫn đạo đan g dược hướng trong cơ thể hàn độc chung quanh chậm rãi bọc đi dù sao có thể hay không đem trong cơ thể hắn hàn độc khu trừ chỉ có thể nhìn này cái thiên linh giải độc đan có hay không có thể phát huy ra phải có công hiệu ai này cái thiên linh giải độc đan sợ làm ộ t chân bước vào cửa bùa đòi mạng a cảm nhận được la trần trong cơ thể r ụ c dịch hàn độc nguyên rủa diệp phong không nhịn được trong lòng than thở một tiếng tiếp lấy liền không đành lòng nhìn lại dù sao bất kỳ nguyền rủa đều cần có linh khí chống đỡ mới có thể đem võ giả trong cơ thể kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng phá hư mà mai thiên linh giải độc đan chính giữa linh lực kinh khủng sợ rằng có thể đem hàn độc uy thế đang gia tăng gấp mấy lần đừng nói là la trần cho dù là đời trước diệp phong cũng chưa chắc có thể chống cự ở phúc đúng như dự đoán mọi người ở đây mặt đầy mong đợi biểu tình chính giữa vốn là mặt đầy hưng phấn với kích động la trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tráng bệnh vô cùng một cái màu tím đen tiên huyết chật từ miệng bên trong cuồng bắn ra nguyên lai、like、ngay tại la trần luyện hóa thiên linh giải độc đan sau khi đem dược liệu hướng trong cơ thể hàn độc cho ép tới lúc đột nhiên phát hiện những thứ này hàn độc lại giống như sương mưu bàn chân c h i nghĩ một dạng điên cuồng bắt đầu thôn phệ thiên linh giải độc đan chính giữa linh lực chủ yếu nhất là những thứ này hàn độc đem thiên linh giải độc đan dược liệu toàn bộ sau khi cắn n ư ớ c lại bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể hắn khắp nơi khuếch tán ngay cả uy lực cũng trợn tăng không chỉ gấp mấy lần chương 4 0 n t r hàn độc cắn trả ba nếu là ở tiếp tục như vậy sợ rằng cho dù hắn có linh võ cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng không ra một giờ cũng sẽ vẫn lạc ở hàn độc ăn mòn bên dưới giờ phút này nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện hàn độc đã từ la trần trong cơ thể khuyết tả ngắn ra ngay cả la trần hai tay đều bắt đầu vô cùng băng lãnh môi cũng mơ hồ tím bầm ở tiếp tục như vậy nguy hiểm tính mạng rồi chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì thấy la trần tình huống sau khi mọi người tại đây r ồ i rít sắc mặt đại biến mặt đ ầ y không dám tin nói phải biết thiên linh giải độc đan nhưng là thánh vật giải độc làm sao có thể đem độc vật thôi phát trở nên độc tính mạnh hơn đây hơn nữa vốn là vẫn có thể nói nói cười cười la trần giờ phút này đã khó khăn lắm lâm vào hôn mê ngay cả trong cơ thể hàn độc đều đã không áp chế được phong tùy hành chẳng lẽ ngươi viên thuốc này căn bản không phải thiên linh giải độc đan mà là hãm hại la trần tiền bối độc dược mọi người ở đây lâm vào khiếp sợ đ a n g lúc nhẹ nhưng từ trong kinh hãi thật vất vả tình h ồ n lại ngay sau đó trên người khôn vũ cảnh đỉnh phong khí thế trợn buộc phát ra hướng phong tùy hành cuồng tập đi không thể nào mới vừa các ngươi cũng đều thấy ta thiên linh giải độc đan lại làm sao có thể thôi phát hàn độc chuyện này nhất định có khác kỳ hoặc nghe được nhẹ nhưng chất vấn sau phong tùy hành trợt quay ngược lại hai bước một trận lắc đầu mặt đ ầ y không dám tin nhìn ngồi xếp bằng trên đất người bị hàn độc bùng nổ la trần mở miệng nói phải biết hán thiên linh giải độc đan mới vừa mọi người có thể đều đã xác nhận qua hơn nữa tại chỗ những thầy luyện đan này bọn chúng đều là nhất đại tông sư như thế nào lại mắt mờ không phân biệt được một quả thiên linh giải độc đan tới đây nhẹ nhưng cô nương dưới mắt la tiền bối đã sắp muốn độc phát thân vong nếu là ngươi còn tiếp tục truy cứu vấn đề trô ở lời nói sợ rằng la tiền bối tánh mạng sợ là ngàn cân treo sợi tóc t h ế vậy diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng nhắc nhở nữ nhân này thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc sư phụ mình cũng sắp treo lại còn ở truy cứu trách nhiệm đúng các ngươi đều là luyện đan sư chỉ cần các ngươi ai có thể đem sư phó cứu lời nói vô luận yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng các ngươi nghe được diệp phong nhắc nhở sau nhẹ nhưng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại vì vậy vội vàng hướng trước người mọi người nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau liền cắn răng mở miệng nói nhẹ nhưng cô nương thật sự là xin lỗi hàn độc thật sự là quá kinh khủng ngay cả thiên linh giải độc đan đều không cách nào đem hóa giải lấy chúng ta những người này luyện đan chi thuật luyện chế được đan dược càng không thể nào đem là tiền bối cứu không sai xem ra muốn đem là tiền bối cứu lời nói sợ rằng yêu cầu c ử u phẩm thuốc giải độc mới có một đường khả năng có thể c ử u phẩm luyện đan sư ở chung vũ vực chính giữa căn bản không khả năng tìm được t h ế vậy mọi người một trận vội vàng vẫy tay lắc đầu mở miệng cự tuyệt nói về phần lúc trước mới vừa đến ngộ kiếm các lúc những thầy luyện đan này trên mặt đắc ý với vẻ kiêu ngạo đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy lúng túng với vẻ xấu hổ dù sao bọn họ những thầy luyện đan này không có đem la trần chữa cũng không tính bây giờ còn đem người ta hàn độc tăng thêm đưa đến người ta nguy hiểm tính mạng rồi vậy hay là đang cứu người đây quả thực là ở hại người được không huống chi dưới mắt la trần rất có thể liền phải bỏ mạng ai nếu là tiếp lấy chữa trị lời nói một khi la trần không có bị cứu sợ rằng đến lúc đó chịu đựng đem là cả thiên lăng vũ viện lửa giận chuyện này thật chẳng lẽ không có cách nào sao nghe được mọi người tại đây lời nói sau nhẹ nhưng cả người run lên mặt đ ầ y không dám tin nhìn ngồi xếp bằng trên đất la trần mặt đẹp thoáng qua vẻ khổ sở nhẹ nhẹ nhưng khác khổ sở xem ra ta là chúng mục tiêu nên có một kiếp sợ thì không cách nào tránh qua tựa hồ cảm nhận được nhẹ nhưng ý tưởng la trần thật vất vả mở ra hai chóng mắt nhìn trước mắt nhẹ nhưng một trận miễn cưỡng mở miệng cười đạo không bằng để tại hạ tới thử một lần như thế nào ngay tại nhẹ nhưng đang chuẩn bị mở miệng đ a n g lúc một đạo thanh t ú thanh âm đ ỗ n g nhiên ở tĩnh mịch như vậy n g ộ trong kiếm các văng tới đánh vỡ trong các không khí chỉ thấy một tên mặc một bộ trường sam màu trắng sắc mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt thanh niên bước ra một bước đi tới la trần trước người mở miệng nói nhìn kỹ một chút chính là diệp phong ha ha chính là một cái luyện đan sư ngũ phẩm tiểu tử chưa giáo máu đầu lại còn suy nghĩ đem la tiền bối trong cơ thể hàn độc hóa giải chắc c h ặ t sợ rằng chờ một hồi la tiền bối bỏ mạng ở tiểu tử này lúc trong tay sau khi tiểu tử này có thể muốn thừa nhận thiên lăng vũ viện chính giữa lửa giận nhìn từ trong đám người chầm rãi đi ra diệp phong kiếm cắt chính giữa mọi người đầu tiên là s ứ n sở tiếp lấy một trận c h â u đầu kề thai bắt đầu nghị luận thậm chí một ít luyện đan sư nhìn diệp phong biểu tình giờ phút này giống như nhìn một người chết như thế tràn đầy cười trên n ổ i đau của người khác dù sao la trần nếu là một khi ngã xuống lời nói ai là người cuối cùng tiếp lấy chữa trị la trần hàn độc luyện đan sư sợ rằng liền phải chuẩn bị chịu đựng đến từ thiên lăng vũ viện lửa d ợ n g ư ờ i nhẹ nhưng nhìn từ trong đám người đi ra diệp phong trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia kinh ngạc h i ệ n nhiên nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong lại ở như thế trước mắt dám đứng ra mở miệng chữa trị la trần hơn nữa nghĩ đến lúc trước nàng đối với diệp phong các loại t r â m t r ọ c khi nhìn đến cách đó không xa những thứ kia bảng quan các luyện đan sư nhẹ nhưng giờ phút này mặt đẹp một trận ấ y n ấ y thậm chí có một ít xấu hổ không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt lại sẽ là một gã luyện đan sư ngũ phẩm đứng ra dám chữa trị la trần chính sở vị thói đời nóng lạnh vào thời khắc này đột hiện rất là thức cười với tàn khốc nếu là ở không để cho mở lời nói la tiền bối h à n độc sợ la thần tiên khó cứu chuyển biến tốt nhưng lăng bất động đứng nguyên tại chỗ diệp phong cao mày một cái sau không nhịn được mở miệng nhắc nhở tiểu tử một mình ngươi tiểu tiểu luyện đan sư ngũ phẩm lại dám đại ngôn bất tàm muốn cứu la tiền bối đơn giản là cuồn vọng vô cùng một tên cựu tinh tháp đệ tử thấy diệp phong mặt đầy bình tĩnh biểu tình nhất thời trong lòng giận dữ mở miệng mắng dù sao bọn họ những thứ này thất phẩm bát phẩm luyện đan sư cũng không có dám đứng ra một cái tiểu tiểu luyện đan sư ngũ phẩm giờ phút này lại dám đứng ra đây chẳng phải là ở trần trụi địa phiến bọn họ mặt không sai ngay cả phong sư huynh thiên linh giải độc đan đều không cách nào chữa l à tiền bối hàn độc một mình ngươi luyện đan sư ngũ phẩm ở chỗ này ra danh tiếng gì một tên khác luyện đan sư phục hồi tinh thần lại nhìn chăm chăm diệp phong mặt đầy âm chầm mở miệng nói ẩm liên ở người thầy luyện đan này vừa dứt lời đang lúc toàn bộ nộ g kiếm các chính giữa nhiệt độ t r ợ t tăng vọt những thứ kia vốn là mặt đầy cười trên n ổ i đau của người khác mở miệng dễu cợt diệp phong các luyện đan sư giờ phút này mặt đầy kinh hại với khiếp sợ trận to hai mắt không dám tin nhìn kiếm các chính giữa tên kia bạch sam thiếu niên trong tay chấm dãi bay lên một đạo t ử sắc h ỏ a diễm tên này bạch sam thiếu niên chính là diệp phong chương bốn trăm linh sáu ba đạo dị hỏa giờ phút này ở diệp phong bên người nhẹ nhưng mặt đẹp khiếp sợ nhìn diệp phong trong tay không ngừng thiểm thức lăn lộn t ử sắc h ỏ a diễm đại náo một mảnh mờ mịt ước chừng qua hồi lâu nhẹ nhưng mới từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại đôi mắt đẹp chính giữa nước mắt không ngừng vạch qua h i ể u thân thể một trận run rẩy vô cùng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt diệp phong lại có thể thi triển ra cửu mạch thôn thiên hỏa đem toàn trường mọi người khiếp sợ một trận á khẩu không trả lời được ngay cả phong tùy hành giờ phút này trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh sợ với vẻ m ở mịt đại nao chính giữa đã sớm lâm vào trống giống ta nghĩ rằng đạo hỏa diễm tại chỗ các vị cũng hẳn nhận biết chứ lười để ý mọi người khiếp sợ với vẻ không dám tin diệp phong cười n h ạ t sau liền đem lúc trước tiếng chất vấn toàn bộ bao phủ lúc trước những luyện đan sư kia trên mặt r ê u cận với khinh miệt khi thấy diệp phong trong tay t ử sắc hỏa diễm dâng lên trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ tiêu tan không thấy cướp lấy là mỗi cái sắc mặt đỏ lên vô cùng trong lòng xấu hổ không dứt hận không được đem đầu chui vào khe đá chính giữa mọi người hán hán làm sao có thể ủng có dị hỏa ngay cả đường đường b ắ t phẩm luyện đan sư phong tùy hành giờ phút này thấy diệp phong trong tay dâng lên tử sắc hỏa diễm trong lòng cũng một trận không dám tin thậm chí lúc trước hắn ở trước mặt mọi người làm nhục diệp phong hết thảy vào thời khắc này giống như một cái vang dội b ả n thai như thế ở trên mặt hắn không ngừng phiến động người ta ủng có trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ mười ba cựu mạch thôn thiên hỏa buồn cười là hắn vẫn còn đang dếo cận đối phương không cách nào đem la trần hàn độc b ứ ớ c ra diệp diệp tiên bối chuyện này đây chẳng lẽ là trên dị hỏa bảng cựu mạch thôn thiên hỏa ước chừng lăng hồi lâu nhẹ nhưng mới từ rung động chính giữa tỉnh hồn lại đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khiếp sợ mặt đẹp một vui mừng như điên vô cùng theo bản năng bắt diệp phong d ơ lên hai cánh tay mở miệng hỏi trong lúc nhất thời một đôi ngạo kiểu kiên thật liền hung hãn dán vào diệp phong trên cánh tay trong đó có giãn còn có phần kia êm dịu đầy đạn để cho diệp phong nhất thời có chút một cứng r á n bày tỏ tôn kính không sai bây giờ ngươi cũng sẽ không hoài nghi ta có hay không có thể đem la trần tiền bối trong cơ thể hàn độc chưa chứ cười n h ạ t sau diệp phong mặt đầy hài hước mở miệng nói dù sao lúc trước ở ngộ kiếm phong xuống thời điểm nhẹ nhưng năm lần bảy lượt đất mở miệng gây khó khăn cùng hắn để cho diệp phong hiện tại cũng trở nên đau đầu không dứt bây giờ hắn biểu diễn ra cựu mạch thôn thiên h ỏ a sau khi mọi người tại đây chính giữa ở không một người dám đem khinh miệt khinh thường thần sắc hiện ra ở trên mặt dù sao có thể có được bảng dị hỏa xếp hạng thứ mười ba cựu mạch thôn thiên hỏa ở toàn bộ trung vũ vực chính giữa sợ rằng dị hỏa cấp bậc có thể vượt qua diệp phong võ giả đều không tìm ra mấy người chủ yếu nhất là ngay cả cựu tinh thắp bát phẩm luyện đan sư phong tùy hành đều không thể ủng có một đạo dị hỏa liền có thể tưởng tượng đến dị hỏa đến tột cùng là biết bao hiếm thấy cùng chân quý、diệp diệp tiền bối lúc trước sự tình là nhẹ nhưng sai nếu là diệp tiền bối đối với nhẹ nhưng có cái gì bất mãn lời nói mong rằng diệp tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước chờ diệp tiền bối đem sư phó trong cơ thể hàn độc chưa sau nhẹ nhưng tùy ý diệp tiền bối trách phạt khẽ cắn răng sau nhẹ nhưng trong mắt lóe lên vẻ ấ y n ấ y hướng diệp phong không lưng xin lỗi đạo ngoa tào thật là lớn một đôi còn chưa kịp trả lời nhẹ nhưng lời nói diệp phong vừa mới ngẩng đầu trong lúc vô tình liếc về nhẹ nhưng liếc mắt liền thấy n ả y một đôi ngạo nhân kiên thật xông tới mặt ho khan k h ủ cái đó ngươi sự tình chờ sau đó mới nói bây giờ cho ta xem nhìn la trần tiền bối thương thế như thế nào ho khan hai tiếng sau diệp phong vội vàng thu tầm mắt lại sau đó liền hướng đến ngồi xếp bằng la trần nhìn chỉ thấy dùng thiên linh giải độc đan sau khi la trần sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh phản g phất gan không phải là giải độc đan mà là độc dược chủ yếu nhất là giờ phút này la trần trong cơ thể hàn độc đã lan tràn đến tâm mạch phụ cận nếu không phải la trần linh võ cảnh đỉnh phong thực lực cường hãn c ư ỡ n g ép đem hàn độc đ è xuống lời nói sợ rằng giờ phút này sớm đã trở thành một cụ lạnh giá thi thể chính sở vị bệnh cấp loạn đầu y la trần không có nghe hái lá phong chi trước khuyên cáo tùy tiện dùng phong tùy hành thiên linh giải độc đan đưa đến trong cơ thể này cổ hàn độc trở nên kinh khủng hơn quá mức thậm chí đã đến ngay cả la trần cũng không áp chế được mức độ không hổ là trăm vạn năm cấp bậc đại yêu ở lại la trần tiền bối trong cơ thể hàn độc lấy này cổ hàn độc lan tràn tốc độ nếu là ở chi nửa giờ lời nói chỉ sợ là thần tiên khó cứu a nhìn la trần hoàn toàn trắng bệnh mặt mũi diệp phong cao mày một cái đạo chuyện cho tới bây giờ cho dù là hắn hiện tại cũng không có sáu mươi chắc chắn đ ê m này cổ hàn độc hoàn toàn khu trừ đi ra chuyện này đều tại ta nếu không phải sư phó là giúp ta lấy được vũ hoàn trước hướng bắc cực băng nguyên tìm yêu thú lời nói cũng sẽ không đưa tới đầu này trăm vạn năm cấp bậc hàn huyết ngâm độc mãng xà hơn nữa sư phó có thể chịu đựng qua mấy tháng hàn độc dày vò cảm giác đã đến cực hạn cho dù hôm nay không uống cái viên này thiên linh giải độc đan chỉ sợ cũng nghe xong diệp phong lời nói sau nhẹ nhưng đôi mắt đẹp một đỏ mặt đầy áy náy đất mở miệng nói lấy được vũ hoàn xem ra la trần tiền bối thật đúng là hết lòng a bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau diệp phong mặt đầy không lời nói dưới mắt hắn muốn đem hàn tuyết ngâm độc mãng xà ở lại la trần trong cơ thể hàn độc hoàn toàn khu trừ đi ra lời nói sợ rằng không chỉ có muốn động dùng cựu mạch thôn thiên hỏa ngay cả thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa sợ rằng cũng phải đồng thời vận dụng mới được mà dị hỏa vốn là thật khó thao túng đồng thời nhất tâm tam dụng lời nói ngay cả diệp phong cũng không dám hứa chắc có thể có năm mươi phần trăm nắm chặt phải biết đây là hắn l ĩ n h n g ộ bát bộ long thần hỏa sau khi đối với dị hỏa trưởng khống trở nên hơn tục h luyện nếu không lời nói đổi thành trước diệp phong cũng không dám nhất tâm tam dụng đồng thời thao túng ba đạo dị hỏa thôi cô thả thử một lần đi lắc đầu một cái sau diệp phong hít sâu một hơi tận lực đem tâm tính trở về vững vàng dù sao lấy la trần dưới mắt trạng thái đến xem sợ rằng cũng không chống nổi nửa giờ thời gian nếu muốn trơ mắt nhìn la trần ngã xuống ở đây chẳng b u ô n g tay thử một lần hơn nữa muốn từ la trần trong tay thỉnh cầu bội cây kia ngàn năm băng sơn tuyết liên lời nói nhất định phải trước đem la trần chữa mới được thanh vân hạo thiên hỏa ngồi xếp bằng ở la trần trước người diệp phong tay phải khẽ run một đạo thanh sắc hỏa diễm trợn thiểm thức mà ra trong nháy mắt liền ở trong lòng bàn tay l a n lộn thiên viêm đ ị a tâm hỏa ngay sau đó ở diệp phong tay trái chính giữa một đạo ngọn lửa màu đỏ thám trong nháy mắt buộc phát ra cùng tay phải thanh vân hạo thiên hỏa lẫn nhau theo ánh lên tới chuyện này người này lại nắm giữ ba đạo dị hỏa thấy diệp phong hai tay nổi lên dị hỏa sau mọi người tại đây mặt liền biến sắc mặt đầy không dám tin nói ngay cả phong tùy hành khi nhìn đến diệp phong thi triển ra trừ cửu mạch thôn thiên hỏa ra lưỡng đạo dị h ỏ a sau cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc người này không khỏi cũng quá biến thái giờ chứ chương 407, kịch liệt giao phong phải biết người thường một loại có thể luyện hóa một đạo dị hỏa cũng đã thuộc về cực hạn về phần luyện hóa lưỡng đạo dị hỏa vậy cũng là thiên phương dạ đàm bây giờ bọn họ lại trơ mắt thấy diệp phong trước sau thi triển ra ba đạo bất đồng dị hỏa đơn giản là đem vốn là nghi ngờ với không coi trọng diệp phong mọi người tại đây hung hàn p h i ế n mấy cái vang r ộ i bạc thai dị hỏa vào cơ thể mọi người ở đây lâm vào diệp phong mang đến rung động đăng lúc chỉ thấy diệp phong khẽ quát một tiếng hai tay trợt vô vào la trần phía sau lưỡng đạo dị hỏa kèm theo linh khí nhanh chóng hướng la trần trong cơ thể kinh mạch với lục phủ ngũ tạng hộ đi phải biết cựu mạch thôn thiên hỏa vì thế so với thanh vân thiên viêm hỏa với thiên viêm địa tâm hỏa kinh cùng nhiều cựu h phải đem cửu mạch thôn thiên hỏa thuận thể, hàn phải hỏa thể không khi hỏa không yên, đem kinh mạch hoặc là lục phủ ngũ tạng cho thiêu lời nói, vậy thì không o vào trong bảo trong nên muốn tiến trần trần tan nói, dùng còn trần Nếu yên, ngũ tạng nói, đang cứu người. yêu đem một đem cửu xua cứu giúp phải lợi lời lại lời độc cơ cơ lục c trợ ớt. la la la vậy là là vệ vị bộ dị dị mạch thôn thiên hỏa đem lưỡng đạo dị hỏa bảo vệ la trần trong cơ thể kinh mạch với lục phủ ngũ tạng sau diệp phong mặt đầy ngưng trọng một đạo tử s ắ t hỏa diễm xuất hiện ở hắn trên tay phải không ngừng t h i ể m thức đung đưa phải biết c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng với khắc lưỡng đạo dị hỏa bất đồng một khi tiến vào la trần trong cơ thể lời nói sẽ là một món cực kỳ nguy hiểm sự tình hơi không cẩn thận la trần khả năng cũng sẽ bị đốt thành cho bụi vèo sau khi hít sâu một hơi diệp phong cầm trong tay c ử u mạch thôn thiên hỏa nhanh chóng rót vào la trần trong cơ thể dẹ đặt đem c ử u mạch thôn thiên hỏa nhiệt độ k h ô n g chế hướng la trần trong cơ thể hàn độc buồn nguyên vị trí chạy tới phức ngay tại cựu mạch thôn thiên hỏa mới vừa vào rót vào la trần trong cơ thể trong n g á y mắt vốn là lâm vào nửa trạng thái hôn mê la trần trong miệng một cái màu tím đen tiên huyết t r ậ n cuồng bắn ra tiếp lấy chậm rãi tỉnh h ồ n lại đừng nói chuyện bình tâm t ĩ n h hơi thở báo nguyên quý nhất thấy la trần chuẩn bị mở miệng diệp phong nhắc nhở một tiếng sau liền nhanh chóng đem cửu mạch thôn thiên hỏa xuyên qua la trần trong cơ thể mấy chục cái kinh mạch sau đó c h ậ m dai hướng hàn độc vị trí tiếp theo giờ phút này diệp phong mượn dị hỏa cảm giác rõ ràng nhận ra được la trần trong cơ thể những thứ kia tất cả lớn nhỏ kinh mạch cơ hồ đều bị hàn độc xâm nhập một lần nếu là ở trễ giờ lời nói chỉ sợ cũng ngay cả cửu mạch thôn thiên hỏa cũng chưa chắc có thể cứu la trần cái tánh mạng chủ yếu nhất là Dưới mắt Diệp mắt p h o ngay chỉ có thể đem l trần tâm từng một ra, hàn nếu không lời nói, một khi hàn độc nóng n mạch chậm đem loại các độc bức khi bảo ả vệ, sau kia đó độc dãi lời lấy la tại r ầ n tình huống, chưa chắc có thể ngăn cản hàn độc với dị hỏa hai người kịch liệt giao phong.、Phúc. Ngay bây giờ giao với hai liệt thể t chưa chắc hỏa kịch có độc dị diệp phong đem cửu mạch thôn thiên hỏa chậm rãi đến gần la trần trong cơ thể hàn độc buồn nguyên lúc hàn độc tựa hồ cảm nhận được diệp phong ý đồ một dạng trợt buộc phát ra hướng la trần trong cơ thể khắp nơi trôi đi trong n g á y mắt la trần mặt liền biến sắc cả người rên lên một tiếng sau khi một cổ huyết vụ trợt bão táp mà ra tệ hại ta bây giờ chỉ có thể đem bên trong cơ thể ngươi tâm mạch cùng lục phủ ngũ tạng toàn bộ bảo vệ sau đó lấy dị hỏa uy lực đem hàn độc trực tiếp b ứ ớ c ra bất quá khi chúng q u a trình có thể sẽ thống khổ dị thường la tiền bối ngươi nhất định phải chống đỡ đi xuống mới được cảm nhận được la trần trong cơ thể hàn độc bùng nổ sau diệp phong nhướng mày một cái gấp vội mở miệng đối với la trần nhắc nhở diệp tiểu hữu không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là ngươi xuất thủ cứu ta yên tâm đi chính là một tia hàn độc ta la trần vẫn có thể chống đỡ đi xuống nghe được phía sau thanh â m la trần gắng gượng suy yếu thân thể miễn cưỡng cười một tiếng sau liền mở miệng nói vốn là hắn cũng không coi trọng thân là luyện đan sư ngũ phẩm diệp phong đối với mục phong nông lời nói hắn cũng không để ở trong lòng dù sao chính là một cái càn vũ cảnh sơ cấp hơn nữa còn là luyện đan sư ngũ phẩm tiểu gia hỏa lại làm sao có thể đem trăm vạn năm đại yêu lưu ở trong cơ thể hắn hàn độc khu trừ có thể cho đến lúc trước hắn ở nửa trạng thái hôn mê chính giữa cảm nhận được diệp phong thả ra ngoài ba đạo dị hỏa sau khi mới rốt cuộc minh bạch mục phong nông nói bóng gió không nghĩ tới mục phong nông mang đến tên tiểu tử này lại sẽ nắm giữ ba đạo dị hỏa hơn nữa trong đó một đạo liền là năm đó thiên diễm phong phong chủ đắc ý nhất cửu mạch thôn thiên hỏa sư phó thấy la trần r ố t cuộc tình h ồ n lại nhẹ nhưng trong lòng nhất thời thở phào một cái nhìn về phía diệp phong trong mắt lóe lên một tiếng vẻ xấu hổ sau liền không nhịn được mở miệng nói nhẹ nhưng bất luận ta lần này có thể hay không bị diệp tiểu hữu cứu lúc trước ta đáp ứng diệp tiểu hữu bội cây kia ngàn năm băng sơn tuyết liên ngươi nhất định phải tự mình đưa đến diệp tiểu hữu trong tay coi như là ta cho diệp tiểu hữu bồi tội cười khổ lắc đầu một cái sau la trần tựa hồ đoán được nhẹ nhưng ý tưởng một dạng vì vậy liền mở miệng nói dù sao nếu không phải nhẹ nhưng lời nói khả năng diệp phong đã sớm đem trong cơ thể hắn hàn độc bức ra sự tình có thể phát triển đạo bức này hắn thân là ngộ kiếm phong phong chủ đối với diệp phong mà nói đã lộ ra cực kỳ không công bình đặc biệt là lúc trước phong tùy hành cùng diệp phong giữa đánh cuộc nếu là diệp phong không coi ủng có dị hỏa lời nói không cách nào đưa hắn cứu lời nói đây chẳng phải là để cho diệp phong ở nơi này biết bao luyện đan sư với thiên lăng học viện trước mặt mọi người xấu hổ mất mặt ừ nặng nề gật đầu sau nhẹ nhưng đôi mắt đẹp l ó e lên nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ với nghi ngờ tên trước mắt này bàn về tu vi còn không bằng nàng cao bàn về luyện đan chi thuật cũng không bằng phong tùy hành thiên phú kinh người nhưng dù cho như thế làm d i ệ p phong biểu diễn ra ba đạo dị hỏa lúc tới sau khi liền khiếp sợ toàn trường mọi người không nghĩ tới cái này thiên lăng vũ viện r a hỏa lại thực lực khủng bố như vậy lại có thể đồng thời nắm giữ ba đạo dị hỏa nộ kiếm các bên trong một ít bên cạnh xem luyện đan sư yên lặng sau một hồi lâu rốt cuộc không nhịn được mở miệng thở dài nói chặt chặt lấy người này ba đạo dị hỏa ở cộng thêm bây giờ thuần thục kỹ xảo khống chế lửa sợ rằng căn bản không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chắc hẳn ít nhất cũng là một gã lục phẩm định phong luyện đan sư không sai nếu là người này ở trong nửa năm này luyện đan chi thuật đang tăng nhanh như gió lời nói sợ rằng lần này đan sư thi đấu ngay cả phong tùy hành cũng chưa chắc có thể là tên trước mắt này đối thủ nhìn vẻ mặt bình tĩnh đang không ngừng khu trừ hàn độc diệp phong nộ kiếm các bên trong các luyện đan sư tựa như có lẽ đã quên lúc trước đối với diệp phong khinh miệt khinh thường một dạng giờ phút này nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt tràn đầy kính sợ với ghen t ị dù sao ba đạo dị hỏa đây chính là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ chân bảo lại bị tiểu tử này tìm được hơn nữa thiên lăng vũ viện chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa cơ hồ toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa võ giả đều biết cái này dị hỏa nhưng dù cho như thế mấy trăm năm qua vô số võ giả cũng đã từng thử nhưng lại chưa bao giờ có người có thể tương kỳ luyện hóa nếu không có thiên mệnh muốn luyện hóa thiên địa chi bảo có thể nói là khói như lên trời chương 408, quỷ dị lam vụ giờ phút này n ộ kiếm cắt chính giữa chỉ thấy la trần cả người nóng bỏng vô cùng từng cổ một hàn khí không ngừng từ trong cơ thể tàn g ra loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên tình huống quỷ dị để cho mọi người tại đây nhìn một trận trận mắt hốt mồm ở la trần phía sau diệp phong hai tay khẽ run nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong hai tay chính giữa một xanh một đỏ một tử ba đạo dị hỏa khí lưu chậm dại hướng la trần trong cơ thể r ó t vào hiện nhiên vì có thể đủ đem la trần trong cơ thể hàn độc hoàn toàn b ứ ớ c ra diệp phong đã bắt đầu nhất tâm tâm dụng một mặt lợi dụng thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa đem la trần kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng bảo vệ mặt khác cựu mạch thôn thiên hỏa điên cuồng ở la trần trong cơ thể di chuyển xua đuổi la trần trong cơ thể kinh khủng hàn độc có thanh sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đỏ bao quanh lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch mặc dù coi như cực kỳ chặt chẽ nhưng nếu là tử quan sát kỹ liền có thể phát hiện trong đó còn kém giống như sợi tóc một loại hẹp khe nhỏ một cái khe hở chính là do diệp phong toàn lực nắm trong tay nếu là một khi có một tí sơ suất lời nói dị hỏa đụng phải la trần trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch trên coi như la trần là linh võ cảnh đỉnh phong thực lực cũng phải bỏ mạng tại chỗ giờ phút này theo k i ể u mạch thôn thiên hỏa không ngừng đuổi từng cổ một hàn khí không ngừng từ la trần trong cơ thể tàn g ra ngay cả la trần sắp mặt cũng hơi khôi phục một tia đỏ thắm lúc trước v ẻ hàm đạm rốt cuộc tiêu tan mở Hiện nhiên, chỉ cần Diệp Phong tiếp tục kiên trí tiếp, không thể hàn Diệp tiếp kiên tiếp, giờ, cần trần trong tục cơ thể đầu. trí ra la mấy liền có thể hoàn toàn khu trừ hết sạch nhưng mà ngay tại diệp phong liền muốn đem la trần trong cơ thể hàn độc toàn bộ bức ra đang lúc tới gần hàn độc bổn nguyên chỗ một tia quỷ dị màu xanh nhạt sương mù giờ phút này lại hướng diệp phong trong cơ thể nhanh chóng trôi đi nhanh như điện chớp căn bản không cho diệp phong tới kịp phát hiện cơ hội tí tách bất quá ở nơi này tia quỷ dị màu xanh nhạt sương mù tiến vào diệp phong trong cơ thể sau khi vốn làm ai phục ở la trần trong cơ thể hàn độc giờ phút này lại lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tiêu tan thậm chí diệp phong cảm thấy cho dù hắn đem dị hỏa thu hồi bằng vào la trần thực lực có lẽ cũng có thể đem lưu lại tia hàn độc bức bách đi ra ngoài phức giờ phút này la trần trong miệng một cổ màu tím đen tiên huyết lại lần nữa phun ra cả người sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường bất quá nếu là nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy la trần giờ phút này cắn chặt h à m r ă n g cả người cả người co quắp không ngừng nếu không phải là có đến cực mạnh lực ý chí lời nói sợ rằng cũng chưa chắc có thể tiếp tục kiên trì tiếp dù sao hàn độc kinh khủng hàn khí cùng dị hỏa kinh khủng nhiệt độ cao hai người vốn chính là tương sinh tương khác lưỡng đạo cuồng bạo mà lại năng lượng kinh khủng ở la trần trong cơ thể không ngừng giao chiến có thể tưởng tượng được la trần cần muốn thừa nhận với nhẫn mại bao lớn thống khổ mới được diệp diệp huynh đệ trong cơ thể ta hàn độc tình huống bây giờ như thế nào cắn răng rên lên một tiếng sau la trần liền mở miệng hướng diệp phong dò hỏi la tiền bối bên trong cơ thể ngươi hàn độc trên căn bản đã bị ta toàn bộ khu trừ chỉ cần đang uống một ít điều dưỡng nội thương đang ăn dược liền có thể đem thương thế khỏi hẳn tiếp theo hẳn đã không có gì đáng ngại giờ phút này diệp phong một bộ bạch sam đã sớm bị mồ hôi làm ướt mới vừa hắn nhất tâm tâm dụng khống chế dị hỏa thời điểm đối với trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng nếu không phải lúc trước dùng một quả phá nguyên m i ế t bàn đan lợi nói sợ rằng giờ phút này diệp phong trong cơ thể linh lực đã sớm hoàn toàn khô kiệt ha ha ha không nghĩ tới hàn độc lại thật có thể bị diệp tiểu hữu dị hỏa hoàn toàn khu trừ cảm nhận được trong cơ thể hàn độc bổn nguyên đã biến mất la trần ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau mặt đầy kích động nói về phần lưu lại ở trong cơ thể hắn còn lại một ít hàn độc cùng với không đủ gây sợ chỉ cần có thể la trần khôi phục thực lực sau khi đem trong cơ thể còn thừa lại những thứ này hàn độc khu trừ căn bản không phải việc khó gì dù sao chủ yếu nhất hàn độc bổn nguyên đều đã bị diệp phong cho khu trừ trăm vạn năm cấp bậc đại yêu hàn tuyết ngâm độc mãng xà lưu ở trong cơ thể hắn ẩ n tận liền coi như là hoàn toàn giải trừ la tiền bối ngươi trước đừng kích động chờ ta đem dị hỏa thu hồi thấy la trần mặt đầy hưng phấn biểu tình ngay cả diệp phong ở lại la trần trong cơ thể dị hỏa cũng thiếu chút nữa có một tí b ả k h ô n g chưa đủ tình huống diệp phong liền vội vàng mở miệng nhắc nhở đùa nếu là hàn độc bị khu trừ kết quả la trần chết ở hắn dị hỏa bên dưới kêu cái này há chẳng phải là chân nhắn thiên hạ lớn kê â được đa tạ diệp huynh đệ gật đầu một cái sau la trần lúc này mới tỉnh táo lại gấp mở miệng đáp hội mở thu ạ đạo. t thấy la trần không có ở đây lộn xộn diệp phong khẽ quát một tiếng liền đem ở lại la trần trong cơ thể dị hỏa thu hồi cả người nhất thời thở phào một cái ngay cả trên đầu của hắn nhỏ dọt xuống mồ hôi hột giờ phút này cũng không kịp lau chùi xuống dù sao mới vừa tinh thần hắn độ cao tập trung nếu là hơi không cẩn thận khả năng la trần liền sẽ vẫn rơi vào trong tay hắn giờ phút này rốt cuộc đem tinh thần thanh tĩnh lại đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên là mệt mỏi không muốn cử động nữa đàn một phần diệp tiên bối ta tới giúp ngài lau một chút mồ hôi đi thấy diệp phong mồ hôi như mưa rơi một dạng nhẹ nhưng nết nết miệng sau liền mở miệng nói ây còn chưa chờ diệp phong tới kịp mở miệng cự tuyệt hắn liền cảm nhận đến một cổ nhàn nhạt nữ tử thơm dịu khí tức hướng trước người hắn chuyển tới ngay sau đó chỉ thấy nhẹ nhưng không người xuống từ trong ngực lấy ra một khối khăn gấm mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng đất cho diệp phong lau chùi trên mặt mồ hôi ngoa tào nghe bên người này cổ thơm dịu khí đang nhìn kia hai đôi khó khăn lăm rán ở trên mặt ngạo kiều diệp phong chấn động trong lòng nhất thời thầm nói phải biết lúc trước hắn gặp qua lâm nhu còn có tô nhẹ ấm áp có thể cùng nhẹ nhưng đây đối với ngạo kiều tương đối tựa hồ còn kém như vậy mấy phần diệp huynh đệ nếu l à mỗi trong cơ thể hàn độc đã bị ngươi khu trừ lui về phía sau ngươi nếu là có cần gì lời nói trực tiếp nắm ta đây khối lệnh bài thân phận tới ngộ kiếm phong tìm ta liền có thể la trần mặt đầy nghiêm nghị từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài thân phận sau liền đưa cho diệp phong đạo hiện nhiên có khối này lệnh bài thân phận lui về phía sau bên ngoài viện chính giữa cho dù là thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc cũng không dám tùy tiện đắc tội diệp phong dù sao linh võ cảnh đ ỉ n h phong kiếm ý đệ thất trọng kiếm linh tử la trần ngay cả viện trưởng cũng không dám thờ ơ nhân vật như thế nào ngoại viện những phong chủ kia có thể chọc nổi la tiền bối ta hôm nay tới đây ngộ kiếm phong giúp ngươi khu trừ hàn độc chủ yếu chính là là ngàn năm băng sơn tuyết liên tới cho nên ngươi chỉ cần có thể nguyện ý đem bội cây kia ngàn năm băng sơn tuyết liên tặng cho ta coi như là đối với ta tối trợ g i ú p lớn về phần lệnh bài thân phận này tuyệt đối không thể lắc đầu một cái sau Diệp phong từ dưới đất đứng dậy, ngay sau đó cười nhạc, liền mở miệng nói. Phong nhạc, đứng ngay từ đất đó sau mở đ ố i với Diệp p h o n g ngàn mà nói, chỉ cần đem nói, cần bội chỉ cây kêu n ă m băng sơn tuyết linh ê bắt vào tay, vào coi liền n ư là viên mãn. Về phần khối này lệnh này bài mà viên về với khối nói, mãn, phần thân phận, với hắn c ũ n g k h ô n g gì có phần lớn tắc dụng. Chương 409, tuyết c Chương dụng. 409, t liên tới tay t bất quá giờ phút này trừ lân y, y san cùng mục phong nông ra ở ngộ kiếm các chính giữa những luyện đan sư khắc môn rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh một chiếc không dám tin nhìn diệp phong đua bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới ngộ kiếm phong là chính là khối này lệnh bài thân phận chỉ cần có khối này lệnh bài thân phận nơi tay liền tương đương với có một vị linh võ cảnh cường giả tối đỉnh ở phía sau đài chỗ dựa có thể tên tiểu t ử trước mắt này để quý giá như thế mọi người tha thiết ước mơ lệnh bài thân phận không m u ố n lại chỉ cần một gốc ngàn năm cấp bậc băng sơn tuyết liên cũng không tránh khỏi quá phí của trời đi bất quá ở mục phong nông với lân y, y san trên mặt giờ phút này cũng không có quá mức vẻ kinh ngạc dù sao bọn họ tận mắt thấy diệp phong ở c à n vũ cảnh sơ cấp liền có thể thiếu chút nữa chém chết nguyên vũ cảnh đại năng tôn vô ấn rung động cục diện sau khi rất rõ khối này lệnh bài thân phận đối với diệp phong mà nói thật ra thì cũng không tính là cái gì ô đúng trừ băng sơn tuyết liên gia v ạ n bối còn có một việc tình Hai vọng l à tiền bối hỗ trợ mọi người ở đây đều bị diệp phong lời nói lâm vào rung động đ a n g lúc diệp phong cười nhạt tiếp tục mở miệng nói ha ha diệp huynh đệ nếu có thể đem ta hàn độc chữa khỏi đừng nói là một chuyện tình lui về phía sau phàm là có chuyện khó khăn gì chỉ để ý tìm ta cho giỏi ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau la trần liền mặt đầy tò mò nhìn diệp phong mở miệng nói dù sao lúc trước hắn lệnh bài thân phận diệp phong lại cũng không có một tia hứng thú dưới mắt kết quả sẽ coi chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ giải quyết đây lúc trước vị này cựu tinh tháp luyện đan sư cùng ta lập được đánh cuộc nếu người nào không có thể trị khỏi bệnh la tiền bối trong cơ thể hàn độc lời nói liền quy xuống cho đối phương nói xin lỗi sau đó cút ra khỏi n ộ kiếm phong ta nghĩ vụ cá cược này mọi người hẳn cũng không có quên chứ cười lạnh một tiếng sau diệp phong hai chòng mắt thoáng qua một tia sắc cơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phong tùy hành đạo lúc trước phong tùy hành ở trước mặt mọi người năm lần bảy lượt đất rêu c ậ t với chế rêu cùng hắn bây giờ diệp phong ngược lại muốn nhìn một chút ở la trần dưới mí mắt người này rốt cuộc sẽ làm ra như thế nào lựa chọn ha ha nếu đánh cuộc lập được ta đây là mộ há có thể nói không giữ lời phong tùy hành ngươi bây giờ liền ngay trước mặt mọi người quỳ xuống cho diệp huynh đ ể nói xin lỗi sau đó cút ngay ra ta nổ g kiếm phong nếu không lời nói đ ừ n g trách ta la mội trở mặt lăng một lát sau la trần nhất thời phục hồi tinh thần lại tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau một cổ linh võ cảnh đỉnh phong khí thế kinh khủng liền hướng đến phong tùy hành hung hăng đ è xuống tiểu xúc sinh ươi còn chưa chờ phong tùy hành nói xong la trần trên người khí thế kinh khủng liền hung hăng đ è xuống giống như ngồi sừng sững cự sơn một dạng đem phong tùy hành ép tới hai đầu gối hung hăng quỳ xuống tấm đá xanh trên thậm chí ngay cả tấm đá xanh cũng quỳ ra vô số vết rách la trần ngươi lại dám ngay trước mọi người làm nhục cùng ta chẳng lẽ ngươi không đem ta cựu tinh tháp coi ra gì từ la trần khí thế chính giữa hóa giải tới sau khi phong t h ủ y hành trên mặt thoáng qua một vệt vẻ oán độc ngay sau đó mở miệng quát lên đạo phải biết hắn là luyện chế tên này thiên linh giải độc đan có thể nói cũng coi là không tiếc bất cứ giá nào kết quả không nghĩ tới chẳng những bồi phu nhân lại chết binh lại còn bị trước mắt cái khu vực này khu luyện đan sư ngũ phẩm tiểu x u ấ t sinh ngay trước mặt mọi người tùy ý làm nhục cùng hắn nếu là chuyện này truyền về cựu tinh tháp lời nói lui về phía sau hắn còn làm sao có thể đủ n h ấ c được ngẩng đầu lên huống chi hắn chính là cựu tinh tháp chính giữa thế hệ trẻ thiên phú mạnh nhất luyện đan sư coi như la trần kiếm thuật kinh khủng có thể chọc giận cựu tinh tháp hậu quả cũng không phải một cái la trần có thể đủ chịu được nổi ha ha ta la mẫu mệnh đều là diệp huynh đệ cứu ngươi đã lúc trước ngay trước mặt mọi người làm nhục diệp huynh đệ ta la mẫu cần gì phải khách khí với ngươi về phần cửu tinh tháp ta la mẫu ngay cả kiếm thần cắt cũng dám một sông thì sợ gì ngươi cửu tinh tháp ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau la trần trên người một cổ kiếm ý trợn buộc phát ra hướng quỳ dưới đất phong tùy hành trợn báo bắn đi phúc trong nháy mắt phong tùy hành còn không tới kịp xuất thủ ngăn cản tiểu r o n g m ệ n liền trợn tiêu xả mà ra, cả người giống như diều đứt dây một dạng hướng ngộ kiếm ra, hung hãn ngoài. g một mà một kiếm huyết tiêu đứt cắt rớt t cổ cả diều dây vụ đi i ra, ra, xạ ra ké x u ấ t sinh hôm nay thủ ta phong thủy hành ghi nhớ đan sư thi đấu trên ngươi chờ ta nhìn chậm rãi lau chùi hoàn khỏe miệng tiên huyết sau khi phong thủy hành mặt đầy oán độc nhìn diệp phong bung xuống câu này lời độc gác sau khi liền hướng đến ngộ kiếm phong ra nhanh chóng rời đi đan sư thi đấu ha ha nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia sắc cơ lãnh mở miệng cười đạo đối với diệp phong mà nói đan sư thi đấu trên hắn giống vậy muốn cho phong tùy hành người này nếm thử một chút thất bại mùi vị diệp huynh đệ ngươi đây là yêu cầu bội cây kia ngàn năm cấp bậc b ă n g sơn tuyết liên ngươi nếu là còn có cần gì thiên tài địa bảo đủ quản cùng la mô nói tới liền vâng đem phong tùy hành cùng những thứ kia tới luyện đan sư cùng nhau đuổi sau khi đi la trần liền từ xúc vật mang bên trong lấy ra một món tản ra trận trận hàn khí hộp ngọc đưa cho diệp phong nói la tiền bối khách khí ta chỉ cần gốc cây này ngàn năm băng sơn tuyết liên về phần còn lại nếu là lui về phía sau có phiền toái gì lời nói còn hy vọng la tiền bối sẽ không chê ta q u ấ y dày cười nhát sau diệp phong liền đem hộp ngọc nhận lấy bỏ vào xúc vật mang bên trong nói dưới mắt có gốc cây này ngàn năm băng sơn tuyết liên đối với diệp phong mà nói liền có thể luyện chế tuyết liên hồi xuân đan đem trong cơ thể hắn ám thương hoàn toàn chữa hơn nữa ngay tại tha phương mới thu hồi dị hỏa trong n g á y mắt mơ hồ phát hiện dị hỏa chính giữa tựa hồ có có cái gì không đúng địa phương cho nên chờ trở lại phiếu miểu phong sau khi hắn phải thật tốt kiểm tra một chút trong cơ thể dị hỏa đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì mới được nếu là diệp huynh đệ không việc gì lời nói không ngại chúng ta bây giờ thật tốt uống quá mấy phen vừa vặn ta thanh l i ê n kiếm i ể u còn dư lại mấy ấm nghe vậy la trần mặt đầy hài lòng gật đầu nhìn diệp phong mở miệng giữ lại nói ngay tại diệp phong đưa hắn hàn độc chữa hơn nữa chỉ đòi hỏi một gốc băng sơn tuyết liên sau khi hắn liền đ ố i trước mắt diệp phong bắt đầu thưởng thức dù sao ở diệp phong tuổi như vậy có thể có như thế tâm tính người khi nhìn đến hắn đưa ra lệnh bài thân phận sau khi lại cũng thờ ơ không động lòng muốn tìm ra cái thứ nhì như vậy tâm tính võ giả đến đơn giản là khói như lên trời không cần la tiền bối bây giờ trong cơ thể ta ám thương còn chưa chữa hơn nữa lúc trước thi triển dị hỏa thời điểm hao phí linh lực không nhỏ cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút đem thương thế trong cơ thể khôi phục sau khi đến lúc đó ở tới q u ấ y giày la tiền bối cười nhạt sau diệp phong liền mở miệng cự t u y ệ t nói dù sao dưới mắt la trần trên người sự tình toàn bộ giải quyết có thể trong cơ thể hắn ám thương còn có dị hỏa cổ quái còn không có giải quyết cho nên diệp phong giờ phút này vậy còn có lưu lại uống quá một phen ý tưởng hận không được nhanh lên trở lại phiếu miểu phong trước đ ê m trong cơ thể ám thương khôi phục đang nói chương 410, t thời khắc sinh tử đã như vậy khinh nhiên ngươi đi liền đưa một chút diệp huynh đệ về phần mục huynh hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại theo ta không say không nghỉ Ha ha! ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau la trần liền mở miệng nói ừ gật đầu một cái sau khinh nhiên trong con n g ư ờ i xinh đẹp thoáng qua một tia cảm kích sau đó mắt nhìn diệp phong cùng bên người lân ý ìa san sau đó liền mở miệng nói dù sao nếu không phải diệp phong lời nói sợ rằng bây giờ la trần đã chết ở đây lại làm sao có thể có uống quá một phen cơ hội hơn nữa diệp phong từ đầu trí cuối cũng không có một câu trách cứ nàng ý tứ cái này làm cho khinh nhiên ấy, này náy trong lòng cảm giác càng là khó mà tiêu trừ diệp diệp t i ê n bối lúc trước sự tình thật xin lỗi cùng diệp phong với lân y san đi ở tấm đá xanh thật sự phô thành trên đường khinh nhiên khẽ cắn răng sau rốt cuộc lấy dũng khí mở miệng nói diệp t i ê n bối người kêu ta diệp phong liền có thể về phần lúc trước sự tình như là đã quá khứ c ầ nghe ì p ả i để ở trong lòng. n g vậy diệp phong nhất thời trong lòng một trận dở khóc dở cười có thể trên mặt còn biểu hiện mặt đầy nghiêm túc nói dù sao lúc trước sự tình cũng không thể đều do ở khinh nhiên trên người lấy hắn luyện đan sư ngũ phẩm thân phận cho la t r ầ n bức ra trừ phi là tận mắt nhìn thấy nếu không lời nói đừng nói là khinh nhiên sợ rằng đổi thành những đệ tử khác cũng miễn không dày hắn một phen ư diệp phong mới vừa ta xem ngươi thế sư phó bước ra hàn độc thời điểm đồng thời nhất tâm tâm dụng đem ba đạo dị hỏa đưa vào sư phó trong cơ thể chắc hẳn yêu cầu là luyện đan sư khống hỏa năng lực chứ ngươi mới vừa biểu diễn khống hỏa năng lực so với ta đã thấy lục phẩm thất phẩm luyện đan sư còn thuần thục hơn cho phép nhiều gật đầu một cái sau khinh nhiên không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ với nghi ngờ vì vậy liền mở miệng hỏi phải biết lấy một cái luyện đan sư ngũ phẩm thực lực căn bản không thể nào làm được đồng thời thao túng ba đạo dị hỏa hơn nữa trước diệp phong nói muốn luyện chế tuyết liên hồi xuân đan có thể tuyết liên hồi xuân đan chính là lục phẩm đan dược cao cấp như thế nào luyện đan sư ngũ phẩm có thể luyện chế được hết thể các thứ này đều nói rõ diệp phong chẳng qua là ở ẩn dấu thực lực mê mội mọi người a thực lực loại vật này vĩnh viễn không muốn toàn bộ bại lộ ra bao gồm luyện đan cũng là như vậy h ư ớ n g chi ngươi cũng không vẫn ẩn nút đến nửa bước nguyên vũ cảnh thực lực sao cười n h ạ t sau diệp phong liền mặt đầy bình tĩnh mở miệng nói sớm lúc trước hắn liền từ trên người khinh nhiên cảm nhận được một cổ nửa bước nguyên vũ cảnh thực lực chỉ cần một khi vượt qua thiên địa đại kiếp khinh nhiên liền có thể thuận lợi bước vào nguyên vũ cảnh trở thành một đời cừng giả ngươi làm sao ngươi biết nghe xong diệp phong lời nói sau khinh nhiên đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết nàng có một môn có thể che giấu tu vi công pháp có thể mang tu vi đẻ thấp mấy cái t ầ n g thứ không nghĩ tới dù vậy đều không có thể tránh được diệp phong ánh mắt nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả cho dù là tận lực cẩn g i ấ u tu vi trên người đều sẽ có một cổ thiên địa chi kiếp khí tức cổ hơi thở này không cách nào ẩn nút chỉ phải cẩn thận quan sát liền có thể cảm thụ được thấy khinh nhiên mặt đầy không dám tin biểu tình diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng k h ô Nếu g gì khác hơn là mở miệng giải thể thích. khác hơn làm là mở n không, hắn cũng không thể nói lao tử trí tôn long hồn có thể không nhìn tu vi cảnh giới đem tu vi của người khác cho nhìn rõ chứ thì ra là như vậy bất quá mới vừa sư phó cho ngươi khối kia lệnh bài thân phận ngươi lại vì sao phải cự tuyệt đây nghe xong diệp phong lời nói sau khinh nhiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy liền tiếp tục mở miệng hiếu kỳ nói phải biết la trần lệnh bài thân phận có thể không phải tùy tiện một người liền có thể có được chỉ cần có khối này lệnh bài thân phận cho dù là bên ngoài viện sợ rằng cũng không một người dám động diệp phong nhưng này như vậy quý trọng bà bối diệp phong lại không có một chút do dự nói không cần là không cần cũng không tránh khỏi quá trực tiếp giờ đi kia cái gọi là lệnh bài thân phận chẳng qua là một cái dựa vào tôi h võ giả muốn ở trong nghịch cảnh cầu sinh tồn nếu là ta vẫn luôn lệ thuộc vào la trần tiền bối lời nói kia lui về phía sau tu vi lại làm sao có thể đề cao huống chi thực lực của ta chưa chắc cần gì lệnh bài thân phận cười nhạt sau diệp phong trên người một cổ kiêu ngạo tự nhiên nảy sinh từ lĩnh nộ g bát bộ long thần hỏa cái này bản mệnh vũ kỹ sau khi diệp phong tin tưởng cho dù lui về phía sau có nguyên vũ cảnh võ giả đối địch với hắn đều không đủ sợ hãi thậm chí một khi c h ọ c giận hắn lời nói hắn không đề nghị để cho đối phương với tôn v u a ấn kết quả như thế thực lực có ý gì nghe xong diệp phong lời nói sau khinh nhiên đầu tiên là s ư n g sở thiếp lấy mặt đầy cổ quái nói đua một mình ngươi chính là c à n vũ cảnh sơ cấp võ giả lại có ý ở đường đường nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả trước mặt nói thực lực hơn nữa la trần nhưng là tùy thời cũng có thể bước vào thiên vũ cảnh tồn tại cho dù là giao hảo cũng hầu như so với cự tuyệt khối này lệnh bài thân phận cường chứ g i ố ngay n g tại khinh nhiên vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa ba cái màu sắc khác nhau thần long hỏa diễm chật nổi lên c u ố n toàn bộ n ộ kiếm trên đỉnh kia cái gọi là tu vi có lúc chỉ chỉ là một giả t ư ở n g thôi chỉ có ở thời khắc sinh tử thật sự buộc phát ra có lẽ mới thật sự là thực lực cười nhát sau diệp phong lòng bàn tay một phen ba đạo thần long dị hỏa trong nháy mắt tiêu tan không thấy ngay sau đó kéo lân y lìa san hướng phiếu miểu phong phương hướng vội vã đi thời khắc sinh tử cảm nhận được diệp phong thả ra ngoài bát bộ long thần hỏa đủ rồi đưa nàng xóa bỏ khinh nhiên cả người lâm vào rung động đăng lúc ước chừng tại chỗ lăng hồi lâu đôi mắt đẹp mới rốt cục phục hồi tinh thần lại người này thật không đơn giản a nhìn diệp phong rời đi bóng lưng khinh nhiên đôi mắt đẹp l ó e lên trong lòng một trận thầm nói vốn là nàng cho là diệp phong chẳng qua là ủng có dị hỏa thôi nhưng là không nghĩ tới lúc trước diệp phong thi triển ra đạo vũ kỹ năng chỉ là một tia uy thế cũng đã để cho trong lòng nàng giật mình kinh đào hãi lãng nếu là thật bị đạo kia vũ kỹ đánh trúng lời nói khinh nhiên có thể khẳng định cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể còn sống sót cũng không biết khinh nhiên rung động trong lòng cùng ý tưởng rời đi ngộ kiếm phong sau khi diệp phong liền dẫn lân y hìa san lập tức trở lại phiếu miểu phong bây giờ luyện chế tuyết liên hồi xuân đan dược thảo đã toàn bộ làm cho đề u hơn nữa đi qua chợ giúp la trần luyện hóa trong cơ thể hàn độc sau ta đối hỏa diễm trường khống lại lên một tầng nấc thang bây giờ sợ rằng luyện chế đan dược thất phẩm hẳn cũng không có vấn đề gì cùng lân y di san cáo biệt sau khi diệp phong liền phản về phòng của mình tiếp lấy đem tám túi dược thảo toàn bộ sắp xếp thả ra trong lòng một trận trầm lãnh đạo trừ lần đó ra di hỏa chính giữa cổ quái để cho diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt cho nên đang luyện chế tuyết liên hồi xuân đan lúc trước hắn chuẩn bị trước kiểm tra một chút trong cơ thể dị hỏa sau đó ở bắt đầu luyện chế đan dược ẩm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường sau khi diệp phong hít sâu một hơi liền đem trong cơ thể dị hỏa kêu gọi mà ra chương 411, hàn độc xâm thể tí tách chỉ thấy dị hỏa triệu hoán đi ra trong nháy mắt diệp phong liền cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn cự ly lục phủ ngũ tạng không xa địa phương một đạo lóe lên màu xanh nhạt rét lạnh sương ngủ, không ngừng bị dị hỏa đốt cháy bất quá hơi quỷ dị là cái này màu xanh nhạt sương ngủ chẳng những không có bị thiêu vết tích hơn nữa ở dị hỏa thiêu đốt bên dưới lại không có một ty xúc động tĩnh không hổ là trăm vạn năm đại yêu lưu lại hàn độc nguyền r ù a không nghĩ tới từ la trần trong cơ thể bước ra sau khi lại theo dị hỏa lẻn lao trong chính nhận trong xanh nhạt sưng vào màu giữa. kia tử thể thể cơ Cảm được cơ cổ i mù, quỷ dị d ệ phải p o n không nhịn miệng g h được cao cái, mày một cái, mở miệng lầm bẩm. p biết nếu không phải hắn đối với dị hỏa trưởng khống độ cao lời nói sợ rằng cũng chưa chắc có thể từ trong cơ thể mình phát hiện cái này quỷ dị lam vụ có thể tưởng tượng được nếu là một khi phát hiện không nói gì chờ cái này quỷ dị lam vụ một khi bùng nổ sợ rằng bằng vào hắn càn vũ cảnh cấp bậc thực lực căn bản chống đỡ chưa đủ trăm vạn năm cấp bậc đại yêu lưu xuống này cổ hàn đ ầ u bây giờ chỉ có thể nhìn một chút c ử u mạch thôn thiên hỏa có thể hay không tương kỳ luyện hóa lắc đầu một cái sau diệp phong thay đổi ý nghĩ giữa liền đem trong cơ thể c ử u mạch thôn thiên hỏa vận chuyển lên đến hướng một dạng màu xanh nhạt hàn vụ chậm rãi bọc đi lúc trước ở t h í lộ c h â n ép ra bên trong thân thể hàn độc lúc bởi vì diệp phong đối với c ử u mạch thôn thiên hỏa trưởng khống độ cũng không cao cho nên dị hỏa nhiệt độ không có nhảy lên tới một cái kinh khủng tầm thứ bây giờ ở hắn trong cơ thể mình tới luyện hóa này cổ hàn độc đối với diệp phong mà nói liền có thể không chút kiêng kỵ đem k i ể u mạch thôn thiên h ỏ a nhiệt độ bùng nổ đến độ cao nhất độ tí tách theo k i ể u mạch thôn thiên h ỏ a nhiệt độ nhanh chóng tăng vọn chỉ thấy dừng lại ở diệp phong lục phủ ngũ tạ phụ cận vẻ này màu xanh nhạt hàn độc chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại đến cuối cùng một dạng màu xanh nhạt hàn độc lại đang dị hỏa thiêu đốt bên dưới ngưng luyện chung một chỗ tạo thành một viên lăng hình tinh thạch không ngừng ở diệp phong trong cơ thể xoay tròn viên tinh thạch này chính giữa tựa hồ hàm chứa năng lượng kinh khủng một dạng thậm chí diệp phong mơ hồ cảm giác một khi đem viên tinh thạch này chính giữa năng lượng buộc phát ra lời nói sợ rằng uy lực không thể so với bát bộ long thần hỏa kém đi nơi nào đương nhiên đây chỉ là dung hợp ba đạo dị hỏa bát bộ long thần hỏa nếu là diệp phong có thể dung hợp tám đạo dị hỏa lời nói bắt bộ long thần hỏa h ủ y lực mới có thể toàn bộ buộc phát ra chuyện này đây chính là mai phục ở la trần tiền bối trong cơ thể hàn độc nhìn trước mắt hàn độc hóa thành màu xanh nhạt tinh thạch diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở thiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo ngay tại mới vừa hắn ở nơi này mai hình toi h tinh thạch chính giữa cảm nhận được một cổ cực kỳ hùng hậu linh lực nồng nặc cổ linh lực này sợ rằng đã có thể so với thiên vũ cảnh đại năng trong cơ thể linh lực hùng hậu ở luyện hóa một chút thử một chút đem nghi ngờ trong lòng ném đi sau khi diệp phong đem cửu mạch thôn thiên hỏa vững vàng bao quanh khối này màu xanh nhạt tinh thạch bắt đầu đem tiếp tục luyện hóa tí tách theo cửu mạch thôn thiên hỏa không ngừng luyện hóa khối này màu xanh nhạt lang hình tinh thạch rốt cuộc lại có một tia xúc động tính chỉ thấy ở cửu mạch thôn thiên hỏa thiêu đốt bên dưới ở nơi này khối hình thoi tinh thạch chính giữa một d ọ t úy chất lỏng màu xanh lam rốt cuộc chậm rãi tan r ã đi xuống hướng diệp phong kinh mạch chính giữa chậm rãi nhỏ xuống đi ẩm trong nháy mắt ở nơi này trích úy chất lỏng màu xanh lam nhỏ vào trong kinh mạch sau khi một cổ khổng lồ mà lại tinh khiết linh lực chật từ diệp phong trong cơ thể bổ phát ra để cho diệp phong không có phản ứng cơ hội tu vi liền trợt tăng vọt một đoạn thậm chí diệp phong có thể cảm giác được rõ ràng chỉ cần ở luyện hóa ra khối này tinh thạch chính giữa mấy dọn chất lỏng hán tu vi tuyệt đối có thể bước vào cản vũ cảnh viên mãn chẳng lẽ khối này tinh thạch l à đầu kia trăm vạn năm đại yêu cùng với la trần tiền bối trong cơ thể linh lực thật sự ngưng tụ mà có được hay không cẩn thận suy nghĩ một lát sau diệp phong chấn động trong lòng tiếp lấy mặt đầy mừng như điên không dứt đạo phải biết những thứ này hàn độc đã dừng lại ở la trần trong cơ thể ước chừng thời gian nửa năm nửa năm này chính giữa la trần một mực dựa vào linh lực tới dọa chế những thứ này hàn độc mà la trần dùng để áp chế hàn độc linh lực sau khi đều bị khối này màu xanh thẳm tinh thạch c ắ n ướt hơn nữa lúc trước la trần dùng cái viên này thiên linh giải độc đan sau khi cái viên này bắt phẩm đan dược chính giữa linh lực kinh khủng cũng toàn bộ bị khối này hàn độc tinh thạch hấp thu nói như vậy khối này tinh thạch chính giữa ẩn chứa linh lực kinh khủng đã tính tổng cộng đạt tới một cái trình độ kinh người hơn nữa chỉ cần diệp phong có thể đem khối này hàn đ ộ c tinh thạch chính giữa linh lực toàn bộ để luyện ra lời nói như vậy đối với diệp phong mà nói nắm giữ khối này hàn đ ộ c tinh thạch có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện xấu khối này hàn đ ộ c tinh thạch chính giữa linh lực mặc dù kinh khủng một khi nếu là buộc phát ra lời nói cũng là một cái mìn định giờ bất quá chuyện cho tới bây giờ khối này hàn độc tinh thạch cũng không cách nào từ trong cơ thể ta bước ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau diệp phong liền không đang miên man suy nghĩ chuẩn bị bắt đầu luyện chế tiếp theo tuyết liên hồi xuân đan dù sao khối này hàn độc tinh thạch chính giữa linh lực mặc dù có thể được hắn lợi dụng nhưng là giống vậy khiến cho hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo một viên lựu i đạn định giờ nếu là ngày đó không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị khối này hàn độc chính giữa linh lực kinh khủng cho nổ tan xương nát thịt ồ không đúng ngay tại diệp phong lấy r a tam truyền xích dương lô sau khi đang chuẩn bị luyện chế tuyết liên hồi xuân đan g đăng lúc sắc mặt trợt biến đổi gấp bận rộn ngồi xếp bằng bắt đầu kiểm tra trong cơ thể mình tình huống tệ hại không hổ là trăm vạn năm cấp bậc đại yêu lưu lại hàn độc không nghĩ tới nhỏ vào ta kinh mạch chính giữa những thứ kia úy chất lỏng màu xanh lam lại còn cất giấu một k i a kinh khủng hàn độc cảm nhận được kinh mạch chính giữa một luồng màu xanh nhạt hàn độc không ngừng du tẩu diệp phong mặt liền biến sắc thẩm nghị trong lòng hiện nhiên là hắn đánh giá thấp trăm vạn năm đại yêu lưu lại hàn độc uy lực mới có thể đưa đến sợi hàn độc ở trong cơ thể hắn bắt đầu khuyết t á n r a bây giờ không cách nào đem k i a hàn độc hoàn toàn ép ra bên trong thân thể xem ra chỉ có khả năng đem k i a hàn độc cưỡng ép ép ở ta cánh tay trái chính giữa nếu là một khi bùng nổ lời nói có lẽ chỉ có thể dựa vào đứt cổ tay cứu mạng lắc đầu một cái sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết ngay sau đó thúc giục trong cơ thể cửu mạch thôn thiên hỏa đem núp ở hắn kinh mạch chính giữa kia một luồng hàn độc hướng hắn cánh tay trái chính giữa chậm d i ép đi dù sao cổ quái hàn độc mặc dù khó dây dưa nhưng là bức bách diệp phong lời nói coi như đem đầu kia trăm vạn năm cấp bậc hàn huyết ngâm độc mãng xà chém giết xuống cũng phải đem trong cơ thể hắn hàn độc giải trừ mới được. Hít khá hí phút hàn chính mình cánh khi, Phong nhìn mình tay phải, sát mặt không khỏi một trận biến đổi lớn. Chỉ thấy ở Diệp Phong xanh nhạt hạt khí, chậm quanh hắn phải, không quanh Thậm chí, Phong thật một tay trái trong tay mặt một trận trái trên tay, một khí, tay phải, chí, trái trên tay, kết ra một tầng kia Giờ luồng xuống đang ngừng mỏng băng xương. Diệp cúi biến đổi Diệp dãi Diệp sắp này, bên lớn. bên quấn quen quẩn. bên vào màu đẩy vây đem độc đầu đều sau ra cổ ở ở chương 412, luyện chế tuyết liên hồi xuân đan h i ệ n nhiên một luồng hàn độc uy lực cực kỳ khủng bố nếu không phải diệp phong trong cơ thể có dị hỏa hộ thể lời nói sợ rằng hàn độc đã sớm buộc phát ra diệp phong hoàn toàn đông thành một khối khối băng ẩm cảm nhận được sợi hàn độc kinh khủng sau diệp phong đem tay phải hướng trên bàn dùng sức đánh một cái trong n g á y mắt toàn bộ bàn liền bị hàn băng đông sau đó bị diệp phong hơi chấn động một chút liền hóa thành một nhóm gỗ vụn t thật là khủng khiếp hàn độc nhìn trước mắt trở thành thoái cái bàn gỗ diệp phong ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin nói phải biết hắn trong gian phòng cái bàn này chính là địa giai linh mục dương thiết mục chế võ giả tầm thường đều không cách nào ở trên bàn lưu lại một chút dấu vết chớ nói chi là đem cái bàn này cho một trưởng vô thoái ngay cả diệp phong nếu là không có sợi hàn độc lời nói sợ rằng cũng cần phải mượn dị hỏa h uy lực mới có thể đem cái bàn này cho hủy diệt hiện nhiên sợi hàn độc h uy lực đã khó khăn lắm so sánh dị hỏa h uy lực nếu không lời nói cựu mạch thôn thiên hỏa cũng sẽ không không cách nào đem hoàn toàn luyện hóa h ắ n à không nghĩ tới cho la trần khu cái độc lại sẽ đem cũng mang đến lão tử trong cơ thể xếp hàng bụng một tiếng sau diệp phong trên mặt thoáng qua một tia biến ảo sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi sau liền đem tâm tình chậm dại k h ô n g chế lại dưới mắt đừng nói hắn chỉ sợ cũng ngay cả là trần cũng chưa chắc có thể đem trong cơ thể hắn khối này hàn độc tinh thạch cho bức ra thôi dưới mắt khối này hàn độc tinh thạch vẫn còn ở ta k h ô n g chế chính giữa cũng không có một tia bùng nổ dấu hiệu chỉ cần có thể đem sử dụng tốt lời nói lấy hàn độc uy lực kinh khủng đang phối hợp thượng ta tay phải đang lúc đối địch sau khi tuyệt đối sẽ làm cho địch nhân ứng phó không kịp nghĩ lại sau diệp phong không nhịn được cười một tiếng đạo mặc dù nói đây là một viên l i ễ u đạn định giờ nhưng là có thể nổ mạnh lời khen có lẽ cũng là một tấm không tệ lá bài tẩy dù sao ngay cả địa giai linh mục chế tắc bản cũng có thể bị một trưởng hủy diệt nếu làn lện ở c à n vũ cảnh cấp bậc võ giả trên người sợ rằng cũng có thể trong nháy mắt đem trong nháy mắt giết thậm chí khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả ở nơi này sợi hàn độc trước mặt cũng không có bao nhiêu sức đề kháng. Bây giờ trước không nhiêu kháng. giờ bao Bây tuyết đề đem Lần này trừ luyện chế tuyết liên hồi xuân đan ra diệp phong còn chuẩn bị luyện chế nhiều một ít đan dược chờ đường thi vũ tới tìm hắn thời điểm liền đem luyện chế được những đan dược kia cùng nhau giao cho đối phương dù sao có lăng thiên các buổi đấu giá cái này hậu trường đường thi vũ muốn đưa hắn luyện chế được đan dược cầm đi bán ra thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu vấn đề ồn ào chỉ thấy diệp phong vung tay lên liền đem luyện bên cạnh lò luyện đan luyện chế tuyết liên hồi xuân đan phó vị dược thảo đưa vào trong lò luyện đan về phần bên trong hộp ngọc chứa bội cây kia ngàn năm băng sơn tuyết liên diệp phong cũng không có chuẩn bị ngay từ đầu liền tinh luyện ẩm thon dài giơ tay phải lên chỉ thấy ở diệp phong trong tay một đạo tử sắc hỏa diễm trợt thả ra hướng lò luyện đan phía dưới nhanh chóng trôi đi chính là luyện đan bước đầu tiên tinh luyện tí tách không hổ là bảng dị hỏa xếp hạng thứ mười ba dị hỏa không nghĩ tới dùng cựu mạch thôn thiên hỏa tinh luyện lên dược thảo đến lại sẽ nhanh chóng như vậy kèm theo luyện trong lò luyện đan một trận dược thảo bị tinh luyện âm thanh âm vang lên diệp phong trong lòng vui mừng ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm phải biết dược thảo phẩm d a i càng cao tinh luyện đứng lên khác càng trở nên khó khăn cũng tỉ như ngàn năm cấp bậc băng sơn tuyết liên nếu là dùng ngọn lửa thông thường tinh luyện lời nói sợ rằng ít nhất đều cần mười mấy ngày mới có thể đem để luyện ra nếu là sử dụng dị hỏa tinh luyện lời nói chỉ cần ngắn ngủi mấy cái thời gian liền có thể đem ngàn năm băng sơn tuyết liên cho để luyện ra giữa hai người nói riêng về tinh luyện dược thảo cũng đã là khác nhau trời vực Vèo đem tam c h u y ể ngàn xích d ư ơ n lô luyện liên luyện liền bên trong, luyện chế tuyết liên hồi xuân đan Phong nhanh chóng n tuyết thảo ra g sau Diệp chế dược hồi phó khi, đề đem vị năm băng sơn tuyết liên đặt đó từ trong hộp ngọc lấy ra, ngọc hộp lấy sau đó bỏ vào luyện trong lò luyện đan Ẩm! Đem ngàn năm ngàn băng sau ơ n liên trong luyện tuyết lò bỏ vào đ n s a diệp phong liền gia tăng c ử u mạch thôn thiên hỏa nhiệt độ đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn thường đạo kim sắc long ảnh không ngừng ở diệp phong hai tay chính giữa qua lại t h i ể m thước hiện nhiên bộ này thủ pháp luyện đan chính là thiên long cựu trọng ấn tí tách ngắn ngủi mấy giờ luyện trong lò luyện đan ngàn năm băng sơn tuyết liên cũng đã bị diệp phong hoàn toàn đề luyện ra chỉ thấy cả phòng chính giữa nhất thời tản ra một cổ liên hoa thoang thoảng chi vị xoạt xoạt bất quá đang lúc này diệp phong trước người tam chuyển xích dương lô chật truyền tới một đạo kịch liệt tâm thanh ngay sau đó từng đạo mịn kẽ hở liền ở tam chuyển xích dương lô thượng lan chặn g ra không nghĩ tới ngàn năm băng sơn tuyết liên thật sự tản mát ra hàn khí quá nặng ma cửu mạch thôn thiên hỏa lại buộc phát nhiệt độ cao hai người xung đột lẫn nhau giữa tam chuyển xích dương lô lại không chịu nổi song phương đụng cho nên mới tan vỡ lắc đầu một cái sau diệp phong liền đem trong lò luyện đan đã tinh luyện hảo dược dịch dùng linh lực hấp dẫn mà ra sau đó liền đem thuốc nước hút vào lòng bàn tay bắt đầu tiến hành ngưng đan bây giờ đối với diệp phong mà nói tam c h u y ể n xích dương lô đã xa xa thỏa mãn không hắn nhu cầu huống chi giúp la trần khu trừ hàn độc sau khi hắn khống hỏa chi thuật cũng lại lần nữa đề cao bây giờ cho dù là không sử dụng lò luyện đan cách không cũng có thể đem đan dược lục phẩm luyện chế được vèo đại khái quá khứ sau nửa canh giờ chỉ thấy ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa một quả tản ra trận trận hàn vụ êm dịu đầy đạn màu sắc đ ậ m lam ước chừng lớn chừng trái nhãn đan dược liền luyện chế được ở viên thuốc này trên một trận thoang thoảng xông vào mũi cho dù là mới vừa luyện chế nửa ngày đan dược diệp phong cả người tại này cổ thoang thoảng bên dưới tán dưới tóc cũng một trận thần thanh khí sảng không hổ là lục phẩm đan dược cao cấp chỉ bằng vào này cổ đan hương cũng đã có thể làm cho người cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái trước tới xem một chút này cái tuyết liên hồi xuân đan có thể hay không đem trong cơ cái thể trong thể ta ám thương hoàn toàn trong tay tuyết hay không hoàn khỏi hẳn. Nhìn trong tay này cái tuyết liên hồi xuân Đan, này liên Xuân đem ám i d ệ phải p o vào trong n không khỏi một trận hài lòng gật đầu, ngay sau đó ở trên giường ngồi xếp bằng, đem lớn trừng bằng lòng nhãn đăng dược, đưa vào trong miệng. g gật khỏi hài h trái một đem đầu, đó đưa sau ở dược, xếp p biết này cái tuyết liên hồi xuân đan nhưng là hắn tốn sức trăm ngàn c â y đ á n g mới luyện chế được mặc dù không có đạt tới cực phẩm đan dược cấp bậc nhưng là đã là lục phẩm viên mãn cấp bậc trong đó dược liệu Đối đã đủ. đan, đan đã đan với giả nói, liên hồi Diệp hiện chi giờ vũ võ nước cản cảnh cấp chế chế dược Hơn nữa, thông qua lần này luyện chế tuyết liên hồi xuân đan, diệp Phong phát hiện mình luyện đan chi thuật đã nước lên thì thuyền lên, bây giờ luyện phát thuật thì thất h sơ p mà xa xa qua tuyết bây ẩm chắc có hẳn không có vấn đề gì. đề Ẩm. tuyết liên hồi xuân đan mới vừa tiến vào trong bụng một cổ lạnh như băng nhẹ nhàng khoan khoái dược liệu liền ôn hòa lan ra hướng diệp phong trong cơ thể tứ chi bách hải chính giữa rong rổi mở giống chương 413, địa giai t ă n g phẩm trí tôn long hồn ngay sau đó cùng thường ngày chỉ thấy một đạo mấy trượng lớn nhỏ kim sắc cự long chật quay quanh ở diệp phong trên đỉnh đầu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng ở nơi này đạo kim sắc cự long trên một cổ bàng bạc cường hãn cổ xưa khí tức kèm theo trường kính hấp thủy như vậy kinh khủng hấp lực chật buộc phát ra hướng diệp phong trong cơ thể đan dược chính giữa chật hấp thu đi ngoa tao lại tới Với vẻ kinh giống đúng như dự đoán ngay tại diệp phong trong cơ thể dược liệu toàn bộ bị trí tôn long hồn hấp thu sau khi chỉ thấy trí tôn long hồn chợt sáng lên trên thân hình chín đạo thanh sắc quang mang chợt sáng lên một cổ kim sắc hơi thở của rồng bên trong sen lẫn tuyết liên hồi xuân đan dược liệu hướng diệp phong trong cơ thể nhanh trong quán chú mà tới đùng đùng ở trong nháy mắt này diệp phong trong cơ thể một trận giống như như giang đậu thanh n â m mánh đất văng tới chỉ thấy vốn là càn vũ cảnh sơ cấp diệp phong giờ phút này trong cơ thể khí thế chợt tăng vọn trong nháy mắt liền bước vào càn vũ cảnh cảnh giới viên mãn Ẩm. trong nháy mắt ở diệp phong trong cơ thể một cổ càn vũ cảnh viên mãn mạnh mẽ khí tức liền hướng đến cả phòng chính giữa cuốn mở hàn ê ư rốt cuộc bước vào càn vũ cảnh viên mãn cảm nhận được trong cơ thể linh lực lại đậm đà gấp mấy lần hơn nữa vốn là lưu ở trong người ám thương ở tuyết liên hồi xuân đan với trí tôn long hồn kim sắc hơi thở của rồng dưới sự trợ giúp giờ phút này hoàn toàn khôi phục diệp phong nhất thời mặt đầy mừng như liên đạo hôm bây giờ ta đã bước vào cản vũ cảnh viên mãn lại tới thử luyện hóa một chút khối này hàn độc tinh thạch có thể hay không đem ta tu vi tăng lên tới cản vũ cảnh đ ỉ n h phong sau khi hít sâu một hơi diệp phong đem tâm tình chậm rãi bình phục lại đi sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa trong cơ thể khối kia hàn độc tinh thạch dù sao khối này hàn độc tinh thạch giống như viên l i ễ u đạn định giờ một dạng một khi diệp phong tu vi tăng lên trước tiên liền kiểm tra có thể hay không đem quả tạc đạn này cho hoàn toàn tháo bỏ giống ngay tại diệp phong thúc giục cửu mạch thôn thiên hỏa bắt đầu luyện hóa này cái hàn độc tinh thạch đ a n g lúc khiến cho người rung động một màn trong nháy mắt xuất hiện chỉ thấy quanh quẩn ở diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn chợt buộc phát ra một cổ kinh khủng hấp lực lại diệp phong trong cơ thể cái viên này hàn độc tinh thạch trong nháy mắt hút ra ngoài thân thể nuốt vào trong miệng mình không chỉ có như thế ở nơi này khối hàn độc tinh thạch bị trí tôn long hồn thôn vệ trong nháy mắt một cổ ngút trời như vậy khí thế kinh khủng t r ậ t từ trí tôn long hồn trong cơ thể buộc phát ra cuốn toàn bộ phiếu miểu phong trên nay cổ ngút trời như vậy khí thế kinh khủng ngay cả ngồi xếp bằng ở trí tôn long hồn bên người diệp phong cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái xkzzzz chỉ thấy kèm theo cái này ngút trời như vậy khí thế kinh khủng một cái ước chừng cao vài trượng màu băng làm cự mãng hư ảnh chất xuất hiện ở diệp phong bầu trời cái này màu băng làm cự mãng hư ảnh mặc dù đối với diệp phong tạo thành không cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là khi t r u n g khí thế lại đủ để cho diệp phong một trận t ê cả ra đầu tám trăm vạn năm cấp bậc hàn huyết thối độc mãng thấy trước mắt điều này màu băng làm cự mãng hư ảnh diệp phong cả người theo bản năng b ậ t thốt lên phải biết Cho trước h dù là đời i t ê ngay vũ cảnh cấp n đ ừ để điều độc bản bậc thân, ở toàn thịnh thực lực, với điều này 800 vạn năm cấp bậc hàn mãng thực huyết thối ở dưới với i lực, cấp g o phong. thủ lời nói, cũng chưa chắc có thể tranh tài phong. Có thể tưởng tượng chưa chắc lời nói, cũng n có Có được, à đầu tại thối độc mãng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Giống. Ngay tại hàn huyết ngâm độc mang hư ảnh vừa mới thả ra trong nháy mắt trí tôn long hồn trợt gào to một tiếng nhất thời liền ở hàn huyết thối độc mãng kinh hãi con n g ư ờ i bên d ư ớ i đem đạo hư ảnh này gắng gượng chấn vỡ ẩm không chỉ có như thế ở hàn huyết thối độc mãng đạo hư ảnh này tiêu tan trong n g á y mắt vốn là bị trí tôn long hồn hút vào bên trong cơ thể cái viên này hàn độc tinh thạch giờ phút này lại bị trí tôn long hồn gắng gượng cho luyện hóa mở một s á t na một cổ đậm đà đến cực kỳ thiên địa linh lực chật từ trí tôn long hồn trong cơ thể buộc phát ra mà lúc trước cái viên này hàn độc tinh thạch giờ phút này đã sớm bị trí tôn long hồn luyện hóa số tròn ngàn giọt linh lực màu xanh lam n h ạ t phải biết lúc trước diệp phong chẳng qua là luyện hóa một giọt hàn độc tinh thạch chính giữa linh lực liền thiếu chút nữa đem đột phá tu vi đến c à n vũ cảnh viên mãn mà trước mắt bị trí tôn long hồn luyện hóa mấy ngàn trích linh lực màu xanh lam n h ạ t liền có thể đoán ra này cái hàn độc tinh thạch chính giữa ẩn chứa kinh khủng d ư ờ n g nào linh lực ở bên trong sợ rằng một tên thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao trong cơ thể cũng chưa chắc có thể nắm giữ kinh khủng như vậy linh lực giống giờ phút này kèm theo một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người chín đạo thanh mang chật long lánh buộc phát ra một cổ hào quang lóng ánh cơ hồ đâm diệp phong không cách nào mở hai mắt ra chớ chẳng lẽ trí tôn long hồn muốn đột phá đến địa giai hay sao thấy trí tôn long hồn thật sự buộc phát ra khí thế kinh khủng còn có trên người phát ra chín đạo trói mắt thanh mang diệp phong đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy mừng như điên với không dám tin nói vốn là hắn cho là trí tôn long hồn muốn đột phá đến điệu giai nhất phẩm khả năng còn xa xa khó vời ai có thể nghĩ đến n à y cái hàn độc tinh thạch bị trí tôn long hồn sau khi luyện hóa lại có thể b ộ c phát ra kinh khủng như vậy linh lực để cho trí tôn long hồn có thể hấp thu bắc long quy tâm số hiệu thương khung vạn giảm vừa kêu động tiên sơn ngay tại diệp phong trong lòng một vui mừng như điên đăng lúc một đạo động hư vạn cổ vang vọng đất trời thơ số hiệu trật từ trong đầu nổ tung trong nháy mắt để cho cả người hắn trở nên hoảng hốt vô cùng ẩm ngay sau đó một đạo to lớn tiếng nổ vang kèm theo một cổ thái cổ thần long huy áp chợt buộc phát ra cuốn toàn bộ phiếu miểu phong trên chỉ thấy ở mấy trượng lớn nhỏ trí tôn long hồn trên vốn là lóng lánh chín đạo thanh mang giờ phút này chợt vỡ vụn cướp lấy là một đạo hào quang màu đỏ chật lóng lánh lên ẩm ngay tại diệp phong cho là trí tôn long hồn đột phá đến địa gia nhất phẩm liền muốn chấm dứt đang lúc chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người vốn là t h i ể m thức một đạo hào quang màu đỏ ở trong nháy mắt này nổ bể ra đến biến thành lưỡng đạo hồng mang ẩm cái này cũng chưa tính kèm theo một đạo rồng ngâm tiếng vang lên chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người đạo thứ ba sáng trói vô cùng hồng quang trận buộc phát ra tản mát ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp kinh khủng cảm giác địa gia nhất phẩm địa gia nhị phẩm địa gia tam phẩm hiện nhiên trí tôn long hồn thôn v ệ hàn độc tinh thạch sau khi lại mượn mấy ngàn trích linh dịch liên tục tấn c ấ p trở thành địa gia tam phẩm tồn tại một điểm này ngay cả diệp phong cũng bất ngờ hơn nữa Giờ chương long nhìn mâu, mắt x u ố n g phía t r ư ớ c phẳng phất ở m ắ t thiên vật nhìn xuống thiên hạ vạn hạ một dạng cùng nguy lộ ra vô h i ê mươi bốn đột phá cản vũ cảnh đ ỉ n h phong so với t r ư ớ c huyền giai cựu phẩm t r í tôn long hồn đến trước mắt địa giai tam phẩm t r í tôn long hồn phảng phất tỉnh lại cự long một dạng để cho người nhìn mà sợ ha ha ha lão tử t r í tôn long hồn rốt cuộc tăng lên tới địa giai tam phẩm trình độ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng diệp phong thật vất vả từ mới vừa vẻ này đinh thai nhức góc thơ số hiệu chính giữa h o a n quá thần lai liền mặt đầy mừng như điên mà nhìn ở đỉnh đầu của mình không ngừng quanh quẩn trí tôn long hồn đạo giống tựa hồ cảm nhận được diệp phong lời nói một dạng trí tôn long hồn long mâu chính giữa thoáng qua một tia tinh mang tiếp lấy một cổ kim sắc hơi thở của rồng giống như bạo vũ một dạng hướng diệp phong trong cơ thể Cùng tập ẩm một sát na này toàn bộ phiếu miểu phong trên trong nháy mắt buộc phát ra một đạo kinh người vang lớn ngay sau đó chỉ thấy bên trong căn phòng diệp phong cương ép đem trong lòng mừng như đ i ê n đẻ xuống vội vàng bắt đầu luyện hóa trong cơ thể hơi thở của rồng lần này trí tôn long hồn quán chú đến trong cơ thể hắn hơi thở của rồng so với trước thật là liền không chỉ gấp mấy lần nếu là toàn bộ luyện hóa lời nói đột phá đến c à n vũ cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc không có khả năng đúng đúng đúng như dự đoán trong nháy mắt ở diệp phong trong cơ thể một trận như giang đậu thanh e m mánh m à v ă n g lên lúc trước vừa mới đột phá c à n vũ cảnh viên mãn tu vi ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong lại đang làm đột phá trực tiếp bước vào c à n vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc cái này cũng chưa tính đột phá tu vi đến c à n vũ cảnh đỉnh phong sau khi rong r ủ i ở diệp phong kinh mạch chính giữa kim sắc hơi thở của rồng lại lại lần nữa diệp phong trong cơ thể kinh mạch toàn bộ tráng một vòng to sau khi mới chậm rãi tiêu tan hơn nữa đi qua đạo kim sắc hơi thở của rồng sửa đổi sau khi kinh mạch lại trở nên so với trước kia khoan hậu không chỉ gấp mấy lần mơ hồ tản ra một k i a hào quang màu và nóng so với lúc trước kinh mạch đến thật là giống như khác nhau trời vực một dạng không có chút nào khả năng so sánh ha ha ha không nghĩ tới luyện hóa khối này hàn độc tinh thạch sau khi lão tử tu vi lại đột phá đến càn vũ cảnh đ ỉ n h phong ngay cả trí tôn long hồn cũng tăng lên tới địa giai ba phẩm cấp bậc ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau diệp phong trong lòng một vui mừng như điên đạo bây giờ hắn nếu là đang thi triển bát bộ long thần hỏa lời nói trong cơ thể kinh mạch hoàn toàn có thể chịu đựng chân không cần ở như lúc trước như thế mỗi lần thi triển qua bát bộ long thần hỏa sau khi cũng sẽ cho mình tạo thành không nhẹ thương thế hơn nữa diệp phong có thể rõ ràng cảm nhận được theo trí tôn long hồn cùng phẩm giai tăng lên nếu là ở để cho hắn đụng phải tôn vô ấn lời nói tuyệt đối có thể làm cho đối phương hận uống tại chỗ nhìn tới nên tìm một cơ hội đi một chuyến vô giới phong nhìn một chút tôn vô ấn cái lao ra đó rốt cuộc không có không ngã xuống c h ầ m lánh một lát sau diệp phong trong mắt lóe lên một k i a sắc ý trong lòng một trận thầm nói mặc dù tôn vô ấn bây giờ đối với hắn tạo thành không nguy hiểm gì nhưng nếu là một khi bị tôn vô ấn biết được hắn là từ hạ vũ vực đi tới trung vũ vực lời nói sợ rằng lấy tôn vô ấn trách móc phải trả tính cách nhất định sẽ đi hạ vũ vực tìm mọi người phiền thoái đến lúc đó lấy tôn vô ấn thực lực ở hạ vũ vực chính giữa há chẳng phải là một hồi đại khai sát giới cho nên vô luận như thế nào tôn vô ấn cái lao ra h ỏ a này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết mới được bây giờ trong cơ thể ta hàn độc tinh thạch đã bị trí tôn long hồn luyện hóa hơn nữa hàn độc nguyền rủa bị cũng trí tôn long hồn phá hỏng trừ ta tay phải chính giữa còn dư lại một luồng hàn độc da ở trong cơ thể ta đã lại không hàn độc tung tích kiểm tra cẩn thận một phen trong cơ thể sau khi diệp phong liền thư thái một hồi đạo dù sao trong thân thể một mực giữ lại như vậy một cái mìn định giờ đổi ai tới nói cũng sẽ một mực kiên g rẻ không thôi bất quá bây giờ hàn độc tinh thạch hoàn toàn bị trí tôn long hồn luyện hóa ở lại hắn tay phải chính giữa hàn độc sợ rằng chỉ có thể làm là mấy m lần đòn sát thủ tới sử dụng một khi đem tay phải chính giữa kia sợi hàn độc dùng hết lời nói lui về phía sau liền không có cái này hiếm thấy lá bài tẩy lần này giúp la trần khu trừ hàn độc không nghĩ tới lại còn sẽ có như vậy thu hoạch cảm thán lắc đầu một cái sau diệp phong một trận dở khóc dở cười nói vốn là hắn chỉ là muốn tìm tìm một cái ngàn năm băng sơn tuyết liên ai có thể nghĩ đến ở lại la trần trong cơ thể trí mạng hàn độc kết quả đến diệp phong trong tay lại thành một món b ả o bối này xú g i a n hỏa lại làm cái gì đây ngay tại diệp phong trong lòng một vui mừng như điên đ a n g lúc ở trong phòng ra một đạo nộ khí trùng thiên khe kêu âm thanh nhất thời vang lên vốn là lân yi san đang chuẩn bị tu luyện kết quả không nghĩ tới mới vừa tiến vào tu luyện chuẩn bị ở diệp phong trong gian phòng một cổ kinh khủng long vo với đinh thai nhức g ó c rồng ngâm âm thanh liền b u ộ phát ra đem lân yi san từ trạng thái tu luyện chính giữa rực mình tỉnh lại vì vậy lân yi san liền bộ mặt tức giận đất x u ố n g lại chuẩn bị s o n g tốt giày diệp phong một phen hh ắ c ắ c vừa mới đem đột phá thu vi gây ra động tinh thật giống như có chút lớn nghe vậy diệp phong đẩy cửa nhìn một cái nhất thời mặt đầy lúng túng nói chỉ thấy giờ phút này lân y ghi san mặt đẹp vô cùng băng l ã n h đôi mắt đẹp chính giữa một trận lên cơn giận dữ mà nhìn mình để cho diệp phong một trận dở khóc dở cười dù sao mỗi lần đột phá thời điểm dùm lên động tĩnh mặc dù có chút đại cũng đều là trí tôn long hồn dùm lên điểm này để cho diệp phong đơn giản là một trăm thanh khó cãi ngươi đột phá cản vũ cảnh đ ỉ n h phong nhìn diệp phong vừa mới đột phá tu vi lân y ghi san vốn là vô cùng băng l ã n h mặt đẹp giờ phút này nhất thời s ư n g sở t i ế p lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết diệp phong mới vừa đột phá c à n vũ cảnh sơ cấp bao lâu có thể người này lại ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian chính giữa lại lần nữa liên tục đột phá hai tầng trực tiếp bước vào c à n vũ cảnh cảnh giới đỉnh cao loại tu luyện này tốc độ không khỏi cũng quá biến thái chứ hh ắ c ắ c không cẩn thận liền cho đột phá lúng túng cười một tiếng sau diệp phong liền mở miệng nói dù sao hàn độc tinh thạch sự tình giải thích quá mức phiền toái hơn nữa còn bao hàm trí tôn long hồn bí mật cho nên diệp phong không thể làm gì khác hơn là đánh liếc mắt đại khái tùy tiện lừa đảo được không cẩn thận nghe vậy l â n y san thiếu chút nữa không một cái lao huyết c u ồ n g phun ra ngoài người khác tiêu phí mấy năm mới thật không dễ dàng có thể đột phá tầng thứ người này lại không cẩn thận liền cho đột phá cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi coi là lần này xem ở ngươi đột phá phân thượng sẽ tha cho ngươi một mạng sau này bản cô nương lúc thời điểm tu luyện ngươi nếu là dám gây ra động tĩnh lớn như vậy tới lời nói đừng trách bản cô nương không k h á c h khí phất phất buột non quả đấm nhỏ sau khi lân y ghi san liền tức giận bạch diệp phong liếc mắt tiếp tục mở miệng nói nghe vậy diệp phong nhất thời không còn gì để nói đúng trước ở ngươi lúc thời điểm tu luyện có một người đàn bà tới tìm ngươi nhìn dáng dấp nàng dáng vẻ tựa hồ có chuyện gì gấp như thế ta thấy ngươi một mực đang tu luyện đến vì vậy liền t r ư ớ c để cho nàng đi đại điện chờ ngươi ngươi đã hiện tại ở kết thúc tu luyện không bằng đi xem xuống rốt cuộc là tình huống gì đang chuẩn bị xoay người rời đi đang lúc lân y ghi san đánh một cái đầu đẹp gấp vội mở miệng nói với diệp phong Chương cựu hạt. 415, âm ma、hạt. lúc trước nàng bị diệp phong đột phá tu vi cho một lúc rung động cho nên thiếu chút nữa quên chuyện này giờ phút này nhớ tới vì vậy liền vội vàng mở miệng đối với diệp phong nhắc nhở nữ tử đã như vậy ta đây liền đi xem một chút rốt cuộc là tình huống gì nghe vậy diệp phong hơi sừng sờ tiếp lấy liền không thèm để ý bên người lân y hề san vội vàng hướng phiếu miểu phong đại điện bước đi dù sao hắn ở chung vũ v ự c chính giữa nhận biết cũng không có nhiều người bây giờ có người lại có chuyện tới tìm hắn hơn nữa còn là một cô gái cái này làm cho diệp phong trong lòng liền càng là cảm thấy rất ngờ vực không dứt người này nhìn diệp phong rời đi bóng lưng lân y ghi san tức giận d ậ m chân một cái sau liền trở về phòng tiếp tục bắt đầu tu luyện giờ phút này phiếu miểu phong trong đại điện chỉ thấy một cô gái mặc vui mừng l à m sắc thúy khói áo lót người khoác màu xanh nhạt thúy thủy khói m ỏ n g xa trên gương mặt tươi cười một trận nóng n ả y không dứt đôi mắt đẹp chính giữa lóe lên một tia giãy r i ụ a đang tới trở về đất ở đại điện chính giữa qua lại quanh quẩn giống như là đang đợi người nào tựa như quân khinh l o ã n ngươi tại sao lại ở chỗ này nhưng vào lúc này một đạo thanh tú thanh âm ở đại điện ra đột nhiên vang lên nhìn kỹ một chút chính là diệp phong mới vừa diệp phong rời đi chính mình sân sau liền vội vàng đi tới phiếu miểu phong đại điện bất quá khi hắn tiến vào đại điện nhìn một cái liền nhìn thấy thần sắc nóng nảy quân khinh l o ã n chính một thân một mình ở đại điện chính giữa qua lại quanh quẩn diệp phong ta thấy diệp phong chạy tới quân khinh đoán đang chuẩn bị mở miệng đang lúc đôi mắt đẹp một đỏ liền không nhịn được rơi lệ đừng khóc rốt cuộc xảy ra chuyện gì thấy quân khinh đoán còn chưa mở miệng liền rơi lệ diệp phong liền vội vàng mở miệng dò hỏi phải biết lấy quân khinh đoán tính cách lại có thể ở loại trường hợp này rơi lệ hiển nhiên chuyện phát sinh không nhỏ cho nên diệp phong cũng không dám trì hoãn trực tiếp liền mở miệng thẳng vào chủ đề ta quân gia quá nghiếm thấy núi chính giữa mấy ngày trước phát hiện một mảnh cấp thấp cấp khoáng mạch vì vậy liền đưa tới cơ gia dòm nó hơn nữa cơ gia là tranh đoạt chúng ta quân gia phát hiện khoáng mạch không tiếp tuần giá mời tới cửu âm ma hạt đi đối phó ta quân gia cho nên ta mới muốn tới xin n g ư ờ i rút một tay đem trong con ngươi xinh đẹp nước mắt thu hồi sau quân khinh đoán miết miệng liền mở miệng nói cơ gia nghe vậy diệp phong s ữ n g sở tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo không sai vân hải bên trong thành trừ chúng ta quân ra ra liền thuộc cơ gia thực lực mạnh thịnh lúc trước bị ngươi c h é m chết ở khoáng động chính giữa cơ vô song chính là cơ gia thiếu chủ điểm một cái đầu đẹp sau quân khinh n h o ã n liền mở miệng giải thích thì ra là như vậy kia cửu âm ma hạt vậy là cái gì món đồ nghe vậy diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ vì vậy liền tiếp tục mở miệng dò hỏi c ử u âm ma hạt là vân hải bên ngoài thành một tên tà tu người này lúc chính lúc tà toàn bộ dựa vào bản thân sở thích làm việc hơn nữa tu vi của người này đã đạt tới nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc hắn vũ hồn càng là địa gia nhất phẩm vũ hồn c ử u âm ma hạt cho nên mọi người mới sẽ đem hắn xưng là c ử u âm ma hạt gật đầu một cái sau quân khinh nón liền mở miệng giải thích nửa bước nguyên vũ cảnh tu vi c ử u âm ma hạt vũ hồn thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo nguyên lai hắn còn tưởng rằng cơ gia mời tới cái gì đại năng không được kết quả lại là loại này không chịu nổi một kích tôm t h ứ c nhỏ đối với thực lực vừa mới tăng vọt diệp phong mà nói chính là một cái c ử u âm ma hạt sợ rằng cũng không cần hắn vận dụng bát bộ long thần hỏa đơn bằng thực lực bản thân hẳn cũng có thể đem chém chết cái này c ử u âm ma hạt tựa hồ có một môn tăng cường chính mình tu vi vốn mệnh vũ kỹ phụ thân ta đang cùng c i u âm ma hạt lúc giao thủ liền là bởi vì c i u âm ma hạt đột nhiên buộc phát ra nguyên vũ cảnh cấp bậc thực lực mới đưa phụ thân ta cho đánh cho trọng thương thấy diệp phong tựa hồ có hơi xem thường quân khinh noắn liền vội vàng mở miệng nhắc nhở dù sao diệp phong tu vi chỉ bất quá càn vũ cảnh đ ỉ n h phong gặp phải nửa bước nguyên vũ cảnh c i u âm ma hạt căn bản chỉ có chịu chết phần quân khinh noắn sở di đến tìm diệp phong cũng là hy vọng thủ hộ ở diệp phong phía sau vị này nguyên vũ cảnh đại năng xuất thủ hỗ trợ đem cửu âm ma hạt chém chết nếu không lời nói lấy diệp phong tu vi đi đ ố i kháng cửu âm ma hạt theo quân khinh đoãn thật là với chịu chết không khác nhau gì cả tăng cường tu vi vốn mệnh vũ kỹ nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy liền l i ề n tưởng đến tôn v u a ấn trước thi triển ảnh phân thân chi thuật t Hiện nhiên, h cái này cửu âm ma ạ chắc hẳn cũng n ằ m giữ tương tự với tôn vô ấn ảnh phân thân chi thuật nếu không lời nói không thể nào đem tu vi đột nhiên để lên tới nguyên vũ cảnh cấp bậc không sai thấy vậy quân khinh đoán những thứ này hơi k h ẽ thở phào một cái sau đó gật đầu nói dù sao nàng cũng không hy vọng diệp phong hiểu rõ vấn đề tùy tiện đi đối kháng nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc cường giả chính là một cái cửu âm ma hạt giao cho ta liền có thể chúng ta bây giờ liền đi vân hải thành đi các ngươi quân ra đoán được quân khinh đoán ý tưởng sau diệp phong không có giải thích nhiều cười nhạt sau liền trận t h u ố c r i ụ c ước vạn nghiền cấp bậc kim sắc vũ hoàn hai đạo cánh chim màu vàng nổi lên ngay sau đó kéo lên một cái quân khinh đoán liền lướt đi phiếu miểu phòng hướng vân hải thành phương hướng vội vã đi diệp phong ngươi thấy diệp phong không chút do dự nào trực tiếp mang theo nàng hướng vân hải thành phương hướng lao đi quân khinh đoán trong lòng một trận cảm kích đăng lúc càng nhiều là lo âu dù sao nếu là thủ hộ ở diệp phong bên người vị kia nguyên vũ cảnh võ giả chưa cùng tới lời nói lấy diệp phong cùng với nàng thực lực đi đối kháng cửu âm ma hạt vậy đơn giản phải đi không không chịu chết yên tâm đi chuyện này ta tự có chừng mực tự tin cười một tiếng sau diệp phong liền đem quân khinh đoán lời nói ngăn lại tiếp lấy toàn lực thúc giục cửu tiêu thần long dực hướng vân hải thành chạy tới theo diệp phong chính là một cái nửa bước nguyên vũ cảnh cử u âm ma hạt căn bản lật không nổi sóng gió gì cho dù cái này cử u âm ma hạt là nguyên vũ cảnh cấp bậc đại năng bây giờ thực lực của hắn tăng vọt gấp mấy lần cũng có thể thả buông tay đánh một trận vèo đột phá đến càn vũ cảnh đỉnh phong sau khi diệp phong bây giờ thúc giục cử u tiêu thần long dực thật là nhanh như điện chớp cho dù thiên lăng vũ viện đến vân hải thành cự l y vô cùng xa ở diệp phong toàn lực thúc giục cử u tiêu thần long dực dưới tình huống Ngắn ngủi ba ngày, hai người liền chạy tới quân gia. Giờ phút này, quân như dạng nhiên canh gia. Giờ gia hai tới đại ba chạy quyết phút địch khoát lâm một tử dứt đệ vô số ở quân gia phòng ủ đệ được gia. gia phương viên mấy ngàn thước bên trong, một tầng thế cường lại, liền viên Nếu nhìn nhận quân bên hãn thế uy là thể thước h kỹ có cảm một mấy ở p ngự kết giới gia đem quân bên a o phủ ở b t r o ngoài Ở phòng ngự bên n g kết giới đứng mấy trăm tên càn vũ cảnh cấp bậc cơ gia đệ tử chính mắt lom lom nhìn chằm chằm quân gia phòng ngự kết giới trong đó cầm đầu lưỡng danh nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả chính thúc d ụ c tự thân vũ hồn điên cuồng hướng phòng ngự kết giới đi lên công đến lưỡng danh nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả một tên mặc một bộ áo lam trong tay nắm một thanh lóe lên chín đạo thanh mang trường kiếm hiển nhiên tên này áo lam trung niên vũ hồn chính là huyền giai cựu phẩm chương 416, m mở ra kết giới mà một tên khác nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả mặc một bộ tử y phía sau loáng thoáng hiện lên một con lóe lên một đạo hồng mang ma hạt mỗi khi tên này tử y trung niên buộc phát ra một lần công kích sau khi phía sau đầu kia lóe lên ánh sáng màu đỏ nhạt ma hạt sẽ gặp càng tăng lên một phần h i ệ n nhiên tên này á o lam trung niên chính là cơ gia tộc dài cơ phảm mà tên kia tử y trung niên chỉ nhìn một cách đơn thuần sau l ư n g vũ hồn liền có thể đoán ra người này chính là cái gọi là k i ể u âm ma hạt t ừ phụ thân bị cửu â m ma hạt đánh cho bị thương sau khi quân gia liền không cách nào đang cùng cơ gia chống lại nếu không phải là có đạo phòng ngự kết giới một mực cho chống đỡ sợ rằng quân gia trên dưới đã sớm bị cơ gia diệt môn nhìn một màn trước mắt quân khinh đoán mặt đẹp run lên liền mở miệng nói với diệp phong Hiện nhiên, nếu không phải là có đạo phòng không Phong cho hoàn giới, đợi Diệp ngời tới, gia gia nếu ngự rằng còn nàng cũng quân kết là toàn có cơ xóa đạo đã đem sợ bỏ. chắc hẳn vân hải thành chắc có thành chủ mới là vì sao phát sinh tên này chuyện lớn vân hải thành thành chủ lại một mực ngồi nhìn bất kể nhìn cơ gia không chút kiêng kỵ tấn công đến quân gia phòng ngự kết giới diệp phong cau mày một cái không khỏi cảm thấy rất ngờ vực đạo dù sao quân gia cùng cơ gia đều là hai đại gia tộc nếu là quân gia bị d i ệ t cơ gia thế lớn lời nói đối với thành chủ phủ mà nói cũng không tính là chuyện gì tốt cơ gia tộc dài cơ p h à n con gái mấy năm trước liền gả cho thành chủ phủ thiếu chủ hai nhà đã sớm ở sau lưng cấu kết chung một chỗ lần này mặc dù có thể mời tới cửu âm ma hạt sợ rằng cùng thành chủ phủ cũng có một tia quan hệ cười lạnh một tiếng sau quân khinh l o ã n liền mở miệng giải thích h i ệ n nhiên thành chủ phủ sở dĩ ngồi nhìn bất kể chỉ sợ là đã sớm cùng cơ gia thương nghị tốt chuyện này trước đem quân g i a tát sau đó ở song phương mỗi người chia một nửa quân g i a tài nguyên thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong cao mày một cái ngay sau đó mở miệng nói hiện nhiên cái này đã không chỉ là cơ gia với quân gia giữa song phương tranh đấu mà là vân hải thành chính giữa ba thế lực lớn một phen tranh đấu bất quá h i ệ n nhiên quân gia cũng không có gì chuẩn bị cho nên mới bị cơ gia cùng thành chủ phủ đánh một trở tay không kịp nếu không lời nói quân khinh l o ã n cũng không trở thành chạy đến tìm hắn xuất thủ trợ giúp đi đi trước các ngươi quân gia đang nói c h ầ m lánh một lát sau diệp phong trong tay một đạo tử s ắ t hỏa diễm trợt l ó e lên tiếp lấy dễ dàng phá vỡ phòng ngự kết giới bầu trời một nơi khe hở nhanh chóng l ư ớ t vào quân gia phủ đệ chính giữa khinh đoãn vị này là thấy quân khinh đoãn cùng diệp phong từ trên trời hạ xuống rơi vào quân gia phủ đệ chính giữa thân là quân gia gia chủ quân hành một trận hiếu kỳ nói dù sao có thể dễ dàng đưa bọn họ quân g i a phòng ngự kết giới phá vỡ một cái khe hở nói rõ người này thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào p h ụ thân vị này chính là ta lúc trước cùng ngươi nhắc qua diệp phong thiếu hiệp chỉ cần có hắn ở chúng ta quân gia mới có thể bình an không việc gì thấy cha mình hỏi tới quân khinh đ o ã n khuôn mặt đỏ lên tiếp lấy liền mở miệng giải thích phải biết mới vừa diệp phong nhưng là kéo tay nàng tiến vào quân g i a nếu là bị một ít hưu tâm nhân nhìn ở trong mắt lời nói nhất định sẽ đưa nàng cùng diệp phong giữa hai người quan hệ hiểu lầm diệp thiếu hiệp chúng ta quân ra tình huống bây giờ ngươi cũng thấy không biết ngươi có biện pháp gì tốt hay sao nghe xong quân khinh đoán sau khi giới thiệu quân hành nhìn về phía diệp phong sau khi đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền mặt đầy dò hỏi vốn là hắn cho là quân khinh đoán mang tới người giúp đỡ thực lực ít nhất cũng hẳn ở khôn vũ cảnh trên mới đối với có thể mới vừa hắn nhìn kỹ một chút phát hiện diệp phong tu vi lại chẳng qua là cản vũ cảnh đỉnh phong a loại tu vi này đệ tử ở tại bọn hắn quân gia đơn giản là vừa nắm một bó to đừng nói là đối phó cửu âm ma hạt sợ rằng ngay cả cơ ra những thứ kia đệ tử tinh anh cũng chưa chắc có thể đối phó hơn nữa theo lý thuyết quân khinh đoán không nên mời thực lực yếu như vậy người trở lại mới là chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này có cái gì kinh khủng bối cảnh hay sao biện pháp ta biện pháp đó chính là mở ra kết giới cười nhạt sau diệp phong mặt đầy tự tin mở miệng nói theo diệp phong đối phó cơ ra những võ giả này còn có cái này cái gọi là k i ể u âm ma hạt căn bản không cần đại phí chu trường chỉ cần mở ra kết giới để cho hắn đi ra ngoài đem các loại thổ kê ngoạ c ổ dạy dỗ một trận chính là cái gì mở ra kết giới nghe vậy mọi người tại đây đầu tiên là xương sở thiếp lấy mặt đầy không dám tin nói đ ù a nếu không phải trước mắt cái này phòng ngự kết giới lời nói sợ rằng toàn bộ quân ra gia... đều đã bị bên ngoài cơ ra cùng cử u âm ma hạt cho toàn bộ toàn diệt bây giờ trước mắt cái này cuồng vọng vô c h i tiểu tử lại để cho bọn họ mở ra kết giới cái này há chẳng phải là ở chịu chết cách làm diệp diệp thiếu hiệp bây giờ bên ngoài cử u âm ma hạt cùng chủ nhà họ cơ cơ phàm đều là nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc cứng giả chúng ta dưới mắt nếu là mở ra kết giới lời nói sợ rằng không ra chốc lát cũng sẽ chết thảm ở cơ ra mọi người trong tay thấy diệp phong mặt đầy cuồng vọng biểu tình quân hành trong lòng hơi giận nhưng lại không dám biểu hiện ra vì vậy liền không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên giải đạo dù sao nếu là tên tiểu tử trước mắt này nếu là một gia tộc lớn nào đó thiếu chủ lời nói một khi không cẩn thận đem chọc giận hậu quả kia sợ rằng so được với tội cơ gia còn nghiêm trọng hơn gia chủ ta phải nói tiểu tử này nhất định là cơ gia phái tới gian tế nếu không lời nói làm sao có thể sẽ để cho chúng ta mở ra kết giới ra đi chịu chết không bằng chúng ta trước đem tiểu tử này bắt lại thật tốt thẩm vấn một phen sau đó ở khác có kết luận một tên quân gia trưởng lão nghe vậy giờ phút này sắc mặt giận dữ tiếp lấy liền đứng ra hướng diệp phong mắng dù sao kết giới chính là quan hệ đến đến quân gia sống còn đồ vật há có thể như thế trò đùa nói mở ra liền mở ra không sai gia chủ tiểu tử này chỉ bất quá càn vũ cảnh đỉnh phong tu vi thôi liền coi như chúng ta đưa hắn bắt lại xử trí cơ gia cũng không biện pháp gì một tên khác quân gia chấp sự nghe vậy giờ phút này cũng vội vàng không người ôm quyền nói dù sao diệp phong tu vi thật sự là quá yếu trước mắt quân gia những trưởng lão này cùng chấp sự đã sớm tự loạn trận c ước giờ phút này nghe một chút muốn mở ra kết giới trong lòng liền một trận sợ hai đứng lên diệp thiếu hiệp không biết như lời ngươi nói mở ra kết giới là có biện pháp gì đối phó cơ gia hay sao phảng phất không có nghe được bên người mọi người lời nói một dạng quân hành cười nhạt liền mở miệng hướng diệp phong dò hỏi ở quân hành xem ra diệp phong chỉ bất quá c à n vũ cảnh đỉnh phong thực lực thôi cho dù là cơ gia phái tới gian tế chắc hẳn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được cho nên chẳng t r ư ớ c dò xét một chút nhìn đối phương một cái kết quả có tính toán ấ gì đối phó những thứ này thổ kê ngoã cầu còn cần biện pháp nghe vậy diệp phong trong lòng nhất thời một trận dở khóc dở cười nói bất quá dù sao thực lực của hắn chỉ là càn vũ cảnh đình phong cho nên những người trước mắt này môn cũng không biết thực lực của hắn kết quả khủng bố cỡ nào cho nên đến cũng đang dọn dẹp bên trong chương bốn trăm mười bảy lực chiến cửu âm ma hạt quân tộc trưởng không muốn mở ra kết giới đảo cũng không sao đối đãi với ta đem các loại thổ kê ngóa c ẩ u chém chết đến lúc đó tin tưởng các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch ta trong lời nói hàng nghĩa cười n h ạ t sau diệp phong l ờ i để ý trước mắt mọi người bay thẳng đến quân ra ngoài phủ đệ bước dài đi dù sao chỉ có cho thấy thực lực chân chính đến những người trước mắt này mới hiểu cái gì gọi là thổ kê n g o a cẩu ha ha ha ta không nghe lầm chứ người này muốn đi ra ngoài chém chết cơ ra mọi người phòng trưng tiểu tử này suy nghĩ có vấn đề đi các loại hắn đi ra ngoài sợ rằng không ra chốc lát cũng sẽ bị cửu âm ma hạt chém g i ế t tại chỗ chắc chắn không nghĩ tới thiên lăng vũ viện những đệ tử này mỗi cái như thế cuồng vọng phách lối giờ phút này quân gia phủ đệ chính giữa mọi người nghe xong diệp phong lời nói sau đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền một trận cười r ộ đạo phải biết ngay cả nửa bước nguyên vũ cảnh quân hành đều không phải là cửu âm ma hạt đối thủ chính là một cái càn vũ cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa lại tuyên bố muốn chạm sát cơ ra mọi người hơn nữa người này lại còn danh hiệu kiểu âm ma hạt là thổ kê n g o a cẩu cũng không tránh khỏi quá không đem nửa bước nguyên vũ cảnh cường giả coi ra gì chứ diệp phong ngươi thấy diệp phong cũng không quay đầu lại hướng quân ra ngoài phủ đệ bước quân khinh n o ã n mặt liền biến sắc vội vàng liền với đi ra ngoài dù sao diệp phong t r ư ớ c ở khoáng động thời điểm có thể cứu qua nàng tánh mạng nếu là bởi vì mọi người lời nói mà đưa đến diệp phong giận dỗi đi ra ngoài tùy tiện chịu chết lời nói kia không khỏi cũng quá hưởng phí giờ phút này phòng ngự kết giới ra chặt chặt quân gia đạo phòng ngự kết giới nhất định phải võ giả ở trong đó chống đỡ mới được một khi không có người có thể tiếp tục thúc giục lời nói đạo phòng ngự kết giới thì sẽ hoàn toàn t ă n g g i ã dưới mắt chúng ta đã tấn công suốt cân nhắc thời gian mười ngày chắc hẳn đạo phòng ngự kết giới hẳn đang chống đỡ không nhiều lâu chỉ thấy một bộ trường bào màu tím cửu âm ma hạt cười lạnh một tiếng sau liếm lắp lần khô n ư ớ c khoe miệng thiếp lấy liền chậm rãi nói phải biết lần này hắn sở dĩ đáp ứng cơ gia liên thủ đối phó quân gia một người trong đó điều kiện chính là muốn chia hết quân gia một phần ba tài nguyên tu luyện với bà bối cho nên chỉ cần chờ phòng ngự kết giới v ừ a vỡ đến lúc đó toàn bộ quân gia chính giữa cũng không có người nào là hắn hợp lại địch ha ha ha lần này nhờ có có ma hạt huynh xuất thủ tương trợ chờ lần này sau khi chuyện thành công đáp ứng ma hạt huynh điều kiện cựu mỗ tuyệt đối sẽ không nuốt lời nghe vậy chỉ thấy cơ p h ạ m ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau liền mặt đầy hài lòng mở miệng nói lần này tấn công quân gia chủ yếu chính là hỏi tham được bởi vì quân gia khoáng mạch chính giữa lại phát hiện một cái địa gia khoáng mạch hơn nữa điều này địa gia khoáng mạch tài nguyên thập phân phong phú cho dù là lấy được một phần ba c ũ nếu g gia bồi dưỡng có cơ thể thành vân hải thành t hải h đem bồi vân lực lớn nhất. Cho nên, cho dù là Cho cho trước c nhất. nên, tiện nghi trước mắt dù ử âm quân ma đem gia hạt, phẳng phải nghi hết pháp, hoàn tất toàn diệt cơ cũng cả biện Nếu trừ. không lời nói một khi có thể quân gia h o á n quá thần lai lấy điệu giai khoáng mạch tài nguyên tới t r i ề u binh mãi mã lời nói không tới bao lâu liền là bọn hắn cơ gia diệt vong này g Lóc góc! ngay tại cơ phàm cùng cửu âm ma hạt hai người suy nghĩ như thế nào chia cắt quân gia địa giai khoáng mạch lúc lưỡng đạo thanh thúy tiếng bước chân từ quân gia phủ đệ chính giữa chuyến tới tiếp lấy liền nhìn thấy một tên mặc một bộ bạch sam khuôn mặt tuấn tú mày kiếm mắt sáng như sao thiếu niên cùng một danh mặc vui mừng l à m sắc thúy khói áo lót người khoác màu xanh nhạt thúy thủy khói mỏng xa thiếu nữ hai người chậm rãi từ quân gia trong phủ đi ra hướng phòng ngự bên ngoài kết giới đi tới nhìn kỹ một chút chính là diệp phong cùng quân khinh đoán hai người cựu âm ma hạt ngươi chiếm đoạt ta quân gia khoáng mạch không nói còn muốn đem ta quân ra đuổi tận giết tuyệt đơn giản là khinh người quá đáng nhìn trước mắt đem cha mình đả thương cựu âm ma hạt quân khinh đoán trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia lạnh giá tiếp lấy liền mở miệng khẽ tiêu đạo nếu không cách nào diệp phong khuyên ngăn quân khinh đoán liền đã làm tốt cùng diệp phong cùng nên địch chuẩn bị dù sao diệp phong sau l ư n g vị kia nguyên vũ cảnh đại năng khả năng liền n u ố t ở một hẻo lánh cái này làm cho quân khinh noãn cả người sức lực nhất thời liền cứng ha ha ha ta còn tưởng rằng là ai không nghĩ tới là quân gia tiểu nha đầu n g ư ờ i đã ra đi tìm cái chết như vậy ta hiện thiên liền cho ngươi đ ế m thử một chút ta lợi hại c ử u âm ma hạt nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền một trận ngửa mặt lên trời cười to nói mặc dù cựu âm ma hạt thấy quân k i n h noãn bên người diệp phong nhưng là theo cửu âm ma hạt diệp phong chỉ bất quá chính là càn vũ cảnh đỉnh phong tôn t h ứ c nhỏ thôi căn bản không phải hắn hợp lại địch chờ hắn trước đem quân ra cái tiểu nha đầu này bắt lại ngay trước mặt mọi người thật tốt đem làm nhục một hồi chi sau đang dạy dỗ tiểu tử kia cũng không muộn tìm chết đang lúc này vẫn không có mở miệng diệp phong trong mắt một đạo tinh mang thoáng qua ngay sau đó trợn trợn quát một tiếng cả người tựa như tia chớp lướt đi một quyền đập về phía c ử u âm ma hạt theo diệp phong đối phó những thứ này thổ kê ngoa cẩu căn bản không yêu cầu theo chân bọn họ nói nhảm chỉ cần đem trực tiếp chém chết là được xú tiểu tử dám ở trước mặt lao phu phách lối thấy vậy c ử u âm ma hạt chợt chợt quát một tiếng sau lưng một đạo màu đỏ nhạt ma hạt hư ảnh chợt lóe lên sau một quyền liền hướng đến diệp phong n ê n đón trong nháy mắt chỉ thấy ở c ử u âm ma hạt bên người chung quanh một cổ cuồng bạo kinh khủng quyền phong trợt buộc phát ra ngay cả quân gia phòng ngự kết giới tại này cổ quyền phong bên d ư ớ i cũng một trận lảo đảo muốn ngã hiện nhiên một quyền này vì thế chỉ sợ cũng ngay cả tầm thường khôn vũ cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới đối mặt c ử u âm ma hạt buộc phát ra cường hãn một quyền diệp phong sắc mặt không thay đổi trên người hai tử một bột một xanh vũ hoàn chật thiểm thức mở trong đó đạo kia khí thế hùng hậu nhất lục sắc vũ hoàn đột nhiên trở nên sáng trói vô cùng một đạo trói mắt tinh mang trợt từ vũ hoàng chính giữa buộc phát ra ôm vào diệp phong cánh tay phải chính giữa chính là mười vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ tinh vẫn nghịch long quyền giống kèm theo một đạo rồng ngâm âm thanh trong nháy mắt này chỉ thấy ở diệp phong trên đỉnh đầu lóe lên ba đạo hồng mang trí tôn long hồn trợt phóng lên cao một c ổ ngút trời long uy trong nháy mắt thêm ở diệp phong trên người chính là địa giai tam phẩm vũ hồn trí tôn long hồn trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai sau khi diệp phong liền có thể cảm nhận được rõ ràng tại hắn lúc đối địch sau khi trí tôn long hồn có thể trợ giúp hắn gia tăng không ít thực lực với lực phòng ngự cho dù là gặp nửa bước nguyên vũ cảnh cựu â ma m hạt diệp phong cũng không có sợ hãi chút nào ẩm một s á t na hai luồng nhức mắt vô cùng ánh sáng trợ t buộc phát ra chính là diệp phong tinh vân n ị c h long quyền cùng k i ể u âm ma hạt quyền lực đụng vào nhau xoát、so、xoát -so -so. kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy trong chiến đấu rằng có hai người không có chút nào lui thất bại ý mà ở quân gia phòng ngự kết giới trên cũng đã phá tan vô số đạo kẽ hở hiện nhiên hai người một kích này uy thế quá mức cường đại ngay cả phòng ngự kết giới đều đã không thể chịu được ở chương bốn trăm mười tám lấy độc công độc lão hồ ly này dĩ nhiên thẳng đến ở ẩn dấu thực lực thấy cựu âm ma hạt buộc phát ra so với trước kia cường hãn gấp mấy lần thực lực sau cơ phàm hơi biến sắc mặt trong lòng không chỉ có một trận mắng thầm bất quá cơ phàm không biết là dưới mắt cựu âm ma hạt chính là có khổ khó nói hắn hoàn toàn không có dự liệu được một cái chính là c à n vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử lại có thể buộc phát ra đủ rồi đưa hắn bị thương nặng một quyền nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh lời nói sợ rằng một quyền này hắn liền muốn bị thương nặng tiểu tử xem ra ta là coi thường ngươi trong cơ thể một cổ lực lượng chợt buộc phát ra cửu âm ma hạt mượn diệp phong hữu quyền uy lực vội vàng bay ngược mà ra ước chừng bay ngược mấy chục thước sau mặt đầy kiêng kỵ mà nhìn trước mắt diệp phong mở miệng nói h i ệ n nhiên tên tiểu tử trước mắt này thực lực hơn nhiều bình thường càn vũ cảnh võ giả đỉnh cao cường không chỉ gấp mấy lần nếu là lấy võ giả tầm thường thực lực để đối đãi tiểu tử này lời nói tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm hơn nữa tiểu tử này lại có thể nắm giữ địa giai tam phẩm vũ hồn sợ rằng sau lưng thế lực cũng tuyệt đối cực kỳ khủng bố ma hạt ngũ trời chợt quát một tiếng sau c ự u âm ma hạt trợt cắn răng một cái thúc giục sau lưng ma hạt vũ hồn trong nháy mắt một đạo màu xanh lục độc châm liền từ ma hạt hư ảnh chính giữa buộc phát ra hướng diệp phong trên người lâm tới tí tách còn chưa đi tới diệp phong trước người phàm là bị sợi độc châm đi qua nơi ngay cả không khí đều hóa thành màu xanh lục tản ra nồng nặc tanh hôi chi vị không cần phỏng đoán nếu là một khi bị cái này độc châm cho đâm trúng lời nói ngay cả diệp phong cũng sẽ bị thương nặng đến tốt lắm thấy vậy diệp phong cười nhạt cả người vẫn không núp đ í t thon dài tay trái chính giữa một đạo tử sắc dị hỏa trợt buộc phát ra hóa thành một đạo tường lửa hướng sợi màu xanh lục độc châm chặn lại cái này dị hỏa chính là cựu mạch thôn thiên hỏa ẩm trong nháy mắt độc châm đụng phải cửu mạch thôn thiên hỏa sau khi chợt buộc phát ra một cổ màu xanh lục độc vụ y đồ diệp phong bao phủ ở bên trong t í tách bất quá diệp phong sớm có phòng ngự còn chưa chờ độc vụ gần người liền đem cửu mạch thôn thiên hỏa bao phủ ở toàn thân trên trong nháy mắt liền hóa giải được cửu âm ma hạt nén giận một đòn hào tiểu tử không nghĩ tới ngươi không những có địa giai tam phẩm vũ hồn hơn nữa lại còn người mang thiên địa dị hỏa khó trách dám lớn lối như vậy bất quá nếu như chính là ngươi toàn bộ lá bài tẩy lời nói lao phu hôm nay liền cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là cuồng vọng giá thấy mình ma hạt độc châm lại đều bị diệp phong chặn sau khi c ử âm ma hạt trong lòng một não ngay sau đó trợt quát một tiếng liền vận chuyển lên chính mình mười vạn năm bản mệnh vũ kỹ ma hồn hạ ảnh ma hồn hạ ảnh là hắn c h é m chết một con mười vạn năm cấp bậc địa ngục ma hạt sau khi từ trên người lấy được vũ hoàn sau khi lĩnh ngộ một đạo bản mệnh vũ kỹ cái này bản mệnh vũ kỹ chẳng những có thể để cho hắn tu vi tạm thời đột phá đến nguyên vũ cảnh hơn nữa còn có thể lợi dụng độc vụ đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong võ giả tầm thường đừng nói là với hắn đánh cận chiến một loại còn không tới kịp xuất thủ liền chết thảm t ạ i hắn cái này bản mệnh vũ kỹ bên dưới kèm h z z z z z, k theo từng đạo quỷ dị âm thanh nhâm vang lên t o à ngay bộ t r o n thiên đ ị trợt từng hạt thiểm nổi lên cuồng lớn, từng đạo màu xanh lục ma hạt hư ảnh, không ngừng thiểm thức ở phong bão chính ồn gió giữa. lục thức màu g bạo bạo đạo Ào ào ma a hư ở sau đó chỉ thấy đạo này đạo ma hạt hư ảnh lại hướng trong gió lốc k i ể u âm ma hạt trên người nhanh chóng d u n g hợp đi mỗi khi k i ể u âm ma hạt d u n g hợp một đạo ma hạt hư ảnh trong cơ thể thực lực liền tăng vọt một tầng nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện ở phong bạo chính giữa tổng cộng dấu dếm chín đạo ma h ạ t hư ảnh nói cách khác cửu âm ma hạt đem chín đạo ma hạt hư ảnh toàn bộ dung hợp lời nói thực lực liền có thể tăng lên tới có thể so với nguyên vũ cảnh cấp bậc tồn tại đến lúc đó sợ rằng cửu âm ma hạt thực lực tương hội vượt xa khỏi mới vừa xách xách xách s ú tiểu tử coi như ngươi nắm giữ địa giai tam phẩm vũ hồn còn có thiên địa dị hỏa kia thì phải làm thế nào đây ở ta ma hồn hạt ảnh chi xuống ngươi chỉ có bị ta hành hạ mà chết phần n g ử a mặt lên trời cười lớn một tiếng sau cả người bị tinh lục sắc độc vụ bao quanh cửu âm ma hạ trong cơ thể linh lực t r ợ t bùng nổ một cổ ngút trời ma vụ x e n lẫn trong tay q u y ề n kính hung hăng đánh phía d i ệ p phong hào hào hào hô q u y ề n n à y một nơi toàn bộ quân gia phủ đ ệ i gia trong nháy mắt nổi lên một mùi tanh hôi màu xanh lục cuồng phong một ít thực lực yếu hơn những cơ gia đệ tử phàm la bị này cổ màu xanh lục cuồng phong tập bên trong sau khi cũng sẽ hóa thành một cổ huyết vụ chết thẳng ngay tại chỗ. Hiện nhiên, đây đã là nguyên vũ cảnh đại năng mới có thể phát thực hạt, thể như Phong chỉ có trước mắt chút thực hạt hóa thành xanh huyết thận chỗ Không hạt phải thi đánh phụ thân chiều đại mới kiểu mới với. Diệp lời nói, ở kiểu dưới, đối kiểu lại triển tuyệt nguyên năng còn cùng Nếu này quyền này bên uống này. đây đã đã được, kiểu âm lâu âm âm là lực, lúc lực lục lúc màu buộc vũ vụ, có trước có trước có trước trước bại mắt ma mắt ma một mở ma một ra ra kia. so sẽ ở ở vốn là bị diệp phong thực lực rung động quân kinh đ o á n giờ phút này thấy cửu âm ma hạt lại lại lần nữa thi triển bộ này bản mệnh vũ kỹ trong lòng nhất thời một trận lo lắng mặc dù diệp phong thực lực cưỡng hãn có thể ở cửu âm ma hạt một chiêu này bên dưới chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản dưới mắt vẫn còn cần thủ hộ ở diệp phong bên người vị kia nguyên vũ cảnh đại năng xuất hiện mới có thể cùng cửu âm ma hạt chống lại xách xách xách s u tiểu tử ta ma hồn h ạ ảnh có thể đem thực lực của ta tạm thời tăng lên tới nguyên vũ cảnh cấp bậc bây giờ ta liền cho ngươi biết một chút về nguyên vũ cảnh đại năng chỗ kinh khủng thấy diệp phong lăng bất động đứng nguyên tại chỗ cựu âm ma hạt còn tưởng rằng diệp phong đã sớm bị sợ mất mật vì vậy liền ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy cuồng vọng đắc ý mở miệng nói ngay tại lúc đó cựu âm ma hạt cả người khí thế giờ phút này trở nên cực kỳ cường hãn trong mắt án diệp phong nguyện như trên đất một con run dế một dạng tùy ý chỉ một cái liền có thể đem bóp chết thật may mời tới cựu âm ma hạt nếu không nghĩ tưởng phải đối phó tên tiểu tử trước mắt này lời nói thật đúng là có nhiều chút khó làm sau lưng cựu âm ma hạt cơ phàm thấy như vậy một màn sau trong lòng không chỉ có một trận âm thầm vui mừng nói h i ệ n nhiên cho dù là hắn đều không phải là trước mắt c á i này càn vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử đối thủ nếu không phải cửu âm ma hạt có thể đem thực lực tăng vọt lời nói bọn họ nghỉ tưởng muốn tiêu diệt quân gia ý tưởng chỉ sợ cũng phải hóa thành một nhóm bọc nước bất quá bây giờ cửu âm ma hạt xuất thủ cho dù trước mắt cái này càn vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử thực lực có mạnh hơn nữa chết no cũng bất quá có thể cùng khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả chống lại về phần nguyên vũ cảnh võ giả như thế nào chính là một cái càn vũ cảnh tiểu tử có thể so sánh độc vụ sao xem ra muốn lấy độc công độc nhưng vào lúc này thấy cửu âm ma hạt thi triển mười vạn năm bản mệnh vũ kỹ sau khi diệp phong cau mày một cái trong lòng một trận thầm nói dưới mắt cửu âm ma hạt thực lực tăng gọn như muốn chém chết trừ phi thi triển bát bộ long thần hỏa hoặc là lợi dụng cửu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ đem nghiền ép chương bốn trăm m ư ơ i chín ma hạt khát máu đương nhiên trừ lần đó ra núp ở diệp phong tay phải chính giữa hàn độc cũng là một kiện đại sắc khí đặc biệt là đối phó trước mắt cửu âm ma hạt càng là diệu dụng vô cùng ẩm ngay tại cửu âm ma hạt một quyền này sắp tới diệp phong trước người đang lúc chỉ thấy diệp phong trên người một bộ bạch sam trợt nổ bể ra đến toát ra chín đạo tử sắc văn án kiện qua vai kim long còn có bên hông thiểm thức quay quanh đến kim sắc minh văn không chỉ có như thế ở diệp phong đ ỉ n h đầu ba đạo hồng mang trí tôn long hồn đồng thời buộc phát ra từng cổ một mạnh mẽ cuồng bạo linh lực không ngừng rót vào diệp phong trong cơ thể trong nháy mắt ở diệp phong trên người buộc phát ra một cổ huy nghiêm bá đạo khí tức ngay cả cửu âm ma hạt trên người khí thế vào thời khắc này giống như mễ lạp chi châu một dạng không cách nào ở diệp phong trước mặt trán phong quan g hoa ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt điều này sao có thể thấy diệp phong trên người t h i ể m thức kim s ắ c minh văn sau khi vốn là mặt đầy đắc ý cửu âm ma hạt trên mặt khinh miệt vẻ khinh thường Giờ không gì không biến tin. phút cướp thấy mất mặt này nữa, là, lấy đầy đã sớm dám ẩm c ử u âm ma hạt còn chưa có nói xong vừa lúc đó diệp phong cười lạnh một tiếng tay phải chậm rãi nâng lên một cổ loáng thoáng hàn vụ trong nháy mắt đưa hắn tay phải vững vàng bọc ở bên trong ngay sau đó chỉ thấy một đạo lóe lên màu xanh nhạt hàn vụ quyền ảnh mang theo phảng phất có thể đem người linh hồn đông hàn độc hướng c ử u âm ma hạt đánh tới thiết quyền trên hung hăng n g n xuống chuyện này đây là hàn độc tiểu tử này làm sao có thể đồng thời ủng có dị hỏa với hàn độc hai loại đáng sợ đồ vật thấy diệp phong nhanh như thiểm điện như vậy một quyền hướng trên người hắn đánh tới cứu âm ma hạt trong lòng lập tức hiện lên vô số khủng hoảng cùng kinh hãi cả người lập tức một trận không ngừng run rẩy ngay cả nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt đều tràn đầy sợ vẻ nghi hoặc tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì lại có thể người mang nhiều như vậy kinh khủng bà bối ccc、si, si, si. đang lúc này cửu âm ma hạt cùng diệp phong giữa hai người đụng nhau cũng hung hãn đồng thời xuất hiện chung một chỗ chỉ thấy vốn là muốn muốn xâm nhập đến diệp phong trong cơ thể màu xanh lục độc vụ ở diệp phong ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt phòng ngự bên dưới căn bản không có một tia cơ hội không chỉ có như thế diệp phong tả quyền cùng cửu âm ma hạt hung hãn đụng đồng thời sau khi chỉ thấy vốn là n ú t ở diệp phong trong cơ thể hàn đ ộ u giờ phút này giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng điên cuồng hướng cửu âm ma hạt trong cơ thể xâm nhập đi chỉ là c h ư ớ c mắt chốc lát cửu âm ma hạt trong cơ thể liền tràn đầy vô số cuồng bạo hàn độc làm sao có thể cảm nhận được chính mình độc vụ chẳng những không có đối với diệp phong tạo thành một kia tổn thương ngược lại giống như gặp quỷ một dạng điên cuồng tránh né hàn độc tấn công cửu âm ma hạt sắc mặt tràn đầy không dám tin ẩm ngay sau đó ở cửu âm ma hạt hoảng hốt đáng lúc diệp phong bao quanh thất thải v ả y rồng hữu quyền nhanh như điện chớp h ủ ở hải r a t r ợ t đem cửu âm ma hạt đập ngã bay mà ra、Phúc. kèm theo một cái sen lẫn băng cặn bã huyết vụ phun ra cửu âm ma hạt sắc mặt tái nhợt vô cùng cả người một trận lảo đảo muốn ngã phảng phất một trận gió thổi tới liền có thể đem tội ngã một quyền này mặc dù chưa từng cho cửu âm ma hạt tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là ở cửu âm ma hạt trong cơ thể không ngừng rong ruổi xâm nhập hàn độc cũng đã đánh cho trọng thương phải biết ngay cả linh võ cảnh đỉnh phong la trần ở bên trong loại độc này sau khi cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở n ộ kiếm trên đỉnh trước mắt cửu âm ma hạt lại làm sao có thể ngăn cản hàn độc điên cuồng xâm nhập huống chi sợi hàn độc nhưng là diệp phong dùng dị hỏa tinh luyện mà ra chỉ một kia cũng đủ rồi để cho nguyên vũ cảnh cấp bậc đại năng bị thương nặng cựu âm ma hạt lại không phải là diệp phong đối thủ thấy trước mắt rung động một màn ngay cả cơ p h ả m với quân khinh đoán hai người cũng không thể tin được trước mắt thấy một màn hơn nữa kết g i ớ i phá toái sau khi từ quân ra chính giữa đi ra quân hành còn có lúc trước dễu cợt diệp phong kia mấy tên trường lão giờ phút này đều rối rít kinh ngạc đến ngây người lăng bất động đứng nguyên tại chỗ chuyện này đây rốt cuộc là tình huống gì ước chừng qua hồi lâu mọi người tại đây mới thật không dễ dàng từ mờ mịt chính giữa bừng tỉnh tiếp lấy một trận tự l ầ m bẩm bùng nổ bản mệnh vũ kỹ cửu âm ma hạt thực lực đã đạt tới nguyên vũ cảnh sơ cấp lại sẽ bị diệp phong một quyền đánh lui không nói tựa hồ còn nghĩ làm trọng thương cũng không tránh khỏi quá khen chứ lúc nào càn vũ cảnh võ giả thực lực cũng biến thái như vậy gia chủ nhìn dáng dấp cửu âm ma hạt đều không phải là người này đối thủ chúng ta tiếp theo nên làm gì thấy diệp phong buộc phát ra thực lực kinh khủng sau khi cơ gia trưởng lão có chút tâm kinh đảm chiến nhìn diệp phong tiếp lấy rẻ đặt mở miệng hỏi dù sao một khi bọn họ cơ gia c h ọ c g i ậ n loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài lời nói sợ rằng lui về phía sau ở vân hải thành chính giữa lại cũng không có cơ gia đất dung thân cựu âm ma hạt có thể ở chung vũ vực sông sáo nhiều năm như vậy nhất định còn có còn lại lá bài tẩy không thể nào khinh địch như vậy liền bị tên tiểu t ử trước mắt này đánh bại chúng ta nhìn thêm chút nữa tình huống rồi nói sau yên lặng chỉ chốc lát sau cơ phạng mặt đầy kiêng kỵ nhìn trong sân diệp phong nói dưới mắt nếu là bọn họ cơ gia tùy tiện rút lui lời nói chờ quân gia phục hồi tinh thần lại không cần chờ diệp phong xuất thủ sợ rằng lấy quân gia trong tay kêu mảnh nhỏ địa giai khoáng thạch tài nguyên cũng đủ rồi để cho vô số võ giả thay bán mạng tới tìm hắn môn cơ gia phiền thoái thậm chí lui về phía sau vân hải thành có hay không có thể lại có bọn họ cơ r a tồn tại cũng có lẽ là một tần số cho nên trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại ho khăn khủng giờ phút này người bị diệp phong hàn độc bị thương nặng cửu ơ ma hạt ho ra hai khối mang theo tiên huyết băng cặn bã sau khi gắng g ư ợ n g thân thể chậm dại đứng lên nếu không phải hắn có ma hồn hạt ảnh cái này bản mệnh vũ kỹ chống đỡ lời nói hắn cũng không dám tưởng tượng có hay không có thể ở hàn độc xâm nhập bên dưới kiên trì tiếp bao lâu ma hạt khát máu mặt đầy dữ tợn nhìn diệp phong cửu âm ma hạt trợn quát một tiếng một cổ màu xanh lục độc vật trợn đem sau lưng mấy chục danh cơ gia đệ tử bao phủ trong đó a a kèm theo một trận kêu thê lương thảm thiết chỉ thấy sau lưng cửu âm ma hạt mấy chục danh cơ gia đệ tử không ra thời gian nháy con mắt lại liền bị độc vật hoàn toàn xóa bỏ hóa thành từng đạo màu xanh lục huyết cầu hướng cựu âm ma hạt trong cơ thể không ngừng vào tới thấy như vậy một màn cơ p h ạ m chỉ là cau mày một cái cũng không có nói gì nhiều ngay từ lúc hắn cùng với cựu âm ma hạt hợp tác lúc cũng đã thương nghị được lần này tới mang vào công quân ra mấy trăm tên đệ tử chẳng qua là vì có thể đủ giúp cựu âm ma hạt khôi phục thương thế chuẩn bị kho a một khi cựu âm ma hạt bị thương nặng liền có thể mượn sau lưng những thứ này cơ ra đệ tử huyết nguyên đem thương thế khôi phục như vậy thứ nhất cho dù quân gia mời tới nguyên vũ cảnh đại năng chỉ cần có cơ gia đệ tử coi như cống phẩm kiểu âm ma hạt liền có thể một mực chiến đấu tiếp căn bản không cần lo lắng thương thế trên người chương 420, liên tiếp lá bài tẩy ma tộc công pháp thấy trước mắt một màn diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó thẩm nghị trong lòng sớm lúc trước tôn vô ấn thật sự thi triển huyết ma giải thể chính là ma tộc công pháp chính giữa một loại mà dưới mắt kiểu âm ma hạt thật sự thi triển ma hạt khát máu hiển nhiên còn phải so với tôn vô ấn thi triển huyết ma giải thể cường hắn liền ẩm đúng như dự đoán kèm theo kiểu âm ma hạt một tiếng quát lên chỉ thấy lại trong cơ thể bị hàn độc xâm nhập thương thế lại nhanh chóng phục hồi như cũ thậm chí có những thứ này màu xanh lục huyết cầu trợ rút hàn độc đều không cách nào xâm nhập đến kiểu âm ma hạt lục phủ ngũ tạng bất quá một chiêu này yêu cầu mấy chục danh cơ gia đệ tử cánh mạng mới có thể thi triển hiển nhiên cơ gia cũng là d ố c hết vốn liếng nếu không lời nói há có thể tùy tiện để cho cửu âm ma hạt phách lối như vậy đất tùy ý chém chết những t h ứ này cơ gia đệ tử tệ hại cửu âm ma hạt thôn vệ những t h ứ kia cơ gia đệ tử trong cơ thể tinh huyết sau khi thương thế lại hoàn toàn khôi phục sợ rằng tiếp tục như vậy diệp thiếu hiệp chưa chắc sẽ là cửu âm ma hạt đối thủ thấy kiểu âm ma hạt một hơi thở chém chết cơ ra mấy chục tên đệ tử chẳng qua là là khôi phục thương thế trong cơ thể một bên quân gia mọi người nhất thời một trận trận mắt hốc mồm loại này quỷ dị công pháp bọn họ nhưng là chưa bao giờ kiến thức giờ phút này thấy cả người cũng không nhịn được run g ẩ y run g ẩ y phát run có thể tưởng tượng được nếu là bọn họ quân gia bị công hạ lời nói bọn họ những đệ tử này với trường lão há chẳng phải là cũng sẽ trở thành cựu âm ma hạt đổ bổ chắc chắn x ú tiểu tử coi như ngươi nắm giữ hàn độc lại có thể thế nào chỉ cần quân gia với cơ gia những đệ tử này bất tử ta liền có thể một mực lợi dụng bên trong cơ thể của bọn họ tinh huyết tới khôi phục ta thương thế mà bên trong cơ thể ngươi linh lực chưa chắc có thể tiếp tục tiêu hao t ử t ử chứ dữ t ậ n cười một tiếng sau cựu âm ma hạt mặt đầy đắc ý nói t lời này một nơi trong nháy mắt để cho mọi người tại đây sắc mặt đại biến một mặt cơ r a những đệ tử kia có thể không muốn uổng phí chết ở k i ể u âm ma hạt trong tay mặt khác quân gia đệ tử càng là thấy k i ể u âm ma hạt sau khi bị dọa sợ đến một trận cất đái tề lưu run rẩy run rẩy phát run nếu không phải là có nhiều trưởng lão như vậy với chấp sự tại chỗ trước mắt những đệ tử này sợ rằng sớm đã sợ đến thí cổ đi tiểu lưu hướng xa xa mỗi người trốn t r ô ôi xem ra m u ố n chém chết lão hồ ly này chỉ có thể một đòn toi mạng không thể cho thở dốc đường sống nghe xong c ử u âm ma hạt lời nói sau diệp phong hai chòng mắt híp lại trong lòng một trận thầm nói Hiện nhiên, nếu thì không cách hạt như thế tiêu hao từ từ, sợ rằng còn chưa chờ cửu âm ma hạt trong cơ thể hàn độc bùng nổ, diệp Phong trong cơ thể linh lực, sẽ bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không toi lời nói, tiêu Diệp tiêu nếu nào đòn mạng rằng còn trong bùng nổ, trong toàn còn. cửu cửu một từ từ, cơ độc cơ lực, đem âm ma âm ma ở sợ sẽ bị nghĩ tới đây diệp phong tay trái chậm rãi nâng lên kèm theo một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy trên tay phải một thanh lưu kim u í lam s ắ t trường đao chậm rãi nổi lên chỉ thấy ở nơi này trôi dài trên đao lóe lên bảy đạo thanh mang chính là diệp phong hồi lâu chưa từng thi triển cựu tiêu long hoàng đao từ cựu tiêu long hoàng đao cắn nuốt hết thực huyết ma thạch sau khi trong đao vẻ này sát hại m u ố n ngám liền để cho diệp phong vẫn luôn rất khó khống chế hơn nữa thiên lăng vũ viện chính giữa người lắm mắt nhiều một khi có người nếu là cầm c ử u tiêu long hoàng đao chính giữa sát hại mớn ngăm cố ý tìm hắn để gây sự lời nói cũng quả thật làm cho diệp phong c h ă m miệng khó cãi cho nên mấy tháng tới nay diệp phong đã rất lâu không có đem c ử u tiêu long hoàng đao triệu hoán đi ra giờ phút này một khi thi triển giữ tại diệp phong tay trái chính giữa c ử u tiêu long hoàng đao liền một trận hưng phấn r u t rẩy dù sao sát hại mới là cựu tiêu long hoàng đao thích nhất cảm thụ ngươi ngươi lại là song sinh vũ hồn thấy diệp phong thi triển mà ra đạo thứ hai vũ hồn cựu tiêu long hoàng đao sau khi cựu âm ma hạt đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mặt đầy không dám tin mở miệng nói phải biết tên tiểu t ử trước mắt này nắm giữ kia cổ quái dị hỏa hơn nữa còn nắm giữ ba mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn g cũng không tính lại còn đồng thời nắm giữ địa giai tam phẩm cùng huyền giai thất phẩm lưỡng đạo song sinh vũ hồn loại thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ cho dù là cửu âm ma hạt ở trung vũ v ư ợ t sông sáo nhiều năm cũng chưa từng thấy qua giống như diệp phong thực lực như vậy kinh khủng võ giả về p h ầ n đem nhiều như vậy kinh khủng lá bài tẩy tập họp cùng một thân võ giả hắn càng là trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe h i ệ n nhiên tiểu tử này sau lưng một nhất định có kinh thiên bối cảnh nếu không lời nói há có thể có nhiều như vậy thiên địa dị bảo tập cùng kiêm sách sách sách c o i như ngươi là song sinh vũ hồn lấy ngươi huyền giai thất phẩm vũ hồn thực lực cũng không khả năng đem ta chém chết chỉ cần chờ ngươi linh lực hao hết ta liền cho ngươi chém thành ngôn mảnh còn có đem bên trong cơ thể ngươi vũ cốt cùng nhau moi ra âm kiệt cười cười sau cựu âm ma hạt liền từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại tiếp lấy mặt đầy hài hước mà nhìn trước mắt diệp phong nói ẩm vừa dứt lời ở cựu âm ma hạt trên người một cổ khí thế ngút trời t r ợ t buộc phát ra lúc trước hàn độc mang cho cửu âm ma hạt thương thế phảng phất không tồn tại ngay sau đó chỉ thấy sau lưng cửu âm ma hạt một cái mấy thực dài màu xanh lục đuôi bò cạp chật nổi lên ngay sau đó hóa thành một k i a c h ấ p một dạng hướng diệp phong trước người tiêu xạ mà tới Hiện nhiên, chính chứa không hàn thế hãn, nhưng là cùng với không thể khinh thường. điều đuôi giữa với này ẩn cường cùng độc độc độc uy là mặc có vụ, dù nếu là một khi bị căn độc đuôi đâm trúng lời nói lấy cửu âm ma hạt phong phú kinh nghiệm chiến đấu tiếp theo diệp phong đem phải đối mặt chính là cửu âm ma hạt không ngừng nghỉ tấn công rất tốt đã như vậy ta liền cho ngươi biết một chút về đao ý đệ ngũ trọng uy lực chân chính nhìn nhanh như thiểm điện như vậy đánh tới căn màu xanh lục độc đôi u diệp phong trong mắt tinh mang t r ậ t lóe lập tức cười lạnh một tiếng ở tay phải hắn cửu tiêu long hoàng đao trên một cổ tràn đầy ngút trời như vậy uy thế kinh khủng đao ý trong nháy mắt buộc phát ra không chỉ có như thế ở diệp phong trên người quay quanh đến hai tử một bột một xanh vũ hoàn đồng thời nở rộ trong đó trói mắt nhất chính là là vây quanh ở diệp phong bên hông phân sắc vũ hoàn từ nơi này đạo phân sắc vũ hoàn chính giữa buộc phát ra một cổ ngút trời như vậy máu tanh hơi thở điên cuồng rót vào cựu tiêu long hoàng đao bên trong ngay cả lúc trước thả ra ma hạ t khát máu cửu âm ma hạt đều ở đây cổ máu tanh hơi thở xuống con n g ư ờ i trợn cò rụt lại chuyện này đây là ma tộc công pháp trước mắt diệp phong đột nhiên thi triển mà ra bản mệnh vũ kỹ để cho vốn là mặt đầy đắc ý phách lối cửu âm ma hạt trợn s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết hắn ma hạt khát máu bắt đầu từ một nơi di tích chính giữa thật sự tìm được ma tộc công pháp chỉ bất quá là che giấu hai mắt người mới đưa ma tộc công pháp đổi thành ma hạt khát máu nếu không một khi đưa tới chung vũ vực các thế lực lớn chú ý sợ rằng mình tại sao chết cũng không biết dù sao ở chung vũ vực chính giữa võ giả một mực cùng ma tộc với yêu tộc giữa thế như nước với lửa một khi phát hiện có yêu tộc hoặc là ma tộc tung tích cơ hội chính là đuổi tận giết tuyệt chương 421, lực chém cửu âm ma hạt mà diệp phong thật sự thi triển cái này bản mệnh vũ kỹ c h í ngay sau đó nhưng phạm là bị huyết vụ bao phủ người nhà họ cơ bầy bất luận tu vi cảnh giới như thế nào trên người cũng in dấu xuống một đạo không cách nào xóa đi huyết sắc lạc hấn cái này huyết sắc lạc hấn điên cuồng cắn nuốt cơ da mọi người tinh huyết y đ ỏi cho cơ da mọi người một tia phản ứng thời gian thậm chí một ít thực lực yếu hơn cơ da đệ tử ở huyết vụ bao phủ bên dưới không ra khoảnh khắc công phu cả người liền hóa thành một cổ xương trắng chết t h ẳ n g tại chỗ ngay tại lúc đó mỗi là một gã cơ da đệ tử bị chém chết lúc một cổ tinh thuần huyết nguyên liền từ những thứ này cơ gia đệ tử trong cơ thể b a o bắn đi hướng cửu tiêu long hoàng đao bên trong nhanh chóng v ọ t tới cơ hồ là một cái nháy mắt vốn là lưu kim u í lam sắc cửu tiêu long hoàng đao liền bị một tầng đậm đà tinh hồng huyết vụ bao phủ mà ở cửu tiêu long hoàng đao trên vốn là huyền giai thất phẩm vì thế giờ phút này đã sớm tăng vọt mấy không chỉ gấp mười lần cho dù là địa giai tam phẩm trí tôn long hồn giờ khác này ở cửu tiêu long hoàng đao trước mặt uy thế cũng có một tí kém trước mắt bất thình lình biến hóa để cho mọi người tại đây toàn bộ xương sở đại nao nhất thời lâm vào m ở mịt chính giữa mọi người tại đây tuyệt đối không ngờ rằng diệp phong trong tay trôi này trường đao lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế cho dù là k i ể u âm ma h ạ n tại này c ổ a ì thế bên dưới cả người cũng không khỏi một trận run dày run dày phát run n g ư ờ i n g ư ờ i lại biết ma tộc công pháp vốn là cựu âm ma hạt trên mặt vẻ đắc ý giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy sợ hãi kinh hãi hơn nữa cựu âm ma hạt có thể cảm nhận được rõ ràng diệp phong một đao này nếu là đánh xuống lời nói cho dù là hán cũng chưa chắc có thể ngăn cản dù sao trước mắt cơ gia đệ tử toàn bộ đã bị diệp phong trong tay trôi này trường đao thật sự chém chết hơn nữa còn đem cơ gia đệ tử trong cơ thể tinh huyết toàn bộ xúc tích ở trên thân đao một đao này một khi bùng nổ lời nói uy thế thật là không dám tưởng tượng xú tiểu tử lần này xem như ngươi lợi hại đuổi câu tiếp theo lời độc gác sau khi cựu âm ma hạt sắc mặt âm tình bất định t h i ể m thức chỉ chốc lát sau trong nháy mắt thúc giục vũ hồn hướng xa xa lao đi đùa nếu là ở lưu lại với diệp phong quyết đấu lời nói sợ rằng không ra phiến khắc thời gian hắn kết quả với trước mắt những thứ này cơ ra đệ tử không khác thoát được sao、Giết. nhìn chuẩn bị chạy trốn cửu âm ma hạt diệp phong sắc mặt hiện lên một tia trêu thức t i ế p lấy trợn trợn quát một tiếng cả người giống như một tên sắt thần một dạng trường đao trong tay trong nháy mắt phá toái hư không hướng chuẩn bị chạy trốn cửu âm ma hạt trên người chật chém xuống ẩm trong nháy mắt toàn bộ phương viên mấy ngàn thước bên trong vô số huyết vụ hướng diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao trên nhanh chóng tụ tập đi ngay sau đó những huyết vụ này lại ngưng tụ thành một cái huyết sắc cự long mở ra thôn thiên miệng khổng lồ h ư ớ n g cửu âm ma hạt trên người hung hăng xe cán ma hạt hành bộ cho ta tránh nhìn phía sau tựa như tia chớp đánh tới điều này huyết sắc cự cử lòng cửu âm ma hạt trong lòng trong nháy mắt hiện ra vô số sợ hãi với kinh hãi cảm giác cả người không nhịn được theo bản năng mở miệng quát tầm lên biết giờ phút này hắn mới rốt cuộc minh bạch diệp phong thực lực chân chính kết quả khủng bố cỡ nào chính là càn vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc lại có thể nhất đao trong nháy mắt giết nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả sợ rằng roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng chưa chắc có thể đang tìm ra người thứ hai tới hiện nhiên hắn là đá tại một cái cứng rắn không thể ở cứng rắn trên miếng sắt mà hậu quả này liền để cho hắn hận uống nơi này ta hận a kèm theo một đạo kêu thê lương thảm thiết â m thành cho dù là cửu âm ma hạt thi triển chính mình đắc ý nhất thân pháp nhưng ở diệp phong một đao này bên dưới cũng như cùng con kiến hôi một dạng trực tiếp bị này cổ ngút trời huyết hải tạo thành huyết sắc cự long tươi sống một cái nuốt vào ùm không c h u n g huyết sắc trong cự long từng trận kêu thê lương thảm thiết sau khi kết thúc một cụ bạch cốt tầm u ở huyết sắc trong cự long chậm rãi the rơi trên mặt đất nhìn kỹ một chút chính là lúc trước c ử u âm ma hạt h i ệ n nhiên ở nơi này cái huyết sắc cự long trước mặt lúc trước phách lối vô cùng c ử u âm ma hạt không có chút nào sức chống cự gắng n gượng bị huyết sắc cự long đem t h ô n p h ệ nhìn một màn trước mắt cơ ra cùng người nhà mọi người giờ phút này sắc mặt cũng không nhịn được phải biến đổi giờ phút này ở tại bọn hắn trong đầu bị diệp phong hiện tại đang thi triển huyết sắc nhất đao rung động đến một mảnh kinh khủng cho đến cựu âm ma hạ thi thể toái rơi trên mặt đất hóa thành vô số tán lạc bạch cốt sau khi mọi người tại đây mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết đao ý đệ ngũ trọng ước chừng qua hồi lâu quân khinh đoán mới phục hồi tinh thần lại đôi mắt đẹp chính giữa tràn đầy vô số vẻ chấn động cả người theo bản năng tự lẩm bẩm chính sở vị ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo bởi vì quân khinh đoán cũng l ĩ n h ngộ đến đao ý đệ tam trọng cảnh giới cho nên mới vừa diệp phong thi triển một đao kia thời điểm nhìn như uy thế rung động thật ra thì chân chính đem cựu âm ma hạt chém chết nguyên nhân trừ ma ngục huyết s ắ c ra chính là diệp phong buộc phát ra đao ý đệ ngũ trọng cái gì đao ý đệ ngũ trọng cơ ra mọi người nghe vậy giờ phút này mặt liền biến sắc nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi với vẻ sợ hãi thậm chí một ít may mắn ở diệp phong ma ngục huyết sắt xuống cầu thả còn sống sót đệ tử giờ phút này cả người một trận run r à y run r à y phát run đã sớm bị dọa đến cất đái tề lưu đao ý đệ ngũ tầng ở cơ ra trong mắt mọi người là khái niệm gì phải biết cho dù là ngộ kiếm phong phong chủ l à trần bây giờ cũng chẳng qua là kiếm ý đệ thất trọng cảnh giới thôi về phần một ít thực lực yếu hơn đệ tử một loại cũng không thể lĩnh ngộ trăm binh áo nghĩa bây giờ diệp phong không chỉ có nắm giữ ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt hơn nữa còn nắm giữ cổ quái tử sắc dị hỏa cùng với mới vừa buộc phát ra đao ý đệ ngũ trọng loại thực lực này lại ở một cái càn vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử trên người bày ra không khỏi cũng quá biến thái giờ chứ cơ gia lâm nguy a nhìn đã quân lính tan rã cơ gia mọi người thân là chủ nhà họ cơ cơ phàm ngửa mặt lên trời than thở một tiếng sau không khỏi một trận tiết hận nói phải biết vốn là quân gia đã tại quanh hắn công bên dưới không ra mấy ngày sẽ gặp bị triệt để diệt tộc ai có thể nghĩ đến giết ra trước mắt cái này càn vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử sau khi lại có thể lực gáp cửu âm ma hạt cuối cùng lại nhất đao đem chém chết chính sở vị binh bại như núi l ổ dưới mắt bọn họ cơ gia đã lại không xoay mình nơi cho dù tên tiểu tử trước mắt này không ra tay bọn họ cơ gia cũng đã không cách nào ở vân hải thành tiếp tục đặt chân chương 422, vũ hồn tự bạo xú tiểu tử coi như ngươi có thể đem cửu âm ma hạt chém chết chúng ta cơ gia cũng phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu ngay tại cơ phàm ngẩn ra đang lúc ở cơ phàm thân sau một tên khôn vũ cảnh viên mãn trường lão mặt đầy oán độc hướng diệp phong gào thét một tiếng sau lại đem vũ hồn thả ra chợt hướng diệp phong cùng đánh mà tới tìm chết thấy vậy diệp phong nhướng mày một cái trong tay c ử u tiêu long hoàng đào hùng h ă n g quăng lên chuẩn bị nhất đao đem chém chết liệt diễm vũ hồn bạo cho ta nhưng vào lúc này chỉ thấy cơ gia người trưởng lão này chợt gào thét một tiếng lại đem tự thân vũ hồn nổ y đổ cùng diệp phong đồng quy vô tận vũ hồn tự bạo cảm nhận được tên này cơ gia trưởng lão thật sự thả ra ngoài lực lượng diệp phong không khỏi một trận dở khóc dở cười nói đại ca ngươi giàu gì cũng là đường đường khôn vũ cảnh viên mãn võ giả về phần tự bạo sao h i ệ n nhiên cơ ra những trưởng lão này biết rõ đại thế đã qua vì có thể đủ kéo dài thời gian cho nên mới ý đồ cùng diệp phong đồng quy vô tận bất quá khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả tự bạo đủ rồi nổ chết một mảnh tầm thường càn vũ cảnh võ giả đỉnh cao cho nên tên này cơ ra trưởng lão tự bạo cũng không thể xem nhẹ kim cương vũ cốt hiện tại thấy tên này cơ gia trưởng lão đã hướng chính mình c u ồ n g đánh tới diệp phong sắc mặt không thay đổi trên người một cổ quần quận long uy trợn buộc phát ra một quyền hung hăng đánh phía vọt tới tên này cơ gia trưởng lão ẩm ngay sau đó ở diệp phong tả quyền chính giữa một cổ thâm có thể đầm cốt màu xanh nhạt hàn vụ đem tả quyền vững vàng bọc cùng tên này tự bạo cơ gia trưởng lão hung hãn đụng vào một khối ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo nhức mắt vô cùng ánh sáng khuyết t á n ra chỉ thấy đường đường một tên khôn vũ cảnh viên mãn võ giả ở diệp phong trước người mấy t h ứ c nơi trong nháy mắt muốn nổ tung lên đạo tia sáng này khuyết tán ra một cái trước mắt liền quấn vương viên cân nhắc trong vòng trăm thước cho dù là t h u ố c d i ụ c kim cương vũ cốt diệp phong cũng có một tí không chống đỡ được cả người giống như đạn đại bác một dạng bị đẩy lùi đi ra ngoài ha ha có cơ chiến trưởng lão tự bạo vũ hồn coi như là khôn vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng có thể bị tắt chết huống chi là chính là một cái càn vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử lúc này cơ phàm thấy trước mắt một màn sau trong lòng trở nên kích động đứng lên nếu là diệp phong bị chém chết lời nói đối với bọn hắn cơ gia mà nói có lẽ còn có lần nữa xoay mình cơ hội nhưng nếu là diệp phong bất tử lời nói bọn họ cơ gia ở vân hải thành chính giữa sợ rằng từ nay về sau tương hội bị triệt để lao đi chặt chặt. bây giờ c i u âm ma hạt vừa chết trước mắt cái này cản trở tiểu tử cũng vừa chết chúng ta lúc trước đáp ứng c i u âm ma hạt địa gia i hy hữu quán thạch liền không cần ở thanh toán hơn nữa tiểu tử này thực lực kinh người như vậy chắc hẳn thế lực sau lưng nhất định không đơn giản đến lúc đó một khi kinh động đến cái này tiểu t ử thế lực sau lưng cho dù là quân gia cũng phải ăn không ôm lấy đi nhìn trước mắt khuyết tán mà ra vòng sáng cơ phàm tệ h â n tên trưởng liền sau một mở m tiếp cười láo lấy i đắc ý, n nói. Ở mọi người n g mọi Ở hại ì n l Diệp p h o n giờ cho dù là thực lực Nghị h dù là t ở ê n cũng không khả năng ngăn cản khôn vũ cảnh cấp bậc c vũ khả ư n đòn. g giả Giờ hại! tự một Tệ bạo phút này nhìn diệp phong lâm vào cơ gia trưởng lão tự bạo khu vực trung tâm quân khinh đoán mặt liền biến sắc cả người một trận lảo đảo muốn ngã phải biết diệp phong nhưng là không có bất kỳ yêu cầu trực tiếp không nói hai lời đến giúp đỡ bọn họ quân ra nếu là diệp phong bởi vì trợ giúp quân gia ngã xuống nơi này lời nói trong lòng nàng sợ rằng mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình cơ ra những thứ này người điên một bên quân gia gia chủ quân hành thấy vậy sắc mặt thốt nhiên đại biến trong lòng một trận lên cơn giận dữ hán vạn lần không ngờ cơ r a vì có thể đủ diệp phong xóa bỏ ngay cả vũ hồn tự bạo loại này ác độc chiêu thức cũng dùng đến đây chính là khôn vũ cảnh viên mãn võ giả tự bạo cho dù là h ắ n cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến huống chi chẳng qua là cản vũ cảnh đỉnh phong diệp phong soạt soạt ngay tại ánh sáng tan hết một khắc ở trong chiến trường một đạo tan vỡ thanh âm mảnh đất vắng tới chỉ thấy ở trong chiến trường một tên khuôn mặt tuấn tú trên vai quay quanh đến chín cái tử sắc xăm rồng bên hông còn cuốn kim s ắ c minh văn thiếu niên giờ phút này chính nhất mặt bình tĩnh đứng lặng trên không trung nhìn kỹ một chút chính là diệp phong chủ yếu nhất là cùng trước kia so sánh diệp phong trên người không có chút nào thương thế xem xét lại một bên vốn là vũ hồn tự bạo cơ gia t r ư ở n g lão giờ phút này cả người bị một tầng thật dày lớp băng bao phủ mới vừa đạo kia soạt soạt tiếng chính là cơ gia trưởng lão tự bạo sau khi đem lớp băng gắng gượng tiếng vỡ vụn thanh âm n g ư y i lai、like, ngay tại cơ gia trưởng lão tự bạo trong nháy mắt diệp phong đem cánh tay trái chính giữa hàn độc thúc r i ụ c hướng cơ gia trưởng lao bao phủ đi cho nên khi cơ gia trưởng l a o tự bạo thời điểm toàn bộ người đã bị hàn độc hoàn toàn đông cơ hồ không có buộc phát ra cái gì vì thế cả người liền đã bỏ mạng ở hàn độc bên dưới dù sao ngay cả la trần với c ử u âm ma hạt cũng không chống đỡ được hàn độc như thế nào một cái chính là khôn vũ cảnh viên mãn lao gia hỏa có thể chống cự h i ệ n nhiên trước mắt hết t h ể các thứ này đều tại diệp phong trưởng khống chính giữa chuyện này điều này sao có thể ở đường đường khôn vũ cảnh võ giả tự bạo bên dưới ngươi làm sao có thể không có bị thương nhìn diệp phong mặt đầy nghiền ngẫm biểu tình cơ phạm giống như thấy ác ma một dạng trong lòng tràn đầy ý sợ hãi đua khôn vũ cảnh viên mãn võ giả tự bạo cũng không làm gì được tên tiểu t ử trước mắt này còn có biện pháp gì có thể đem người này cho chém chết bị thương thật là chuyện tiếu lâm nghe vậy diệp phong hài hước cười một tiếng giống như nhìn con kiến hôi một dạng nhìn trước mắt cơ ra mọi người phải biết có điệu giai ngũ phẩm thân thể còn có ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt hộ thân hán phong ngự ngay cả cửu mạch thôn thiên hỏa cũng gắng gượng cho tiếp tục chống đỡ như thế nào một cái khôn vũ cảnh võ giả tự bạo là có thể ảnh hưởng đến huống chi diệp phong trong tay lá bài tẩy còn không có toàn bộ thi triển ra nếu là thi triển ra bát bộ long thần hỏa lợi nói nửa vân hải thành sợ rằng cũng có thể bị diệp phong một chiêu xóa bỏ chuyện này cũng chưa chết giờ phút này quân g i a mọi người chính giữa lúc trước rêu c ậ n diệp phong kia mấy tên trưởng lao thấy vậy một trận trận mắt hốc mồm trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số sợ hãi phải biết trước diệp phong nói muốn nên chiến cơ ra mọi người thời điểm bọn họ cũng không ít bỏ đá xuống giếng bây giờ ở khuôn vũ cảnh viên mãn võ giả tự bạo bên dưới tiểu tử này cũng không bị thương chút nào nếu là tiểu tử này truy cứu tới lời nói lấy bọn họ những người này thực lực sợ rằng cũng không đủ đối phương một ngón tay nghiền ép hô người này thật là hù chết ta thấy diệp phong không có bị thương vốn là trong lòng lo âu vô cùng quân khinh đoán rốt cuộc thở phào một cái hoàn toàn yên tâm lại bất quá đồng thời nàng đối với diệp phong thực lực tràn đầy vô số hiếu kỳ với nghi vấn mặc dù nàng biết diệp phong thực lực cường hãn nhưng là ở võ viện thời điểm diệp phong có thể cho tới bây giờ không có biểu diễn qua kinh khủng như vậy thực lực chương 423, h u y ế t thủ trần vạn hải xem ra một năm sau 72 đ ỉ n h thi đấu cho dù là triệu cô thành với ngự thần phong cũng chưa hẳn là người này đối thủ lẽ lưới sau quân khinh loan trong lòng một trận nhìn có chút h ả hê nói dù sao ngoại viện chính giữa những thiên tài kia mỗi cái mắt cao hơn đầu nếu là đột nhiên chạy ra diệp phong con ngựa đen này tới lời nói rất khó tưởng tượng triệu chạy ô t à n ngự thần phong đắng người, trong lòng h với mau ngay tại quân khinh đoán trong lòng một trận ngẩn ra đang lúc cơ ra mọi người giống như gặp quỷ một dạng đã sớm bị sợ mất mật rồi rít hướng vân hải thành chạy ra ngoài đua khôn vũ cảnh cường giả tự bạo đều vô dụng bọn họ nếu không chạy lời nói đây chẳng phải là chờ chết ở đây ngay cả cơ phàm giờ phút này cũng đã sớm bị dọa đến vong hồn toát ra tê cả da đầu điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy thậm chí cơ ra mọi người trong lòng ngay cả báo thù tâm tư với ý nghĩ cũng không có đối với bọn hắn mà nói chỉ cần thoát được càng xa càng tốt nếu đến như vậy thì đều lưu lại đi nhìn khắp nơi trốn chúa ơ i giống như con ruồi không đầu như vậy cơ ra mọi người diệp phong trong mắt lóe lên một tia sắc ý trong tay một đạo tử sắc hỏa diễm chậm rãi bay lên vốn là hắn cũng không có chuẩn bị vận dụng k i ể u mạch thôn tiên hỏa dù sao trước mắt những thứ này thổ kê n g o a cẩu còn chưa có tư cách để cho hắn bại lộ lá bài tẩy chỉ bất quá bây giờ cơ ra mọi người khắp nơi trốn c h u a ôi như muốn toàn bộ chém chết cũng chỉ có vận dụng c ử u mạch thôn thiên hỏa mới có thể làm được c ử u mạch thôn thiên chật c h ậ t quát một tiếng rìa phong thon dài bên phải chỉ chính giữa trong nháy mắt bắn ra từng đạo tử sắc hỏa diễm những thứ này tử sắc hỏa diễm xông phá chân trời sau khi hóa thành vô số tử sắc giọt mưa giống như báo tố một loại hướng phương viên mấy ngàn thước bên trong chụp đánh xuống a a a trong n g á y mắt kèm theo vô số đạo tiếng kêu thảm thiết cơ ra mọi người đăng những thứ này t ử sắc hỏa diễm giọt mưa trước mặt căn bản không có chút nào ngăn cản lực phàm là nhiễm phải một giọt t ử sắc hỏa diễm cuối cùng đều bị đốt hóa thành một than bụi bẩm không nghĩ tới ngay cả c ử u mạch thôn thiên hỏa lại đều bị người này cho luyện hóa nhìn diệp phong thi triển ra c ử u mạch thôn thiên hòa sau quân khinh đoán liền muốn ra ngoài viện chính giữa truyền phí phí dương dương tin tức đôi mắt đẹp chính giữa nhất thời cảm thấy rất ngờ vực với tò mò tên trước mắt này phảng phất với một đoàn xương mù một dạng làm cho không người nào có thể nhìn thấu càng là không đoán ra cơ ra mọi người với cựu âm ma hạt cứ như vậy dễ dàng được giải quyết quân hành cùng quân g i a mọi người thấy vậy nhất thời mặt đầy mậu ép vốn là bọn họ cho là quân khinh đoán mời tới một phế vật ai từng nghĩ tới cái này tiểu tử lại có thể lấy sức một mình tắt toàn bộ cơ r a còn có thực lực kinh khủng cửu ơ ma hạc phải biết tiểu tử này bây giờ còn chẳng qua là càn vũ cảnh đ ỉ n h phong một khi bước vào khôn vũ cảnh nguyên vũ cảnh sau khi há chẳng phải là thần cản giết thần phật ngăn cản sát phật đa tạ diệp thiếu hiệp lần này xuất lực tướng giúp bọn ta quân ra diệp thiếu hiệp lui về phía sau nếu là có cần gì quân ra mặc cho diệp thiếu hiệp sai khiến thấy diệp phong rơi xuống từ trên không đến đi tới quân gia phủ đệ gia quân hành cùng một tất cả trưởng lao chấp sự d ố i d í t hướng diệp phong không người cảm kích nói dù sao nếu là không có diệp phong lần này xuất thủ tương trợ lời nói sợ rằng lấy quân gia thực lực đã sớm bị cơ gia hoàn toàn tóm thâu về phần kia địa giai khoáng mạch cũng có năng lực đến cũng có nếu là không có năng lực lời nói cho dù trước mắt để một khối to lớn bánh ngọt lớn cũng chẳng qua là bị người khác tóm thâu thôi chủ yếu nhất là từ diệp phong trên thực lực quân hành liền không khó đoán ra diệp phong sau l ư n g thế lực sợ rằng cực kỳ khủng bố nếu là quân gia có thể cùng diệp phong một mực giao hảo lời nói lui về phía sau ở vân hải thành chính giữa cho dù là thành chủ phủ đều chưa chắc dám động đến bọn h ắ n quân g i a quân tộc trưởng không nên k h á c khí nếu cơ gia đã bị ta toàn bộ tiêu diệt nếu là không có chuyện gì lời nói ta liền lúc đó cáo tử cười nhạt sau diệp phong liền chuẩn bị xoay người cáo tử dù sao quân gia địa g i khoáng mạch mặc dù có thể giúp cựu tiêu long hoàng đ à o tăng lên phẩm giai nhưng nếu là quân hành không mở miệng lời nói hắn còn khinh thường cùng hướng đi đối phương t ỉ n h cầu hơn nữa hắn lần này sở d i đến giúp đỡ quân gia cũng bất quá là bởi vì quân khinh đ o ã n duyên cớ thôi cùng người nhà địa g i khoáng mạch cũng không có quan hệ quá lớn diệp thiếu hiệp chấm đã nếu cơ gia bị diệp thiếu hiệp tiêu diệt như vậy cơ gia có khoáng mạch với tài sản liền theo lý thuộc về diệp thiếu hiệp hơn nữa lúc trước bị cơ gia chiếm đoạt địa giai khoáng mạch cũng là nhờ có diệp thiếu hiệp mới có thể đòi lại cho nên theo lý phân diệp thiếu hiệp một nửa thấy diệp phong lại chuẩn bị xoay người rời đi quân hành gấp bận rộn mở miệng nói dù sao muốn cùng diệp phong giao hảo lời nói nếu là ngay cả như vậy một ít khoáng mạch cũng không bỏ được đầu tư lời nói lại làm sao có thể để cho diệp phong coi trọng bọn họ quân ra hơn nữa nếu không phải là có diệp phong xuất thủ trợ giúp lời nói hôm nay quân gia sợ rằng đã sớm làm máu chạy thành sông lại làm sao có thể có như vậy an nhàn tình huống cho nên về tình về lý những thứ này khoáng mạch với cơ gia tài sản cũng hẳn đưa cho diệp phong mới đúng cơ gia tài sản với khoáng mạch cũng không cần bất quá diệp mẫu quả thật yêu cầu một ít địa giai hy hữu quán thạch nếu quân tộc trưởng mở miệng lá kêu một liền đã tạng nghe vậy diệp phong gật đầu một cái vì vậy liền mở miệng nói dù sao Kiểu tiêu long hoàng đại a o một mực dừng l ở huyền g i a đao giai i kiểu tiêu long hoàng đao phẩm giai tăng lên lời nói, nhất định phải thất rất tăng nhất thôn phẩm hoàng phẩm định h p muốn đem đã lâu, long lên ệ số l ớ n giai quáng giai mới Địa hy hữu quáng thạch mới được. Địa giai khoáng thạch diệp thiếu hiệp cần bao nhiêu đủ quản mở miệng chính là chẳng qua là sợ rằng bây giờ chúng ta quân g i a khoáng mạch chính giữa còn chú đóng cơ gia võ giả nghĩ đến lúc trước cơ gia đem đ ị a gia i khoáng mạch chiếm lĩnh sau liền phái dẫn không ít võ giả đóng tại trong đó quân hành liền không nhịn được cau mày một cái đạo phải biết ở cơ gia chú đóng võ giả chính giữa có thể là có thực lực so với cửu âm ma hạt hơi kém một tia huyết thủ trần văn hải dưới mắt trừ diệp phong ra sợ rằng lại vâu người thứ hai có thể đem chém chết thì ra là như vậy nếu như vậy các ngươi liền đem khoáng mạch phương hướng cho ta ta đi một chút liền trở về nghe vậy diệp phong gật đầu một cái vì vậy liền mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói cơ gia những võ giả kia cũng chẳng qua là nhiều chút thổ kê ngoa cầu thôi đến lúc đó c ử u mạch thôn thiên hỏa thi triển ra đi liền có thể đem tiêu diệt toàn bộ diệp diệp thiếu hiệp cơ gia chú đóng địa giai khoáng mạch võ giả chính giữa có một tên cùng c ử u âm ma hạt cùng nổi danh võ giả gọi là huyết thủ trần vạn hải thực lực cũng ở đây nửa bước nguyên vũ cảnh tả hữu ngươi có thể nhất định phải coi chừng a đem khoáng mạch phương hướng nói cho diệp phong sau khi quân hành liền vội vàng mở miệng nhắc nhở mặc dù nói huyết thủ trần vạn hải thực lực không có k i ể u âm ma hạt kinh khủng nhưng là một khi không cẩn thận bên trong đối phương vây công lời nói cũng rất dễ dàng ngã xuống trong đó huyết thủ trần vạn hải nghe xong quân hành lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo chương 424, địa giai khoá mạch không sai lần này cơ gia trừ mời tới k i ể u âm ma hạt ra xin tới cùng k i ể u âm ma hạt cùng nổi danh huyết thủ trần vạn hải bởi vì địa giai khoáng mạch chính là trọng địa cho nên cơ gia liền lo lắng bị người để mắt tới cố ý phái huyết thủ trần vạn hải trông chừng khoáng mạch gật đầu một cái sau quân hành liền mở miệng giải thích phải biết cái này huyết thủ trần vạn hải mặc dù thực lực không bằng kiểu âm ma hạt nhưng là một đôi tay máu vũ hồn vô cùng quỷ dị đồng giai võ giả chính giữa cơ hồ khó gặp đối thủ cố mà bị người môn xưng là tay máu không sao coi như cái này trần vạn hải là nguyên vũ cảnh võ giả cũng không đủ là sợ hãi cười nhát sau diệp phong lơ đ ế n tiếp lấy liền chuẩn bị đi địa giai khoáng mạch đem cơ ra tàn dư chém chết tùy tiện đem c ử u tiêu long hoàng đao đang làm tăng lên diệp diệp phong ngươi có thể hay không mang ta đi c h u n g đi thấy diệp phong cho gọi ra c ử u tiêu thần long dực đang chuẩn bị rời đi đăng lúc quân khinh n h o á n đột nhiên mở miệng hỏi chuyện này được rồi do dự một chút sau khi diệp phong liền gật đầu một cái Đem q u â nhìn k i cái, hai người hướng địa dai vội đi. Ha ha, xem ra khinh nhà đầu này, tựa hồ với Diệp thiếu hiệp giữa, quan hệ không quá đơn giản n nón lên hướng khoáng phương hướng, nón nhà này, quan không đơn h mạch Ha ha, hồ hệ h kéo một xem tựa quá địa va ra đầu diệp phong kéo quân khinh đoán rời đi quân ra một tên t r ư ở n g lão nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy hài lòng mở miệng nói dù sao nếu là quân khinh đoán có thể cùng diệp phong hai người quan hệ ấm lên lời nói như vậy đối với quân gia mà nói đơn giản là thiên chuyện thật tốt ha ha ha nhưng là khinh đoán với thành chủ phủ nhị thiếu chủ tống phi h ổ còn có một tờ hô nước nếu là bị diệp thiếu hiệp biết được chuyện này lời nói sợ rằng nghe vậy quân hành đầu tiên là cười một tiếng tiếp lấy liền muốn đến ban đầu quân khinh đoán cùng thành chủ phủ nhị thiếu chủ tống phi h ổ hô nước sắc mặt không khỏi hơi đổi dù sao thành chủ phủ phủ chủ tống hồng tiêu nhưng là nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực nếu là một khi biết được chuyện này lời nói cố ý làm khó diệp phong đến lúc đó bọn họ quân gia há chẳng phải là kẹp ở hai bên tình thế khó xử xem ra phải nghĩ biện pháp thừa dịp còn sớm đem khinh đoán với tống phi hổ hai người hô nước giải trừ mới được a lắc đầu một cái sau quân hành liền không ở số nhiều nghị thế chuyện mà là ra lệnh cho người đem quân ra ngoài phủ đệ cơ ra mọi người thi thể thu thập một phen sau liền trở lại phủ đệ chờ đợi diệp phong cùng quân k i n h đoán hai người tin tức vân hải bên ngoài thành địa giai khoáng mạch nơi chặt chặt dựa theo thời gian t ô i toán chắc hẳn ma hạt với cơ phàm hai người hẳn đã đem quân ra cho hoàn toàn xóa bỏ bây giờ hẳn là trở lại quáng sơn trên đường chỉ thấy ở khoáng mạch ra cơ gia võ giả xây dựng đơn sơ nhà gỗ chính giữa một tên dung mạo giữ thợn tả nhãn trói cái c h ú mắt độc nhãn nam tử một bên uống rượu mạnh vừa mở miệng lẩm bẩm chỉ thấy ở tên này độc nhãn nam tử trên hai tay vô số đạo quỷ dị huyết sắc nổi gân xanh hơn nữa hai cặp tay xa so với thường nhân đại không chỉ gấp ba lần giờ phút này đem rượu ấm t r ộ p vào trong tay giống như một món đồ chơi h i ệ n nhiên tên này độc nhãn nam tử chính là huyết thủ trần vạn hải ai là trần vạn hải nhanh cút ra đây cho lão tử ngay tại trần vạn hải trong lòng một trận tích c chờ cơ phản cùng cửu âm ma hạt hai người trở lại khoáng mạch sau khi chia đều chỗ này địa giai khoáng mạch lúc ở khoáng mạch bầu trời một đạo thanh tú vang r ộ i thanh âm manh đất v a n g tới lấy ở đâu g i a hỏa lại dám ở lão tử trên địa bàn tìm chết nghe vậy trần vạn hải đem trong tay bầu rượu bắp vỡ liền hướng đến ngoài nhà nhanh chóng đi tới giờ phút này chỉ thấy ở khoáng mạch bầu trời một tên khuôn mặt tuấn tú mày kiếm mắt sáng như sao thanh niên cùng bên người một tên mặc toái hoa l à quần nữ tử chính đứng lặng ở trên cao không mặt đầy lạnh như băng nhìn khoáng mạch phía dưới c h ú đong cơ r a võ giả hiện nhiên không cần phỏng đoán hai người này chính là diệp phong cùng quân khinh đoán ồ quân gia nha đầu còn có một cái càn vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử chẳng lẽ là cơ phạm với ma hạt hai người ra sự bất thành thấy không trung diệp phong với quân khinh đoán sau khi trần vạn hải đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền thẩm nghị trong lòng phải biết dựa theo thời gian t ô i toán bây giờ hẳn là cơ p h ả m với cửu âm ma hạt trở lại khoáng mạch thời gian nhưng trước mắt quân khinh đoán với diệp phong lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ quân g i a mời tới người giúp đỡ cơ p h ả m với ma hạt vẫn còn ở với đối phương chiến đấu chính giữa cho nên hai thằng nhóc này mới cố ý qua tới dọa h ắ n muốn đưa hắn quát lui tỉ mỉ nghĩ lại sau từ vạn hẩy đồn lúc một trận bừng tỉnh đại ngộ bất quá nếu là từ vạn hải biết được sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng lời nói chỉ sợ cũng không phải là hiện tại ở cái tâm tình này ngươi chính là huyết thủ trần vạn hải thấy tên này cả người tràn đầy lệ khí độc nhãn nam tử từ nhà gỗ chính giữa đi ra sau diệp phong cao mày một cái quan sát một lát sau liền mở miệng hỏi hiện nhiên tên này độc nhãn nam tử hai tay khác với người thường sợ rằng tám phần mười chính là quân hành trong miệng huyết thủ trần vạn hải lão tử danh hiệu há là ngươi có thể đủ tùy tiện kêu nghe vậy trần vạn hải trong lòng giận dữ một cổ sát ý liền từ trên người thả ra hướng không trung diệp phong nhằm vào mà tới phải biết hắn s ô n g s á o trung vũ vực qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ cản vũ cảnh võ giả dám như vậy kêu la om sòm kêu lên hắn danh hiệu trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đơn giản là phách lối tới cực điểm chính là một cái nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi có gì không dám nghe vậy d i ệ p phong hài hước cười một tiếng liền dẫn quân khinh đoán rơi vào trần vạn hải cách đó không xa mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói t nghe vậy đóng tại khoáng mạch chính giữa cơ g i a võ giả nhất thời rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh phải biết trần vạn hải thực lực chỉ so với cửu âm ma hạt kém một kia tên tiểu từ trước mắt này như thế cuồng vọng theo sát trần vạn hải gọi nhịp sợ rằng đợi sẽ mình tại sao chết cũng không nhất định biết ha ha ha r ồ i một cái chính là nửa bước nguyên vũ cảnh xú tiểu tử ngươi là gia tộc kia nói ra lão tử có lẽ có thể tha chết cho ngươi nghe xong diệp phong lời nói sau trần vạn hải hai chòng mắt hiếp lại cưỡng ép đem trong lòng tức giận đ è xuống thiếp lấy liền mở miệng hỏi phải biết trừ vân hải thành ra phu cận nam thông thành thập phương thành chính giữa có thể đều có không ít đại gia tộc với thế lực lớn nếu là hắn không cẩn thận trêu ra một cái thế lực lớn bên trong thiếu chủ đến lúc đó thật đúng là đá vào trên miếng sát cho nên chỉ có diệp phong thân phận chắc chắn hắn có thể quyết định có hay không đem trước mắt cái này không tiếc lời tiểu tử sẽ thành hai nửa lao tử là gia tộc nào ngươi cái phê vật này có tư cách gì biết cười lạnh một tiếng sau diệp phong không khách khí chút nào mở miệng nói ngươi nghe vậy trần vạn hải nhất thời lửa dẫn ngút trời hận không được diệp phong xé thành mảnh nhỏ hắn đường đường nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc cứng giả lại bị một cái càn vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử chưa giáo máu đầu lên tiếng dày bất quá vừa nhưng tiểu tử này sức lực như vậy chân nói như vậy đối phương bối cảnh càng trở nên cường thế giờ phút này trần vạn hải trong lòng mặc dù hận không được diệp phong chém chết nhưng là trong đầu một tia lý trí vẫn còn ở cưỡng ép kềm chế hắn lửa giận trong lòng chương bốn trăm hai mươi lăm huyết nguyên ma thủ chặt chặt tiểu tử này đến tột cùng là ai lại dám như vậy nhục mạ huyết thủ trần vạn hải sợ rằng tiểu tử này bối cảnh lai lịch không đơn giản nếu không lời nói lấy tay máu tính cách đã sớm đem tiểu tử này sẽ thành hai nửa há lại sẽ để cho tiểu tử này tiếp tục cản rỡ đi xuống thấy trước mắt một màn sau đóng tại khoáng mạch chính giữa cơ gia võ giả nhất thời một trận c h â u đầu ghé thai hướng trần vạn hải chỉ điểm phải biết từ a giữa, y máu cách đều bạo bộ toàn liệt là hải tính thành từng chính vân cũng nổi danh, ở đó đã diệt đó về sau toàn bộ vân hải thành chính giữa liền không người không biết không người không hiểu huyết thủ trần vạn hải danh hiệu cho dù là ấu nhi khóc chỉ cần nhắc tới tay máu danh hiệu cũng có thể trong nháy mắt an tính lại nhưng trước mắt này cái cuồng vọng tiểu tử đến tột cùng là bối cảnh gì rốt cuộc là gia tộc kia thiếu chủ lại như vậy n ụ c mạ tay máu tay máu cũng không có phản ứng chút nào xách xách xách tốt một tên tiểu tử thúi ta trần vạn hải ở vân hải thành chính giữa từng ấy năm tới nay ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy người bây giờ ta không với ngươi nói nhảm chỉ cần ngươi đem tên ngươi nói cho ta biết ta có thể cân nhắc không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ cười lạnh một tiếng sau trần vạn hải cưỡng ép đem ngực này cổ ác khí nuốt xuống hai tròng mắt lạnh như băng nhìn cách đó không xa diệp phong mở miệng quát lên đạo dù sao hiện tại hắn không có làm rõ ràng diệp phong bối cảnh với thế lực không cách nào xuất thủ đối phó tiểu tử này một khi tiểu tử này nói ra tên mình hắn liền có thể đoán ra là gia tộc kia đệ tử đến lúc đó cũng đừng trách hắn tay máu vô tình tay máu cái gì rác dưới đồ vật l ã o tử ở vân hải trong thành thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi cái phế vật này huống chi chỉ bằng ngươi cái phế vật này có tư cách gì hỏi thăm l ã o tử tên cười n h ạ t sau diệp phong cũng không nóng nảy động thủ mà là tiếp tục mở miệng khích tướng đạo dù sao dưới mắt bên cạnh hắn còn có quân khinh đoán nếu là một khi bị trần vạn hải có thể thừa dịp lời nói đem quân khinh đoán bắt giữ đứng lên cũng là một cái phiền p h ứ c chàng đem người này hoàn toàn chọc giận để cho người này đánh mất lý trí sau đó ở tốt dễ đối phó người này tên người này lại chưa từng nghe qua tay máu danh hiệu chặt chặt sợ rằng người này là đang ở cáo mượn oai hùng đi nếu không lời nói lại làm sao có thể không dám đem gia tộc của chính mình bối cảnh bày ra nghe xong diệp phong lời nói sau đóng tại cơ g i a khoáng mạch chính giữa võ giả rối rít xứng sở tiếp lấy mặt đầy cổ quái lẫn nhau nghị luận phải biết tay máu ở vân hải thành chính giữa cơ hồ là không người không biết không người không hiểu có thể tên tiểu tử trước mắt này lại còn nói chưa từng nghe qua tay máu danh hiệu cái này há chẳng phải là tại gây cười hoặc có lẽ là chẳng lẽ người này không phải là vân hải thành chính giữa võ giả xú tiểu tử xem ra ngươi cũng không phải là vân hải thành chính giữa võ giả ngươi đến tột cùng là gia tộc gì đệ tử ngươi cũng đã biết trước mắt chỗ này quang sơn nhưng là cơ gia sở trưởng c ủ a nơi người ngoài không được bước vào ngươi nếu không phải nói rõ ràng thân phận lời nói thì đừng trách ta tay máu lòng dạ ác độc nghe xong diệp phong lời nói sau t r ầ n vạn hải đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại hai t r ò n g mắt vững vàng nhìn chăm chú vào diệp phong ý đồ diệp phong nhìn thấu một loại đất mở miệng hỏi lại làm sao có thể không dám đem gia tộc của chính mình thế lực nói ra theo ta được biết chỗ này khoáng mạch tựa hồ là quân gia trông coi chứ các ngươi cơ gia chẳng những không biết xấu hổ đem chỗ này khoáng mạch chiếm cứ hơn nữa còn giọng cồn vọng như vậy chẳng lẽ các ngươi còn thật sự cho rằng chỗ này khoáng mạch đã là các ngươi cơ gia hay sao cười lạnh một tiếng sau diệp phong mặt coi thường nhìn trước mắt trần vạn hải mở miệng lạnh như băng nói cái gì người này lại còn nói chỗ này khoáng thạch không thuộc về chúng ta cơ gia trông coi chính là càn vũ cảnh đỉnh phong tu vi tiểu tử chưa giáo máu đầu lại dám lớn lối như vậy đơn giản là khinh người quá đáng nghe xong diệp phong lời nói sau trông chừng khoáng mạch cơ gia võ giả rối rít mặt liền biến sắc mặt đầy lửa g i ậ n đất nhìn về phía d i ệ p phong quá côn vọng tiểu tử này đơn giản là quá côn vọng bọn họ cơ gia bây giờ đã đem quân ra cơ hồ thóng thâu chẳng lẽ còn không có thực lực trông coi quân ra một nơi khoáng mạch hay sao huống chi tên tiểu tử trước mắt này chỉ là càn vũ cảnh đỉnh phong tu vi liền dám như vậy khẩu suất c ù ngôn đây quả thực không đưa bọn họ cơ ra coi ra gì ha ha xú tiểu tử ngươi đã năm lần bảy lượt khiêu khích cùng ta hôm nay ta liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ cho ngươi đếm thử một chút ta tay máu mùi vị như thế nào cười lạnh một tiếng sau trần vạn hải liền quyết định trên mặt sắt y trợt lộ ra mà ra hai tay chậm rãi nâng lên lưỡng đạo huyết ảnh lóe lên một cái rồi biến mất huyết nguyên ma c h ả o kèm theo một đạo quắt lên âm thanh chỉ thấy chân vạn hải tay máu vũ hồn trợt từ hai tay chính giữa nổi lên hóa thành hai cái chừng dài mấy chục thức c ự trường hướng diệp phong c u ầ n xé mà tới không chỉ có như thế nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở nơi này lưỡng đạo tay máu vũ hồn chính giữa lại lóe lên lưỡng đạo h n g mang nói cách khác trần vạn hải tay máu vũ hồn lại là địa giai nhị phẩm vũ hồn hai móng nhanh như thiểm điện như vậy đánh tới ngay cả mọi người tại đây đều không thể có thời gian kịp phản ứng hơn nữa ở nơi này hai móng chính giữa ẩn chứa kinh khủng ý thế nếu là tầm thường khôn vũ cảnh võ giả gặp phải lời nói sợ rằng sẽ tại chỗ bị sống sờ sờ xé nát bất quá đáng tiếc là trần vạn hải gặp phải đối thủ là diệp phong cựu mạch thôn thiên hỏa t h ế vậy diệp phong cười lạnh một tiếng nhìn liền muốn đánh tới l ư ợ n g đạo ma chảo không có chút nào vẻ sợ hãi ở tay phải hắn chính giữa một đạo tử sắc hỏa diễm đã sớm xúc thế đai phát ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy diệp phong thon dài tay trái chính giữa một đạo đậm đà vô cùng sen lẫn quần bạo năng lượng tử sắc hỏa diễm hóa thành một tấm bàn tay lớn màu tím chật từ diệp phong tay trái chính giữa hủ ở hải ra hướng t r ầ n vạn hải tay máu vũ hồn đụng đi hàn độc t r ư ờ n g không chỉ có như thế chỉ thấy diệp phong giờ phút này tay phải đồng thời hù ở hải ra ẩn chứa ở diệp phong trong cơ thể hàn độc giờ phút này giống vậy hóa thành một tấm bàn tay lớn màu xanh lam hướng trần vạn hải hung hăng đánh giết đi Hiện nhiên, thể chút hoàng phẩm Phong Hải phí thời gian, ra tay một cái, chính là cửu mạch thôn thiên hỏa cùng Hàn tiêu dai Diệp lười gian, cái, long tăng lên, cùng Trần Vạn lãng cùng Trường. vì có cửu cửu Độc một tay một đủ đem đào đã sớm Ẩm là ra kèm theo một đạo v a n g lớn ngay tại cơ gia võ giả kinh hãi cùng sợ hai ánh mắt chính giữa chỉ thấy trần vạn hải tay máu vũ hồn lại đang diệp phong hỏa diễm cự trưởng với hàn băng to dưới lòng bàn tay trong nháy mắt hỏa tan làm vô hình ngay sau đó lưỡng đạo cự trưởng uy thế không giảm bay thẳng đến trần vạn hải trên người hung hãn đánh giết đi ừm chương 426, dung hóa khoan thạch ngay tại trần vạn hải mặt đầy không dám tin dưới ánh mắt chỉ thấy cả người hắn giống như diều đứt dây một dạng bị diệp phong hai đôi cự trưởng hung hãn đánh vào trong dây núi hạ xuống lưỡng đạo hơn mười m m ở đại bàn tay nhỏ bé ấn người người kết quả là người nào bị diệp phong hai trưởng bị thương nặng trần v ă n hải từ trong dãy núi lăn xuống sau khi chật cuồng phún một búng máu m ặ t đầy hoảng sợ nhìn diệp phong hỏi phải biết hắn ở trung vũ vực trà trộn nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua càn vũ cảnh võ giả đỉnh cao có thể buộc phát ra không thua gì nguyên vũ cảnh võ giả thực lực kinh khủng hơn nữa tên tiểu tử trước mắt này lại chỉ dùng hai trường liền đem hắn trực tiếp bị thương nặng h i ệ n nhiên lúc trước hắn ý tưởng cũng là sai lầm sợ rằng giờ phút này cơ phàm với c ử u â ma m hạt hai người cũng đã sớm chết thảm ở tên tiểu tử trước mắt này trong tay một bên còn lại cơ gia võ giả càng là cả người run rẩy giống như gặp quỷ một dạng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt cái này cuồng vọng vô cùng tiểu tử lại có thể tùy ý hai trưởng liền đem huyết thủ trần vạn hải bị thương nặng loại thực lực này không khỏi cũng quá biến thái giờ chứ cho dù là kiếm thần các thiên lăng vũ viện loại thiên tài này hội tụ chi địa cũng chưa bao giờ có có thể ở c à n vũ cảnh đ ỉ n h phong là có thể chém chết nửa bước nguyên vũ cảnh cường giả tồn tại chứ các ngươi chủ nhà họ cơ cơ phàm còn có cửu âm ma hạt đều đã bị lao tử chém chết còn có ai nghỉ tưởng l ã n h cái chết vội vàng cho lão tử đứng ra m u ố n sống ta cho các ngươi một hơi thở thời gian hết thể biến mất ở lão tử trong tầm mắt hướng khoáng mạch chính giữa cơ gia đệ tử quét nhìn một vòng sau diệp phong cười lạnh một tiếng mặt đầy lạnh như băng mở miệng nói trước mắt những thứ này cơ gia đệ tử mặc dù còn có mấy hơn trăm danh nhưng là muốn đối với quân gia tạo thành uy hiếp đã không có khả năng ngay cả huyết thủ trần vạn hải bây giờ cũng bên trong hắn hàn độc với dị hỏa sợ rằng không ra một giờ công phu sẽ gặp bị dị hỏa đốt người mà chết cho nên ở đem các loại người chém chết ở đây cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đối với diệp phong mà nói thậm chí đều lười được động thủ trốn chạy mau nghe vậy tại chỗ cơ gia võ giả đã sớm bị sợ mất mật vậy còn dám tiếp tục lưu lại khoáng mạch chính giữa chờ chết rồi rít t h u ố c d ụ c vũ hồn hướng khoáng mạch ra thoát đi đi ngay cả trần văn hải trong mắt lóe lên một chút do dự sau khi cũng thúc giục vũ hồn hướng khoáng mạch bên ngoài rời đi dù sao lấy hắn trên người bây giờ thương thế tùy tiện tới một tên võ giả cũng có thể đưa hắn chém chết thà lưu chờ chết ở đây chẳng rút lui trước cách nơi đang nói đi chúng ta vào khoáng động nhìn một chút thấy cơ gia võ giả cùng trần vạn hải cũng thoát đi sau khi diệp phong kéo lên một cái quân khinh loãn liền hướng chạm đất dai khoáng mạch chính giữa bước đi t ố t cảm nhận được diệp phong trong tay hơi ấm còn dư lại quân khinh đoán gò má một đỏ liền nhớ tới t r ư ớ c nàng cùng diệp phong ở khoáng động lúc cảnh tượng trong lòng nhất thời một trận ngượng ngùng không dứt. không hổ là địa d i a i khoáng mạch không có nhận ra được quân khinh đ o á n ý tưởng diệp phong bước vào khoáng động sau khi liền đem cửu mạch thôn thiên hỏa từ lòng bàn tay dâng lên tiếp lấy liền thấy lít nhít d i a i khoáng thạch phơi bày ở trước mắt án ngay cả diệp phong cũng không có dự liệu được quân ra chỗ này khoáng mạch lại hàm chứa nhiều như vậy địa d i a i khoáng thạch phải biết đây vẫn chỉ là khoáng mạch bên bờ khoáng thạch nếu là đến khoáng mạch sâu bên trong lời nói sợ rằng địa giai t r u n g cấp khoáng thạch thậm chí giai cao cấp khoáng thạch cũng có thể xuất hiện chỗ này khoáng mạch vốn là chúng ta quân g i a địa giai cấp thấp khoáng mạch gọi là thái ngân khoáng mạch trong đó một loại sản xuất nhiều địa giai cấp thấp khoáng thạch thái ngân thạch mà ở chỗ này khoáng mạch sâu bên trong bị chúng ta quân g i a trong lúc vô tình phát hiện đại lượng thái ngân tinh thạch cho nên mới đưa tới cơ g i a dòng nó t h ế vậy quân khinh đoán cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng giải thích phải biết thái ngân thạch mặc dù thập phân mềm mại không có còn lại khoáng thạch cứng rắn như vậy nhưng là thái ngân thạch cùng với các khoáng thạch bất đồng là nó có kim loại trí nhớ năng lực nếu là đem một món binh khí hoặc là bảo giáp chính giữa s ả m thêm một chút thái ngân thạch lời nói coi như vũ khí vặn vẹo biến hình hoặc là bảo giáp bị thương nặng không ra mấy tháng thời gian thái ngân thạch liền có thể một lần nữa đem khôi phục hình dáng cũ mà thái ngân tinh thạch nếu là có thể trộn lẫn vào binh khí hoặc là bảo giáp chính giữa lời nói cho dù là vũ khí đứt gãy bảo giáp pha thoái cũng có thể ở trong thời gian ngắn lần nữa khép lại khôi phục hình dáng cũ chỉ bất quá một khi đem binh khí hoặc là bảo giáp chính giữa thái ngân tinh thạch tiêu hao hết lời nói lui về phía sau liền không cách nào ở lần nữa khiến cho binh khí hoặc là bảo giáp lần nữa phục hồi như cũ cái này để cho người hơi buồn rầu một chút thì ra là như vậy bất quá lớn như vậy khoáng mạch chính giữa có thể sản xuất nhiều nhiều như vậy thái ngân tinh thạch trong đó nhất định sẽ có thái ngân mẫu thạch tồn tại chẳng lẽ các ngươi quân gia không có phái người đem tìm kiếm đi ra không nghe vậy diệp phong gật đầu một cái sau đó liền mở miệng hỏi dù sao nếu là không có thái ngân mẫu thạch lời nói muốn sản xuất nhiều suốt một mảnh khoáng mạch thái ngân tinh thạch đi ra cơ hồ là chuyện không có khả năng mảnh này thái ngân khoáng mạch chân có mấy ngàn thước sâu bằng vào chúng ta quân gia thực lực có thể đào được vài trăm thước trình độ cũng đã là cực hạn về phần đào ra thái ngân mẫu thạch tới lời nói sợ r ằ n g ít nhất yêu cầu nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao mới có thể đem làm được cười khổ lắc đầu một cái sau quân khinh đoán không khỏi một trận bất đắc di nói phải biết thái ngân khoáng mạch có năng lực hồi phục càng đi đào sâu thái ngân khoáng mạch năng lực khôi phục liền càng mạnh lấy quân gia võ giả sợ rằng đào được một nửa liền bị phục hồi như cũ thái ngân khoáng mạch sống sờ sờ bị vây chết ở trong đó nhưng là khối này thái ngân mẫu thạch nếu là một mực không bị moi ra lời nói sớm muộn cũng sẽ có cái thứ nhì cái thứ ba cơ ra tới đánh cái quạng mỏ này chủ ý dù sao có thái ngân mẫu thạch không ngừng sản xuất thái ngân tinh thạch đi ra cho dù là cân nhắc trăm năm sau cái quạng mỏ này cũng không thể bị đào xong như vậy thứ nhất cái quạng mỏ này cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm sớm muộn còn sẽ bị người lần n ữ a nhớ đến thì ra là như vậy nếu như vậy chẳng để cho ta tới giúp các ngươi quân gia giải quyết cái này thai hoàng ẩm nghe vậy diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng nói có cựu mạch thôn thiên hỏa nơi tay diệp phong tin tưởng cho dù thái ngân khoáng mạch năng lực khôi phục mạnh hơn nữa cũng không khả năng có cựu mạch thôn thiên hỏa hòa tan tốc độ nhanh hơn nữa cửu tiêu long hoàng đao đối với khoáng thạch thôn v ệ tốc độ đơn giản là vô cùng kinh khủng cho dù là trước mắt thái ngân khoáng mạch phục hồi như cũ tốc độ mo hơn nữa cũng không khả năng có cửu tiêu long hoàng đao thôn v ệ tốc độ nhanh ẩm nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự trong tay tử s ắ c dị hỏa trợn tiềm thức mà ra hướng khoáng động phía dưới thái ngân khoáng thạch thượng đánh đi tí tách trong nháy mắt thái ngân khoáng thạch gặp phải cửu mạch thôn thiên h ỏ a sau khi liền nhanh chóng hòa tan mở hóa thành từng luồng màu bạc chất lỏng hướng khắp nơi lưu tán đi ngay tại lúc đó một đạo trừng sâu vài chục thước hố to giờ phút này liền hiện lên diệp phong cùng quân khinh đoán hai người trước mắt chương 427, h u y ề n giai bát phẩm long hoàng đao không hổ là cựu mạch thôn thiên hỏa chỉ bằng vào hỏa diễm nhiệt độ liền có thể tùy tiện đem thái ngân khoáng thạch luyện hóa thấy trước mắt như vậy hố to quân khinh đoán đôi mắt đẹp lóe lên trong lòng một trận cả kinh nói phải biết bởi vì thái ngân khoáng thạch phục hồi như cũ tốc độ quá nhanh quân gia võ giả một loại đang đào móc thời điểm còn chưa đào mở bao nhiêu cũng đã bị còn lại thái ngân khoáng thạch đem lúc trước đào hạ bộ phân thật sự đ i ề n vào cho nên muốn phải đem thái mỏ bạc động đào ra sâu mấy trăm thước đến thật là khó như lên trời một dạng võ giả tầm thường căn bản là không có cách làm được đi ngay tại quân khinh đoán lâm vào khiếp sợ đang lúc Diệp phong liền Phong cầm trong tay t cửu mạch h ô nháy t i gia ê lên n tăng, ngay hỏa sau huy lực c một đó kéo i khinh đoán, hai người liền Thái dưới đi. quân Ngân đoán, hướng đến thái Ngân khoáng mạch phía dưới nhanh chóng lao đi. Tí tách. trong n mạch phía tách, lao Tí mắt chỉ thấy bị tử sắc hỏa diễm vững vàng bao vây diệp phong cùng quân khinh đ o á n bên cạnh hai người lóe lên bị dị hỏa hòa tan tạo thành mỏ bạc mỏ dịch hướng phía sau hai người bạo nổ bắn đi cơ hồ là ngắn ngủi một cái nháy mắt diệp phong liền dẫn quân khinh đ o á n ở thái mỏ bạc động bên dưới tiến vào t r ư ờ n g sâu vài chục thước trình độ bất quá nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong cùng quân khinh loan sau lưng vừa mới bị dị hỏa hòa tan mở khoáng động giờ phút này đã chậm dài phục hồi như cũ phải biết đây là khoáng mạch bên ngoài thái ngân khoáng thạch nếu là đến trong mỏ q u ặ n g bộ thái ngân tinh thạch sợ rằng so với trước mắt những thứ này thái ngân khoáng thạch phục hồi như cũ tốc độ nhanh hơn ra không chỉ gấp mấy lần giống đang lúc này kèm theo một đạo long khiếu chi thanh từ khoáng mạch chính giữa chuyên gia ngay sau đó liền nhìn thấy ở diệp phong tay trái chính giữa một thanh lưu kim uý lam sắc trường đao trợt nổi lên lóe lên bảy đạo thanh mang Ông n g o ngong n g c ử u tiêu long hoàng đao vừa mới bị diệp phong kêu gọi mà ra toàn bộ thân đao liền không ngừng run rẩy phảng phất gặp phải bảo bối gì một dạng run rẩy ngay cả diệp phong cũng có một tí khó mà trường khống giống ngay sau đó chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đao trên một đạo long ảnh chợt chợt lóe lên ngay sau đó một cổ kinh khủng hấp lực liền buộc phát ra hướng diệp phong cùng quân khinh loan trước người hai người thái ngân khoáng thạch trên bắt đầu điên cuồng cắn ướt ngoa tào đây cũng quá manh chứ ngay tại diệp phong sửng sốt một chút công phu chỉ thấy hắn cùng với quân khinh loan trước người hai người sâu mấy trăm thước thái ngân khoáng thạch lại giống như bọn một dạng bị cửu tiêu long hoàng đao d ố i d í t thôn phệ hết sạch thậm chí bị cựu tiêu long hoàng đao thôn phệ đi ra cái lối đi này đủ rồi thông đến thái ngân tinh thạch khu vực đương trung đi thấy quân khinh đoãn trong con ngươi xinh đẹp lóe lên khiếp sợ tiểu miệng một trận khẽ mở bộ dáng diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó kéo lên một cái quân khinh đoãn hai người liền hướng đến khoáng mạch sâu bên trong nhanh chóng lao đi hồi lâu sau không nghĩ tới cựu tiêu long hoàng đao thôn phệ khoáng thạch tốc độ thật không ngờ kinh khủng ngay cả thái ngân tinh thạch tựa hồ cũng có chút không cách nào đem thỏa mãn hai người tới khoáng mạch sâu bên trong sau khi diệp phong nhìn trước người cựu tiêu long hoàng đao mặt đầy dở khóc dở cười mở miệng nói chỉ thấy cựu tiêu long hoàng đao giờ phút này đã thoát khỏi diệp phong trường khống toàn bộ lưu kim ý lam sắc thân đao nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung không ngừng hướng diệp phong cùng quân khinh đoán hai người phía trước thái ngân tinh thạch chính giữa thôn v h ệ đi người vũ hồn thật đúng là đủ kỳ quái nhìn cựu tiêu long hoàng đao điên cuồng cắn nuốt khoáng thạch quân khinh đoán thật vất vả từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại tiếp lấy mặt đầy không dám tin mở miệng nói phải biết nàng vũ hồn cũng là đao vũ hồn hơn nữa phẩm giai vẫn còn ở diệp phong cựu tiêu long hoàng đao trên nhưng dù cho như thế nàng linh phá chém vũ hồn cũng chưa bao giờ có có thể thôn phệ khoáng thạch q u á dị tình huống đ ù n g đ ù n g ngay tại quân k i n h đoán vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên một trận như giang đậu thanh âm mảnh đất văng tới ngay sau đó chỉ thấy vốn là trên thân đao lóe lên bảy đến thanh mang cửu tiêu long hoàng đao giờ phút này lại t r ợ t nở rộ lên một cổ sáng trói thanh mang diệp phong cùng quân khinh đoán hai người đâm không cách nào mở mắt ngoa tào lại đột phá không có ly tới một bên quân khinh đoán cảm nhận được cửu tiêu long hoàng đao đang lên tới một cổ tinh thuần năng lượng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể mình diệp phong đầu tiên là s ứ n g sở tiếp lấy mặt đầy mừng như liên đạo ngay cả diệp phong cũng không có dự liệu được cựu tiêu long hoàng đao chỉ là thôn vệ thái ngân khoáng mạch chính giữa thái ngân tinh thạch cũng đã đột phá đến huyền giai bát phẩm trình độ đúng như dự đoán ở nơi này cổ thanh mang tản đi sau khi chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên vốn là lóe lên bảy đạo thanh mang giờ phút này chợt sáng lên đạo thứ tám thanh sắc quan mang lúc này chợt nổi lên ẩm trong n g á y mắt một cổ huyền giai bát phẩm vũ hồn khí thế liền trợt ở khoáng động chính giữa buộc phát ra không ít thái ngân tinh thạch ở c ự u tiêu long hoàng đao dưới khí thế lại trong nháy mắt bị c ự u tiêu long hoàng đao hút vào thân đao chính giữa hóa thành từng cổ một tinh thuần năng lượng người người vũ hồn lại có thể thôn phệ khoáng thạch tăng lên phẩm giai nhìn trước mắt để cho người không dám tin một màn quân khinh nón đôi mắt đẹp một trận t h i ể m thức không ngừng ước chừng qua đã lâu mới rốt cục tỉnh hồn lại phải biết có thể tiến hóa vũ hồn ở đại lục chính giữa quả thật cũng từng xuất hiện không ít nhưng là phần lớn đều là ở ma tộc cùng yêu tộc giữa sinh ra những thứ này vũ hồn một nhưng thức tỉnh liền có thể thôn phệ những võ giả khác vũ hồn để đề thăng chính mình vũ hồn phẩm giai biến dị vũ hồn bất kể đuổi ở bất kỳ địa phương nào đều là cao cấp nhất vũ hồn giống vậy cũng là để cho người k i ế n kỵ thậm chí muốn xóa bỏ tồn tại dù sao vũ hồn chính là thượng thiên ban tặng phần lớn võ giả vũ hồn một khi thức tỉnh liền không cách nào đang làm tăng lên mà những thứ kia có thể mượn thiên tài địa bảo đem vũ hồn cưỡng ép tăng lên võ giả đều thuộc về thiên địa không cho tồn tại ngay tại mấy trăm năm trước t r u n g vũ vực chính giữa liền từng xuất hiện một tên có thể thôn v ệ những võ giả khác vũ hồn mà tăng lên thực lực bản thân võ giả bất quá đáng tiếc là tên võ giả này phe cánh còn chưa đầy đạn nghe nói cũng đã bị t r u n g vũ vực mấy chục nơi thế lực lớn có thể liên thủ chém chết ngay cả thi thể cũng không từng lưu lại dù sao một khi để cho người này lớn lên sợ rằng toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa cũng chưa chắc có người là đối thủ đối với những thứ kia lánh đời thế lực hoặc là đại tông môn mà nói những thứ này có thể ảnh hưởng bọn họ biến số tồn tại đều phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem xóa bỏ không sai Bất quá ta quả vũ h ồ nhưng có t ể thôn khoáng thạch tiến hóa sự tình, khoáng hóa hy còn vọng n vệ g sự ơ i cái Diệp có thể đủ bảo mật. Gật đầu một h đủ đầu bảo o sau, p là i miệng nói. tiến đuổi cái ề n hồn n mở Mặc một ở có hóa, dù vũ hồn có thể bất bất kể đuổi ở bất kỳ o võ vực đương trước u đều tuyển n chính tồn ngoài, dàng g giữa đ là lộ bị bị cấm khi tại. tiết ra rất Một kỵ dễ ợ c họa sát thân. Nhưng sát ư là r mắt quân khinh đ o á n diệp phong còn thì nguyện ý tin tưởng ừ ngươi yên tâm đi lúc trước ngươi liền đã cứu ta một lần lần này ngươi lại cứu chúng ta quân ra hôm nay sự tình ta mãi mãi cũng sẽ không theo người ngoài n h ắ c lên chương 428, lòng đất q u o á i ngư nghe vậy quân khinh đoán điểm một cái đầu đẹp mặt đẹp nghiêm nghị mở miệng nói phải biết nếu không phải diệp phong lời nói quân ra sợ rằng sớm đã trở thành cơ gia tù nhân mà nàng sợ rằng sớm đã trở thành tinh thạch phong khoáng động chính giữa một cụ vô danh nữ thi huống chi diệp phong mấy lần nghĩa vô phản cố ra tay giúp nàng giải vây hơn nữa như thế thẳng thắn mà đem vũ hồn bí mật đối với nàng báo cho biết nàng đã đem diệp phong chia làm trong lòng trọng yếu nhất một bộ phận thậm chí một ít ngay cả quân khinh đoán mình cũng không biết tình cảm đã trong lòng hắn bắt đầu chậm rãi nảy sinh nảy mầm đi thôi vừa vặn ta c ử u tiêu long hoàng đao tăng lên tới huyền giai bát phẩm bây giờ thôn phệ thái ngân tinh thạch tốc độ hẳn sẽ so với trước kia cỏi nhanh hơn mấy phần nghe vậy diệp phong hiểu ý cười một tiếng ngay sau đó kéo quân khinh l o ã n ngọc thủ hai người liền hướng đến khoáng mạch khu vực trung tâm nhanh chóng lao đi sau nửa canh giờ không nghĩ tới các ngươi quân ra chỗ này thái ngân khoáng mạch lại sẽ bắt ngát như vậy từ chúng ta tiến vào khoáng mạch sâu bên trong sau đã ước chừng đi mấy ngàn thước chặng đường có thể lại còn chưa tới khoáng mạch khu vực trung tâm nhìn trong tay phải lóe lên lưu kim ý lam s ắ c sáng bóng cửu tiêu long hoàng đao còn có trong tay trái kết h nhảy lên cửu mạch thôn thiên hỏa, Phong không khỏi ô n ngừng lên g qua cửu lại Diệp cười i đắc một bất t dĩ n nói. Vốn là Diệp Phong g Diệp là là, cho cửu i tới dai khi, Thái Tinh mới ê lên u huyền sau long hoàng đao tăng hẳn thôn Ngân nhanh hơn đúng. phẩm phệ Thạch độ bát tốc Kết quả không nghĩ tới cựu tiêu long hoàng đao tăng lên tới huyền giai bát, bát phẩm sau khi tựa hồ đối với thái ngân tinh thạch đã sinh ra chống trả bây giờ hoàn toàn không muốn ở đi thôn phệ một tia thái ngân tinh thạch cho nên diệp phong là đi đường không thể làm gì khác hơn là lần nữa thi triển ra c ử u mạch thôn thiên hỏa đem trước người những thứ này thái ngân tinh thạch gắng gượng hòa tan ra một cái đủ rồi để cho người đi lại khoáng động tới bây giờ chúng ta sợ rằng đã tại khoáng mạch mấy ngàn thước bên dưới nếu là chúng ta ở không tìm được thái ngân mẫu thạch lời nói sợ rằng rất có thể bị vây chết ở chỗ này nghe vậy quân khinh đoán gật đầu một cái sau trên gương mặt tươi cười toát ra một tia cuốn cuốn vẻ phải biết bởi vì thái ngân tinh thạch mật độ quá mạnh ngoại giới linh khí căn bản là không có cách tiến vào khoáng mạch sâu bên trong cho nên muốn rời khỏi khoáng mạch sâu bên trong lời nói chỉ có một biện pháp đó chính là tìm tới mẫu thạch mới có thể từ khoáng mạch sâu bên trong rời đi hư tựa hồ có tiếng nước chảy ngay tại quân khinh đoán còn chưa đem lời nói xong thời điểm diệp phong vội vàng đem nàng tiểu miệng tre sau đó tụ tinh hội thần bắt đầu lắng nghe À, à. đúng như dự đoán diệp phong nghiêng thai lắng nghe hồi lâu sau liền phát hiện bên trái phía dưới cách đó không xa có nước chảy v ă n g động vì vậy trong lòng liền bắt đầu chầm lánh đứng lên chẳng lẽ thái ngân khoáng mạch bên dưới còn có một nơi sông ngầm hay sao suy tư một lát sau diệp phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được mở miệng nói ẩm nghĩ tới đây diệp phong liền không do dự nữa ngay sau đó toàn lực t h u ố c d ụ c trong cơ thể cửu mạch thôn tiên hỏa kéo lên một cái quân khinh đoán hai người hướng tiếng nước chạy thanh âm phương hướng vội va đi Tùm. ngay tại diệp phong cùng quân khinh đoán hai người theo tiếng nước chạy thanh âm phương hướng tiếp tục tiến lên hơn mười m sau khi hai người t r ợ t một cái v ù a hụt liền từ thái ngân khoáng mạch chính giữa rơi xuống đi ra ke xuống đất xuống sông chính giữa hít kz hít zz ở nơi này một cái trước mắt một đạo trầm thấp thổ tức gâm thanh mánh mà v ă n g lên chỉ thấy dưới đất hà chính giữa lại một con ráng đạt tới hơn mười m m ở to lớn t h a n h hôi trong miệng dài r ầ m rạp chẳng trịt không đếm xuể g i a n g loại c a yêu thú lại chợt mở ra miệng to như chậu máu hướng diệp phong cùng quân khinh nón hai người thân thượng chợt nhào tới c á n tìm chết cảm nhận được đầu này loại c a yêu thú sắc cơ diệp phong sắc mặt run lên trong tay cựu tiêu long hoàng đao nhanh như điện chấp rời khỏi tay hướng lên trước mắt đầu này cự ngư trong miệng liền nhanh chóng lao đi xoạt xoạt ngay sau đó để cho diệp phong cùng quân khinh nón sắc mặt hai người đại biến một màn trong nháy mắt nổi lên chỉ thấy cửu tiêu long hoàng đao tiêu xạ đến giá trích quái cá trong miệng trong nháy mắt giá trích quái cá lại nhẹ nhàng k h ẽ cắn liền đem cửu tiêu long hoàng đao cứng rắn vô cùng thân đao cho gắng gượng cắn xé vặt mẹo phốc trong nháy mắt bị cửu tiêu long hoàng đao cắn trả d i ệ p phong một ngụm máu tươi cùng bắn ra cả người k h í tức một trận huệ vải không dứt thu cũng may diệp phong phản ứng nhanh chóng ở giá trích q u á i cá không có đem cửu tiêu long hoàng đao nuốt vào thời điểm liền vội vàng đem bị thương nặng cửu tiêu long hoàng đao triệu hồi trong cơ thể h i z k a z h i z z z z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h g h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z ế n h z h z h h z h z h z h z h z h z h z h z h h z h z h z h z h z h z h h không chút nào cho diệp phong phản ứng thời gian tệ hại những thứ này sông ngầm chính giữa yêu thú một loại ít nhất cũng là sinh tồn vài chục vạn và năm thậm chí mấy triệu năm dài đại yêu hơn nữa trước mắt đầu này quái ngư lại có thể một cái đem ta cựu tiêu long hoàng đao vặn vẹo biến hình đã nói minh thực lực sợ rằng đã tại cân nhắc trăm vạn năm cấp bậc cảm nhận được đến từ đầu này quái ngư sát ý sau khi diệp phong mặt liền biến sắc trong lòng trong nháy mắt c h ầ m xuống đua ngay cả la trần đều không phải là trăm vạn năm cấp bậc đại yêu đối thủ h ù n g chi là hắn cùng với quân khinh đ o ã n hai người bây giờ thực lực ngươi đi mau để cho ta tới trước ngăn trở cái này quái ngư một chút thấy quân khinh đ o ã n tựa như có lẽ đã bị trước mắt đầu này quái ngư dọa cho ngốc diệp phong đem quân khinh đ o ã n đ ẩ y ra trong cơ thể ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt trợt vận chuyển lên đến trên vai chín đạo tử sắc văn án kiện long ảnh trợt bùng nổ ẩm trong nháy mắt diệp phong kiên trì đến cùng trên cánh tay phải vô số thất thải vẩy rồng nổi lên hóa thành một đạo thất thải cự long hướng lên trước mắt đầu này quái ngư trên người đánh d ế t đi dưới mắt mặc dù diệp phong cũng muốn thi triển bát bộ long thần hỏa nhưng là lấy điều này quái ngư thực lực kinh khủng còn có nhanh như thiểm điện như vậy tốc độ đừng nói là cho hắn thi triển bát bộ long thần hỏa cơ hội sợ rằng ngay cả thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm địa tâm hỏa triệu hoán đi ra thời gian cũng chưa chắc đủ Xoát xoát, kèm theo một đạo trói thai văng lớn chỉ thấy diệp phong cánh tay phải cùng trước mắt điều này quái ngư gắng gượng đụng vào nhau sau khi vốn là bọc ở diệp phong trên cánh tay phải rậm rạp chẳng trị thất thải vải rồng giờ phút này lại vỡ nát tan cảnh thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng điều này quái ngư tựa hồ đang cố ý đùa bỡn chơi đùa hắn một dạng nếu không lời nói chỉ sợ hắn sớm đã trở thành đối phương trong miệng đổ bổ lần này sau khi đụng diệp phong cả người trợt bay rớt ra ngoài một ngụm máu tươi trong nháy mắt cồn u bắn ra xem xét lại trước mắt điều này quái ngư lại không có bị tổn thương chút nào ngay cả một đạo bạch ngân cũng không ở trước mắt điều này quái ngư trên người lưu lại diệp phong ngươi như thế nào đây thấy diệp phong lại cũng không phải trước mắt điều này quái ngư đ ố i thủ quân khinh đoán vội vàng đem ngã xuống khỏi tới diệp phong một cái tiếp lấy tiếp tục mở miệng hỏi Ngoa tàu. điều này quái ngư thực lực chưa chắc cũng quá biến thái lần này làm không tốt thật là đá vào trên miếng sắt chương bốn trăm hai mươi chín trăm vạn năm cấp bậc đại yêu lau chùi mép một ngụm máu tươi sau khi diệp phong vội vàng từ quân khinh n o ã n trong ngực đứng dậy tiếp lấy liền mặt đầy dở khóc dở cười mở miệng nói về phần vẻ này thơm dịu với đầy đặn cảm giác ở trước mắt điều này quái ngư trước mặt diệp phong kia còn nhớ được đi suy nghĩ những thứ kia phải biết h á n tinh vẫn nghịch long quyền coi như là chống lại nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả cũng có thể đánh cho trọng thương nhưng trước mắt này cái quái ngư thực lực sợ rằng vượt xa khỏi nửa bước nguyên vũ cảnh cân nhắc không chỉ gấp mười lần làm sao bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì nhìn giờ phút này to lớn con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ hài hước quái ngư diệp phong trong đầu quanh quẩn qua vô số đối sách nhưng lại đều nhất nhất lật đổ ở trước mắt điều này quái ngư thực lực trước mặt cho dù là diệp phong giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào cho phải thái ngân điều này quái ngư nếu một mực bị vây ở sông ngầm chính giữa vậy liền nói rõ điều này quái ngư nhất định không cách nào rời đi trong nước chỉ cần có thể trì hoãn điều này quái ngư thời gian chúng ta lần nữa trở lại thái ngân khoáng mạch chính giữa điều này quái ngư liền không cách nào tiếp tục đuổi g i ế t chúng ta trong đầu không biết lật đổ bao nhiêu ý tưởng sau khi diệp phong trợt hai mắt tỏa sáng mở miệng lẩm bẩm phải biết lúc trước hắn cùng với quân khinh n á n mặc dù có thể gặp phải trước mắt điều này quái ngư chủ yếu liền là bởi vì hai người té xuống đất xuống sông chính giữa mà trước mắt điều này quái ngư hiển nhiên bị vây ở nơi đây đã không biết có thời gian bao lâu vậy liền nói rõ điều này quái ngư không cách nào rời đi trong nước hizkazzhizzzhz nhưng vào lúc này mới vừa con quái ngư kia tựa hồ nhận ra được diệp phong ý tưởng một dạng t r o n g con ngươi một đạo sát cơ thoáng qua liền hướng đến diệp phong cùng quân khinh n o ã n cuồng đánh m à tới có thể thành công hay không rời đi nơi đây chỉ sợ cũng muốn xem ngươi lúc này diệp phong đem tả trưởng chính giữa hàm chứa toàn bộ hàn độc toàn bộ bức ra hướng lên trước mắt điều này quái ngư trên hung hãn đánh đi ra ngoài ẩm trong nháy mắt một cổ thâm có thể đầm cốt âm trầm hàn vụ chợt buộc phát ra đem chọn cái sông ngầm trong nháy mắt đóng băng ngay cả con q u á i ngư kia giờ phút này cũng bị vây ở lớp băng chính giữa nhất thời không cách nào nhúc nhích đi mau chê b a i cá bị nhốt vào trong tầng băng diệp phong sắc mặt vui mừng vội vàng kéo quân khinh đoãn thúc giục cửu mạch thôn tiên hỏa hướng thái ngân khoáng mạch chính giữa hung hãn v ọ t vào tí tách trong nháy mắt kèm theo vô số bị hòa tan thái ngân tinh thạch diệp phong cùng quân khinh đ o ã n hai người bất chấp cả người chật vật liền lăn một vòng hướng thái ngân khoáng mạch sâu bên trong trốn trôi đi ẩm ngay tại diệp phong cùng quân khinh đ o ã n vừa mới trốn vào thái ngân tinh thạch tầng chính giữa không ra phiến khắc thời gian toàn bộ thái ngân khoáng mạch giống như lâm vào động đất một dạng bắt đầu điên cuồng chấn động hô nếu không phải mới vừa phản ứng sắp một kia lời nói sợ là chúng ta hai cái hôm nay liền muốn trở thành đầu kia quái ngư nha tế trốn vào khoáng mạch chính giữa vài trăm thước sau khi diệp phong nhất thời cả người sủi lơ đi xuống rót ở thái ngân tinh trong đống đá một trận thở dốc nói mới vừa đầu kia quái ngư rốt cuộc là thứ gì tại sao có thể có như vậy thực lực đáng sợ chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta thiên lăng vũ viện viện trưởng cũng chưa chắc là đầu kia quái ngư đối thủ cùng diệp như gió quân khinh loan toàn bộ kiều thân thể sủi lơ ở diệp phong trước người người diệp phong trên người nặng nề nam tử khí tức cũng không lau chùi trên người đổ mồ hôi một trận thở hào h ề n nói phải biết mặc dù đang thiên lăng vũ viện tàng thư các chính giữa có không ít yêu thú ghi lại có thể mới vừa con yêu thú kia quân khinh đoán lại không có chút nào ấn tượng nếu là ta không đoán sai lời nói mới vừa con yêu thú kia hẳn là một con hai triệu năm đuôi ngắn răng cưa thú bởi vì đuôi ngắn răng cưa thú mỗi tu luyện một trăm năm cũng sẽ liền gia tăng một đôi răng cưa mà mới vừa đầu kêu đôi ngắn răng cưa thú trong miệng răng cưa đã không đếm xuể sợ r ă n g ít nhất đều tại hai triệu năm trên gật đầu một cái sau diệp phong dùng răng đứng dậy đem chính mình cùng quân khinh đoán vị trí không gian lại lần nữa dùng dị hỏa khuyết trương lớn một chút sau liền nhìn mình cánh tay phải t không nhìn con khá nhìn một cái bên dưới diệp phong nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy tại hắn trên cánh tay phải giờ phút này phủ đầy rậm rạp chẳng chịt răng cưa danh máu nếu không phải là có thất thải v ẻ d rồng phòng ngự lời nói chỉ sợ hắn cánh tay phải đã sớm ở đó đầu hai trăm vạn năm cấp bậc đuôi ngắn răng cưa thú cắn xé bên dưới trở thành toai phiến cũng còn khá không có thương tổn được cốt cách cùng kinh mạch chờ trở lại phiếu miểu phong sau khi luyện chế mấy lò chữa thương đang dược liền có thể đưa trên cánh tay thương thế chữa hơi khe thở vào một cái sau diệp phong trong lòng một trận thầm nói bất quá lần này tìm thái ngân mẫu thạch h i ệ n nhiên hắn cùng với quân khinh n ó á n hai người đã ở thái ngân khoáng mạch chính giữa bị lạc phương hướng kết quả thái ngân mẫu thạch không có tìm được không nói thiếu chút nữa bị hai trăm vạn năm cấp bậc đôi u ngắn răng cơ thú cho sống sờ sờ xé nát t r ư ớ xem một chút cựu tiêu long hoàng đao tình huống như thế nào nghĩ tới đây diệp phong liền vội vàng đem cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn kêu gọi mà ra tiếp lấy liền mặt đầy cau m à chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đao trên giờ phút này phủ đầy rậm rạp chẳng chịt răng c ư a c h i ấn nếu không phải lúc trước cửu tiêu long hoàng đao đã thôn vệ không ít hy hữu quán g thạch lời nói sợ rằng giờ phút này đã sớm thành một nhóm thoái phiến lui về phía sau cũng không còn cách nào vận dụng người vũ hồn thấy vậy một bên quân khinh đoán mặt đẹp biến đổi mặt đầy không dám tín nói hiển nhiên trước mắt cửu tiêu long hoàng đao vũ hồn nếu là đúng với võ giả tầm thường mà nói chuyện sợ rằng đã không cách nào đ ằ n g dùng cùng vũ hồn pha thoái cơ hồ không có khác nhau chút nào bất quá cựu tiêu long hoàng đao có thôn vệ khoáng thạch tiến hóa điều kiện cho nên chỉ cần có thể tìm được thái ngân mẫu thạch muốn đem cựu tiêu long hoàng đao lần nữa tu bổ hẳn không có quá vấn đề khó khăn không nhỏ dưới mắt chỉ có thể mau sớm tìm được thái ngân mẫu thạch sau đó lợi dụng thái ngân mẫu thạch đem cựu tiêu long hoàng đao cho khôi phục chấm lánh một lát sau diệp phong mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng nói phải biết bây giờ hắn vị trí mảnh này thái ngân khoáng mạch sợ rằng chân có mấy vạn trong cự ly muốn ở trong này tìm được một khối to bằng đầu nắm tay thái ngân mẫu thạch đơn giản là khói như lên trời vo ve đang lúc này cựu tiêu long hoàng đao tựa hồ cảm nhận được diệp phong ý tưởng toàn bộ thân đao một trận run r u dày tựa hồ muốn chỉ dẫn diệp phong cựu tiêu long hoàng đao có phản ứng chẳng lẽ nó cảm nhận được thái ngân mâu t h ư ớ c khối đá hướng hay sao thấy vậy quân khinh đoán đôi mắt đẹp sáng lên gấp bận rộn mở miệng nói dù sao lúc trước cửu tiêu long hoàng đao chính là như vậy chỉ dẫn nàng cùng diệp phong nếu không lời nói nàng cùng diệp phong sợ rằng đã sớm bị lạc ở trước mắt mảnh này thái ngân khoáng mạch chính giữa đi trước đuổi theo nhìn một chút gật đầu một cái sau diệp phong liền nắm lên trong tay khẽ run cửu tiêu long hoàng đao mang theo quân khinh đoán hai người đi theo c ử u tiêu long hoàng đao chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng lao đi sau nửa giờ lấy c ử u tiêu long hoàng đao chỉ dẫn phương hướng đến xem bây giờ chúng ta thật sự ở khu vực này h à n đã thuộc về thái ngân khoáng mạch chỗ sâu nhất lúc trước chúng ta đánh bậy đánh bạ không cẩn thận xông xuống dưới đất hà chính giữa hy vọng lần này không muốn ở gặp phải cái gì trăm vạn năm cấp bậc đại yêu chương bốn trăm ba mươi nhất nhận hàn quang chiếu cửu châu ở cựu tiêu long hoàng đao chỉ dẫn bên dưới diệp phong mang quân khinh đoán ở thái ngân khoáng mạch chính giữa đi hồi lâu sau không nhịn được mở miệng nói phải biết lúc trước hắn liền là bởi vì ôm thử nhìn một chút tâm tính cho nên mới tùy tiện xông xuống dưới đất hà chính giữa lần này cựu tiêu long hoàng đao nếu là ở chỉ dẫn sai phương hướng lời nói sợ rằng lấy hắn cùng với quân khinh đoán trên người hai người thương thế liền muốn hoàn toàn chết đi ở thái ngân khoáng mạch chính giữa chỉ cần chúng ta không rời đi thái ngân khoáng mạch chính giữa lời nói cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì về phần thái ngân mẫu thạch chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở bị h ò a tan thái ngân tinh thạch phục hồi như cũ tốc độ đã phi thường nhanh h i ệ n nhiên cự ly thái ngân mẫu thước khối đa hướng đã thập phân đến gần nghe xong diệp phong lời nói sau quân khinh đoán gật đầu một cái sau liền mở miệng nói ồ ngươi nói không sai chúng ta bây giờ vị trí hiện thời thái ngân tinh thạch phục hồi như cũ tốc độ quả thật có chút nhanh chóng nhìn lại trước mắt nhưng có thể cùng dị hỏa hơi chút chống lại thái ngân tinh thạch diệp phong tâm niệm vừa động tiếp lấy liền mở miệng nói phải biết chỉ có càng tiếp cận thái ngân mẫu thạch vị trí thái ngân tinh thạch thuần độ mới có thể càng cao lấy trước mắt thái ngân tinh thạch tốc độ khôi phục đến xem lời nói sợ rằng thái ngân mẫu thạch cự ly hai người phụ cận đã chưa đủ hơn mười em mờ xa giống ngay tại diệp phong vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy ở diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao m á n h mã vang vọng ra một trận dòng âm tiếp theo liền buộc phát ra một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực hướng diệp phong cùng quân khinh n ó n trước người hai người thái ngân tinh trên đá điên cuồng thôn phệ đi xem ra chúng ta đoán không sai lấy cửu tiêu long hoàng đao động tĩnh sợ rằng thái ngân mẫu thạch hẳn chính là ở đây cảm nhận được cửu tiêu long hoàng đao tản mát ra sau khi căn bước diệp phong sắc mặt vui mừng gấp bận rộn mở miệng nói phải biết chỉ cần có thể đem thái ngân mẫu thạch thôn phệ lời nói kiểu tiêu l o ngay hoàng đào i tới tăng lên h u ề n chín Ngay dai cấp bậc. phẩm Ẩm! tại diệp phong trầm tư đan g lúc chỉ thấy bị k i ử u tiêu long hoàng đao cắn nuốt qua thái ngân tinh thạch mỏ trên vách đá một cổ bàng đại khí thế trận buộc phát ra một đạo phát sáng hào quang màu bạc giống như ban ngày một dạng đem quân khinh loan cùng diệp phong hai người đâm không cách nào mở hai mắt ra ngay sau đó chỉ thấy ở mỏ trên vách đá vô số thái ngân tinh thạch rối rít n ư ớ c nẻ toát ra chính giữa một khối to bằng đầu nắm tay màu bà con khoáng thạch h i ệ n nhiên khối quáng thạch này chính là diệp phong cùng quân khinh đoán hai người một mực khổ khổ tìm thái ngân mẫu thạch thái ngân mẫu thạch thấy trước mắt lom sâu ở mỏ vách tường chính giữa thái ngân mẫu thạch diệp phong hai mắt tỏa sáng mặt đầy mừng như điên đất mở miệng nói phải biết là tìm khối này thái ngân mẫu thạch hắn cùng với quân khinh đoán hai người t hơn i liền bỏ mạng ở Thái Ngân khoáng mạch phía dưới giữa. ế u chút mạch chính khoáng phía h nữa mạng Ngân sông ngầm bỏ ở nữa nếu không phải diệp phong toàn lực thúc giục trong cơ thể hàn độc lời nói chỉ sợ hắn cùng quân khinh noẫn đã sớm hận uống tại chỗ chủ yếu nhất là vì có thể đủ bước lui đầu kia hai trăm vạn năm cấp bậc đuôi ngắn răng cư a thú diệp phong ở b ứ c ngoặt nguy hiểm không thể làm gì khác hơn là đem cánh tay trái chính giữa hàn độc toàn bộ bức ra điều này cũng làm cho ý nghĩa diệp phong đòn sát thủ lại thiếu một cái h i ệ n nhiên là tìm khối này thái ngân mẫu thạch diệp phong trả giá thật lớn đã vượt xa khỏi trước mắt khối này thái ngân mẫu thạch nếu là ở không tìm được khối này thái ngân mẫu thạch lời nói kia đối với diệp phong mà nói đơn giản là bồi phu nhân lại c h ế t binh giống ngay tại diệp phong lâm vào trầm tư đang lúc chỉ thấy trong tay hắn cựu tiêu long hoàng đao chật gao to một tiếng tiếp lấy liền từ trong tay hắn tiêu xạ mà ra hướng lên trước mắt khối này thái ngân mẫu dưới đá hung hãn c á m b ả o t í tách trong nháy mắt ở cửu tiêu long hoàng đao thật sự buộc phát ra kinh khủng thôn v ệ chi lực xuống cho dù là trước mắt thái ngân mẫu thạch cũng như băng tuyết một dạng không ngừng bắt đầu tăng ăn dã xem xét lại ở cửu tiêu long hoàng đao trên giờ phút này từng luồng phát sáng hào quang màu bạc bắt đầu thả ra đang không ngừng đất chữa trị trên thân đao thương thế lấy khối này thái ngân mẫu thạch p h â n lượng sợ rằng đủ rồi đem cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới huyền giai cửu phẩm về phần tu bổ trên thân đao thương thế càng không phải là cái gì vấn đề nhìn trước mắt không ngừng bị cửu tiêu long hoàng đao c ắ n nuốt thái ngân mẫu thạch diệp phong mặt đầy hài lòng gật đầu ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm chỉ cần có thể đem cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới huyền giai cửu phẩm đối với diệp phong mà nói lúc trước thật sự bỏ ra nguy hiểm liền cũng coi là đáng giá v ề phấn lúc trước trong cơ thể kia sợi hàn độc mặc dù cũng coi là một đòn sát thủ nhưng là cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới huyền giai cửu phẩm sau khi thật sự buộc phát ra uy lực chắc sẽ không quá yếu đùng đùng kèm theo một đạo giống như như g i a n g đầu âm thanh n â m vang lên chỉ thấy vốn là bị hai trăm vạn năm cấp bậc đuôi ngắn răng cưa thú cắn bị thương cửu tiêu long hoàng đao giờ phút này trên thân đao đã sớm không thấy được một k i a vết thương ngay tại lúc đó chỉ thấy vốn là ở cửu tiêu long hoàng đao trên quay quanh tám đạo thanh mang giờ phút này chợt lóe lên tản mát ra một cổ tia sáng trói mắt giống theo một đạo rồng ngâm tiếng vang lên chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đao trên trong nháy mắt hiện ra đạo thứ chín thanh mang quay quanh ở cửu tiêu long hoàng đao mùi đao trên lóe lên tí ti hàn mang giờ phút này cửu tiêu long hoàng đao rốt cuộc đột phá đến huyền giai cửu phẩm không chỉ có như thế nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện nguyên lai lưu kim bí lam sắc cửu tiêu long hoàng đao giờ phút này lại đang lưỡi đao trên lóe lên một đạo phát sáng hào quang màu bạc ở nơi này sợi quang c h ạ c h chính giữa tản ra một cổ kinh khủng sát khí cùng uy thế phảng phất có thể g i ế t người cùng ngoài ngàn hàng i ả m chính sở vị đao khí ngang dọc ba v à n i ả m một nhận hàn quang theo cửu châu Công! thấy cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới huyền giai cửu phẩm d i ệ p phong trong lòng một vui mừng như điên không dứt ngay sau đó đem cửu tiêu long hoàng đao hướng trước người thái ngân tinh thạch mỏ trên vách đá nhẹ nhàng vung lên một luồng phát sáng hào quang màu bạc liền chợt chợt lóe lên ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong cùng quân khinh đoán trước n g ư ờ i hai người thái ngân tinh thạch mỏ trên vách đá một đạo chỉ có to bằng ngón tay lại ước chừng đi sâu vào thái ngân tinh thạch mỏ vách tưởng sâu mấy trăm thước vết đ à o trợt hiện lên diệp phong cùng quân khinh đoán hai người trước mắt tê không nghĩ tới thái ngân mẫu thạch không chỉ có thể đem cửu tiêu long hoàng đao có thể phục hồi như cũ lại còn đem cửu tiêu long hoàng đao trình độ sắc bén ước chừng gia tăng cân nhắc không chỉ gấp mười lần nhìn mỏ trên vách đá bị cửu tiêu long hoàng đao thật sự lưu lại vết đao diệp phong trợt ngược lại hít một hơi khí lạnh không nhịn được mở miệng nói phải biết thôn vệ hơn nửa thái ngân m â u thạch cửu tiêu long hoàng đao bây giờ trình độ sắc bén sợ rằng có thể trực tiếp xuyên thủng nguyên vũ cảnh võ giả bên dưới bất kỳ phòng ngự thậm chí nhất đao trong nháy mắt giết khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc không có khả năng trước hết để cho cửu tiêu long hoàng đao đem còn lại thái ngân mẫu thạch thôn vệ sau đó chúng ta đang nghiên cứu cửu tiêu long hoàng đao uy thế như thế nào thấy diệp phong mặt đầy mừng như điên bộ dáng quân khinh đoán không khỏi cười một tiếng tiếp lấy liền mở miệng nhắc nhở chương 431, đột phá khôn vũ cảnh sơ cấp phải biết mới vừa cửu tiêu long hoàng đao khôi phục thân đao còn có đột phá phẩm giai chỉ bất quá sử dụng hai phần ba thái ngân mẫu thạch thôi trước mắt khối này thái ngân mẫu thạch còn đạt tới lớn trường h ợ đảo đủ rồi để cho c ử u tiêu long hoàng đao đang tăng lên một lần phẩm giai được nghe vậy diệp phong gật đầu một cái sau liền mở miệng nói dù sao trước mắt khối này thái ngân mẫu thạch nếu là để lại cho quân gia lời nói đối với quân gia mà nói rất dễ dàng khai ra hỏa s á t hơn cho nên chẳng để cho cựu tiêu long hoàng đao thôn vệ có lẽ vẫn có thể đèm tăng lên tới địa giai nhất phẩm về phần mất đi thái ngân mẫu thạch thái ngân khoáng mạch sau này bất luận là khai thác tốc độ hay lại là đảo móc cũng sẽ thuận lợi không ít dù sao không có thái ngân mẫu thạch q u á y nhiêu sau khi thái ngân khoáng mạch năng lực hồi phục sẽ gặp giảm bớt hơn nữa hơn nữa mảnh này thái ngân khoáng mạch chân có mấy vạn trong bát ngát sợ rằng quân gia khai thác vài chục năm cũng chưa chắc có thể đem toàn bộ khai thác hết sạch ẩm nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự trực tiếp đem cửu tiêu long hoàng đao lần nữa cắm ở thái ngân m â u trên đá bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên thái ngân m â u thạch chính giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng hy vọng còn lại nửa khối thái ngân m â u thạch có thể đem cửu tiêu long hoàng đao tăng lên tới địa giai nhất phẩm nhìn trước mắt không ngừng cắn nuốt cửu tiêu long hoàng đao diệp phong trong lòng một trận âm thầm đạo phải biết bây giờ cự ly đan sư thi đấu thời gian chỉ còn lại hơn một tháng mà thôi về phần cự ly 72 đỉnh thi đấu thời gian cũng chỉ có chưa tới nửa năm thời gian nếu là nghĩ tại đan sư thi đấu cùng 72 đỉnh thi đấu chính giữa đoạt được đệ nhất lời nói chỉ có đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng có lẽ mới có thể thành công dù sao đan sư thi đấu trên cựu tinh thắp phong tùy hành còn có những t h ứ kia đến từ chung vũ vực các nơi luyện đan thiên tài đối với diệp phong mà nói nhưng là cũng một ít k i n h địch về phần bảy mươi hai đỉnh thi đấu kia càng không cần phải nói thiên lôi phong chính giữa triệu cô thành cùng với cung vô hậu còn có tử tiêu phong chính giữa ngự thần phong bọn chúng đều là cấp độ yêu n g h i ệ t thiên tài lấy những người này tốc độ tu luyện ngay cả diệp phong cũng cảm thấy không bằng bốn đ ù n g đ ù n g ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc một trận giang đậu thanh âm manh đất v a n g tới chỉ bất quá khác với lúc đầu là lần này nguồn thanh âm lại là xuất từ diệp phong trong thân thể nguyên lai、like, ngay tại diệp phong mới vừa trầm lánh thời điểm cựu tiêu long hoàng đao đem cắn nuốt hết năng lượng lại toàn bộ rót vào diệp phong trong thân thể hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực hướng diệp phong trong cơ thể tứ chi bách hải lưu đi ha ha ha không nghĩ tới cựu tiêu long hoàng đao lại sẽ giúp ta đột phá đến khôn vũ cảnh sơ cấp cảm nhận được trong cơ thể b ộ c phát ra một cổ xa so với t r ư ớ c kia b ả n g lớn mấy lần linh lực diệp phong sắc mặt vui mừng không nhịn được một trận ngửa mặt lên trời cười to nói mặc dù lần này cựu tiêu long hoàng đao không có đột phá đến địa giai nhất phẩm nhưng là cựu tiêu long hoàng đao đem cuối cùng khối này thái ngân mẫu thạch sau khi căn ướt lại trời xuôi đất khiến bên dưới đưa hắn tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh sơ k h ấ p phải biết võ giả tầm thường muốn từ càn vũ cảnh đỉnh phong tăng lên tới khôn vũ cảnh sơ cấp ít nhất cũng cần thời gian mười mấy năm có thể ở cựu tiêu long hoàng đao dưới sự trợ giúp ngay cả diệp phong cũng không có phản ứng kịp hắn tu vi cũng đã đột phá đến khôn vũ cảnh sơ cấp hơn nữa đột phá tu vi đến khôn vũ cảnh sơ cấp sau khi diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng nếu để cho hắn ở gặp phải cựu âm ma hạt cấp bậc này đối thủ trong vòng mười chiêu hắn liền có thể đem xóa bỏ dù sao càn vũ cảnh cùng khôn vũ cảnh giữa chính là một cái to lớn danh giới giống như khôn vũ cảnh võ giả cùng nguyên vũ cảnh giữa các võ giả trên lệnh một dạng không chút nào khen nói tầm h thường mười càn vũ cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể chiến thắng một tên khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả một khi từ càn vũ cảnh đột phá đến khôn vũ cảnh trừ trong cơ thể linh lực sẽ tăng vọt gấp mấy lần ra ngay cả đối với lực lượng trưởng khống cùng với đối với trong thiên địa càm n ộ thậm chí ngay cả trong cơ thể kinh mạch cũng sẽ trở nên cường tráng không chỉ gấp mấy lần bây giờ thực lực của ta đã đạt tới khôn vũ cảnh sơ cấp thấy nên tìm cái thời điểm đi vô giới phong nhìn một chút tôn vô ấn lao già kia rốt cuộc có hay không ngã xuống cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể lực lượng kinh khủng sau khi diệp phong cười nhạt trong lòng một trận thầm nói chỉ có đem tôn vô ấn cái này hai h ỏ a ngầm chém chết đối với diệp phong mà nói mới có thể hoàn toàn yên tâm nếu thái ngân mẫu thạch đã bị cửu tiêu long hoàng đao toàn bộ thôn phệ hơn nữa ngươi tu vi cũng tăng lên tới khôn vũ cảnh sơ cấp không bằng chúng ta trước tiên trở về một chuyến quân ra sau đó chúng ta liền đi võ viện thấy diệp phong tựa hồ lâm vào trong châm tư quân khinh n ó n đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một nụ cười t r ầ m biếm tiếp lấy liền mở miệng nói về phần bị cửu tiêu long hoàng đao thôn phệ thái ngân mẫu thạch đối với quân khinh n ó n mà nói cũng không có chút nào thương tiếc cảm giác phải biết lần này diệp phong đến giúp đỡ quân gia chẳng những chém rất cửu âm ma hạt ngay cả chủ nhà họ cơ cơ p h ạ m còn có huyết thủ trần vạn hải đều là bị diệp phong thật sự chém chết nếu là không có diệp phong lời nói sợ rằng quân gia đã sớm bị cơ gia tóm thâu lớn như vậy ân bên dưới chính là một khối thái ngân mẫu thạch căn bản không tính là cái gì tốt nghe vậy diệp phong rốt cuộc phục hồi tinh thần lại vì vậy gấp vội vàng gật đầu sau liền mở miệng nói đối với diệp phong mà nói hôm nay tới đây quân ra trợ giúp quân khinh đoán giải vây chẳng qua là thuận tay sự tình thôi có thể nhường cho hắn chưa từng dự liệu được là ngay cả hắn tu vi cùng cửu tiêu long hoàng đao vũ hồn ở chỗ này kinh doanh bên trong lại cũng song song đột phá ẩm lắc đầu một cái diệp phong liền đem trong đầu suy nghĩ ném qua ngay sau đó thúc giục cửu tiêu thần long d ự đem cửu mạch thôn thiên hỏa thả ra kéo lên một cái quân khinh đoán liền hướng đến khoáng mạch ra nhanh chóng lao ra thực lực tăng lên tới khôn vũ cảnh sơ cấp sau khi diệp phong liền có thể cảm nhận được rõ ràng bây giờ hắn chẳng những đối với c ử u mạch thôn thiên hỏa trưởng khống hơn thuần thục ngay cả t h u ố c d ụ c dị hỏa lúc tiêu hao linh lực cũng so với trước kia giảm bớt hơn nửa cơ hồ là ngắn ngủi một k h ắ c đồng hồ công phu ở c ử u tiêu thần long rực t h u ố c d ụ c bên dưới đang phối hợp thượng c ử u mạch thôn thiên hỏa hòa tan tốc độ diệp phong liền dẫn quân k i n h đoán lao ra khoáng mạch hướng vân hải thành chạy tới vân hải thành giờ phút này ở vân hải trên thành không nhất phiến phiến hỏa hồng sắc vân đoá giống như hải dương màu đỏ một dạng tạo thành một bức tráng lệ đồ cảnh giống như điều điều băng l a màu giống như tầng tầng ruộng hình nước thang giống như liên tục quần sơn vừa giống như nặng nề sóng lúc này chân trời đã tôi xuống bất quá ở vân hải thành chính giữa vẫn như cũ là đang hỏa lan san qua lại võ giả núi liền không dứt khắp nơi vang r ộ i tiểu thương môn tiếng la ngược lại cũng lộ ra thập phân náo nhiệt nếu là giờ phút này có người ngẩng đầu xem xét tỉ mỉ liền có thể từ không trung phát hiện lưỡng đạo mảnh nhỏ điểm đen nhỏ chính hướng bên trong thành chạy nhanh đến h i ệ n nhiên không trung lưỡng đạo điểm đen chính là diệp phong cùng quân k i n h l o á n hai người cũng không biết phụ thân với lâm lu còn có tô k i n h tuyết bây giờ đang ở hạ vũ vực chính giữa qua như thế nào chương bốn trăm ba mươi hai thành chủ phủ tống gia nhìn vân hải dưới thành phương nối liền không dứt các võ giả diệp phong trong lòng dâng lên một phen suy nghĩ không nhịn được thầm nói bất quá lấy diệp phong thực lực bây giờ muốn từ trung vũ vực xuyên qua thiên lưỡt chạy về hạ vũ vực lời nói đơn giản là nói v ớ vẩn chỉ có chờ đạt tới thiên vũ cảnh cấp bậc sau khi sợ rằng mới có thể xuyên qua thiên lưỡt trở lại hạ vũ vực chính giữa mang theo quân khinh đoán rơi ở trong thành một nơi tĩnh lặng xó a xỉnh sau khi diệp phong liền đem cựu tiêu thần long d ư ợ c thu hồi hai người khinh xa thục lộ xuyên qua mấy con phố sau khi liền tới đến quân gia phủ đệ gia diệp thiếu hiệp tiểu thư thấy diệp phong cùng quân khinh đoán trở lại t r o n g t r ư ờ n g phủ đệ chấp sự sắc mặt vui mừng gấp vội k h ô n g lưng hành lễ nói h i ệ n nhiên nếu diệp phong cùng quân khinh đoán hai người có thể bình an trở lại như vậy đóng tại khoáng mạch cơ gia tàn dư cùng với huyết thủ trần vạn hải chắc hẳn đã vẫn rơi vào tay diệp phong huống chi đi qua lúc trước diệp phong một người chém chết chủ nhà họ cơ cơ phàm cùng với lực chém cửu âm ma hạt bây giờ toàn bộ quân gia chính giữa không có người nào không nhận biết diệp phong thậm chí mỗi khi n h ắ c lên diệp phong đến giọng chính giữa đều tràn đầy vẻ kính sợ phu thân đây gật đầu một cái sau quân khinh nón liền mặt đẹp ửng đỏ đất từ diệp phong trong tay tránh thoát được sau đó mở miệng hỏi gia chủ đã tại đại sảnh chuẩn bị tốt tiệt diệu chờ tiểu thư cùng diệp thiếu hiệp khải hoàn mà về nghe vậy t r o n g t r ư ờ n g phủ đệ chấp sự gấp bận rộn mở miệng nói nguyên lai、like, ngay tại diệp phong cùng quân khinh loãn hai người đi khoáng mạch sau khi quân hành liền sai người ở quân gia đại bãi hiến tịch chuẩn bị thay diệp phong đón gió tẩy t r ư n dù sao diệp phong đầu tiên là thay bọn họ quân g i a chém rất cơ phảm cùng cửu ơ ma h ạ hai người sau khi lại đi khoáng thạch đem huyết thủ trần vạn hải cùng còn lại cơ g i a tàn dư chém chết hết sạch những chuyện này đối với quân gia mà nói đều là đưa than ngày tuyết đại sự đi nghe xong chấp sự lời nói sau quân khinh đoán liền hướng đến diệp phong tỏ ý một phen tiếp lấy hai người liền hướng đến quân gia trong phủ đi tới mới vừa một bước vào trong phủ từng trận náo nhiệt huyên náo thanh âm liền từ quân gia đại sảnh chính giữa chuyền tới cái này làm cho diệp phong không khỏi cau mày một cái dù sao đối với diệp phong mà nói hắn cũng không thích trước mắt loại này náo nhiệt không khí mà là càng thích một thân một mình an t ĩ n h cái loại này hoàn cảnh ừ nguyên vũ cảnh cường giả tới đến đại sảnh sau khi diệp phong ở náo nhiệt không dứt trong đại sảnh đầu tiên liền cảm nhận đến một khẩu nguyên vũ cảnh cường giả khí thế kinh khủng phải biết lúc trước quân khinh đoán nhưng là từng nói với hắn quân gia chính giữa cũng không nguyên vũ cảnh cường giả c h ấ n giữ vậy hiển nhiên đại sảnh chính giữa tên này nguyên vũ cảnh cường giả ở toàn bộ vân hải thành chính giữa trừ quân gia cùng cơ gia gia chỉ sợ cũng chỉ còn lại thành chủ phủ không nghĩ tới ngay cả thành chủ phủ người lại cũng tới chúng ta quân gia thấy diệp phong nghe xuống bước chân quân khinh đ o á n hướng đại sảnh nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau mặt đẹp khó coi đất mở miệng nói h i ệ n nhiên bây giờ cơ gia bị diệt toàn bộ vân hải thành chỉ còn lại thành chủ phủ cùng người nhà một khi quân gia độc quyền đối với thành chủ phủ mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt cho nên lần này thành chủ phủ người tới quân g i a không cần phỏng đoán cũng có thể biết không phải là chuyện gì tốt thành chủ phủ nghe vậy diệp phong trong lòng nhất thời một trận chật nói ngay tại diệp phong trong lòng suy nghĩ đ a n g lúc chỉ thấy ở đại sảnh chính giữa thành chủ phủ một tên thanh niên vốn là mặt đầy đắc ý cồn u g vọng biểu tình khi nhìn đến diệp phong cùng quân khinh đoán hai người sóng vai bước vào đại sảnh sau khi trong nháy mắt tranh luận nhìn một chút tới ẩm ngay sau đó chỉ thấy người thanh niên này cả người một cổ s á t ý trận buộc phát ra không chút nào cho mọi người tại đây một tia cơ hội phản ứng liền hướng đến diệp phong một quyền đánh g i ế t m à tới cẩn thận đây là thành chủ phủ nhị thiếu chủ tống phi hổ thấy tống phi hổ lại không phân tốt xấu liền hướng đến diệp phong một quyền đập tới quân khinh nón mặt đẹp run lên liền vội vàng đối với diệp phong mở miệng giải thích phải biết nàng cùng tống phi hổ giữa vẫn luôn có hôn ước trong người lấy tống phi hổ cồn vọng phách lối tính cách thấy nàng cùng diệp phong hai người sóng vai tiến vào đại sảnh nhất định sẽ kéo không dưới trên mặt mặt mũi cho nên mới đối với diệp phong trực tiếp xuất thủ tống phi hổ có chút ý tứ nghe vậy diệp phong hài hước cười một tiếng mặt đầy ngoạn vị nhìn hướng chính mình đánh rết tới tống phi hổ cả người không có chút nào động tác mới vừa khi tiến vào đại sảnh thời điểm hắn liền quan sát qua trước mắt cái này gọi là tống phi hổ r a hỏa chỉ bất qua cái này tống phi hổ chỉ là khôn vũ cảnh viên mãn tu vi ngay cả vũ hồn cũng chẳng qua là huyền g a i cựu phẩm thôi đối với diệp phong mà nói một ngón tay liền có thể đem tùy tiện bóc chết chứ sau lưng tống phi hổ kia người đàn ông tuổi trung niên thực lực chính là nguyên vũ cảnh sơ cấp để cho diệp phong có thể nhìn thẳng nhìn nhau ra còn lại mặt hàng cũng không qua là nhiều chút thổ kê ngoa cầu a tiểu xúc sinh khinh đoán nhưng là nữ nhân lão tử ngươi lại dám với nữ nhân lão tử cấu kết đồng thời ta xem ngươi là tại tìm chết thấy diệp phong tại chỗ vẫn không n ú c nhích tống phi hổ trên mặt thoáng qua một chút khinh miệt với vẻ khinh thường ngay sau đó mặt đầy dữ tợn mở miệng nói theo tống phi hổ trước mắt diệp phong chẳng qua là khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực thôi lấy hắn khôn vũ cảnh viên mãn hơn nữa huyền giai c ử u phẩm vũ hồn thực lực hôm nay nhất định phải ở quân g i a trước mặt mọi người thật tốt d ạ dỗ một trận tên tiểu t ử trước mắt này huống chi quân khinh đ o a n với hắn hô nước toàn bộ vân hải thành chính giữa lại có ai không biết tên tiểu t ử trước mắt này lại dám không nhìn hắn tồn tại đây càng là tội đáng chết vạn lần hô nước nghe vậy diệp phong trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc nhưng cũng không biểu hiện ở trên mặt diệp phong ta cùng với tống phi hổ hô nước chẳng qua là phụ thân cưỡng bức cơ ra cùng thành chủ p h ụ tống ra dưới áp lực mới miễn cưỡng đáp ứng cho nên ta đi võ viện tu luyện cũng là vì tránh người này tựa hồ nhận ra được diệp phong ý tưởng một dạng quân khinh đoán gấp bận rộn mở miệng giải thích ngay cả quân khinh đoán giờ phút này cũng không biết mình tại sao lại theo bản năng mở miệng giải thích nàng cùng tống phi hổ giữa quan hệ chỉ là trong lòng căng thẳng sau đó liền theo bản năng bật thốt lên thì ra là như vậy nếu như vậy vậy cũng chớ trách ta đối với hắn không k h á c h khí nghe xong quân khinh đoán sau khi giải thích diệp phong cười nhạt nụ cười chính giữa có chút buộc lộ ra ngoài s á t cơ để cho một bên quân khinh đoán không nhịn được trong lòng căng thẳng dù sao diệp phong tính cách quân khinh đoán hết sức rõ ràng nếu là một khi diệp phong đem tống phi hổ chém chết lời nói lấy tống phi hổ phụ thân tống hồng tiêu tính cách đến lúc đó tuyệt đối sẽ đối với diệp phong xuất thủ mà tống hồng tiêu thực lực đã là nguyên vũ cảnh sơ cấp cho dù là diệp phong sợ rằng cũng chưa chắc có thể là đối thủ đối với ta không khách khí ha ha ha ta sợ ngươi là ngay cả mình tại sao chết cũng không biết nghe vậy tống phi hổ ngửa mặt lên trời một trận cười to giờ phút này ở trong lòng hắn đã sớm diệp phong nhìn thành một cỗ thi thể ẩm ngay sau đó chỉ thấy ở tống phi hổ hữu quyền chính giữa một cổ khôn vũ cảnh viên mãn cuồng bạo linh lực trợt buộc phát ra hung hạn hướng diệp phong trên lồng ngực một quyền nện xuống chương bốn trăm ba mươi ba chém chết tống phi hổ trong n g á y mắt kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy diệp phong lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích không có chút nào chuẩn bị tránh né động tác t bất quá vốn là tất cả mọi người cho là diệp phong khinh thường lúc lại phát hiện tống phi hổ một quyền này nện ở diệp phong trên lồng ngực lại không có đối với diệp phong tạo thành một tia thương thế xem xét lại tống phi hổ giờ phút này hưu quyền vững vàng bị diệp phong kèm ở cả người không cách nào nhúc nhích một tia tống phi hổ đúng không bây giờ lập tức cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi sau đó mang theo tống ra các ngươi những phế vật này cho lão tử biến mất ở trong tầm mắt nếu không lời nói đường trách ta không nể mặt đem tống phi hổ hữu quyền vững vàng k è m ở diệp phong cười nhạt sau đó hai t r ò n g mắt chính giữa thoáng qua một tia băng lãnh chậm rãi mở miệng nói xú tiểu tử ngươi chẳng qua là nắm giữ một môn công pháp tôi luyện thân thể thôi đừng tưởng rằng ngươi có công pháp tôi luyện thân thể lão tử sẽ sợ ngươi hướng diệp phong phun chửi một câu sau khi tống phi hổ liền đem tả quyền hù ở hải ra hướng diệp phong trên mặt một quyền đánh tới theo tống phi hổ hắn mặc dù bị diệp phong cho hiệp chế chẳng qua là bởi vì diệp phong nắm giữ một môn tương đối kinh khủng công pháp tôi luyện thân thể thôi nếu không lời nói lấy hắn khôn vũ cảnh viên mãn tu vi lại làm sao có thể không phải là tên tiểu tử trước mắt này đối thủ công pháp tôi luyện thân thể nếu như vậy vậy lao tử liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi gì là trong h thể huy Thấy tống Phi hổ giống như hết Phong thà phẩm thân thể, â n Tống giống ngồi giếng dạng ngay ngũ cùng cương một cốt t đều sau đáy lực. lười được Diệp dai với kim đo, đó đem địa so vũ nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong trên người một bộ bạch sam chợt nổ tung toát ra chín cai tím bầm sắc qua vai xăm rồng như thế đồng thời ở diệp phong bên hông vô số đạo kim sắc minh văn chậm rãi quay quanh diệp phong vững vàng bao phủ ở bên trong Ngươi! thân thể ngươi cường độ tại sao có thể là địa giai ngũ phẩm hơn nữa ngươi lại nắm giữ vũ cốt nhìn trước mắt diệp phong bại lộ ra thực lực sau khi tống phi hổ đại nao nhất thời lâm vào một mảnh m ở mịn chính giữa cả người lời còn chưa dứt trước mắt liền xuất hiện một cái to lớn quả đấm to hướng trên người hắn hung hăng đánh tới phốc thử một s á t na kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy tống phi hổ ở diệp phong một quyền bên dưới Cả ngay ư ờ i liền h ó thành h u ế tại vụ đầy trời, thận uống tại chỗ. chẳng Phải biết, đây chẳng qua là diệp phong 5 phần 10 uy lực một quyền thôi, cũng đã đem ã đ khôn vũ cảnh viên mãn vũ tống phi hổ cho trực tiếp đánh giết. Nếu là diệp phong Diệp Nếu toàn t là h đem bộ ự chết lực buộc p á đánh t Tống một thể ra rằng lời lấy liền nói, Phi hổ cấp bậc này võ giả, Diệp này Phong một quyền liền có sợ cấp Hổ h bậc c võ mấy cái hổ nhi ngay tại diệp phong một quyền đem tống phi hổ đánh g i ế t đăng lúc ở quân gia đại sảnh chính giữa thân là thành chủ phủ phủ chủ tống hồng tiêu vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường s ắ c mặt giờ phút này trợn biến đổi cướp lấy là mặt đầy oán độc với không dám tin phải biết diệp phong thực lực cũng không như tống phi hổ cho nên tống hồng tiêu ngay đầu tiên căn bản không từng cho là diệp phong c ó thể một quyền đem tống phi hổ đánh giết năng lực nhưng khi hắn cảm nhận được diệp phong một quyền chính giữa thật sự buộc phát ra h uy thế sau khi muốn đem tống phi hổ cứu đã chậm tiểu x u ấ t sinh hôm nay ta liền cho ngươi cho ta hổ nhi đền mạng nhìn quả đấm còn đang dỉ máu diệp phong tống hồng tiêu hai t r ò n g mắt trợn bỏ bừng ngay sau đó một q u y ề n liền giết hướng diệp phong về phần tống hồng tiêu tới quân g i a mục đích ở tống phi hổ chết thảm ở diệp phong thiết quyền bên dưới sau đối với tống hồng tiêu mà nói cựu hận đã sớm tràn ngập ở hắn trong đầu đã sớm đem những chuyện khác quên mất không còn một ngống ẩm vừa dứt lời ở tống hồng tiêu trên người một cổ nguyên vũ cảnh sơ cấp khí thế kinh khủng liền t r ợ t buộc phát ra hướng toàn bộ quân gia đại sảnh chính giữa cuốn mở giờ phút này một ít thực lực hơi yếu quân gia đệ tử tại này cổ khí thế kinh khủng bên dưới đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy tống huynh trầm đã thấy tống hồng tiêu mặt đầy dữ tợn biểu tình quân hành gấp vội mở miệng khuyên đ h ủ đạo phải biết diệp phong nhưng là bọn họ quân gia ân nhân nếu là bởi vì một cái tống phi hổ Kết quả chết yếu Tống、hồng、Tiêu trong tay quả quân gia, chẳng phải là quá hả chẳng Hồng họ phải hèn h ở nói, bọn giờ. lời ra, vậy là ừ dừng tay trừ phi các ngươi quân gia nguyện ý đem thái ngân khoáng mạch toàn bộ g i a o ra sau đó ở đem tiểu tử này giao cho lão phu xử lý nếu không lời nói đã nói là tiểu tử này hôm nay các ngươi quân gia cũng phải cấp ta hổ nhi cùng trôn theo tiếng h ừ lạnh sau khi tống hồng tiêu dừng lại thế công tiếp mặt lấy đầy x a nhưng mét mà nhìn quân hành mở miệng nói. Phải biết, lần này hắn mang muốn mạch, biết, Tống phi hổ tới quân ra, thứ nhất chính là muốn thu lấy quân 2 phần 3 thái tới Tống hành này là là nhìn quân nói. lần hắn quân chính quân phần ngân khoáng mạch, tới chính là nói quân khinh noãn cùng n Phải Phi hổ Phi hổ gia, gia g lấy ờ i h ô sự. n n h ư hôm nay con của hắn tống phi hổ lại bị chính là một cái khôn vũ cảnh sơ cấp tiểu tử chém chết không nói ngay cả quân gia đều tại che t r ở tiểu tử này như vậy thứ nhất tống hồng tiêu trong lòng tức giận giống như quần c u ộ n ngập lụt một dạng buộc phát ra cái gì giao ra toàn bộ khoáng mạch còn phải đem diệp thiếu hiệp giao cho tống hồng tiêu xử lý nghe xong tống hồng tiêu lời nói sau quân gia mọi người sắc mặt biến đổi r ồ i rít mặt đầy tức giận đất nhìn về phía tống hồng tiêu phải biết thái ngân khoáng mạch nhưng là quân gia mạch sống mà diệp phong chính là quân gia ân nhân tống hồng tiêu vừa mở miệng liền muốn đoạn bọn họ quân gia mạch sống giết bọn hắn quân gia ân nhân cái này há chẳng phải là ở nói vớ vẩn các ngươi những phê vật này chẳng lẽ còn muốn phản kháng hay sao gặp vua nhà mọi người r ồ i rít mặt đầy tức giận đất nhìn mình tống hồng tiêu cời ư lạnh một tiếng không khách khí chút nào mở miệng nói phải biết bây giờ ở toàn bộ quân phủ chính giữa lấy hắn nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực căn bản không tìm ra một người là đối thủ của hắn nếu là quân gia dám cãi lại hắn ra lệnh lời nói hắn không ngại làm cho cả quân gia cũng tan cành mây khói về phân diệp phong ở tống hồng tiêu xem ra chỉ bất quá ẩn dấu tu vi thôi lấy hắn nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực cho dù tên tiểu tử trước mắt này ẩn dấu tu vi cũng bất quá là chỉ một cái nghiền ép sự tình a chuyện này nghe vậy quân hành sắc mặt trong nháy mắt đại biến cả người một trận do dự bất quyết dù sao lúc này sự quan trọng đại nếu là chọn sai một bước lời nói quân gia là được có thể hoàn toàn biến mất ở vân hải thành chính giữa chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp phế vật không nghĩ tới giọng cũng không nhỏ ngay tại quân gia tất cả mọi người lâm vào lưỡng nan đăng lúc một đạo thanh t u thanh âm trợ ở tĩnh mịch bên trong đại sảnh vang tới chỉ thấy người mở miệng chính là d i ệ p phong ha ha ha một cái k h ô n vũ cảnh sơ cấp tiểu tử chưa ráo máu đầu lại dám gọi lao phu là phế vật xú tiểu tử hôm nay lão phu nếu không phải đưa ngươi chém chết tới tế ta hổ nhi vong hồn lời nói đơn giản là khó tiêu mối hận trong lòng của ta ngựa mặt lên trời cuồng cười một tiếng sau trong nháy mắt này tống hồng tiêu cả người khí thế t r ợ n biến đổi trong nháy mắt một cổ sắt ý ngút trời buộc phát ra hướng diệp phong trên người hung hăng áp bách mà tới ở tống hồng tiêu xem ra diệp phong chẳng qua là một cái chính là khiêu lương tiểu sửu thôi bây giờ còn dám đứng ra khẩu suất cuồng n ô n đơn giản là đang tự tìm đường chết chương 434, liên tiếp rung động giờ phút này trừ tống hồng tiêu ra toàn bộ quân gia chính giữa mọi người nghe được diệp phong những lời này sau khi sắc mặt cũng phải biến đổi diệp phong lại dám gọi nguyên vũ cảnh sơ cấp tống hồng tiêu là một cái phế vật phải biết tống hồng tiêu trừ nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực ra có thể là có địa giai nhất phẩm vũ hồn hồng tiêu đao hơn nữa có mạnh mẽ vô cùng giai tứ phẩm thân thể đồng thời còn lĩnh ngộ đến đao ý đệ ngũ trọng cảnh giới cùng diệp phong tương đối đơn giản là giống như khác nhau trời v ư ợ t mực dạng mặc dù nói diệp phong có thể vượt cấp c h é m chết cửu âm ma hạt cùng huyết thủ trần văn hải nhưng là hai người kia cũng chẳng qua là nửa bước nguyên vũ cảnh thôi cũng không có đạt tới chân chính nguyên vũ cảnh cấp bậc mà cảnh giới võ đạo chính giữa nguyên vũ cảnh cùng nửa bước nguyên vũ cảnh có khác nhau trời v ư ợ t t r ê n l ệ n h thật là giống như đạo cái hào rộng một khi bước vào nguyên vũ cảnh chính giữa liền có thể đem linh khí tạo thành cương cháo hộ thể hơn nữa trong lúc dở tay nhấc chân cũng mơ hồ có một tia đạo hờn á c bách không chút nào khoa t r ư ứ n g nói coi như là cửu âm ma hạt cùng huyết thủ trần vạn hải hai người liên thủ cũng chưa chắc là trước mắt tống hồng tiêu đối thủ Hiện nhiên, Phong chết. Thiếu Hiệp, không hành theo tình, Hồng chính Hải thành thành chủ, thực lực tại phía xa kiểu âm ma hạt với huyết thủ Hải Diệp giản Diệp người Tiêu tại kiểu với động, đơn đang đường ngàn vạn lần nên động Tống Vân Trần Vạn、hải、trên. cử cảm lực là là xa ma tự tìm âm quân hành từ khiếp sợ chính giữa sau khi tĩnh hôn lại liền vội vang mở miệng đối với diệp phong nhắc nhở dù sao diệp phong lúc trước đối với quân gia từng có đại ân nếu là dưới mắt để cho hắn nhìn diệp phong bị tống hồng tiêu tự tay chém chết lời nói k i a quả thực không thể nào tiếp thu được quân tộc trưởng chớ hoàng sợ chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp tống hồng tiêu chưa chắc là đối thủ của ta nghe vậy diệp phong sắc mặt không thay đổi cười n h ạ t sau liền mở miệng nói chuyện này nghe xong diệp phong lời nói sau quân hành đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền không biết nên làm thế nào cho phải dù sao dưới mắt toàn bộ quân gia chính giữa trừ diệp phong thực lực ra sợ rằng ở không người có thể cùng tống hồng tiêu đánh một trận nhưng nếu là để cho diệp phong cùng nguyên vũ cảnh sơ cấp tống hồng tiêu giao thủ lời nói mọi người tại đây cũng không thể nào tin nổi diệp phong có thể chiến thắng thực lực kinh khủng như vậy tống hồng tiêu nếu như vậy như vậy quân gia trên dưới mấy chục ngàn hơn miệng tánh mạng hôm nay ngày liền đóng ở diệp thiếu hiệp trong tay chấm lánh một lát sau quân hành cắn răng một cái liền chợt mở miệng nói dù sao nếu bây giờ thiên thành chủ phủ đã cùng bọn họ quân g i a vạch mặt lui về phía sau tất nhiên là thế như nước với lửa nếu là bây giờ liền n túi đầu t r ư ớ c thành chủ phủ lời nói sợ rằng lui về phía sau cho dù quân gia có thể còn sống đi xuống cũng bất quá là thành chủ phủ trong tay khôi lội a dứt khoát chẳng liều mạng một lần hơn nữa lấy quân hành đối với diệp phong biết diệp phong cũng không phải là liều lĩnh người nếu diệp phong dám nói ra nói đến đây vậy liền nói rõ diệp phong đối với lần chiến đấu này vẫn có hoàn toàn chắc chắn hô một bên quân khinh đoán nghe xong quân hành lời nói sau trong lòng nhất thời thở phào một cái thật ra thì nàng đối với diệp phong cùng tống hồng tiêu giao thủ cũng không cảm thấy lo lắng bởi vì lúc trước nàng cùng diệp phong dưới đất hà chính giữa thời điểm diệp phong lại có thể cùng hai trăm vạn n ằ m cấp bậc đôi ngắn răng cơ mãng xà giao thủ như thế nào chính là một cái nguyên vũ cảnh cấp bậc tống hồng tiêu có thể dung chuyển ngược lại nàng ngược lại lo lắng cho mình phụ thân nhất thời hồ đồ nếu là đứng sai đội kia lấy diệp phong tính cách sợ rằng chưa chắc có thể dung hạ đến lúc đó quân ra ha ha ha xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật không ngờ phách lối không biết trời cao đất rộng hôm nay lão phu liền để cho ngươi biết mễ lạp chi châu há lại có thể phóng q u a n g hoa vừa dứt lời chỉ thấy ở tống hồng tiêu trên người hai tử ba bột ba xanh tám đạo vũ hoàn t r ậ n thả ra không chỉ có như thế ở tống hồng tiêu trong tay một thanh tản ra trận trận sát cơ đất trường đao màu vàng ở tại trên thân đao lóe lên một đạo hồng mang chính là địa giai nhất phẩm vũ hồn hồng tiêu đao、Cong. kèm theo một trận đao minh tiếng vang lên chỉ thấy ở tống hồng tiêu trong tay hồng tiêu trên đao một cổ vô hình đao ý trợn buông thả ra đến hướng diệp phong trên người nhanh chóng bao phủ đi h i ệ n nhiên chính là tống hồng tiêu l ĩ n h mộ đao ý đ ể ngũ trọng chặt chặt xú tiểu tử bây giờ ngươi cảm thấy ai mới là phế vật dữ tợn cười một tiếng sau tống hồng tiêu trong tay hồng tiêu đao chậm dại hướng diệp phong đi tới ý đồ dựa vào tự thân đao ý đ ể ngũ trọng khí thế diệp phong nghiền ép tan vỡ hiện nhiên bởi vì diệp phong mới vừa lời nói chọc giận tống hồng tiêu đưa đến lúc trước tống hồng tiêu cũng không cuống cuồng ra tay với diệp phong mà là giống như mẹo vởn chuột một dạng chuẩn bị xong trò hay làm một phen sau đó ở n h i ề u l ậ n tới chết ta nghĩ bây giờ ngươi hẳn biết ai là phế vật chứ ngay tại tống hồng tiêu mặt đầy dữ tợn nhìn diệp phong c h ậ m dài hướng diệp phong đi tới lúc chỉ thấy diệp phong đột nhiên t u é t miệng cười một tiếng ở trên người hán một cổ không thua kém một chút nào tống hồng tiêu đao ý chợt b ộ c phát ra ẩm trong nháy mắt một cổ c u ố n phương viên vài trăm thước cuồng bạo đao ý liền hàng lâm ở quân phủ chính giữa thậm chí nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện diệp phong l ĩ n h nộ đao ý lại còn mơ hồ đẻ tống hồng tiêu đao ý một nước ngươi Ngươi lại cũng l ĩ n h nộ đao ý đ ể ngũ trọng cảm nhận được diệp phong buộc phát ra này cổ đao ý vốn là mặt đầy g i ữ tợn tống hồng tiêu giờ phút này biểu hiện trên mặt hơi ngừng cướp lấy là mặt đầy không dám tin phải biết trừ thần đao môn võ giả ra thế lực khác võ giả muốn đem đao ý lĩnh ngộ được đệ ngũ trọng trên đơn giản là khó như lên trời ngay cả tống hồng tiêu ban đầu cũng là ở thần đao môn tu luyện hơn hai mươi năm mới ở vết đao dưới tấm địa đem đao ý lĩnh ngộ được đệ ngũ trọng cảnh giới nhưng trước mắt diệp phong lại chỉ hai mươi tuổi tuổi tác liền có thể đem đ à o ý lĩnh mộ được để ngũ trọng chuyện này chưa chắc cũng quá biến thái giờ chứ giống ngay tại tống hồng tiêu bởi vì diệp phong thực lực kinh khủng mà lâm vào khiếp sợ chính giữa đăng lúc một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh chợ ở quân phủ chính giữa buộc phát ra chỉ thấy ở diệp phong phía sau một cái ước chừng dài mấy trượng kim sắc cử long cả người tản ra một cầu ngút trời uy nghiêm một đôi có thể xuyên thủng vạn cổ long âu giờ phút này chậm rãi quét nhìn quân phủ chính giữa mọi người tại đây chủ yếu nhất là ở nơi này cái kim sắc cự long trên ba đạo trói mắt vô cùng hưởng mang giờ phút này hiện lên trong mắt mọi người chọc cho mọi người tại đây r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh đất địa giai tam phẩm vũ hồn thấy diệp phong liên tục thi triển ra thủ đoạn sau khi tống hồng tiêu sắc mặt đại biến mặt đầy không dám tin nhìn trước mắt diệp phong mở miệng nói phải biết hắn vũ hồn mặc dù là địa giai nhất phẩm nhưng ở chung vũ vực chính giữa đã coi là là cực kỳ ưu tú vũ hồn nhưng trước mắt diệp phong điều này kim sắc cự long vũ hồn lại còn tại phía xa hắn hồng tiêu trên đ ao trước mắt hết thệ các thứ này liền có thể nói rõ hắn cùng với diệp phong tướng tương đối thật giống như một giống như phế vật không có chút nào khả năng so sánh chương 435, t i i ế p ta một chiêu ông không chỉ có như thế ngay tại tống hồng tiêu liên tục lâm vào rung động lúc chỉ thấy ở diệp phong bên h ồ n g ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt giờ phút này vận chuyển lên đến giống như mai trong suốt hình bầu g ụ c mản hào quang một dạng hóa thành vô số minh văn diệp phong vững vàng thủ hộ ở bên trong phải biết từ diệp phong đột phá đến khôn vũ cảnh sơ cấp sau khi ở trên người hắn kim cương băng giáp quy vũ cốt mới rốt cục phát huy ra kinh khủng lực p h o n g ngự dù sao vũ cốt cùng vũ hoàn bất đồng Chỉ có võ giả tu vi càng cao, vũ cốt có thể phát huy võ vi vũ giả tu đây ư bước chưa người ợ c có thể càng mạnh. Thậm chí, cho cảnh lực kích, cũng chắc có cháo. quy nguyên màu thế, thể Thậm toàn nhất tại thể trên thành nhạt mạnh. hiện phá hỏng、diệp、Phong trên người thành màu vàng nhạt phòng mới Diệp là vàng nửa dù vũ ngự đ là ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt mới từ trí tôn long hồn mang đến rung động chính giữa tỉnh hồn lại tống hồng tiêu liền nhìn thấy diệp phong thật sự thả ra lồng ánh sáng màu vàng nhạt ngay sau đó cả người run lên mặt đầy không dám tin nói phải biết vũ cốt giá trị cùng với có thể cho võ giả mang đến tăng phúc không thua kém một chút nào vũ hồn cho võ giả mang đến tăng phúc chủ yếu nhất là coi như để cho hắn đem trọn vị thành chủ phủ tài lực hao tổn không còn một ngống cũng chưa chắc có thể mua nổi diệp phong trên người khối này vũ cốt chẳng lẽ tên tiểu tử trước mắt này là một gia tộc lớn nào đó thiếu chủ hay sao thấy diệp phong liên tiếp không ngừng thi triển ra nhiều như vậy lá bài tẩy sau khi vốn là trong lòng còn ôm chém chết diệp phong tống hồng tiêu giờ phút này sớm đã bắt đầu giao động quá mức thậm chí đã đang hối hận chính mình không nên đắc tội trước mắt cái này tiểu tổ tông mới đúng vốn là hắn còn nghi ngờ cơ gia cùng với cửu âm ma hạt đến tột u cùng là như thế nào bị quân gia cho hoàn toàn tắt giờ phút này thấy diệp phong thật sự thi triển ra thực lực sau khi tống hồng tiêu rốt cuộc minh bạch vốn là tắt cơ gia còn có cửu âm ma hạt hung thủ lại là lá hại người sinh tiểu. nhi Phi Diệp giác nhiều bài này nhà khôn cảnh Chẳng mình Tống ngay Phong một quyền cũng không chống đỡ được, cảm giác tình nhân nhà có nhiều như trước được, mắt xuất Tử! trách tử thậm một t cấp chí cả cảm có vậy sơ Hổ, vô vũ đỡ ẩm y tay, nơi dói ắ t t o à ngay bộ khôn vũ cảnh chính vũ i ữ sợ được rằng cũng n g chưa chắc có thể tìm được địch thể thủ. a tìm Ẩm! tại tống hồng tiêu cả người kinh nghi bất định đ a n g lúc chỉ thấy ở diệp phong trên người lại dâng lên một đạo ư ớ c vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàn chỉ bằng vào đạo kim sắc vũ hoàng chính giữa ẩn chứa khí thế liền đem tống hồng tiêu từ ngẩn ra chính giữa thức tỉnh tiếp lấy lại lần nữa lâm vào rung động chính giữa chỉ thấy ở diệp phong phía sau hai luồng nhô ra nhục cầu chợt vỡ ra ngay sau đó một đôi cánh chim màu vàng tản ra trận trận long uy t r ậ t hô khiếu nhi ra diệp phong cả người ký thác ở đại sảnh bầu trời uyển như một pho tượng chiến thần một dạng sở hướng phi mỹ đất quét nhìn trước mắt bảy kiến cỏ này Thấy diệp phong thi ra trước mắt Phong Diệp đối chuyển ra trong ẩm như nhưng vào lúc này chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải một đạo sáng trói tinh mang lóng lánh lên chỉ thấy vô số đạo thất thải v ả y rồng giờ phút này nhanh chóng diệp phong cánh tay phải bọc chắc chắn từng đạo gân xanh từ diệp phong trên cánh tay phải trợt nổ lên huyện như một cái thái cổ hùng thu cánh tay chính là vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến cong cái này cũng chưa tính ở diệp phong trong tay một thanh lóe lên chín đạo thanh mang lưu i kim uý lam sắc trường đao c h ợ t nổi lên ở tại lưới lao trên một luồng hàn quang trợn từ tống hồng tiêu mang theo kinh hoàng trên gương mặt t r ợ t lóe lên chính là huyền giai c ử u phẩm vũ hồn c ử u tiêu long hoàng đao đây là song sinh vũ hồn điều này sao có thể nhìn diệp phong liên tiếp thi triển ra lá bài tẩy tống hồng tiêu cả người run lên ngay cả trên người buộc phát ra đ a u ý ở diệp phong rất nhiều lá bài tẩy áp bách bên dưới giờ phút này đều đang tiêu tan ở bên trong trời đất phải biết song sinh vũ hồn cơ h ộ i là trăm năm khó gặp hơn nữa giống như diệp phong loại này địa giai tam phẩm huyền giai cựu phẩm song sinh vũ hồn không khỏi cũng quá biến thái giờ chứ đừng nói là hắn coi như là linh võ cảnh cấp bậc võ giả gặp phải loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài thời điểm sợ rằng đều cần thật tốt hỏi rõ sau đó đang suy nghĩ rốt cuộc có thể hay không đem đắc tội nếu không nếu là một khi đắc tội đạo b ư ớ c lên cái lánh đời cấp thế lực khác nửa phút xóa bỏ một tòa vân hải thành đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình diệp diệp thiếu hiệp lúc trước sự tình không biết có thể hay không nhìn lao phu mặt mỏng thượng lúc đó bỏ qua nghĩ tới đây tống hồng tiêu không nhịn được đánh dùng mình một cái vội vàng đem trên người khí thế thu hồi mặt đầy không lưng k h u y gối đất hướng diệp phong ôm quyền xá sau đó mở miệng nói dù sao có thể một đường mạc ba cổn đã làm được thành chủ vị trí tống hồng tiêu cũng không phải là cái gì đứng ố c thường thường loại này cấp bậc thiên tài trên người đều có kêu gọi một cái đại năng truyền tống ngọc giản nếu là một khi đem đắc tội chọc giận đối phương lời nói hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi chuyện này muốn bỏ qua cũng không phải là rất khó chỉ cần ngươi có thể đủ chống đỡ được ta một chiêu ta liền coi như bỏ qua ngươi nhìn tống hồng tiêu mặt đầy biểu tình kinh hoảng diệp phong trong lòng đã sớm đoán được đối phương ý tưởng chỉ bất quá bây giờ hắn đem toàn bộ lá bài tẩy buộc phát ra chính là muốn nhìn một chút tống hồng tiêu có thể hay không chống chọi được hắn toàn lực nhất kích xin diệp thiếu hiệp ban cho chiêu nghe vậy tống hồng tiêu trong lòng nhất thời thở phào một cái tiếp lấy liền đuổi bận rộn mở miệng nói dù sao mặc dù diệp phong thực lực kinh khủng nhưng là tại hắn nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả trong mắt đúng là vẫn còn có một tí không đáng chú ý hắn sở dĩ kiên kỵ diệp phong chẳng qua là kiên kỵ diệp phong phía sau thực lực thôi về phần diệp phong lúc trước thật sự thi triển ra những thứ này lá bài tẩy mặc dù đang đồng giai chính giữa đã sớm tính là vô địch nhưng là muốn vượt cấp chém chết một tên nguyên vũ cảnh cường giả còn còn thiếu rất nhiều nhìn đã như vậy vậy ngươi liền coi trọng thấy tống hồng tiêu trong mắt lóe lên kia chút khinh miệt khinh thường sau khi diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng lại tay phải chính giữa một đạo thanh sắc kinh khủng hỏa diễm chợt buộc phát ra không ngừng ở trong tay qua lại khiêu đ ộ n g lên đây là dị hỏa nhìn diệp phong thi triển r a đạo cổ quái hỏa diễm tống hồng tiêu trong lòng hơi c h ú t sinh ra một tia cảnh giác tiếp lấy liền một trận thầm nói mặc dù hắn chưa từng thấy qua dị hỏa nhưng là dị hỏa chỗ kinh khủng hắn vẫn có nghe thấy một khi không cẩn thận bị dị hỏa đánh trúng lời nói cho dù là nguyên vũ cảnh cường giả không chết cũng muốn lột một lớp da bất quá diệp phong bây giờ thật sự thi triển r a đạo thanh sắc hỏa diễm vẫn chưa thể đủ đến để cho tống hồng tiêu kiêng kỵ trình độ nhiều nhất cũng chẳng qua là có một tí cảnh giác ca tí tách ngay tại tống hồng tiêu trong lòng một trận cảnh giác lúc chỉ thấy ở diệp phong tay phải chính giữa một đạo ngọn lửa màu đỏ thám giờ phút này lại t r ợ t buốc lên mà ra ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa qua lại đất nhảy lên mở chương bốn trăm ba mươi sáu bát bộ long thần hỏa diệc p h â n thiên đây là một đạo khác dị hỏa thấy diệp phong liên tục thi triển ra lưỡng đạo dị hỏa sau khi vốn là trong lòng cảnh giác tống hồng tiêu giờ phút này hai tròng mắt chính giữa rốt cuộc liền một k i a rung động cùng vẻ kiên kỵ phải biết dị hỏa vốn là chính là thật khó tìm được vật mà tên tiểu tử trước mắt này lại có thể đồng thời nắm giữ hai đạo bất đồng dị hỏa có thể thấy người này bối cảnh kết quả kinh khủng đến mức nào ẩm ngay tại tống hồng tiêu trong lòng một trận rung động cùng kinh hãi đ a n g lúc ở trước người hắn một cổ trích nhiệt vô cùng nhiệt độ chật b ộ c phát ra nay cổ nhiệt độ tương đối đầu tiên trước lưỡng đạo dị hỏa đến ước trừng cường không chỉ gấp mấy lần thậm chí một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ mánh mà hiện lên ở tống hồng tiêu trong lòng chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu tím bẩm giờ phút này lại từ diệp phong kia chín cái qua vai xăm d ò n g trên chật nổi lên ngay sau đó đi tới diệp phong lòng bàn tay chính giữa cùng kia lưỡng đạo dị hỏa đóng hòa vào nhau không ngừng qua lại k h i ê u động lên cái này ngọn lửa màu tím b ầ m chính là cửu mạch thôn thiên hỏa điều này sao có thể một người làm sao có thể cùng lúc nắm giữ ba đạo dị hỏa cảm nhận được diệp phong t r ư ớ c người ba cổ dị hỏa thật sự thả ra ngoài kinh khủng nhiệt độ tống hồng tiêu đại não lâm vào một mảnh mờ mịn chính giữa ước chừng qua hồi lâu mới chậm rãi kịp phản ứng không chỉ có như thế đứng sau l ư n g diệp phong quân ra mọi người giờ phút này cũng là mặt đầy rung động cùng kính sợ nhìn diệp phong trên hai tay lấp lóe lên một tử một xanh một đỏ ba đạo hỏa diễm bọn họ cùng diệp phong cự ly cũng bất quá là mấy chục thước sát tôi cho nên từ diệp phong trong tay thả ra ngoài kinh khủng nhiệt độ quân gia mọi người rất rõ ràng đất có thể cảm nhận được một cổ tử vong mùi vị phàm là ba đạo hỏa diễm buộc phát ra mọi người có thể khẳng định toàn bộ quân gia cũng chưa chắc có thể có một người còn sống sót người này kết quả có lai lịch ra sao chẳng những có có thể thôn vệ khoáng thạch tăng lên phẩm giai vũ hồn hơn nữa còn có giống như kinh khủng ba đạo dị hỏa nhìn chăm chăm diệp phong trong tay qua lại nhảy lên hỏa diễm quân khinh đoán đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia rung động cùng mê mang lúc trước nàng đối với diệp phong nhận thức giờ phút này lần nữa là đổ trước mắt diệp phong đã không thể dùng sương n g ù để hình dung Thật vượt trượng như chính hải là giống như vượt sâu vạn trượng chính giữa nặng vạn nề vân sâu một dạng để chiêu o n g ư ờ không không khinh phòng phút này cũng theo bản năng diệp phong, hướng chung vũ vực mấy đại lánh đời thế đến gần, đoán. Ngay quân đoán, này cũng bản năng chính giờ giữa, dám dám diệp mấy đi đại đời đầu lại lực l i cả vực bắt vũ n tưởng q á khứ. chiêu, Một chiều, bại ngươi mọi người ở đây cũng lâm vào rung động chính giữa đang lúc trong sân một đạo tú thanh tu thanh âm giờ phút này mảnh đất văng tới mọi người ngẩng đầu nhìn lên chính là trôi lơ lửng ở trên không trung chính nhất mặt lãnh đ ạ m diệp phong ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong liền cầm trong tay ba đạo dị hỏa chậm rãi ngưng tụ vốn là lấp lóe lên ba đạo hỏa diễm giờ khác này ở diệp phong tập trung tinh thần ngưng tụ bên dưới nhanh chóng tạo thành ba đạo hình dáng khác nhau hình rồng hỏa diễm các ngươi đều lui cách nơi này bầu trời diệp phong hai t r o n g mắt vững vàng chảnh trong tay không ngừng ngưng tụ áp xúc ba đạo hỏa diễm trong miệng một đạo lãnh đạo thanh âm sau đó văng tới ngay tại lúc đó diệp phong ở áp xúc trong tay ba đạo dị hỏa trong quá trình đối với ở thể nội linh lực tiêu hao rốt cuộc có một cái rõ ràng nhận thức phải biết bây giờ hắn đã là khôn vũ cảnh sơ cấp có thể chỉ cầm trong tay ba đạo dị hỏa toàn bộ áp xúc thành long hình cũng đã hao phí gần như tám phần mười linh lực về phần lúc trước diệp phong mỗi lần thi triển qua bát bộ long thần hỏa sau khi trong cơ thể linh lực cũng sẽ hoàn toàn khô kiệt Đi! tất cả mọi người rút lui trước cách quân phủ. nhìn g ư trước ờ i lui rút c c á quân n phủ. h diệp phong trong tay kêu ba cái qua lại du động thần long quân hành trong lòng hung hãn co quắp mấy cái sau khi vội vàng vung tay lên mang theo sau lưng quân ra mọi người hướng xa xa thối lui ngay cả quân khinh đoán đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một vẻ lo âu sau khi cũng không lấy hướng xa xa nhanh chóng lui cách đi dù sao diệp phong trong tay ba đạo hỏa diễm thật sự thả ra ngoài vì thế đã không phải là nguyên vũ cảnh bên dưới võ giả có thể khoảng cách gần chống lại giống giờ phút này kèm theo một trận long đinh tiến g vang lên chỉ thấy ở diệp phong trong tay ba đạo thần long dị hỏa vốn là cuồng bạo năng lượng giờ phút này rốt cuộc dần dần ngoan ngoãn đi xuống thiên phong quỷ chém cảm nhận được diệp phong trong tay kêu ba đạo dị hỏa thật sự thả ra ngoài năng lượng kinh khủng thống hồng tiêu sớm đã làm mồ hôi đầm địa cả n g ư ờ i một trận run rẩy vô cùng ngay sau đó cố nén trong lòng sợ hãi mở miệng chợt quát một tiếng sau khi một cổ ước chừng vài trăm thước dài màu đen đậm đao ảnh liền từ tống hồng tiêu trong tay hồng tiêu trên đao buộc phát ra hướng diệp phong trong tay thần long dị hỏa h u n g h ã n chém chết đi dù sao nếu là ở mang xuống tống hồng tiêu cũng không dám hứa chắc hắn mình còn có thể hay không còn sống rời đi nơi đây bắt bộ thần long hỏa diệt p h â n thiên thấy tống hồng tiêu toàn lực nhất kích sau khi Diệp phong hơi Phong sắc m ặ trong tái nhận chảy a ngay sau đó hai tay một trầm nụ cười biếm, b đó á nháy ba đạo t n long dị hỏa ở lòng bàn tay du đi một vòng hỏa khi, liền hướng tay một ru sau đi liền đến tống hồng tiêu buộc p t trên, Trong ra đao màu đậm Ẩm! hung đen đánh đi. ảnh hạn n g mắt chỉ thấy nhanh như thiểm điện như vậy ba đạo thần long dị hỏa giống như xuyên bông vải một dạng không tốn sức chút nào đem tống hồng tiêu thi triển ra thiên phong quỷ chém xé thành mảnh nhỏ ngay sau đó liền hướng đến đầu đầy mồ hôi mặt đầy sợ h ã i tống hồng tiêu trên người hung hãn đánh xuống xuống ẩm kèm theo một đạo giống như như địa chấn tiếng nổ một s á t na ở đại sảnh chính giữa một tử một xanh một đỏ ba đạo quan g mang giống như sóng biển một dạng do tống hồng đào làm trung tâm hướng toàn bộ quân gia phủ đệ chính giữa buộc phát ra a a a kèm theo một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên tống hồng đào ở nơi này ba đạo quan g mang nổ mạnh bên dưới trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ ngay cả một mảnh quần áo đều không thể lưu lại ở một khắc cuối cùng tống hồng tiêu nhớ tới trước đối với diệp phong k i n h miệt khinh thường trong lòng dâng lên vô số hối hận chỉ bất quá bây giờ bát bộ long thần hỏa buộc phát ra đã sớm không cho tống hồng tiêu bất kỳ hối hận đường sống chính sở vị trời l à g bậy càng có thể sống tự gây nghiện không thể s ống hô giờ phút này quân gia bầu trời trên diệp phong sau khi hít sâu một hơi sắc mặt hơi tái nhuận nhìn bị bát bộ long thần hỏa cho gắng gượng phá hủy thành phế tích quân gia p h ụ đệ xem ra lui về phía sau muốn thi triển bát bộ long thần hỏa nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn mới có thể thi triển nếu không lời nói một khi thi triển qua sau lấy trong cơ thể ta linh lực căn bản không đủ để đ à n g chống đỡ ta tiếp tục cứng địch cảm nhận được trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ linh lực diệp phong than thở một tiếng sau liền chậm dài hướng phế tích chính giữa hạ xuống ồ đây là vật gì vừa mới rơi vào phế tích chính giữa diệp phong đang chuẩn bị rời đi đăng lúc liền phát hiện ở đá vụn chính giữa một quả lóe lên sáng bóng xúc vật đại giờ phút này đang lẳng lặng nằm tại chỗ chương bốn trăm ba mươi bảy lại không họ tống thành chủ ngoa tào không nghĩ tới cái này tống hồng tiêu trên người lại nắm giữ địa giai xúc vật đại đem đá vụn chính giữa này cái xúc vật đại nhặt sau khi thức dậy diệp phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được mở miệng nói khó trách mới vừa bát bộ long thần hỏa bùng nổ sau khi lại còn có thể lưu lại hoàn hảo không chút tổn hại đồ vật không nghĩ tới tống hồng tiêu láo hồ ly này trên người lại còn mang theo một quả giá trị liên thành địa giai xúc vật đại bây giờ người lắm mắt nhiều hơn nữa ta linh lực vừa nhanh muốn khô kiệt trước đêm này cái xúc vật đại thu hồi chờ trở lại phiếu miểu phong ở thật tốt suy nghĩ một phen c h ầ m lánh một lát sau Diệp Phong cương ép cường xuống đẻ t r o n giờ lòng k n liền này hướng bên ngoài h hỷ, thu hồi, phế tích tiếp vật tới. T. cái dai đại đi i lấy đem địa súc g phút này nghe tin chạy tới quân gia mọi người thấy diệp phong một thân một mình từ phế tích chính giữa đi ra khi nhìn đến diệp phong sau lưng quân gia p h ụ đệ giờ phút này lại hóa thành một mảnh phương viên vài trăm thước hố to phế tích lúc rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh thậm chí ở hố to chính giữa giờ phút này ba đạo dị hỏa còn chưa ngừng diệt nếu là gặp phải thực lực yếu hơn võ giả không cẩn thận ngã vào đi vào sợ rằng cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra phải biết ngay cả nguyên vũ cảnh cương giả cũng chưa chắc có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy một đòn nhưng trước mắt chỉ là khôn vũ cảnh sơ cấp diệp phong lại làm được chuyện này tống thành chủ người đâu thấy diệp phong một người đi ra quân hành ánh mắt ở phế tích chính giữa quét nhìn nửa ngày trời sau cũng không thấy tống hồng tiêu bóng người vì vậy liền mặt đầy kinh ngạc nói lui về phía sau vân hải thành lại không họ tống thành chủ cười nhạt sau diệp phong hướng quân khinh n ó n nháy mắt mấy cái tiếp lấy liền mở miệng đạo cái gì nghe vậy mọi người tại đây đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy kịp phản ứng sau khi nhất thời toàn bộ lâm vào rung động chính giữa đường đường nguyên vũ cảnh sơ cấp tống hồng tiêu lại bị khôn vũ cảnh sơ cấp diệp phong cho một chiêu tắt chuyện này đây cũng quá để cho người không dám tin chứ đa tạ diệp thiếu hiệp đại ân ước chừng qua hồi lâu sau quân hành rốt cuộc kịp phản ứng tiếp lấy liền dẫn quân ra mọi người rồi rít hướng diệp phong xá một cái đạo nếu không phải diệp phong lời nói sợ rằng quân gia sẽ gặp từ hôm nay hoàn toàn trở thành thành chủ phủ khôi lỗi diệp phong năm lần bảy lượt cử động đã cứu quân gia vô số lần tánh mạng quân thúc không nên k h á c khí bây giờ cơ gia cùng thành chủ phủ tống gia đều bị ta chém chết chắc hẳn lui về phía sau quân gia ở vân hải thành chính giữa hẳn ở không hội ngộ đến phiền t h á i gì cười nhạt sau diệp phong liền mở miệng nói dưới mắt toàn bộ vân hải thành chính giữa thực lực có thể gìn giữ đến cơ h ộ i hoàn hảo không chút tổn hại cũng cũng chỉ có quân gia tới ở trước mắt bị bát bộ long thần hỏa phá hủy phủ đệ đối với quân gia mà nói cũng chẳng qua là k i ể u ngữ nhất mao thôi căn bản không đáng giá nhắc tới diệp thiếu hiệp mấy lần cứu chúng ta quân gia cùng làm khó giữa chúng ta quân gia không cần báo đáp nếu là diệp thiếu hiệp không ngại lời nói chúng ta quân gia khoáng mạch lui về phía sau liền chia nhỏ cho diệp thiếu hiệp một nửa không biết diệp thiếu hiệp ý như thế nào thấy diệp phong như thế thẳng thắn quân hành trong lòng chầm lánh một lát sau liền mở miệng nói với diệp phong dù sao toàn bộ quân gia chính giữa cũng chỉ có thái ngân khoáng mạch có thể đem ra được về phần những vật khác lấy diệp phong thực lực với bối cảnh mà nói sợ rằng căn bản vào không đối phương mắt ha ha quân thúc hảo ý ta liền tâm lĩnh về phần khoáng mạch với ta mà nói cũng trô vô dụng cho nên liền đến đây thì thôi lắc đầu một cái sau diệp phong liền mở miệng cự tuyệt nói phải biết t i ể u tiêu long hoàng đao đã đem quân g i a thái ngân khoáng mạch chính giữa thái ngân mâu thạch đô nuốt chửng lấy không còn một ngống bây giờ hắn ở phân dưa quân g i a một nửa khoáng mạch lời nói đó thật là có chút không nói được chuyện này nghe vậy quân hành mặt đầy làm khó nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải dù sao lấy quân ra thực lực bây giờ căn bản ở không cầm ra cái gì có thể để cho diệp phong hài lòng đồ vật có thể như vậy thứ nhất lời nói diệp phong ha chẳng phải là hưởng phí hết thời gian trợ giúp bọn họ quân ra hay sao quân thúc không cần làm khó lui về phía sau nếu là ta có chuyện gì lời nói nhất định sẽ làm phiền quân thúc hỗ trợ dưới mắt quân gia bách phế đang cần hứng khởi mà ta ở võ viện chính giữa còn có một ít chuyện liền lúc đó cáo tử nhận ra được quân hành ý nghĩ trong lòng sau diệp phong ôm quyền xá ngay sau đó cười nhạt liền chuẩn bị xoay người rời đi bây giờ thực lực của hắn vừa mới tăng lên tới khôn vũ cảnh sơ cấp liền thi triển uy lực lớn nhất bát bộ long thần hỏa cho nên trong cơ thể một trận phù phiếm nhất định phải đem tu vi trước vững chắc xuống đang nói mà quân gia bây giờ bách phế đang cần hưng khởi lại thuộc về mang loạn đăng lúc cho nên diệp phong liền chuẩn bị trước tiên trở về phía miệng phong đem tu vi vững chắc xuống sau đó ở làm tính toán khác đã như vậy vậy liền để cho khinh đoan theo diệp thiếu hiệp trở lại võ viện nghe vậy quân hành gật đầu một cái sau liền đưa mắt về phía quân khinh đoãn sau đó mở miệng nói bây giờ cơ gia cùng thành chủ phủ tống gia đều đã bị diệp phong thật sự tiêu diệt về phần còn lại kết thúc sự tình đối với quân hành mà nói thật lạ như cùng ăn cơm uống nước một loại dễ như trở bàn tay c ă n vốn không có gì khó cho nên cũng không cần ở phiền thoái diệp phong ừ nghe vậy quân khinh đoán mặt đẹp v n g đỏ đầu đẹp nhỏ giờ sau khi liền mở miệng đáp ứng lúc đó cáo tử quân thúc thấy vậy diệp phong ôm quyền xa sau liền thúc giục cựu tiêu thần lòng dực kéo quân khinh đoán hướng vân hải thành ra lao đi tên tiểu tử này đơn giản là thiên túng kỳ tài võ đạo yêu nghiệt ở cộng thêm như thế tâm tính lui về phía sau ở võ đạo một đường đơn giản là không thể đo lường a nhìn diệp phong cùng quân khinh đoán rời đi bóng lưng quân hành ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau mặt đầy khen ngợi mở miệng nói lần này đa tạ ngươi cũng không biết quân hành đối với diệp phong khen ngợi diệp phong cùng quân khinh đoán rời đi vân hải thành sau khi ở trở lại võ viện trên đường quân khinh đoán yên lặng sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng thấp giọng nói một cái nhấc tay a huống chi hẳn là ta đa tạ ngươi mới đúng nghe vậy diệp phong cười nhạt mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói dù sao nếu không phải trợ giúp quân gia tiêu diệt cơ gia cùng tống g i a lời nói cựu tiêu long hoàng đao tốc độ tăng lên cũng không khả năng nhanh như vậy liền tăng lên tới huyền giai cựu phẩm huống chi ngay cả diệp phong đều chưa từng dự liệu được chính mình tu vi lại cũng sẽ đột phá đến khôn vũ cảnh sơ cấp nói như vậy lời nói là hắn hẳn cảm tạ quân khinh đoán cùng người nhà một phen mới đúng tiếp đó ngươi có tính toán gì không có tiếp tục diệp phong lời nói quân khinh đoán mặt đẹp ửng đỏ sau khi liền mặt đầy tò mò mở miệng hỏi phải biết từ lần này diệp phong đi quân ra triển lộ ra tự thân thực lực kinh khủng sau khi quân khinh đoán trong lòng đối với diệp phong bối cảnh còn có thực lực liền một mực bắt đầu tò mò kết quả là dạng gì thế lực với bối cảnh bên dưới mới có thể đào tạo được như vậy một tên biến thái g i a hỏa tới tiếp theo sao hẳn là trước vững chắc một chút tu vi sau đó lấy được lưỡng đạo tương đối thích hợp ta vũ hoàn chương 438, t h ầ n đao môn đao đế bi c h ầ m lánh một lát sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng nói phải biết từ hắn đi tới trung vũ vực sau khi quá bận rộn đủ loại sự tình ở cộng thêm tu vi như ngồi chung tên lửa một loại tăng lên căn có được Chủ trước cùng cửu âm ma hạt, cùng chủ lúc bản không gian Hoàng. nhất Vân、Hải、thành thành chủ tống hồng Hải kịp thời hạt, thủ, tới tiêu kiểu với ma giao lấy là, yếu Vũ âm dù i liền phát hiện, ệ p Phong phát hắn Cảnh, nếu là hắn đem địa Vũ c n càn Cảnh, cản vũ cảnh vũ Hoàng toàn nói, g với Vũ Vũ lời được bộ lấy sao ợ rằng thực lực bản thân còn có thể tăng vọt mấy cái tầng thực thể vọt thứ. lực có cái mấy Dù s vũ hoàn không chỉ có thể trợ giúp võ giả l ĩ n h nộ bản mệnh vũ kỹ ngay cả trong cơ thể linh lực tích góp còn có đối với lực lượng trường khống đều có nhất định giúp g i ú p lưỡng đạo vũ hoàn nghe vậy quân khinh đoán đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền mặt đầy cổ quái nhìn về phía diệp phong phải biết phần lớn vó giả mỗi tăng lên một cảnh giới sự tình chuyện làm thứ nhất chính là lấy được vũ hoàn nhưng trước mắt diệp phong tựa hồ từ nàng nhận biết diệp phong đến bây giờ diệp phong cũng không có lấy được qua một đạo vũ hoàn có thể cho dù là ngay cả địa vũ cảnh cùng với cản vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn cũng không từng lấy được tên trước mắt này tu vi lại còn có thể kinh khủng như vậy điều này thật sự là có chút quá biến thái chứ ho khan một cái cái đó võ viện đến thấy quân khinh đoán hai cái thon thon tay ngọc vững vàng nắm chính mình trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ kinh sợ biểu tình diệp phong không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng mở miệng nhắc nhở từ thực lực của hắn đột phá đến khôn vũ cảnh sơ cấp sau khi thi triển c ử u tiêu thần long dựng tốc độ phi hành đã có thể so với nghe u y ê n n vũ c ả đại năng bay trên trời tốc độ, cho nên trở lại trời viện thời gian, chỉ dùng mấy ngày mà thôi. Hôi năng trên nên dùng ngày anh! n g bay mấy tốc trở cho chỉ h lưu! võ mà Mà vậy quân khinh đoán vội vàng phục hồi tinh thần lại sau đó liền nhìn thấy chính mình còn giống như bạch tuộc một dạng vững vàng bỏ tới diệp phong trên người cả người khuôn mặt đỏ lên hướng diệp phong khẽ gắt một tiếng sau liền vội vàng hướng bạch vũ đỉnh phương hướng lao đi dù sao võ viện chính giữa lui tới đệ tử cũng không ít nếu là một khi thấy nàng cái bộ dáng này đất nằm ở diệp phong trên người đây chẳng phải là bị người hoàn toàn hiểu lầm đây coi là cái gì lưu mà anh nhìn quân khinh đoán rời đi bóng lưng diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau liền xoay người hướng phiếu miểu phong phương hướng vội va đi trước xem một chút tống hồng tiêu người này trên người kết quả có bảo bối gì sao trở lại phiếu miểu phong sau diệp phong trở về phòng liền vội vàng đem cái viên này lóe lên hồng mang xúc vật mang lấy ra mặt đầy hiếu kỳ nói dù sao đây chính là đường đường nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả xúc vật mang huống chi tống hồng tiêu nhưng là vân hải thành thành chủ nếu là nói xúc vật mang chính giữa không có một ít bảo bối lời nói lá kia phong vô luận như thế nào cũng là sẽ không tin tưởng hơn hai mươi bụi cây điệu giai dược thảo cấp thấp hơn nữa còn có hơn một mai nguyên sát đan không nghĩ tới tống hồng tiêu người này cư có. như nhiên thế giàu、có. đem dược thảo cùng đan dược từ súc vật mang bên trong lấy ra sau diệp phong sắc mặt vui mừng không khách khí chút nào đem các loại cũng làm của riêng phải biết hơn hai mươi bụi cây địa giai dược thảo cấp thấp nếu là đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa lời nói sợ rằng tuyệt đối có thể đưa tới vô số luyện đàn sư oanh động dù sao lúc trước diệp phong hướng kiếm linh tử la trần sở cầu ngàn năm băng sơn tuyết liên cũng bất quá là một gốc địa giai trung cấp dược thảo a mà nguyên sắt đan chính là nguyên vũ cảnh cấp bậc chi thượng vũ giả mới có thể dùng đan dược một viên nguyên sắt đan hiệu quả đủ rồi bù đắp được năm mươi mai càn linh đan dược hiệu địa giai xúc vật đại chính giữa không gian vô cùng to lớn hẳn không cũng chỉ có những thứ này mới đúng ở nhìn thêm chút nữa còn có bảo bối gì sao đem trong lòng vui sướng đệ xuống sau khi diệp phong liền không có chút gì do dự trực tiếp thúc giục linh lực tiếp tục tại xúc vật đại chính giữa lục loại ô cái này xúc vật đại chính giữa lại còn có một nơi kết giới ở xúc vật đại chính giữa tìm kiếm sau một hồi lâu diệp phong cũng không thu hoạch được gì coi như hắn chuẩn bị buông tha lúc ở xúc vật đại ẩn nút một xó xỉnh chính giữa chấp nhận ra được một tia kết giới khí tức h i ệ n nhiên mới vừa kia hơn hai mươi bụi cây địa giai dự thảo còn có một ngàn viên nguyên sắt đan cũng chẳng qua là che giấu thai mắt người đồ vật thôi chân chính bảo bối sợ rằng vẫn còn ở xúc vật đại chính giữa bị tống hồng tiêu thiết lập xuống kết giới chính giữa phúc đem cửu mạch thôn thiên hỏa thúc g ụ n g diệp phong dễ như trở bàn tay liền đem tống hồng tiêu bày kết giới phá thất phẩm lò luyện đan còn có một khối ngọc giản m ạ n h vụn thế nào nhỏ như vậy đồ vật thấy tống hồng tiêu dùng kết giới thật sự ẩn nút hai món đồ này sau khi diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo phải biết Đường đường đúng, như người nguyên vũ cảnh cấp bậc cứng giả. Theo lý thuyết không nên học trò nghèo giả, một mới mặc một theo thuyết trò thất cái cấp bậc học vậy vũ h p lý dù ẩm lò l u y ệ nghĩ đan cố nhiên thật là liên thành, n n cố thật h là ư là k ố i giản cái chơi? ngọc này giản mảnh vụn, n gì g là vậy Ẩm! h đồ chơi? Nghĩ tới đây diệp phong liền không do dự nữa trực tiếp làm súc vật mang chính giữa vị này thất phẩm lò luyện đan để dưới đất ngay sau đó liền đem k i a cái ngọc giản mảnh vụn từ súc vật mang chính giữa lấy r a ông không có làm nhiều do dự diệp phong trực tiếp thúc giục linh lực liền c h ú vào trong tay mai ngọc giản này mảnh vụn chính giữa ẩm trong nháy mắt ở ngọc giản mảnh vụn chính giữa một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như quần c u ộ n ngập lụt một dạng liền trận từ trong chiếc thẻ ngọc buộc phát ra hướng diệp phong đại nào chính giữa đánh tới đây là đạo ý cảm nhận được đột nhiên đánh tới cổ khí thế kinh khủng sau khi diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền mặt đầy không dám tin nói ẩm vừa dứt lời ở diệp phong trong tay kia cái ngọc giản trên một cổ kim quang sắc hảo quang óng ánh chợt buộc phát ra một người ước chừng mấy trượng cự đại thạch bi phía trên cuốn vòng quanh t r i m cái kim sắc cự long chợt hiện lên diệp phong trước mắt đào đế bi thấy trước mắt màn sáng trên cái bia đá sau khi diệp phong chậm rãi quét qua cái này bia đá sau khi chợt cả người dung một cái trong mắt tinh mang đại thịnh trong nháy mắt theo bản năng mở miệng nói chỉ thấy trong gian phòng một đạo to lớn màn sáng giờ phút này từ diệp phong trong tay cái viên này tàn phá trong chiếc thẻ ngọc thả ra hơn nữa ở nơi này tôn trên tấm bia đá từng đạo huyền ảo vết đao phảng phất do vô số đ a o giả khắc vẽ một dạng ngôi đạo vết đao cũng đại biểu một loại đ a o đạo áo nghĩa cho dù là một tên không hiểu đ a o võ giả giờ phút này thấy cái bia đá sợ rằng cũng có thể lánh n ộ ra không ít đ a o đạo áo nghĩa húng chi giống như diệp phong loại ngộ tính này l i ế c mắt liền nhìn ra trong đó vô số huyền bí không nghĩ tới cái này tống hưởng tiêu trong tay lại còn ẩn tàng kinh người như vậy bảo bối khó trách s ú c vật mang chính giữa đều phải thiết hạ một đạo ẩn nút kết giới than thở một tiếng sau diệp phong mặt đầy mừng như điên đất mở miệng lẩm bẩm ở trong chiếc thẻ ngọc lại ghi chép thần đao môn chính giữa bất chuyện chi bí đao đế bi phải biết đao đế bi trên khắc vẽ chính là đã từng thần đao môn đệ nhất đảm nhận môn chủ đế vũ cảnh cừng giả đao đế thuộc đạo đi lưu xuống tu luyện công pháp chương 439, n g u y ê n s á t đan chỉ bất quá từ thuộc đạo đi phá toái c h u n g vũ vực cùng thượng vũ vực giữa thiên l i ê rớt lưu lại vị này đao đế bi rời đi c h u n g vũ vực sau khi lại không đ ể nhị người có thể đem đao ý lĩnh ngộ được đao đế thuộc đạo đi cảnh giới nghe nói nếu là có thể đem đao đế bi hiểu được lời nói liền có thể đột phá đao ý đệ cửu trọng cảnh giới tiến vào đao y xuống một cấp độ chính giữa nhìn cái này tống hồng tiêu chắc hẳn lúc trước nhất định là thần đao môn chính giữa nội viện đệ tử nếu không lời nói cũng không khả năng len lén đem đao đế bi hình ảnh ghi xuống để một mực học hỏi tu luyện nhìn trước mắt màn sáng trên đao đế bi diệp phong than thở một tiếng sau cưỡng ép đệ xuống trong lòng mừng như điên không nhịn được mở miệng nói h i ệ n nhiên lấy tống hồng tiêu ngộ t í n h mặc dù có thể nắm giữ đao y đệ ngũ trọng sợ rằng rời đi không trước mắt này cái đao đế bi ngọc giản g trợ r ú t nếu không lời nói lấy tống hồng tiêu thiên phú nghĩ tưởng muốn lĩnh ngộ đao ý đệ ngũ trọng đơn giản là khó như lên trời bất quá này cái đao đế bi ngọc giản g mặc dù chỉ có thể để cho tống hồng tiêu đem đao ý lĩnh ngộ được đệ ngũ tầng nhưng là đối với diệp phong mà nói đơn giản là bảo bối chính giữa bảo bối chỉ là mới vừa đơn giản học hỏi chốc lát diệp phong liền có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể hắn đao ý đệ ngũ trọng đã có mơ hồ đột phá dấu hiệu cái này còn chỉ là đao đế bi hình ảnh liền có thể để cho trong cơ thể ta đao ý có mơ hồ đột phá dấu hiệu nếu là chân chính đao đế bi lời nói chỉ sợ ta trong cơ thể đao ý giờ phút này đã đột phá đến đệ lục tầng chấm lánh một lát sau diệp phong mặt đầy mừng như điên đất mở miệng lẩm bẩm phải biết đao ý cùng cảnh giới tu luyện bất đồng toàn bằng võ giả tự đi cầm nộ rất khó mượn ngoại vật tăng lên mà trước mắt cái này đao đế bi ảnh hưởng không thể nghi ngờ trợ giúp võ giả bớt đi rất nhiều phiền thoái chỉ cần dựa theo đao đế bi trên lưu lại đao ý từ từ cảm n ộ liền có thể thuận theo tự nhiên đem đao ý đột phá hô trước thật tốt học hỏi một phen cái này đao đế bi ánh sáng nhìn một chút có thể hay không đem ta đao ý đột phá đến đệ lục trọng cảnh giới sau khi hít sâu một hơi diệp phong liền chậm rãi tinh tâm xuống nhìn trước mắt ngọc giản trên cái này đao đế bi màn sáng bắt đầu dần dần lâm vào chính giữa bắt đầu cảm ngộ đứng lên ẩm vừa mới lâm vào trước mắt cái này đao đế bi màn sáng chính giữa diệp phong cả người run lên bần bật cảm giác tự thân lâm vào vô số đao khí chính giữa một dạng p h ả n phất không cẩn thận sẽ gặp thân chết tại đây vô số đao khí bên dưới chủ yếu nhất là diệp phong tại này cổ mịt mờ đao khí chính giữa phảng phất như cá gặp nước một dạng mỗi một đao khí mỗi một tiêu đ a u ẩn cũng hàm chứa vô số đao ý ở trong đó vo ve ngay tại lúc đó ở diệp phong ngồi xếp bằng đôi trên đùi một thanh lưu kim ý lam sắc trường đao giờ phút này chợt nổi lên bắt đầu không ngừng run rẩy hiển nhiên bởi vì đao đế bị ảnh hưởng cựu tiêu long hoàng đao cũng đã có một tí không kềm chế được bắt đầu hưng phấn run rẩy chỉ thấy ở diệp phong trên người giờ phút này một cổ tràn đầy ngút trời đao ý khí tức chợt buộc phát ra ở diệp phong trong cơ thể giờ phút này giống như giống như cuồng phong bạo vũ buộc phát ra một cổ kinh khủng đao khí hướng bên trong cả gian phòng khắp nơi b a o bắn đi ẩm kèm theo một đạo vang lớn trong nháy mắt toàn bộ nhà ẩm ẩm vỡ ra vô số đao khí hướng xa xa điên cuồng đánh tới thanh thế lộ ra kinh người vô cùng tại này cổ kinh khủng đao khí trên nếu là cẩn thận đi cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện chính là diệp phong đột phá đến đao ý đệ lục trọng cảnh giới ha ha ha không nghĩ tới chỉ là một khối đao đế bi hình ảnh liền có thể để cho ta đao ý dễ như trở bàn tay đột phá đến đệ lục trọng nếu là chân chính đao đế bi lời nói sợ rằng chính giữa ẩn chứa kinh khủng đao ý thật là không dám để cho người tưởng tượng cảm nhận được trong cơ thể đao ý đệ lục trọng mang đến lực lượng kinh khủng diệp phong sắc mặt một vui mừng như điên theo bản năng mở miệng nói thậm chí diệp phong có thể cảm giác được rõ ràng lấy hắn bây giờ đối với đao ý linh nộ coi như là đang đối với thượng lúc trước tống hồng tiêu cho dù không sử dụng bát bộ long thần hỏa chỉ bằng vào đao ý đệ lục trọng như thế liền có thể đem chém chết phải biết đao ý cùng tu vi bất đồng càng về sau muốn đột phá lời nói sẽ gặp càng khó chỉ khi nào đao ý đột phá lời nói mang đến thực lực tăng phúc c ũ n g vượt xa võ giả tầm thường có thể tưởng tượng phạm vi dù sao có kiếm linh tử la trần ở phía trước hơn nữa kiếm linh tử la trần bây giờ cũng chẳng qua là kiếm ý đệ thất trọng cảnh giới ở cộng thêm linh võ cảnh đỉnh phong tu vi liền có thể cùng trời võ cảnh cường giả có lực đánh một trận có thể tưởng tượng được kiếm ý hoặc là đao ý đối với võ giả có thể đưa đến tăng phúc tác dụng kết quả cường đại đến mức nào Chỉ tiếp, đế bi chính giữa hình ảnh, tiếp, bi giữa đế đao mặc dù có thể giúp ta đột phá đao ý đệ ngũ trọng nhưng là lại cũng chỉ có một lần đột phá cơ hội lui về phía sau nếu là ở nghỉ tưởng đột phá đao ý đệ thất trọng lời nói sợ rằng chỉ có đi thần đao môn tự mình học hỏi đao đế bi có lẽ mới có thể đem ta đao ý đặt vào đ ỉ n h phong nhìn trong tay đã vô dụng đao đế bi hình ảnh diệp phong cười nhạt ngay sau đó một trận bất đắc di lắc đầu nói bất quá mặc dù nói khối này đao đế bi hình ảnh bây giờ đã đối với ta không có bất kỳ tác dụng nhưng nếu là đặt ở lăng thiên buổi đấu giá chính giữa lời nói chắc hẳn lấy khối ngọc này giản ít nhất cũng có thể đánh ra mấy triệu điểm cống hiến giá cả nghĩ lại sau diệp phong liền đem khối ngọc này giản lần nữa thu hồi tiếp lấy liền đem từ tống hồng tiêu súc vật mang chính giữa tìm kiếm được một ngàn mai nguyên sắt đan lấy ra sắp xếp đặt lên bản trước xem một chút một ngàn này mai nguyên sắt đan có thể hay không đem trí tôn long hồn tăng lên tới địa giai bốn phẩm cấp bậc nhìn trên bàn để mấy chục bình ngọc diệp phong cười nhạt t i ệ n tay liền cầm lên mấy chai nguyên sắt đan một cái nuốt vào trong bụng phải biết nguyên sắt đan cùng càn linh đan bất đồng chính giữa bao hàm dược liệu cũng xa hoàn toàn không phải càn linh đan có thể so sánh bây giờ một ngày n n à mai nguyên sắt đan dược hiệu đối với diệp phong mà nói đơn giản là vô cùng to lớn số lượng nếu không phải là có trí tôn long hồn vị này vật khổng lồ lời nói diệp phong thậm chí cũng không dám tùy tiện đem mấy chục viên nguyên sắt đan một cái nuốt vào nếu không lời nói một khi bị dược liệu xanh bạo thân thể vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn ẩm ngay tại diệp phong đem nguyên sắt đan nuốt vào trong bụng trong n g á y mắt một cổ xa so với trước kia diệp phong uống qua toàn bộ đan dược mạnh hơn gấp mấy lần kinh khủng dược liệu chật buộc phát ra ở diệp phong lục phủ ngũ tạng chính giữa bắt đầu không ngừng du đi giống tựa hồ cảm nhận được cổ kinh khủng dược liệu một dạng trí tôn long hồn trợt từ diệp phong đỉnh đầu quanh quần mà ra một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực giờ phút này từ trí tôn long hồn miệng khổng lồ chính giữa buộc phát ra hướng diệp phong trong cơ thể nguyên sắt đan dược hiệu bắt đầu điên quần cắn ướt c h ỉ bất quá nguyên sắt đan dược hiệu mặc dù vô cùng to lớn nhưng là trí tôn long hồn giống như cái động không đáy ước chừng mấy chục mai nguyên sắt đan bị trí tôn long hồn sau khi cắn n u ố t lại không có một tí muốn đột phá dấu hiệu chương 440, địa d i a i tứ phẩm trí tôn long hồn h ắ n à ở dùng một trăm mai nguyên sắt đan thử một chút thấy năm mươi mai nguyên sắt đan không có tác dụng diệp phong cắn răng một cái liền nhức nhối đem một trăm mai nguyên sắt đan lại lần nữa nuốt vào trong bụng hô đem một trăm mai nguyên sắt đan nuốt vào sau khi diệp phong thở một hơi dài nhẹ nhõm Cả cùng cảm cơ người mặt đầy khẩn trương cùng mong đợi cảm thụ trong cơ thể biến đợi mặt thụ thể đầy hóa. phải biết ngay tại mới vừa ngắn ngủi n ử a khắc công phu hắn đã thôn phệ suốt một trăm năm mươi mai nguyên sắt đan nếu là hối đoái thành cản linh đan lời nói sợ rằng đã đạt tới một ngàn mai cản linh đan p h â n lượng nếu là trí tôn long hồn thôn phệ nhiều đan dược như vậy cũng còn không tấn cấp lời nói diệp phong thật là không dám tưởng tượng trí tôn long hồn muốn tấn cấp thiên giai phẩm giai rốt cuộc yêu cầu khổng lồ cỡ nào đan dược chất đống mới có thể đem thành công tăng lên giống ngay tại diệp phong ngẩn ra đang lúc chỉ thấy trí tôn long hồn gào to một tiếng đã đem diệp phong mới vừa nuốt vào trong bụng một trăm mai nguyên sắt đan toàn bộ thôn v h ệ hết sạch chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người tựa hồ vốn là kim mang lại mắt sáng một ít có thể cách cách đột phá địa giai bốn phẩm cấp bậc tựa hồ còn xa xa chưa đủ t lại một trăm mai nguyên sắt đan cũng thỏa mãn không trí tôn long hồn đã như vậy ta đây liền một hơi thở dùng năm trăm mai nguyên sắt đan thử một lần nhìn có thể hay không đem trí tôn long hồn thành công đột phá cảm nhận được trí tôn long hồn giống như vượt sâu vạn trượng một dạng từ đầu đến cuối không cách nào lấp đầy cảm giác diệp phong nhìn trong tay là số không nhiều nguyên sắt đan do dự một chút sau ngay sau đó cắn răng một cái liền đem năm trăm mai nguyên sắt đan một hơi thở toàn bộ nuốt vào trong bụng mặc dù những thứ này nguyên sắt đan mới vừa tới tay không lâu bây giờ hơn nửa cũng đã bị trí tôn long hồn cắn ướt khiến cho diệp phong trong lòng một trận nhục thương yêu không dứt nhưng dù cho như thế đối với diệp phong mà nói chỉ có đem trí tôn long hồn phẩm giai không ngừng tăng lên mới có thể để cho thực lực của hắn trở nên mạnh hơn bất quá lần này trí tôn long hồn thôn v ệ suốt 650 m a i nguyên sắt đan sau khi cuối cùng không có để cho diệp phong thất vọng giống chỉ thấy kèm theo một đạo dầu ngâm âm thanh ở trí tôn long hồn thân thể trên một cổ uy nghiêm t ă n g thương khí thế kinh khủng chợt buộc phát ra phảng phất thái cổ cự long liền muốn tỉnh lại ngay sau đó ở trí tôn long hồn trên người vốn là lóng lánh ba đạo hào quang màu đỏ trong nháy mắt này chậm rãi hiện ra đạo thứ tư hường mang bất quá để cho diệp phong trong lòng hơi nghi ngờ là ở trí tôn long hồn trên người thật sự nổi lên đạo thứ tư hường mang lại thập phân ảm đạm cũng không có hướng lúc trước ba đạo hồng mang một dạng sáng trói trói mắt chẳng lẽ là bởi vì thôn v ệ đan dược không đủ cho nên mới đưa đến trí tôn long hồn thức tỉnh đạo thứ tư hồng mang ảm đạm không dứt nhìn đỉnh đầu quanh quần trí tôn long hồn mặc dù mơ hồ có hướng địa giai tứ phẩm đột phá dấu hiệu vẫn còn kém một chân bước vào cửa diệp phong trong lòng suy nghĩ một lát sau không nhịn được thầm nói h ắ n à nếu bây giờ k i a còn lại hơn bốn trăm a i nguyên s á t đan liền toàn bộ dùng ta ngược lại muốn nhìn một chút suốt một n g à n mai nguyên sắt đan có thể hay không đem trí tôn long hồn tu vi tăng lên tới địa giai tứ phẩm hay sao một hơi thở đem còn thừa lại toàn bộ đan dược ném vào trong miệng sau diệp phong một trận bất đắc di nói phải biết nguyên sắt đan nhưng là nguyên vũ cảnh cùng linh võ cảnh cấp bậc võ giả lúc tu luyện cần đan dược có thể trí tôn long hồn chỉ là đột phá địa giai tứ phẩm liền yêu cầu suốt một n g h n mai nguyên sắt đan mới đủ đủ nếu là l u i về phía sau ở muốn tăng lên trí tôn long hồn phẩm giai lời nói diệp phong thật là không dám tưởng tượng trí tôn long hồn còn cần thôn phệ bao nhiêu đang dược mới có thể tiếp tục tăng lên ẩm nhưng mà suốt một ngàn mai nguyên sắt đan toàn bộ bị trí tôn long hồn sau khi căn bước từ trên người trí tôn long hồn một cổ khí tức kinh khủng trợt leo lên lên vốn là ở trí tôn long hồn trên người quay quanh đến ba đạo h ờ m mang giờ phút này trợt sáng trói đứng lên hóa thành bốn đạo sáng chói hồng mang trí tôn long hồn ở thôn v ệ suốt một n g à n mai nguyên sắt đan sau khi rốt cuộc đem phẩm giai tăng lên tới đ ị a u giai tứ phẩm trình độ kinh khủng ha ha ha không hổ là nguyên vũ cảnh chi thượng vũ giả mới yêu cầu nguyên sắt đan không nghĩ tới trí tôn long hồn thôn v ệ một n g à n mai nguyên sắt đan sau khi rốt cuộc tấn cấp đến đ ị a u giai tứ phẩm trình độ cảm nhận được trí tôn long hồn thật sự thả ra ngoài khí thế kinh khủng diệp phong sắc mặt trợt vui mừng một trận ngửa mặt lên trời cười to nói cho dù là diệp phong như vậy tâm tính ở tận mắt thấy trí tôn long hồn đột phá đến đ ị a u giai tứ phẩm sau khi cũng không nhịn được mới thôi một trận hưng phấn không thôi phải biết đây chính là đ ị a u giai tứ phẩm vũ hồn roi mắt toàn bộ thiên lăng vũ viện ngoại viện chính giữa bảy mươi hai đỉnh bên trong sợ rằng vũ hồn có thể đạt tới đ ị a u giai bốn phẩm cấp bậc cũng bất quá năm ngón tay xô a thậm chí lần này thiên lăng vũ viện thu nhận học sinh chính giữa cũng cũng chỉ có cung vô h ậ u chính là địa giai nhị phẩm vũ hồn cùng diệp phong địa giai tứ phẩm vũ hồn tương đối kém không chỉ một bậc hô bây giờ trí tôn long hồn đột phá đến địa giai tứ phẩm tiếp theo ta chỉ cần đem tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh viên mãn sau đó ở dung hợp lưỡng đạo ba mười vạn năm cấp bậc trên vũ hoàn đến lúc đó có như là chống lại triệu cô thành cùng ngự thần phong những thứ này ngoại viện thiên tài tuyệt thế chắc hẳn bọn họ cũng không phải đối thủ của ta nghĩ đến sau nửa năm bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu diệp phong sau khi hít sâu một hơi liền không nhịn được thẩm nghị trong lòng bất quá lấy diệp phong thực lực bây giờ coi như là chống lại ba mười vạn năm cấp bậc trên yêu thú chắc không có bao nhiêu vấn đề dù sao có địa giai tứ phẩm t r í tôn long hồn cùng với cựu mạch thôn thiên hỏa với đ a o ý đệ lục trọng lá bài tẩy nơi tay chỉ cần không gặp năm m ư ờ i vạn năm cấp bậc trở lên đại yêu đối với diệp phong mà nói lấy được vũ hoàn liền giống như ăn cơm uống nước một dạng dễ như t r ở bàn tay phải biết dựa theo yêu thú cấp bậc mà phân chia lời nói m ư ờ i vạn năm cấp bậc yêu thú liền tương đương với địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao mà hai m ư ờ i vạn năm cấp bậc yêu thú liền tương đương với cản vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả về phần ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc yêu thú liền cùng khôn vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc thực lực võ giả cơ hồ giống nhau về phần bốn mươi vạn năm cấp bậc yêu thú liền cùng nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu t h ú thực lực không khác bất quá một khi yêu thú đột phá năm mươi vạn năm cấp bậc đại hạ liền có thể bước vào nguyên vũ cảnh hàng ngũ nếu là thiên phú tốt hơn yêu thú khả năng ở bảy mươi vạn năm cấp bậc tả hưu cũng đã đột phá nguyên vũ cảnh bước vào linh võ cảnh cấp bậc dù sao con đường tu luyện cho dù là yêu thú càng về sau muốn đột phá bình cảnh cũng là càng trở nên chật vật hằng như trước kiếm linh tử l à trần gặp được trăm vạn năm cấp bậc đại yêu hàn huyết thôi đ ộ c mãng cũng bất quá là thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc chưa đạt tới quân võ cảnh hàng ngũ về phần đan g quân võ cảnh trên chính là trong truyền thuyết đế vũ cảnh một khi bước vào đế vũ cảnh là có thể thức tỉnh vũ hồn áo nghĩa ở chung vũ vực chính giữa liền coi như là sở hướng phi mỹ không người có thể địch、Hô. trước bất kể nhiều như vậy dưới mắt trước xem một chút trí tôn long hồn đột phá đến địa giai tứ phẩm sau khi tốc độ tu luyện có thể đạt đến tới trình độ nào chương bốn trăm bốn mươi mốt tám n g à n mai càn linh đan lắc đầu một cái đem trong đầu suy nghĩ nem qua sau khi diệp phong hít sâu một hơi tiếp lấy liền mở miệng lẩm bẩm phải biết bây giờ hắn thù lớn chưa trả lý hạo nhiên cùng liếu hy nhi hai người thực lực cùng bối cảnh cũng hoàn toàn không phải hắn tiểu tiểu một cái hạ vũ vực diệp ra có thể so sánh cho nên muốn phải đem hai người này cùng với phía sau hai người thực lực nhất cử tiêu diệt lời nói đối với diệp phong mà nói chỉ có chức tu luyện trở về đời trước cảnh giới sau đó ở k h á c làm dự định nghĩ tới đây diệp phong liền đem tâm tình bình tĩnh lại ngay sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng thúc giục trong cơ thể trí tôn long hồn hướng trong cơ thể tứ chi bách hải chính giữa du đi bắt đầu hấp thu thiên địa linh lực ẩm ngay tại diệp phong thúc giục trong cơ thể trí tôn long hồn trong n g á y mắt một cổ sen lẫn vang lớn kinh khủng thôn v h ệ trí lực chợt buộc phát ra chỉ thấy trí tôn long hồn bị diệp phong thúc giục sau khi lần nữa quay quanh ở diệp phong trên đỉnh đầu chính giữa tiếp lấy chợt mở ra miệng khổng lồ buộc phát ra một cổ kinh khủng thôn v h ệ trí lực hướng phiếu miệu phong chính giữa vô số thiên địa linh khí điên cuồng hấp thu mà tới s i ê u s i ê u s i ê u kèm theo từng đạo tiếng xe gió vang lên chỉ thấy những thứ này bị trí tôn long hồn điên cuồng cắn nuốt hết thiên địa linh khí lại bị trí tôn long hồn gắng gượng áp s ú c thành mấy giọt dòng máu vàng hướng diệp phong t r o n g cơ thể tứ chi bách hải chính giữa bắt đầu lưu chuyển pham la bị mấy giọt dòng máu vàng thật sự lưu chuyển qua kinh mạch cùng cốt cách chính giữa đều tràn đầy lãnh đạm h à o quang màu vàng nóng nhạt Huyện như thể lần nữa dạng cùng trong trước bị lúc sửa đổi một cơ không nghĩ tới trí tôn long hồn đột phá đến địa giai tứ phẩm sau khi lại sẽ phản hồi đến trong cơ thể ta mấy giọt thái cổ thần long huyết dịch có mấy giọt thái cổ thần long huyết dịch sửa đổi chỉ sợ ta trong cơ thể kinh mạch cùng tứ chi bách hải so với lúc trước đến cường không chỉ gấp mấy lần châm lánh một lát sau diệp phong cảm nhận được trong cơ thể biến hóa sắc mặt vui mừng không khỏi mở miệng nói phải biết ngay từ lúc hạ vũ vực lúc trí tôn long hồn liền từng phản hồi qua diệp phong một d ọ t thái cổ long huyết ở đó trích thái cổ long huyết dưới sự trợ giúp diệp phong trong cơ thể kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng cường tráng gấp mấy lần có thừa có như ở toàn bộ hạ vũ vực chính giữa khi đó sợ rằng đều không tìm ra giống như diệp phong như vậy kinh mạch vai ưu thịt bắp rộng rãi võ giả mà võ giả trong cơ thể kinh mạch một khi so với bình thường vai ưu thịt bắp rộng rãi gấp mấy lần lời nói bất luận là tốc độ tu luyện hay lại là luyện hóa linh khí tốc độ đều phải so với những võ giả khác mo hơn không chỉ gấp mấy lần chủ yếu nhất là một khi cùng địch nhân lúc giao thủ sau khi kinh mạch vai ưu thịt bắp võ giả thường thường trong nháy mắt thật sự buộc phát ra lực lượng so với kinh mạch yếu kém đồng d a i võ giả cường hoành hơn liền chính giữa tranh lệch đơn giản là khác nhau trời vực giống như hạo nguyệt cùng đầy sao một dạng không cách nào cùng so sánh mặc dù trí tôn long hồn chỉ phản hồi cho ta mấy giọt thái cổ thần long huyết dịch nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày sợ rằng chỉ bằng vào ta sức mạnh thân thể đều không phải là đồng d a i võ giả có thể chống lại cảm nhận được nhận trừ o Phong mong n mạnh mạnh nắm miệng nói. Phải biết, bây giờ hắn chẳng khôn cảnh liền đồng chính gần như g giờ giả, giữa cơ sức chặt cấp bậc địch. sơ thể thật mặt biết, tại t khi hai Phải sau mẽ đấm, mở qua quả Diệp đợi đầy bây là vô vũ võ r phi gặp phải triệu cô thành cung vô hậu hoặc là ngự thần phong như vậy thiên tài tuyệt thế hay hoặc giả là gặp phải ba mười vạn năm cấp bậc trên yêu thú mới có thể để cho diệp phong nhìn thẳng đối đãi thà nghiêm túc đánh một trận đối l ạ i với ta đem trước đường thi vũ tặng cho kia tám túi dược thảo luyện chế thành đan dược sau ta liền đi nhiệm vụ chủ phong nhìn một chút có cái gì liệp sát yêu thú lấy được yêu đan loại nhiệm vụ thuận tiện tìm tìm một cái nhìn một chút có thể hay không tìm được ba mười vạn năm cấp bậc trên yêu thú lấy được một đạo vũ hoàn c h ầ m lánh một lát sau diệp phong liền đem đường thi vũ lúc trước tặng cho cái kia tám túi dược thảo lấy ra bày ra ở luyện bên cạnh lò luyện đan Dưới mắt đối với diệp phong mà nói trừ tăng lên luyện đàn c h i thuật nên đón tiếp theo đàn sư thi đấu ra chính là mau sớm tìm một đạo vũ hoàn để đề thăng một chút thực lực bản thân dù sao vũ hoàn đối với võ giả trợ rút ở lúc chiến đấu cũng có thể đưa đến thập phân tác dụng trọng yếu hơn nữa chém rớt ba mười vạn năm cấp bậc trên yêu thú có một tí tỷ lệ từ yêu thú trong thân thể sinh ra vũ cốt nếu là một khi có thể tìm đến một khối vũ cốt lời nói kia đối với diệp phong mà nói đơn giản là trời sập chuyện tốt ồn ào nghĩ tới đây diệp phong liền không chút do dự nào trực tiếp đem một túi dược thảo chính giữa toàn bộ dược thảo toàn bộ ném vào luyện trong lò luyện đan sau đó liền bắt đầu thúc giục dị hỏa bắt đầu tinh luyện đứng lên bây giờ hắn luyện đan chi thuật nước lên thì thuyền lên đã tăng lên tới thất phẩm luyện đan sư hàng ngũ hơn nữa có dị hỏa bảng xếp hạng thứ mười ba cựu mạch thôn thiên hỏa tinh luyện những thứ này huyền giai cao cấp dược thảo cơ hồ hao phi không bao nhiêu công phu liền có thể toàn bộ để luyện ra tí tách đúng như dự đoán chỉ là nửa giờ công phu ở nơi này tôn thất phẩm luyện trong lò luyện đan dược thảo hóa thành vô số khói trắng hướng khắp nơi phiêu tán đi h i ệ n nhiên những dược thảo này đều đã bị diệp phong tinh luyện mà ra đã bắt đầu ngưng luyện s i ê u s i ê u s i ê u không gian nửa giờ công phu chỉ thấy ở luyện trong lò luyện đan t ừ nhìn g viên đã t à n h h h linh càn đan từng ự đ viên hướng bình thuốc chính giữa tự động rơi vào đan dược diệp phong cười nhạt sau không nhịn được mở miệng nói phải biết đây chính là đem c h ọ n cả một ngàn bụi cây huyền giai cao cấp dược thảo đồng thời luyện hóa sau đó ở đồng thời ngưng luyện ra đến đối với luyện đan sư luyện đan chi thuật yêu cầu mà nói đơn giản là hà khắc cực kỳ cho dù là vừa mới đột phá thất phẩm luyện đan sư mục phong nông cũng không dám giống như diệp phong như vậy một hơi thở ném nhiều như vậy dược thảo đi vào luyện đan thậm chí ở diệp phong nguyên lai dự liệu chính giữa một lò đăng dược mới có thể đạt tới một nửa viên mãn một loại thượng đẳng liền đã coi như là cực hạn có thể không nghĩ tới ở cựu mạch thôn thiên hỏa còn có từ tống hồng tiêu súc vật mang chính giữa tìm kiếm đi gia vị này thất phẩm lò luyện đan dưới sự trợ giúp lại luyện chế được càn linh đan toàn bộ đều là viên mãn cấp bậc một túi dược thảo đủ rồi luyện chế suốt một ngàn mai càn linh đan như vậy thứ nhất lời nói còn lại bảy túi dược thảo hẳn còn có thể luyện chế ra bảy ngàn mai càn linh đan tới nghĩ tới đây diệp phong cười nhạt ngay sau đó vung tay lên liền đem thứ nhì túi dược thảo toàn bộ ném vào luyện trong lò luyện đan sáng sớm hôm sau hô không nghĩ tới luyện chế tám n g h n mai càn linh đan đi ra lại dùng ta suốt một ngày một đêm thời gian bất quá đang luyện chế càn linh đan trong quá trình ta đã có thể rõ ràng cảm nhận được dùng không thời gian bao lâu ta luyện đan chi thuật hẳn liền có thể đột phá đến bát phẩm luyện đan sư cấp bậc chương bốn trăm bốn mươi hai nhiệm vụ chủ phong chỉ thấy nhìn từ đàng xa đi một gian tàn phá không chịu nổi cơ hồ cũng coi là tường đổ phế tích chính giữa một tên khuôn mặt tuấn tú mặc một bộ bạch sam thanh niên không nhịn được r ố i nhất cá lại yêu sau khi mặt đầy nụ cười đất mở miệng nói người thanh niên này chính là diệp phong mới vừa diệp phong vừa mới từ luyện đan trạng thái chính giữa tỉnh hồn lại hơn nữa trước đường thi vũ tặng cho cùng tám túi d ư ợ c thảo bây giờ đã toàn bộ bị diệp phong luyện chế thành là viên mãn phẩm giai cản linh đan bây giờ tám túi dược thảo toàn bộ luyện chế thành càn linh đan xem gian nên tìm cái thời cơ đem tám ngàn mai càn linh đan giao cho đường thi vũ hơn nữa tiếp đó ta liền có thể bắt tay chuẩn bị luyện chế đan dược thất phẩm nguyên s á t đan mắt nhìn trước người phế tích sau khi diệp phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm h i ệ n nhiên lân y gisan hẳn không ở trong gian phòng tu luyện nếu không lời nói trước đao ý đột phá thời điểm đem gian phòng bắn cho thành phế tích lân yi san tuyệt đối sẽ qua tới tìm hắn để gây sự thừa dịp lân yi san không c o i ở đây lão tử đi trước nhiệm vụ đại điện nhìn một chút nhìn một chút có cái gì thích hợp nhiệm vụ vừa v ậ n thuận tiện tìm một con ba mười vạn năm cấp bậc trở lên yêu thú tới lấy được một đạo vũ hoàn thấy lân yi san tựa hồ không ở trong gian phòng diệp phong cười h ắ t h ắ t sau liền bay thẳng đến phiếu miểu phong ra lao đi hướng nhiệm vụ chủ phong phương hướng vội vã đi v â phân bị hắn hủy diệt sân chắc hẳn chờ lân yi y san hoặc là cố mộng vũ thấy sau khi hẳn sẽ an bài đệ tử tập dịch lần nữa xây cất dù sao hắn lúc thời điểm tu luyện hủy diệt gian phòng hôm nay đã sớm trải qua không đếm xuể nhiệm vụ đại điện ở vào bên ngoài ngay giữa viện ương nhiệm vụ trên chủ phong tại nhiệm vụ đại điện chính giữa chứ có thể nhận đủ loại võ viện nhiệm vụ ra còn có thể giao nạp điểm công hiến phát hành một ít nhiệm vụ tỉ như tìm dự thảo hoặc là tìm hy hữu quáng thạch loại nhiệm vụ c h ư lần đó ra nhiệm vụ đại điện chính giữa cũng có thể đem chính mình không cần dự thảo h i hữu quán thạch cùng nhiệm vụ trưởng lao hối đoái hoặc là phát hành nhiệm vụ cùng những đệ tử khác tiến hành giao dịch không hổ là nhiệm vụ đại điện không nghĩ tới cư nhiên như thế náo nhiệt thúc giục cửu tiêu thần long dực chạy tới nhiệm vụ chủ phong sau khi diệp phong nhìn nhiệm vụ trên chủ phong một tòa cao đến mấy chục tầng diện tích chân có mấy ngàn trong lộ ra phong cách cổ xưa phong khoáng nhiệm vụ đại điện lúc không nhịn được sinh lòng thở dài nói đi vào nhiệm vụ đại điện sau chính là người ta tấp nập náo nhiệt không dứt ngoại viện bảy mươi hai phong đệ tử cùng nội viện ba mươi sáu phong đệ tử lui tới giữa thật là giống như ngựa xe như nước tại nhiệm vụ đại điện tổng cộng thập tầng chính giữa trong đó năm vị trí đầu tầng chính là ngoại viện đệ tử có thể nhận nhiệm vụ mà ở nhiệm vụ đại điện đệ lục tầng đến tầng thứ mười chính là nội viện đệ tử mới có tư cách nhận nhiệm vụ trừ lần đó ra tại nhiệm vụ đại điện các tầng chính giữa đều sẽ có không ít đệ tử vì có thể đ u ổ i hạ xuống độ khó của nhiệm vụ một loại cũng sẽ kết bạn mà đi đợi có người cùng mình nhận như thế nhiệm vụ thời điểm liền hai người hoặc là mấy người thành đoàn ở nhận nhiệm vụ hái điệu giai dược thảo cấp thấp tinh phàm hoa nhiệm vụ bây giờ còn còn thiếu hai người tu vi ít nhất ở c à n vũ cảnh sơ cấp trên không biết có vị bằng hữu kia nguyện ý cùng nhau đi tới đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua đảo huyền giai cao cấp khoáng thạch hổ vẫn thạch nhiệm vụ ở tới một vị càn vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc bằng hưu lập tức lên đường tìm tòi nam thông bên ngoài thành tinh đế cổ mộ còn thiếu thiếu hai vị nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc bằng hưu không biết có vị bằng hưu kia nguyện ý cùng nhau đi tới từ nhiệm vụ đại điện tầng thứ nhất một đường đi tới nhiệm vụ đại điện đệ bắt tầng sau khi d i ệ p phong phát hiện càng đi lên mỗi tầng chính giữa đệ tử là càng ít mà khi bên trong độ khó của nhiệm vụ cũng đang không ngừng lên cao đến đương nhiên đi tới nhiệm vụ đại điện bắt tầng sau khi diệp phong liền không tính ở tiếp lấy đi lên dù sao ở đi lên lời nói sợ rằng chính là nguyên vũ cảnh cấp bậc tả hữu nhiệm vụ đừng nói trước những nhiệm vụ này độ khó cao bao nhiêu coi như muốn họp thành đội cũng chưa chắc có người sẽ nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi tới trước xem một chút đệ bắt tầng chính giữa nhiệm vụ có hay không tương đối thích hợp ta hướng nhiệm vụ đại điện đệ bát tầng chính giữa nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong cảm nhận được không gần một nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc khí tức cường giả ngay sau đó cười nhạt liền hướng đến trong đại điện nhiệm vụ thủy tinh đi về trước đi chỉ thấy ở vào trong đại điện nhiệm vụ thủy tinh trên lóe lên vô số do linh khí ngưng tụ mà thành nhiệm vụ chỉ cần võ giả đem linh khí t h u ố c g ụ c rót vào nhiệm vụ thủy tinh chính giữa liền có thể thấy chính giữa bao hàm nội dung nhiệm vụ đương nhiên khối này nhiệm vụ thủy tinh giá trị cũng thập phân đắt tiền cho dù là diệp phong thấy khổng lồ như thế một khối nhiệm vụ thủy tinh bày ra vào lúc này sau khi cũng không nhịn được trong lòng than thở một phen dù sao có thể đem linh khí ngưng tụ ở trong đó hóa thành văn tự tạo thành nhiệm vụ thủy tinh ít nhất cũng là địa giai cấp thấp trên hy hữu quán g thạch sở luyện chế mà thành hiện nhiên thiên lăng vũ viện bực này bàng đại thú bút thật sự là để cho bởi vì chi thán phục đi tới nhiệm vụ thủy tinh trước diệp phong đem d ơ tay phải lên đem trong cơ thể linh khí thúc giục trong nháy mắt liền rót vào nhiệm vụ thủy tinh chính giữa ông ngay sau đó kèm theo một ánh hảo quang t h i ể m thức lên chỉ thấy tại nhiệm vụ thủy tinh trên hiện ra rậm rạp chẳng chịt chân có mấy ngàn cái nhiều nhiệm vụ ở nhiệm vụ này chính giữa lại chia phổ thông đơn giản khó khăn địa ngục tứ trọng cấp bậc độ khó độ khó càng cao nhiệm vụ tại nhiệm vụ thủy tinh chính giữa thiểm thức màu sắc liền càng trở nên sáng trói đương nhiên thường thường nguy hiểm cao kèm theo chính là cao thu nhập cho nên những thứ này độ khó càng cao nhiệm vụ thật sự khen thưởng đồ v ậ cho dù là diệp p h o n g cũng không nhịn được hơi chút có một ít thán phục thời hạn nhiệm vụ đi nam thông bên ngoài thành điều tra bách giả triều trạch chính giữa yêu thú bạo động nguyên nhân sau khi hoàn thành bẩm báo võ viện nhận hai n g h n điểm công hiến nhiệm vụ yêu cầu yêu cầu ở trong vòng nửa tháng hoàn thành nếu không dựa theo nhiệm vụ thất bại tới khấu trừ điểm công hiến siêu tầm nhiệm vụ siêu tầm một quả địa giai cấp thấp thiên dương huyễn quả đưa về bách thảo đỉnh chính giữa hoàn thành nhiệm vụ sau khi khen thưởng năm nghìn điểm công hiến nhiệm vụ yêu cầu yêu cầu thực lực võ giả ở khôn vũ cảnh viên mãn trên mới có thể nhận nhiệm vụ này vụ chém chết nhiệm vụ đi vạn yêu quật chém chết một trăm cái báo vi ma giao sau khi hoàn thành đem ma giao yêu đan nộp lên khen thưởng một trăm l i n điểm công hiến cùng với một trăm mai nguyên sắt đan nhiệm vụ yêu cầu yêu cầu n ằ m tên tu vi ít nhất ở khôn vũ cảnh sơ cấp trên đệ tử kết bạn mà đi thám hiểm nhiệm vụ đi âm phong c h ấ n c ủ a mộ nơi điều tra trong c h ấ n nhóm lớn bách tính vì sao không bình thường mất tích không rõ tung tích hoàn thành nhiệm vụ sau khi khen thưởng năm mươi điểm công hiến nhiệm vụ yêu cầu thực lực ít nhất ở khôn vũ cảnh đ ỉ n h phong mới chương ó t ể n bốn trăm bốn mươi ba chém chết nhiệm vụ tâm bảo nhiệm vụ đi liệu nguyên hòa sơn tìm nhiệm ú t ở liệu nguyên ỏ a sơn chính g ữ a cực nguyên viêm lũ. Hoàn thành n viêm i lũ. h vụ sau địa giai địa u khi khen thưởng điểm công hiến, địa giai cấp thấp thiên điểm tài công n g cấp cực bảo, yêu n Nhiệm viêm vụ chai. ê một lũ y cầu thực lực ít nhất ở nửa bước nguyên vũ cảnh trên mới có thể nhận nhiệm vụ này vụ đem nhiệm vụ thủy tinh trên nhiệm vụ toàn bộ xem một lần sau d i ệ p phong không khỏi bất đắc dĩ cau mày một cái trong lòng một trận than thở vô cùng lấy hắn lúc trước khôn vũ cảnh sơ cấp thực lực có thể nhận nhiệm vụ khen thưởng điểm cống hiến cùng đan ăn dược nhiều nhất chính là mười n g h n điểm cống hiến cùng với mười bình càn linh đan về phần những tầm bảo đói nhiệm vụ thám hiểm nhiệm vụ đều cần khôn vũ cảnh viên mãn tri thượng vũ giả mới có tư cách nhận lấy diệp phong lúc trước tu vi còn không cách nào tiếp tục những thứ này khó khăn cấp bậc nhiệm vụ trừ lần đó ra những thứ kia hộ tống nhiệm vụ siêu tầm nhiệm vụ hoa mất thì giờ cũng thật sự là quá dài nhiều chút dưới mắt cự ly đ à n sư thi đấu chỉ không tới thời gian một tháng nếu là diệp phong đi hoàn thành những nhiệm vụ này lời nói lãng phí thời gian thật sự là không thể đo lường trừ cái đó chém chết nhiệm vụ tựa hồ coi như không t h ể ra những nhiệm vụ khác xem ra cũng không thích hợp ta lại lần nữa xem một lần sau khi diệp phong không khỏi lắc đầu cười khổ một phen phải biết cái này chém chết nhiệm vụ mặc dù chỉ yêu cầu khôn vũ cảnh sơ cấp chi thượng vũ giả là được nhưng là yêu cầu nằm tên khôn vũ cảnh sơ cấp chi thượng vũ giả nhưng bây giờ hắn một thân một mình lại đi đâu tìm còn lại bốn gã khôn vũ cảnh võ giả tới tiếp cận đủ số người diệp sư m i n h không nghĩ tới ngươi lại cũng ở nơi đây ngay tại diệp phong trong lòng một trận bất đắc di đang lúc một đạo dễ nghe thanh âm giờ phút này đột nhiên truyền tới m ộ t sư muội nghe vậy diệp phong xoay người nhìn lại nhất thời trong lòng vui mừng nói vội vặn hắn đang giàu tiếp cận không đủ bốn gã khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả không nghĩ tới một tuyết vũ vừa vặn cũng ở đây nhiệm vụ đại điện chính giữa như vậy thứ nhất chỉ cần tìm đủ ba gã khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả liền có thể nhận cái đó chém chết nhiệm vụ sau đó đi vạn yêu quật diệp sư m i n h chẳng lẽ ngươi cũng là đến nhận nhiệm vụ hay sao thấy diệp phong một người ngay tại chỗ một tuyết vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia hiếu kỳ tiếp lấy liền mở miệng hỏi phải biết bây giờ toàn bộ ngoại viện chính giữa diệp phong sự tích sớm đã là chuyển phí phí dưng dương đặc biệt là ở lăng thiên buổi đấu giá chính giữa cơ hồ bị thương nặng tôn vô ấn tin tức coi như là quét nhà cầu đệ tử tập dịch cũng đã là đem ra coi là sau khi ăn xong nói chuyện thiếm thậm chí ngay cả một ít nội viện đệ tử cũng đều đã bắt đầu mật thiết đều chú ý lên diệp phong con ngựa đen này dù sao lấy diệp phong thiên phú kinh khủng sợ rằng không ra vài năm liền có thể tu luyện tới nguyên vũ cảnh bước vào nội tông chính giữa đến lúc đó cho dù là nội viện đệ tử chỉ sợ cũng không người không k i ê n kỵ diệp phong không sai đáng tiếc những nhiệm vụ này tựa hồ phần lớn đều cần họp thành đội mới có thể nhận mà ta bây giờ một thân một mình bất đắc di cười một tiếng sau diệp phong liền mở miệng nói v ớ i v ạ n diệp sư m i n h mới vừa ta tổ chức một đội ngũ chuẩn bị nhận vạn yêu quật cái đó chém chết nhiệm vụ không biết ngươi có hứng thú hay không nghe vậy m ộ c tuyết vũ hai mắt tỏa sáng tiếp lấy liền vội vàng mở miệng hỏi phải biết vạn yêu quật cái này chém chết báo đôi ma hạt nhiệm vụ sở dĩ khen thưởng phong phú như vậy thật ra thì độ khó cập k ỳ cao nghĩ tưởng muốn thành công chém chết một trăm đầu báo đôi ma hạt cũng không dễ dàng coi như là năm tên khôn vũ cảnh sơ cấp võ giả h ọ p thành đội đi một loại cũng là bị vạn yêu quật chính giữa yêu thú làm trọng thương thậm chí một ít thực lực yếu hơn khôn vũ cảnh đệ tử thường thường cũng sẽ vẫn lạc ở vạn yêu quật chính giữa cho nên nếu là có thể ở đội ngũ chính giữa mời mấy vị thực lực cường hãn võ giả lời nói đối với hoàn thành nhiệm vụ này mà nói đơn giản là ở được không qua chém chết nhiệm vụ nghe vậy diệp phong trong lòng hơi động liền đem mới vừa chuẩn bị mời m ộ c tuyết vũ lời nói thu hồi đi h i ệ n nhiên m ộ c tuyết vũ chắc cũng là vừa ý nhiệm vụ này tưởng thưởng phong phú nhưng lại nhân thủ không đủ đã như vậy vậy hắn không bằng vừa vặn gia nhập một tuyết vũ đội ngũ chính giữa đến lúc đó cùng phân lấy khen thưởng cho giỏi không sai cái này chém chết nhiệm vụ địa điểm là đang ở vạn yêu quật mà vạn yêu quật vừa vặn cách chúng ta võ viện không xa chỉ cần mấy ngày liền có thể chạy tới nhưng là vạn yêu quật chính giữa mấy mười vạn năm cấp bậc yêu thú đông đảo thậm chí nghe nói còn có trăm vạn năm cấp bậc yêu thú tồn tại cho nên đối với chúng ta mà nói một khi đi vạn yêu quật thời điểm nhất thiết phải cẩn thận không thể kinh động vạn yêu quật chính giữa những thứ kia trăm vạn năm cấp bậc yêu thú tồn tại thấy vậy một tuyết vũ cười nhạt liền mở miệng đối với diệp phong giải thích phải biết ba mươi vạn năm cấp bậc trên yêu thú liền có một tí sinh ra vũ cốt tỷ lệ chỉ cần mọi người liên thủ chém chết một trăm đầu báo vĩ ma giao lời nói vẫn có cơ hội tương đối từ trên người báo vĩ ma giao lấy được đến một khối vũ cốt mà một khối vũ cốt đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa giá trị đơn giản là không dám lường được sợ rằng đến lúc đó chia đều đi xuống trong tay mỗi người đều sẽ có mấy triệu điểm cống hiến chứ lần đó ra ở yêu thú trong cơ thể cũng có yêu đan tồn tại yêu đan mặc dù không có vũ cốt như vậy giá trị liên thành nhưng cũng may chỉ muốn chạm sát yêu thú liền có thể từ trong cơ thể lấy được lấy ra nếu là cầm đi hôi đoái điểm cống hiến lời nói một quả yêu đan liền đủ rồi hối đoái năm trăm điểm công hiến đến giờ cho nên chỉ cần thực lực quá mạnh ở vạn yêu quật chính giữa lịch luyện cân nhắc thời gian m ộ ư ơ i ngày ít nhất cũng có thể kiếm lấy đến mấy chục ngàn tả hữu điểm công hiến huống chi vạn yêu quật bởi vì ở vào mất đi trong dãy núi không chỉ có rất hiếm với người chính giữa thiên tài địa bảo chân quý dự thảo cũng không đếm xuể có lúc vận khí tốt hơn lời nói hái được mấy bội đ ị a u giai dự thảo hoặc là đ ị a u giai hy hữu quán thạch vậy cũng so với chém chết yêu thú kiếm lấy điểm cống hiến phải nhiều thì ra là như vậy không biết đội ngũ chúng ta chính giữa bây giờ lại có bao nhiêu người nghe vậy diệp phong gật đầu một cái đáp ứng một t u y ế t vũ ngời sau liền tiếp tục mở miệng hỏi bây giờ đội ngũ chúng ta chính giữa trừ ngoài ta n g ư ờ i còn có ba người trong đó hai người chắc hẳn diệp sư huynh ngươi nên rất quen thuộc chính là chúng ta phiếu miểu phong thịnh vũ văn với bạch sở hương về phần người cuối cùng chính là bây giờ ngoại viện phong vân bảng hạng thứ tư c u n g vô hậu sư huynh cười nhát sau một tuyết vũ đôi mắt đẹp liền nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng nói phong vân bảng thứ tư cung vô hậu nghe vậy diệp phong trong lòng hơi động ngay sau đó mặt đầy hiếu kỳ nói trước ở thu nhận học sinh khảo hạch thời điểm hắn từng gặp cung vô hậu một lần nhưng này cái phong vân bảng diệp phong lại cũng không biết phong vân bảng chính là căn cứ chúng ta ngoại viện chính giữa tất cả đệ tử tại nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ sau khi nhiệm vụ tỷ lệ thành công bao gồm độ khó của nhiệm vụ cùng với hoàn thành nhiệm vụ số lần tới tính toán mà cung vô hậu sư huynh bây giờ có khôn vũ cảnh viên mãn tu vi địa giai nhị phẩm vũ hồn hơn nữa còn nắm giữ sát ý đệ lục trọng thực lực liền ngay cả nhiệm vụ tỷ lệ thành công còn có hoàn thành nhiệm vụ số lần ở chúng ta ngoại viện chính giữa đều đã đứng hàng thứ tư chương bốn trăm bốn mươi bốn ă m người họp thành đội thấy diệp phong tựa hồ không biết mục tuyết vũ liền vội vàng mở miệng giải thích không nghĩ tới người này tốc độ tu luyện thật không ngờ nhanh nghe vậy diệp phong trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy liền mở miệng lẩm bẩm phải biết trước ở thu nhận học sinh khảo h ạ c h lúc hán kiến cung vô hậu thời điểm cái tên kia mới bất quá địa vũ cảnh thực lực bây giờ ngắn ngủi thời gian nửa năm cung vô hậu lại nhưng đã tu luyện tới khôn vũ cảnh viên mãn bực này tốc độ tu luyện ngay cả diệp phong cũng không nhịn được một trận thắng phủ nếu bây giờ chúng ta đã gọp đủ năm người đạt tới nhiệm vụ yêu cầu chờ ngày mai sáng sớm ta liền thông báo ba người bọn họ đến lúc đó chúng ta năm người cùng tại nhiệm vụ đại điện chính giữa nhận nhiệm vụ sau đó đi vạn yêu quật thấy diệp phong đáp ứng gia nhập đội ngũ sau khi một tuyết vũ trong lòng có chút vui mừng vì vậy liền mở miệng nói phải biết diệp phong thực lực mặc dù chỉ là khôn vũ cảnh sơ cấp nhưng là hơi chút biết diệp phong sự tích người đều biết diệp phong thực lực căn bản không có thể để bày tỏ mặt để cân nhắc có diệp phong với cung vô hậu hai người gia nhập lần này đi vạn yêu quật chém chết yêu thú không thể nghi ngờ tương hội hạ xuống không ít nguy hiểm được nghe vậy diệp phong gật đầu một cái liền xoay người cùng một tuyết vũ cáo tử sáng sớm hôm sau nhiệm vụ đại điện đệ bắt tầng chỉ thấy ba đạo vóc người rượu mạ mặt mùi dáng đẹp thiếu nữ giờ phút này đứng trước ở đại điện chính giữa không nghĩ tới lần này chúng ta nhận nhiệm vụ lại sẽ cùng diệp sư huynh còn có cung sư huynh hai người họp thành đội đồng hành có hai người bọn họ xem ra chúng ta lần này vạn yêu q u ậ t chuyến đi hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều một bộ trang phục lộng lẫy thịnh vũ văn giờ phút này đôi mắt đẹp chính hướng đại điện khắp nơi qua lại kiều nhìn tựa hồ có hơi muốn không kịp chờ đợi thấy diệp phong cùng cùng vô hậu hai người hi hi ngươi người này chẳng lẽ là đối với diệp sư huynh hoặc là cung sư huynh động xuân tâm hay sao thấy thịnh vũ văn bộ g á n g một bên bạch sở hương cười thầm tiếp lấy liền cố ý t r e o g ẹ o nói diệp sư huynh cùng cung sư huynh hai người tướng mạo anh tuấn khí vũ hiên ngang hơn nữa thực lực lại mạnh ta cũng không tin ngươi người này đối với diệp sư huynh cùng cung sư huynh không có một chút ý tứ nghe vậy thịnh vũ văn tức giận bạch bạch sở hương liếc mắt sau khi liền mở miệng nói ho khăn k h ủ không nghĩ tới tất cả mọi người tới sớm như vậy giờ phút này diệp phong vừa mới chạy tới tiếp lấy liền nghe được hai nàng t r e o ghẹo nhất thời một trận lúng túng vô cùng đạo diệp sư huynh ngươi có thể cuối cùng là đến ngày hôm qua ta nói cho hai cái này cô nàng hôm nay ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới vạn yêu quật thời điểm hai cái này cô nàng cũng hương phân xấu thấy thịnh vũ văn với bạch sở hương hai nàng cũng một bộ bộ dáng si mê một tuyết vũ tức giận bạch liếc mắt sau liền mở miệng nói ừ ngươi còn nói hai người chúng ta ngày hôm qua ngươi tới cho chúng ta biết thời điểm nhìn ngươi biểu tình tựa hồ so với chúng ta còn cao hứng hơn nhiều ba nghe vậy thịnh vũ văn nhẹ rên một tiếng cùng bạch sở hương nhìn chăm chú liếc mắt sau khi liền hướng đến một tuyết vũ trêu g ẹ o nói đúng diệp sư huynh ngươi lần này theo chúng ta nhận nhiệm vụ trừ lấy được điểm c ô n g hiến lên ra còn có tính toán gì hay sao thấy chúng nữ đem diệp phong một người lung túng lượng tại chỗ m ộ c tuyết vũ vội vàng đem nói sang chuyện khác nhìn về phía diệp phong hỏi ta chuẩn bị thuận tiện ở vạn yêu quật chính giữa liệp sắt một con ba mười vạn năm cấp bậc trên yêu thú sau đó dung hợp một đạo vũ hoàn nghe xong m ộ c tuyết vũ lời nói sau diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng giải thích phải biết m ộ c tuyết vũ còn có thịnh vũ văn bạch sở hương mấy người bây giờ thực lực đều tại khôn vũ cảnh viên mãn đến khôn vũ cảnh sơ cấp tả hưu trên người địa vũ cảnh cùng càn vũ cảnh vũ hoàn sợ rằng đã sớm dung hợp thành công duy chỉ có hán cho tới bây giờ cũng còn chưa từng dung hợp một đạo địa vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn chẳng lẽ diệp sư huynh nhanh như vậy liền dự định dung hợp khôn vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn cũng không biết diệp phong ngay cả địa vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn cũng không có dung hợp m ộ c tuyết vũ trong lòng một trận hiếu kỳ không dứt tiếp lấy liền đôi mắt đẹp loé lên nhìn diệp phong hỏi phải biết võ giả lấy được vũ hoàn tốt nhất chờ thực lực đạt tới một cái cảnh giới đỉnh phong lúc đang suy nghĩ lấy được vũ hoàn nếu không lời nói một khi lấy được vũ hoàn nóng vội lời nói chờ tu vi tăng lên lúc trước quá sớm lấy được vũ hoàn sẽ gặp không t r ố t dùng chút nào đương nhiên Cũng có một chút thực thiên phú kinh người, một phú làm ự c nghịch thiên võ giả, thích cái mức lúc, được cao thiên tăng lên tới một cái kinh khủng niên giả, hơi thở lấy được mấy đạo niên đại khá h tu tới một một vi đại võ vũ đem độ đó đạo mấy sau lấy ở o n l à như vậy lời nói mặc dù thực lực tại tiền kỳ có thể sẽ hơi chút so với yếu một ít chỉ khi nào quá độ mềm nhún kỳ sau khi liên tục lấy được mấy đạo niên đại khá cao vũ hoàn sức chiến đấu sẽ gặp t r ậ n tăng vọt hất ra đồng dai võ giả mấy con phố không thôi ta chuẩn bị trước lấy được địa vũ cảnh vũ hoàn nghe vậy diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền mở miệng giải thích đùa hắn ngay cả địa vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn hiện tại cũng không có lấy được lại làm sao có thể một hơi thở trực tiếp lấy được khôn vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn cái gì lấy được địa vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn lúc này nhiệm vụ đại điện chính giữa chúng nữ nghe vậy mặt đẹp đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết diệp phong địa vũ cảnh cùng càn vũ cảnh thời điểm có thể vẫn luôn là bên ngoài viện chính giữa vượt cấp khiêu chiến thậm chí ngay cả nguyên vũ cảnh cấp bậc tôn vô ấn cũng thua ở càn vũ cảnh cấp bậc diệp phong trong tay nhưng hôm nay diệp phong lại còn nói hắn đang cùng những thiên tài kia đệ tử còn có vô giới phong phong chủ tôn vô ấn giao thủ lúc lại chưa bao giờ lấy được qua địa vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn chuyện này tin tức này không khỏi cũng thật là làm cho người ta rung động một ít chứ lúc trước thời gian quá mức vội vàng cho nên dưới mắt không thể làm gì khác hơn là dành thời gian mượn ra đến rèn luyện thời gian thuận tiện lấy được một đạo vũ hoàn nhìn chúng nữ mặt đầy rung động biểu tình d i ệ p phong cười nhạt liền mở miệng nói thì ra là như vậy nghe vậy chúng nữ tỉ mỉ nghĩ lại liền cũng trong nháy mắt thư thái phải biết d i ệ p phong gia nhập võ viện mới bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm có thể ở nửa năm này chính giữa diệp phong lại gắng gượng từ vũ s á t cảnh đ ỉ n h phong một đường tu luyện tới khôn vũ cảnh sơ cấp trong đó còn lấy được ngoại viện chính giữa khó khăn nhất trưởng không cựu mạch thôn thiên hỏa ngay cả lưu đan phong phong chủ cùng với vô giới phong phong chủ lại cũng bại trong tay diệp phong có thể tưởng tượng được diệp phong ở ngắn ngủi này nửa năm chính giữa rốt cuộc tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng khổ cực mới có thể đem thực lực bản thân trở nên cường hãn như vậy mau nhìn cung sư minh tới ngay tại chúng nữ mới vừa từ rung động chính giữa tỉnh h ồ n lại liền nhìn thấy mặc một bộ đỏ la đại b ả o trang trí phát ra xoa vai yêu nghiệt diêm rúa cung vô hậu giờ phút này chính hướng mọi người phương hướng đi tới chỉ thấy ở cung vô hậu trên người mang theo một cổ băng hàn cùng sát phạt khí thức làm cho người ta một loại người sống chớ vào cảm giác ngay cả vốn là mặt đầy hưng phân chúng nữ ở cổ hơi thở này bên dưới cũng một trận mất bình tĩnh đứng lên cung cung sư huynh chương bốn trăm b n m ư ơ tịch diện s ơ n mạch kiến cung vô hậu đi tới chúng nữ trong lòng mặc dù đối với cung vô hậu cái này lạnh giá tư thái đã sớm quen thuộc nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng ở trên gương mặt tươi cười cố nặn ra vẻ tươi cười đạo dù sao lần này đi vạn yêu quật trên đường phải trải qua tịch diện s ơ n mạch chính giữa nguy hiểm vô số có thể hay không từ vạn yêu quật sống lại trừ dựa vào diệp phong ra cũng chỉ có thể dựa vào một chút cung vô hậu phải biết cung vô hậu có khôn vũ cảnh viên mãn tu vi còn có địa giai nhị phẩm vũ hồn nghe nói ngay cả sát ý cùng kiếm ý đều bị người này đồng thời lĩnh mộ thực lực thật là sâu không lường được giờ phút này duy chỉ có diệp phong mặt đầy bình tĩnh nhìn đi tới cung vô hậu không có mở miệng chăm sóc lấy diệp phong tính cách hắn chưa bao giờ thói quen chủ động mở miệng chăm sóc người khác cho dù là cung vô hậu cũng là như thế nếu tất cả mọi người đến đủ chúng ta đây liền lên đường đi i nghe c u n vô ậ u tuyết sau, thứ nhất, trong nháy mắt tất túng một một tiếng nháy chính không thể làm gì khác hơn h người lúng miễn cưỡng liền miệng nói. n vào giữa, gì g mọi lâm làm mở cả cười là vũ Ừ.、Nghe、vậy cung vô hậu vô tình đất liếc về liếc mắt diệp phong sau khi nhàn n h ạ t gật đầu nói tê không nghĩ tới cung sư huynh lại cao như vậy lanh cùng diệp sư huynh bình dị gần gũi tính cách tương đối thật là một tòa băng sơn a nhìn cung vô hậu bóng người thịnh vũ văn cùng bạch sở hương hai nàng nhìn chăm chú liếc mắt sau liền len lén nghị luận bình dị gần gũi ngoạ tảo đi ở cuối cùng diệp phong nghe vậy nhất thời chân xuống lảo đảo một cái thiếu chút nữa không té ngã trên đất cứ như vậy mục tuyết vũ chỉ huy mọi người tại nhiệm vụ đại điện nhận đi vạn yêu quật chém chết báo đôi ma mãng x à nhiệm vụ sau một nhóm năm người liền rời đi võ viện hướng tịch diệt sơn mạch phương hướng vội vã đi tịch diệt sơn mạch ở vào trung vũ vực nam bộ chính giữa sống vô số yêu thú trong đó nguy hiểm nhất nơi chính là tịch d i ệ t sơn mạch chính giữa vạn yêu quật nghe nói ở vạn yêu quật chính giữa sống vô số mấy mười vạn năm cấp bậc đại yêu ngay cả truyền thuyết kêu bên trong trăm vạn năm cấp bậc đại yêu cũng không phải số ít thường thường tới tịch d i ệ t sơn mạch võ giả trừ liệp sát yêu thú đoàn lính đánh thuê ra chính là một ít tông môn thế lực chính giữa võ giả kết bạn mà đi tới lấy được vũ hoàn hay hoặc giả là tìm thiên tài địa bảo mà ở tịch diệt sơn mạch bên dưới tới gần tịch diệt sơn mạch gần đây một tòa thành c h ấ n gọi là gia nguyên trấn diệp phong cùng một đi năm người chạy tới gia nguyên trấn thời điểm đã là đệ lục thiên văn g chưa phải biết đây là tất cả mọi người là khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả hơn nữa toàn lực đuổi dưới đường mới có thần tốc như vậy coi như tới gần tịch diệt sơn mạch thành c h ấ n gia nguyên trấn mặc dù thường xuyên gặp phải bị thú triều tập kích nguy hiểm nhưng là ở gia nguyên chân chính giữa trải qua người luyện võ hay hoặc giả là b à y sạp lái bôn vẫn như cũ nối liền không dứt đất rồi rít chạy tới là chính là có thể ở tịch diệt sơn mạch chính giữa tìm được một tia cơ duyên hơn nữa phần lớn dám đến tịch diệt sơn mạch trải qua người luyện võ tu vi ít nhất đều tại khôn vũ cảnh sơ cấp trên thậm chí một ít lánh đời t ô n g môn hoặc là thế lực lớn đệ tử tu vi đạt tới nửa bước nguyên vũ cảnh hoặc là nguyên vũ cảnh sơ cấp cũng không phải số ít dù sao coi như yêu thú nhiều nhất hơn nữa lại tràn đầy vô số thiên tài địa b ả o tịch diệt sơn mạch thường thường hấp dẫn tới liền đều là một ít cừng giả chúng ta đã ngày chạy đánh lén ban đêm đất đuổi suốt sáu ngày chặng đường cũng không từng nghỉ ngơi cho khỏe không bằng chúng ta trước tiên ở g i a nguyên trấn làm sơ nghỉ ngơi thuận tiện hỏi thăm một chút tịch diệt sơn mạch tình huống sau đó trước khi đến tịch diệt sơn mạch chính giữa thấy mọi người cũng phong đầy tớ nhân dân người hầu diệp phong cười n h ạ t sau liền mở miệng nói dọc theo đường đi bởi vì chúng nữ đều thích cùng diệp phong nói chuyện hiếm mà cung vô hậu một mực lại chưa từng mở miệng lên tiếng cho nên vô hình chính giữa diệp phong đã mơ hồ trở thành đội ngũ chính giữa thủ lĩnh dĩ nhiên chủ yếu nhất là chúng nữ thường thường hỏi tới diệp phong một ít trong tu luyện vấn đề hay hoặc giả là công pháp vũ kỹ loại lúc diệp phong cũng có thể ban chúng nữ giải thích thậm chí ở dọc đường m ộ c tuyết vũ bị diệp phong chỉ điểm sau khi đã mơ hồ cảm giác tu vi mình sắp đột phá khôn vũ cảnh viên mãn bước vào khôn vũ cảnh đ ỉ n h phong chính giữa cho nên mới đây là diệp phong có thể đám đông thuyết phục nguyên nhân chủ yếu được nghe vậy chúng nữ cũng gật đầu liên tục mở miệng đáp ứng nói dù sao chúng người cũng đã liên tục đổi mấy ngày chặng đường nếu là liền như vậy mỏi mậy tiến vào vô cùng nguy hiểm tịch diệt sơn mạch chính giữa không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết cho nên chờ trước nghỉ ngơi dưỡng sức đem trạng thái điều chỉnh xong sau đó ở thương n g h ỉ đối sách tốt sau khi khi tiến vào tịch diệt sơn m ạ n h cũng không mượn tê thật là nặng mùi máu tanh chẳng lẽ g i a nguyên thành xảy ra tình huống gì hay sao bước vào gia nguyên thành chính giữa sau một cổ đậm đà mùi máu tanh t r ợ n sông vào mũi để cho diệp phong mặt liền biến sắc vội vàng hướng bốn phía điều tra đứng lên chỉ thấy toàn bộ gia nguyên thành chính giữa diện tích cực kỳ b ắ g ác ở hai bên đường phố giờ phút này có không ít tiểu thương đang ở bầy sạp buôn bán dự thảo h i hữu quán thạch hay hoặc giả là đang l n lược binh khí v â n v â n v tựa hồ đối với này cổ đậm đà đến tận cùng mùi máu canh sớm đã thành thói quen mà đang đến gần tịch diệt sơn mạch kia bên chỗ cửa thành là có không ít tu vi ở khôn n cảnh đến n vũ g u y ê vũ cảnh cấp bậc võ giả tựa hồ đang ở đấm máu chiến đấu lúc trước những thứ kia đậm đà mùi máu canh bắt đầu từ nơi này truyền tới không nghĩ tới chúng ta mới tới gia nguyên n g thành liền vượt qua thú triều lúc buộc phát sau khi xem ra muốn tiến vào tịch diệt sơn mạch lời nói sợ là chúng ta còn c ầ n chờ đợi một thời gian ngắn mới được t h ế vậy m ộ c tuyết vũ không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng sau tiếp lấy liền mở miệng nói thú triều bùng nổ nghe vậy diệp phong trong lòng hơi động nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đạo không sai gia nguyên thành bởi vì đến gần tịch diệt sơn mạch cho nên thường thường chờ đến yêu thú bạo động lúc liền sẽ trở thành yêu thú đầu tiên công kích mục tiêu mà chúng ta lúc trước thấy những vo giả kia chắc hẳn cũng là đang cùng thú chiều chính giữa yêu thú đang làm chống cự gật đầu một cái sau mục tuyết vũ liền mở miệng giải thích đã như vậy chúng ta liền t r ư ớ c ở trong thành khắp nơi đi dạo một vòng thuận tiện hỏi thăm một chút tịch diệt sơn mạch chính giữa tình huống dưới mắt thú chiều sắp tới chúng ta muốn đi vào tịch diệt sơn mạch chính giữa chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy nghe xong một t u y ế t vũ lời nói sau diệp phong liền mở miệng nói Ừ. nghe vậy chúng nữ r ồ i dít gật đầu mặt đầy tò mò hướng bên đường đủ loại sắp xếp vị trên đi tới dự định nhìn một chút không có không có mình cần muốn cái gì chỉ thấy ở gia nguyên trấn bên đường gian hàng trên những thứ này bày sạp tiểu thương cùng thương ngày bất đồng là phần lớn đều lười tán đất ngồi ở trên bộ đoàn trừ phi có người chuẩn bị mua bọn họ đồ vật nếu không lời nói đều lười được mở miệng hỏi dĩ nhiên nếu là muốn từ những hàng rong này trong tay mua được dược thảo hoặc là đan dược lời nói cùng buổi đấu giá bất đồng là những hàng rong này không thu điểm công hiến lại càng không thu cái gì ngân lượng chỉ có ngươi có thể đủ cầm ra để cho đối phương hài lòng bảo vật bọn họ mới nguyện ý cùng ngươi tiến hành trao đổi Chương 446, Tịch Diệt Sơn Mạch Sơn Bản 446, Diệt Đồ dọc theo đường đi mang theo một tuyết vũ chờ mọi người đi tới đủ loại kỳ chân dị bảo còn có một chút chân quý khoáng thạch cùng dược thảo khiến cho diệp phong trong lòng một trận lòng n g ớ ngáy khó nhịn thậm chí ở những hàng rong này gian hàng chính giữa diệp phong lại thấy mấy bụi địa giai cao cấp dược thảo còn có mấy miếng đất giai trung cấp khoáng thạch đương nhiên mỗi khi diệp phong hỏi qua sau khi đối phương lái ra giá cả không thể so với trong gian hàng những thuốc kia thảo với khoáng thạch thấp đi nơi nào để cho diệp phong không thể làm gì khác hơn là mặt đầy lúng túng vội vàng thối lui đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua bán ra tịch diệt sơn mạch bản đồ muốn đi vào tịch diệt sơn mạch chính giữa lịch luyện bằng hưu không ngại qua tới nhìn một chút diệp phong đoàn người ở đường phố làm bên trong hành tẩu một lúc sau một đạo tiếng la đột nhiên truyền vào trong thai mọi người tịch diệt sơn mạch bản đồ nghe vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng vội vàng mang theo mọi người hướng chỗ kia thét tiểu thương trước gian hàng đi tới phải biết tịch diệt sơn mạch chính giữa bát ngát vô cùng nếu là không có một phần bản đồ nơi tay lời nói tiến vào bên trong không biết cần phải tìm bao lâu mới có thể tìm được vạn yêu quật thậm chí nếu là một khi lạc đường không cẩn thận đụng phải cân nhắc trăm vạn năm cấp bậc đại yêu lời nói sợ rằng lấy những đại yêu đó thực lực tùy tiện một đạo kinh khí cũng có thể diệp phong một nhóm năm người nghiền ép tới chết nhưng nếu là có một phần bản đồ nơi tay lời nói chẳng những có thể tránh những thứ kia tương đối nguy hiểm vùng ngay cả ở tịch diệt sơn mạch làm bên trong hành tẩu cũng có thể giảm b ấ t không thiếu thời gian mấy vị bằng hưu các ngươi là muốn mua một phần tịch diệt sơn mạch bản đồ sao thấy diệp phong đoàn người hướng t r ư ớ c gian hàng đi tới bán ra bản đồ tiểu thương cười h ắ t h á c tiếp lấy liền mở miệng d o hỏi ừ người muốn thứ gì nghe vậy diệp phong gật đầu một cái liền mở miệng hỏi một n g à n mai càn linh đan hoặc là mười miếng nguyên sắt đan thấy vậy tiểu thương nhìn diệp phong một nhóm người liếc mắt sau liền mở miệng nói h i ệ n nhiên diệp phong mấy người thực lực cũng chỉ là khôn vũ cảnh cấp bậc muốn cầm ra nguyên sắt đan tỷ lệ thật sự là đáng thương em bé cho nên hắn liền dứt khoát đòi hỏi nhiều trực tiếp muốn một n g à n mai càn linh đan một n g à n mai càn linh đan ngoa tào nghe vậy diệp phong trong lòng một trận xếp hàng bụng vô cùng nhẫn không mắng thầm phải biết hắn đem tám túi dược thảo toàn bộ luyện chế thành càn linh đan cũng bất quá luyện chế ra tám n g h n mai càn linh đan a nhưng trước mắt chính là một tấm dê hội chế bản đồ cái này tiểu thương lại vừa mở miệng liền muốn một n g h n mai càn linh đan nếu là đem một n g h n mai càn linh đan đổi đang đấu giá sẽ chính giữa đấu giá lời nói sợ rằng ít nhất cũng ở đây năm triệu điểm cống hiến trên nói cách khác một phần bản đồ liền yêu cầu ít nhất năm triệu điểm cống hiến mới có thể đổi lấy Chuyện này, nghe xong tiểu thương yêu cầu sau một tuyết vũ sắc mặt hơi đổi một chút nhất thời một trận do dự phải biết đám người bọn họ mặc dù đều là khôn vũ cảnh võ giả nhưng là trên người làm sao có thể sẽ có suốt một ngàn mai càn linh đan hơn nữa ngay cả đường đường một phong c h i chủ cũng bất quá chỉ có mấy triệu điểm cống hiến tích góp thôi chính là mấy cái ngoại viện đệ tử lại làm sao có thể có năm triệu điểm cống hiến thân Nha! Hắc hắc! chắc hẳn mấy vị là cảm thấy tấm này yên tĩnh sơn mạch bản đồ không chỉ một ngàn viên c à n linh đan chứ tại hạ không ngại nói cho mấy vị mấy ngày gần đây nhất tịch diệt sơn mạch chi cho nên sẽ có thú triều bùng nổ cũng không phải là bởi vì đến thú triều bùng nổ mùa mà là bởi vì ở tịch diệt sơn mạch chính giữa có một con cân nhắc trăm vạn n ằ m cấp bậc đại yêu độ kiếp thất bại sắp ngã xuống cho nên những thứ này yêu thú mới có thể rối rít lâm vào điên cuồng chính giữa bùng nổ thú triều thấy diệp phong đoàn người lâm vào do dự chính giữa tên này tiểu thương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi liền mở miệng nói trăm vạn năm đại yêu ngã xuống lại có chuyện này nghe vậy trừ diệp phong ra ngay cả cung vô hậu sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi phải biết trăm vạn năm cấp bậc đại yêu thường thường ở ngã xuống thời điểm trừ có thể xuất hiện trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàng gia còn có một phần trăm tỷ lệ sinh ra trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt nếu là một khi từ nơi này đầu ngã xuống trăm vạn năm cấp bậc đại yêu trên người tìm được một khối vũ cốt lời nói vậy đơn giản là trời sập chuyện tốt thậm chí coi như là không có từ đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu trên người tìm được vũ cốt có thể nếu là có thể đem trăm vạn năm đại yêu vũ hoàn lấy được lời nói có thể tăng phúc sức chiến đấu cũng để cho mọi người căn bản không dám tưởng tượng h ư n g không sai trừ lần đó ra ngay cả cựu tinh tháp kiếm thần các bao gồm thiên lăng vũ viện thần đao môn thương lam tông thiên phong tông này một ít thế lực lớn phong chủ với các t r ư ở n g lão ngay tại mấy ngày gần đây cũng tới không ít là bắt đầu từ đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu trên người tìm được một khối vũ cốt thấy mọi người một trận nghẹn ngào tiểu thương sắc mặt hiện ra vẻ đắc ý tiếp lấy liền mở miệng nói phải biết đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu ngã xuống ở toàn bộ gia nguyên thành chính giữa đã sớm là mọi người đầu biết sự tình nhưng nếu là đem ra lửa gạt những thứ này mới vừa tiến vào trong thành võ giả đến đơn giản là ở tốt dùng bất quá thì ra là như vậy khó trách lần này thú t r i ề u như thế dị thường không nghĩ tới lại chính giữa còn cất dấu bực này đại sự mục tuyết vũ chờ chúng n g ư nghe xong tiểu thương lời nói sau trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy sắc mặt biến hóa biến hóa sau liền lẫn nhau gật đầu hiển nhiên chuẩn bị lực tổng hợp xuất ra một ngày mai càn linh đan đến mua miếng bản đồ này dù sao nếu là có miếng bản đồ này lời nói đến lúc đó ở tịch diệt sơn mạch chính giữa nghĩ tưởng phải tìm đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu tung tích lời nói cũng sẽ dễ dàng không chỉ gấp mấy lần mấy cái này ngược lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân thú triều đều đã bạo động đến đây sợ rằng toàn bộ gia nguyên thành chính giữa đều đã mọi người đều biết chuyện này húng chi thú triều bạo động sau khi toàn bộ tịch diệt sơn mạch chính giữa sợ rằng đã sớm bị yêu thú phá hư thành một vùng phế tích đến lúc đó coi như là có bản đồ chỉ dẫn cũng không làm nên chuyện gì thấy một tuyết vũ cùng chúng nữ cử động sau khi diệp phong trong lòng xếp hàng bụng một tiếng sau liền đứng ra c h ờ một chút ngay tại một tuyết vũ cùng chúng nữ đem càn linh đan gọc đủ chuẩn bị mua miếng bản đồ này đang lúc diệp phong đem chúng nữ ngăn lại tiếp lấy liền mở miệng nói diệp sư m i n h thấy diệp phong đột nhiên mở miệng chúng nữ đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía diệp phong đạo dù sao miếng bản đồ này quan hệ chúng tánh mạng người còn có một tia đạt được vũ cốt cơ duyên tiêu phí một n g h n mai càn linh đan g mua cũng coi là đăng giá chắc hẳn đầu này trăm vạn năm yêu thú ngã xuống tin tức bây giờ ở toàn bộ gia nguyên thành chính giữa đều đã truyền ra chứ về phần ngươi mới vừa nói nhiều như vậy thế lực lớn cường giả là đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu rối rít chạy tới chúng ta những thứ này khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả lại làm sao có thể ở nửa bước nguyên vũ cảnh còn có những nguyên vũ cảnh đó linh võ cảnh cấp bậc võ giả chính giữa chen vào tay đây huống chi bây giờ tịch diệt sơn mạch chính giữa yêu thú như thế bạo động coi như là có bản đồ sợ rằng ở trong dãy núi cũng không cách nào chỉ dẫn ra con đường đến ngươi một phần bản đồ bán chúng ta một n g à n mai càn linh đan cái này há chẳng phải là ở đòi hỏi nhiều hay sao chương 447, hỏi dò tình huống cười lạnh một tiếng sau diệp phong liền vững vàng trành lên trước mắt tiểu thương mở miệng nói chuyện này nghe vậy tiểu thương sắc mặt một trận khó coi không dứt nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào là tốt dù sao trước mắt người thanh niên này lời muốn nói câu câu là thật hắn sở dĩ dám mở miệng bán một ngàn mai càn linh đan cũng bất quá là mượn trăm vạn năm yêu thú cái này tuyên đầu a năm mươi mai càn linh đan nếu là không được lời nói vậy liền xóa bỏ đem một tuyết vũ ngọc thủ chính giữa càn linh đan đẩy trở về sau khi diệp phong từ trong ngực lấy ra lúc trước ở phiếu miểu phong luyện chế càn linh đan mở miệng đối với tiểu thương nói ai thôi năm mươi mai liền năm mươi mai đây là tịch diệt sơn mạch bản đồ gặp phải ngươi coi như ta hôm nay xui xẻo c h ầ m lánh chỉ chốc lát sau tiểu thương cắn răng một cái từ diệp phong trong tay kết quả năm mươi mai càn linh đan tiếp lấy liền đem tịch diệt sơn mạch bản đồ đưa cho diệp phong đạo đi thôi chúng ta đi trước tìm một nơi tử lầu hỏi do một chút tình huống lại nói đem tịch diệt sơn mạch bản đồ đưa cho một tuyết vụ sau khi diệp phong cười nhạt liền mở miệng nói với mọi người được nghe vậy chúng nữ trên mặt rối rít lộ ra một k i a vẻ kính nghệ tiếp lấy liền mở miệng đáp ứng nói vốn là các nàng cho là diệp phong chẳng qua là thực lực khá mạnh thôi có thể nhường cho chúng nữ không ngờ tới là diệp phong lại ở phân tích cùng quan sát sự tình phương diện lại cũng kinh khủng như vậy nếu không phải diệp phong đoán được tiểu thương cho l ừ a bịp lời nói chỉ sợ các nàng hôm nay ước chừng phải tổn thất suốt năm triệu điểm công hiến người này có chút ý tứ nhìn diệp phong bóng lưng ngay cả vốn là một bộ băng sơn bộ d á n g cung vô hậu giờ phút này cũng trong lòng một trận lẩm bẩm phải biết cho dù là hắn nghe được trăm vạn n ă m đại yêu ngã xuống trong nháy mắt đều có một tia s u n g động muốn đem miếng bản đồ này bất luận bất kỳ giá nào mua tới có thể ở bên cạnh hắn diệp phong lại một mực sắc mặt bình tĩnh vô cùng không có một tí ba đậu v ẻ đã nói minh mấy người bọn họ cũng lâm vào khiếp sợ trong nháy mắt đó diệp phong lại không có phản ứng chút nào thậm chí còn trực tiếp nhìn thấu tiểu thương trò lừa bịp như thế tâm tính đơn giản là tế ti kín đáo tới cực điểm để cho trong lòng người trở nên lạnh lẽo rời đi gian hàng sau khi diệp phong liền dẫn một tuyết vũ c ù n g vô hậu mấy người hướng ra nguyên thành chính giữa một quán rượu đi tới tiểu lầu được đặt tên là thơm tho t i ê n cát tổng cộng chia làm ba tầng bước vào tiểu lầu sau khi chỉ thấy ở tiểu lầu tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng chính giữa giờ phút này đã sớm đầy áp cả người dù sao tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng cũng không có lô ghế riêng cho nên giá cả cũng không phải là quá đắt phần lớn võ giả cũng có thể tiếp nhận cho nên ở gia nguyên chấn loại này võ giả nhiều vô số kể nơi tự lâu mãn ngồi liền không chút nào ly kỳ sau khi suy nghĩ một chút diệp phong liền dẫn mọi người hướng thơm tho tiên các đệ tam tầng đi tới mắt loại kém nhất tầng cùng đệ nhị tầng đều đã ngồi đầy muốn hỏi do tin tức lời nói cũng chỉ có thể ở đệ tam tầng chính giữa nhìn một chút có thể hay không dò thăm một k i a tin tức đơn giản muốn năm phần bữa ăn sau diệp phong nhức nhối thanh toán năm trăm mai cản l ì n h đan sau khi liền dẫn mọi người tìm một nơi lô ghế riêng ngồi xuống chặt chặt ta nghe nói lần này trung vũ vực chính giữa cơ hồ hơn nửa tông môn chính giữa trưởng lão cùng phong chủ điều động là chính là điều này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu trong cơ thể vũ hoàn cùng vũ cốt ai xem ra bậc này thiên đại kỳ ngộ đang không có thực lực tiền đề bên dưới chúng ta cũng chỉ có thể không biết làm gì a không sai bất quá điều này trăm vạn năm đại yêu nghe nói bây giờ cũng không có ngã xuống chẳng qua là độ kiếp sau khi thất bại tiến vào suy yếu giai đoạn cho nên những thứ này đám đại năng coi như là n g h ỉ tưởng muốn chạm sát c h e xuống trăm vạn năm cấp bậc đại yêu chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy lặng lẽ vận chuyển linh khí diệp phong hướng cách bích lô ghế riêng chính giữa thiết nghe đi sau khi liền nghe được vài tên khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả giờ phút này chính thảo luận tịch d i ệ t sơn mạch chính giữa tin tức lại còn không có ngã xuống nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền nhất thời thư thái phải biết phần lớn có thể tu luyện tới trăm vạn năm cấp bậc yêu thú thực lực ít nhất cũng ở đây linh võ cảnh đỉnh phong đến thiên vũ cảnh cấp đ ư ờ n g đừng nói là chính là mấy đạo thiên lôi cho dù là thân thể tiêu tan cũng có thể trọng tố linh hồn đoạt xá người khác ở mà sống lại huống chi nếu là điều này trăm vạn năm cấp bậc yêu thú ngã xuống lời nói những thứ này yêu thú sợ rằng căn bản sẽ không bạo động chắc là những thứ này yêu thú là cho đầu này trăm vạn năm cấp bậc đại yêu tranh thủ một tia khôi phục thời cơ cho nên mới điên cuồng phát động tấn công xem ra lần này muốn đi vào tịch diệt sơn mạch chính giữa đi vạn yêu c u ậ t hoàn thành chém chết nhiệm vụ độ khó để cao có thể không chỉ gấp đôi a than thở một tiếng sau diệp phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái trong lòng một trận thầm nói đơn giản dùng qua bữa ăn sau diệp phong liền dẫn m ộ c tuyết vũ cùng cùng vô hậu mấy người hướng tịch diệt sơn mạch chính giữa vội va đi dưới mắt toàn bộ tịch diệt sơn mạch bên ngoài toàn bộ đều là rậm rạp chẳng trịt yêu thú ngược lại ở tịch diệt sơn mạch khu vực trung tâm ngược lại cơ hồ không có yêu thú nào cho nên diệp phong mang mọi người rời đi gia nguyên n g thành sau khi liền dự định đi vòng vây công ở gia nguyên n g bên ngoài thành yêu thú sau đó nghĩ biện pháp tiến vào tịch diệt sơn mạch sâu bên trong tìm bạn yêu quật nơi ở mới vừa chúng ta ở tiểu lầu thời điểm ta từng quan sát qua tịch diệt sơn mạch bản đồ ở tịch diệt sơn mạch phía bên phải có một cái sâu tới mấy trăm trượng vách đá nếu là nghi tưởng thuận lợi vòng qua tịch diệt sơn mạch chính giữa yêu thú lời nói chúng ta chỉ có hành đ ộ vách đá mới có thể len lén lẻn vào trong dây núi mang theo mọi người đổi hồi lâu đường sau khi diệp phong liền mở miệng đối với bên người mọi người nói phải biết tịch diệt sơn mạch bởi vì địa thế đặc thù trừ phía bên phải ra những địa phương khác bây giờ đều bị yêu thú chiếm cứ nếu là muốn từ nặng nghề yêu thú chính giữa tập đánh ra độ khó không thua gì khiêu chiến một con trăm vạn năm cấp bậc đại yêu cho nên muốn muốn thuận lợi tiến vào tịch diệt sơn mạch chính giữa lời nói bây giờ chỉ có một con đường có thể đi đó chính là hoành độ phía bên phải vách đá diệp sư m i n h kia vách đá sâu tới trăm trượng bằng vào chúng ta mấy người thực lực đừng nói là hoành độ sợ rằng đi vậy là chịu chết nghe vậy m ộ c tuyết vũ bất đắc dĩ cười một tiếng sau liền mở miệng nói phải biết nếu là thực lực không có đạt tới nguyên vũ cảnh trên lời nói muốn ngự không mà đi đơn giản là khó như lên trời tầm thường khôn vũ cảnh võ giả cũng bất quá chỉ có thể làm được mượn trong cơ thể linh khí trong thời gian ngắn nhảy vào không t r ú n g a nếu là muốn từ trên vách đá hoành độ mà nói chuyện chỉ bằng vào khôn vũ cảnh cấp bậc thực lực chỉ có một kết quả đó chính là khi ê u nhai c h ơ chết không sai diệp sư huynh trừ cái biện pháp này ra còn có cái gì những biện pháp khác sao nghe xong một tuyết vũ lời nói sau bạch sở hương cùng thịnh vũ văn cũng đôi mắt đẹp lóe lên nhìn về phía diệp phong hỏi dù sao lấy mọi người thực lực bây giờ muốn hoành độ sâu tới trăm trượng vách đá căn bản là ở nói v ớ vẩn chẳng suy nghĩ một chút những biện pháp khác nhìn có thể hay không tiến vào tịch diệt sơn mạch chính giữa chương 448, t thanh lôi yêu ưng trừ phía bên phải vách đá ra những địa phương khác đều đã bị yêu thú công hãm chúng ta bây giờ đi vào hoàn toàn với chịu chết không khác nhau gì cả hơn nữa ai nói chúng ta lại không thể hoành độ vách đá cười n h ạ t sau diệp phong nhìn trước mắt mọi người mặt đầy tự tin mở miệng nói đùa có cựu tiêu thần long rực ở đ ừ n g nói là chỉ năm người coi như là ở tới năm mươi người diệp phong cũng có thể đem toàn bộ thuận lợi mang qua vách đá chẳng lẽ diệp sư huynh có biện pháp gì hay sao thấy vậy chúng nữ đôi mắt đẹp sáng lên r ồ i rít nhìn về phía diệp phong mở miệng hỏi chờ một hồi các ngươi liền có thể biết cố làm thần bí sau diệp phong liền dẫn mọi người hướng tịch diệt sơn mạch phía bên phải vách đá phương hướng vội vã đi dọc theo đường đi khả năng bởi vì vách đá quan hệ diệp phong cùng mọi người bay nhanh mấy giờ cho đến chạy tới vách đá chỗ cũng chưa phát hiện một con yêu thú xem xét lại giờ khắc này ở còn lại ba phương hướng yêu thú giống như sóng biển một dạng điên cuồng r ũ n g động nếu không phải lần này trăm vạn nam đại yêu sự tình kinh động các thế lực lớn phong chủ cùng trưởng lão lời nói sợ rằng chỉ bằng vào một ít tới tịch diệt sơn mạch trải qua người luyện võ căn vốn không thể chống đỡ được kinh khủng như vậy thú chiêu vách đá phụ cận mặc dù rất ít xuất hiện yêu thú nhưng là tịch diệt sơn mạch chính giữa nguy hiểm vô số mọi người vẫn là phải đ ể cao cảnh giác mới được thấy mọi người đều bắt đầu thanh tĩnh lại diệp phong liền mở miệng nhắc nhở dù sao càng nhìn an toàn vô cùng địa phương thường thường là sẽ càng nguy hiểm hy hi h hi ì có diệp sư huynh cùng cung sư huynh ở coi như là gặp phải nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc đại yêu chúng ta cũng không có vấn đề giờ phút này thịnh vũ văn nghe vậy đôi mắt đẹp l ó e lên nhất thời không nhịn được mở miệng nói dù sao diệp phong cùng cung vô hậu hai người thực lực c ũ ngay không thể d ự theo tầm thường một thường thực khôn cảnh khi Phong hậu hai cho xem người bước lời Nếu cùng cung nói, nửa n giả g vô vũ võ lực đối đại. Diệp để u là là dù ê yêu n cảnh vũ tại h chỉ ú sợ rằng đều chỉ có bị mất m n phần. g g thịnh vũ văn vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở trên vách núi không mấy chục con nửa bước nguyên vũ cảnh cự ứng giờ phút này mở ra như là thép ngội hai cánh hướng mọi người phương hướng chợt lướt đến n g o ạ tàu đây thật là nói yêu thú yêu thú liền đến a thấy phi phát tới mấy chục con nửa bước nguyên vũ cảnh cự ứng diệp phong hơi biến sắc mặt một lát sau không nhịn được mở miệng nói phải biết đây chính là mấy chục con nửa bước nguyên vũ cảnh yêu thú hơn nữa còn là có thể phi hành trên không trung thanh lôi yêu ứng một khi không cẩn thận lời nói ngay cả diệp phong khả năng cũng sẽ phải chịu một tia thương thế cẩn thận các ngươi trước lui về phía sau coi chừng bị vài đầu thanh lôi yêu đ ư ơ n g xanh xét đánh bị thương thấy thịnh vũ văn cùng bạch sở hương hai nàng sắc mặt giờ phút này trở nên trắng bệnh đứng lên diệp phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp lấy liền mở miệng nói dù sao mấy chục con thanh lôi yêu đ ư ơ n g mặc dù đang diệp phong trong mắt không tính là cái gì nhưng là đang tầm thường khôn vũ cảnh võ giả trong mắt đã là đủ rồi dây g i ế t bọn hắn tồn tại ẩm vừa dứt lời kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy không trung mấy chục con thanh lôi yêu đ ừ n g lại ở hai cánh trên bột phát ra hơn mười đạo thanh sắc điện quang hướng bên vách núi diệp phong cùng c u n g vô hậu hai người h u n g h ă n g tiêu xạ mà tới hiện nhiên vài đầu thanh lôi yêu đ ừ n g cũng nhìn ra ở năm người này chính giữa muốn thuộc diệp phong cùng c u n g vô hậu thực lực mạnh nhất cho nên mới trực tiếp động thủ tấn công trước diệp phong cùng c u n g vô hậu hai người tìm chết thấy vậy còn chưa chờ cung vô hậu xuất thủ chỉ thấy ở diệp phong tay trái chính giữa một luồng tử sắc hỏa diễm trợt buộc phát ra hóa thành vô số hỏa vũ hướng bay vút đi xuống mấy chục con thanh lôi yêu đương trên người rơi xuống nước đi t í tách bị c ử u mạch thôn thiên hỏa thiêu hủy sau khi vốn là liền hung ác vô cùng thanh lôi yêu đương lại hung tính đại thịnh ngay sau đó không cổ trên người mạo hiểm nồng nặc khói trắng lại hóa thành hơn mười đạo thanh mang hướng diệp phong hung hãn đụng m à tới quyền long kiếm pháp thấy vậy mặt đ ầ y lạnh giá cung vô hậu chợt chợt quát một tiếng lại trong tay một thanh lóe lên lưỡng đạo hồng mang tươi mới trường kiếm màu đỏ chợt nổi lên chính là cung vô hậu địa giai nhị phẩm vũ hồn giục thiên kiếm ẩm ngay sau đó chỉ thấy cung vô hậu chợt vung trong tay giục thiên kiếm vô số đạo huyết sắc c u ầ n phong c u ố n lên mở hóa thành từng cổ một tác liệt sắc ý hướng không trung phi phát xuống mấy chục con thanh lôi yêu gương trên người hung hãn chạm kích đi sắc ý đệ ngũ trọng kiếm ý đệ tứ trọng cảm nhận được cung vô hậu buộc phát ra kinh khủng sát ý sau khi diệp phong trong lòng khẽ động một trận kinh ngạc nói phải biết hắn lần đầu tiên kiến cung vô hậu thời điểm đối phương chỉ toát ra sát ý nhưng hắn lại không ngờ tới đối phương lại còn ẩn nút một lá bài tẩy có kiếm ý đệ tứ trọng cùng sát ý đệ ngũ trọng đồng thời bùng nổ ngay cả diệp phong nghĩ tưởng phải đối phó lời nói đều phải phải ứng phó cẩn thận có thể thấy cung vô hậu thực lực so với ngoài mặt cường hãn gấp mấy lần ẩm đúng như dự đoán kèm theo một đạo v a n g lớn chỉ thấy hướng diệp phong đánh rết tới kia mấy chục con thanh lôi yêu ưng bị cung vô hậu quyển thiên kiếm quyết đánh chúng sau khi gắng gượng trên không trung dừng lại không chỉ có như thế ở thanh lôi yêu ưng trên người những thứ kia như là thép ngội lông chim giờ phút này giống như mưa phùn một dạng rối rít tán lạc mà xuống hướng bên dưới vách núi đ ồ n g b ì n h đi nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện trên không trung mấy chục con thanh lôi yêu đ ư ơ n g trên người lại có vô số đạo vết kiếm màu máu hiển nhiên mới vừa cùng vô hậu một đòn cũng đã đem các loại thanh lôi yêu đ ư ơ n g bị thương nặng không nhẹ thật là khủng khiếp lực công kích thấy mấy chục con thanh lôi yêu đ ư ơ n g rối rít xoay người hoảng hốt chạy trốn sau khi mọi người tại đây ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía cung vô hậu một kiếm này nếu là đánh đang tầm thường khôn vũ cảnh võ giả trên sợ rằng trực tiếp liền có thể đem chém chết chúng ta kinh động những thứ này thanh lôi yêu hưng chắc hẳn không ra nửa khác nhất định sẽ có nhóm lớn yêu thú tới thừa dịp bây giờ thanh lôi yêu hưng vừa mới tháo chạy chúng ta trước vượt qua vách đá lại nói thấy mọi người cũng lâm vào rung động chính giữa diệp phong gấp vội mở miệng nhắc nhở một câu sau liền thúc giục phía sau cựu tiêu thần long dực giống trong nháy mắt kèm theo một đạo long khiếu chi thành chỉ thấy ở diệp phong phía sau lương đạo nhục â u t r ợ t n ô ra ngay sau đó nhanh chóng vỡ ra toát ra hai đôi cánh chim màu vàng đây là trong truyền thuyết phi hành vũ kỹ thấy diệp phong thi triển ra hai đôi cánh chim màu vàng mọi người tại đây rối rít sững sờ tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói ngay cả cung vô hậu giờ phút này cũng trong mắt cũng toát ra một tia vẻ rung động phải biết phi hành vũ kỹ đơn giản là vô cùng chân quý có thể so với một khối vũ cốt giá trị có thể diệp phong lại có thể nắm giữ cái này làm cho cung vô sau trong lòng nhất thời một trận vô cùng khiếp sợ đi bất chấp trước người mọi người vẻ chấn động kéo lên một cái mộc tuyết vũ sau khi diệp phong hướng còn lại mọi người gật đầu một cái sau liền nhanh chóng hướng vách đá bờ bên kia bay đi chương 449, t i ế n vào tịch diện sân mạch mặc dù cựu tiêu thần long dực có thể mang theo mọi người hoành độ vách đá có thể diệp phong thực lực bây giờ nhiều nhất có thể mang một người cũng đã là cực hạn nếu là ở mang một người lời nói một nhưng nếu là gặp phải không c h u n g yêu thu tập kích căn bản không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể mặc cho đối phương xẻ thịt diệp diệp sư m i n h ngươi có thể hay không nhẹ một chút bị diệp phong bắt tay cánh tay có chút thấy đau mục tuyết vũ khuôn mặt đỏ lên không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói cẩn thận ngay tại mục tuyết vũ vừa dứt lời đang lúc diệp phong hai t r ò n g mắt co rụt lại gấp vội mở miệng nhắc nhở chỉ thấy trên không trung vốn là bị cung vô hậu đánh bại kia vài đầu thanh lôi yêu đừng giờ phút này thấy diệp phong mang một tuyết vũ hoành độ v ế t đá lại con ngươi chính giữa thoáng qua một tia tàn bạo sau khi lại lần nữa hướng không trung diệp phong cùng một tuyết vũ hai người đánh g i ế t mà tới bang phượng liệu nguyên thấy vậy một tuyết vũ bất chấp gì khác vội vàng mượn diệp phong trong tay lực lượng hướng không trung nhảy một cái tiếp lấy thúc giục tự thân bang phượng vũ hồn chỉ thấy ở tại đỉnh đầu Một đạo ước c h ừ ngay mấy màu chục thước lớn nhỏ lớn x n băng phượng, trên người lóe lên một đạo hồng mang, trật nổi lên. Chính h thẳm một trật một lóe là đạo u ế t nhất vũ vũ địa dai nhất phẩm vũ hồn, ưu minh ào. Ngay minh hồn, băng phượng. Hồn phẩm ưu ào. sau đó chỉ thấy một tuyết vũ băng phượng vũ hồn chợt huy động hai cánh tiếp lấy minh têu một tiếng sau khi từ trên người buộc phát ra một vòng ý vầng sáng màu xanh lam hướng bốn phía nhanh chóng khuyết thắn đi Xoát xoạn. phàm la bị cái này quý vầng sáng màu xanh lam bao phủ đồ vật trong nháy mắt toàn bộ bị đóng k ế t là khối băng lóe lên trong sáng sáng bóng ngay cả không trung vốn là phi phát tới kia vài đầu thanh lôi yêu ưng giờ khác này ở mục tuyết vũ bản mệnh vũ kỹ bên dưới lại cũng bị đóng k ế t là khối băng sau đó hướng bên dưới vách núi chưa r ứ t đi tệ hại ngay tại mục tuyết vũ đem vài đầu thanh lôi yêu ưng đông trong nháy mắt bởi vì mục tuyết vũ tiêu hao linh khí quá nhiều giờ phút này sắc mặt trắng nhuận cả người lại hướng bên dưới vách núi phương té rớt đi ba thấy vậy diệp phong vội vàng thúc giục cựu tiêu thần long dực đem m ộ t tuyết vũ từ không trung ôm sau khi liền nhanh chóng hướng vách đá bờ bên kia vội va đi cũng may trừ mấy chục con thanh lôi yêu đương ra cũng không làm kinh động còn lại không trung yêu thú cho nên diệp phong mang m ộ t tuyết vũ đến vách đá bờ bên kia sau khi cũng không có ở phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào ngươi không sao chớ Thấy một tuyết vũ mặt đẹp một trận tái nhợn, diệp phong đem một nhận, Phong nhẹ tuyết đem vũ vũ đẹp Diệp không ẽ đặt ở trên cỏ sau khi, liền mặt đầy mặt trên ở mở liền ân cần mở miệng cỏ hỏi. sau khi, k h không việc gì chẳng qua là mới vừa thi triển vũ kỹ thời điểm có chút tiêu hao linh lực quá nhiều còn chưa từ diệp phong mới vừa vẻ này nam tử khí tức chính giữa tỉnh h ồ n lại m ộ c tuyết vũ qua hồi lâu sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại mặt đẹp một trận đỏ bừng mở miệng nói vậy thì tốt ngươi trước ở chỗ này khôi phục một chút linh khí Ta đem mấy người b ọ này họ trước nhận lấy. Nghe vậy, diệp Phong thở trước Ngay vậy, lấy. Diệp o o một cái sau, liền sau, a x nhìn g ư ờ i ư Người ớ n bên này, n g vách đá tục h đi. bờ bay kia, tiếp tục bay đi. Người này. Nhìn diệp phong rời đi bóng lưng một tuyết vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia mắc cỡ đỏ bừng trong lòng một trận lẩm bẩm phải biết lớn như vậy trừ phụ thân nàng ra còn chưa bao giờ có người thân mật như vậy đất tiếp xúc qua nàng đặc biệt là mới vừa diệp phong trên người vẻ này đậm đà nam tử khí tước để cho m ộ c tuyết vũ càng là một trận xấu hổ vô cùng bây giờ chúng ta đã tiến vào tịch diệt sơn mạch phạm vi nhưng là cự ly vạn yêu quật chỗ phương hướng bây giờ còn có mấy trăm dặm xa thật sự bằng vào chúng ta dọc theo đường đi cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được đám đông cũng nhận lấy vách đá sau khi diệp phong liền đem c ử u tiêu thần long dự thu hồi tiếp lấy liền mở miệng đối với mọi người dặn dò phải biết chỉ bằng vào m ộ c tuyết vũ còn có bạch sở hương cùng với thịnh vũ văn tam nữ thực lực sợ rằng gặp phải nửa bước nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú cũng chưa chắc có thể đối phó quá khứ cho nên ở tịch diệt sơn mạch chính giữa diệp phong cùng cung vô hậu hai người trừ muốn chảm sát yêu thú ra còn cần bảo vệ tốt sau lưng tam nữ mới được ừng trải qua mới vừa thanh lôi yêu ưng mang đến nguy hiểm sau khi mọi người rối rít gật đầu mở miệng đáp ứng nói dù sao mới vừa nếu không phải diệp phong cùng cung vô hậu xuất thủ lời nói lấy tam n ữ thực lực sợ rằng ở thanh lôi yêu ưng ơ công kích bên dưới cũng chưa chắc có thể đi qua mười hiệp đã như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu lên đường lúc trước hướng vạn yêu quật đang nói thấy vậy diệp phong cười nhạt tiếp lấy liền dẫn mọi người ở tịch diệt sơn mạch chính giữa bay nhanh mà đi bất quá ở tịch diệt sơn mạch chính giữa lịch luyện không chỉ có phải coi chừng yêu thú đột nhiên tập kích còn phải coi chừng phải loại gọi một là vũng bùn thú yêu thú. thú, Vũng bùn thú, cùng tầm thường yêu thú cũng không giống nhau loại này yêu thú chẳng những không có một tia lực công kích ngay cả lực phòng ngự cũng không cao nhưng là vũng bùn thú cùng phổ thông yêu thú lớn nhất không bất đồng chính là ở tịch diệt sơn mạch chính giữa thổ nhưỡng nham thạch thậm chí là một nhóm cây khô hoặc là tán lạc đại chiếc lá rụng cũng có thể là vũng bùn thú thật sự h u y ệ n hóa thành nếu là võ giả một khi không cẩn thận lâm vào trong đó lời nói đừng nói là khôn vũ cảnh võ giả cho dù là nguyên vũ cảnh võ giả muốn từ trong thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy hơn nữa một khi lâm vào vũng bùn thú ao đầm chính giữa lời nói võ giả trong cơ thể linh lực còn có huyết dịch cũng sẽ bị vũng bùn thú nhanh chóng hút khô căn bản không cho võ giả một tia cơ hội phản ứng cho nên ở tịch diệt sơn mạch chính giữa lịch luyện cần nhất đề phòng trừ trong dãy n ú i yêu thú g i à chính là nút trong bóng tối vũng bùng thú xoạt xoạt kèm theo một đạo nhánh cây đứt gây âm thanh âm vang lên chỉ thấy ở tịch diệt sơn mạch chính giữa một tên bạch sam thanh niên giờ phút này tranh chỉ huy bốn người sau lưng ở trong dãy núi dẹ đặt bí mật đi đến trong bất chi bất giác diệp phong một nhóm năm người đã tại tịch diệt sơn mạch làm bên trong hành tẩu ước chừng một ngày ở dọc theo con đường này chứ thỉnh p h ẳ n g sẽ toát ra vài đầu khôn vũ cảnh sơ cấp tả hưu yêu thú đến để cho m ộ c tuyết vũ tam nữ luyện tay một chút ra mọi người cũng không có gặp phải những yêu thú khác ngay cả bình thường ở tịch diệt sơn mạch chính giữa để cho người vô cùng kiêng kỵ vũng bùn thú đều hết sức quỷ dị chưa từng xuất hiện điều này không khỏi làm diệp phong cùng m ộ c tuyết vũ chờ mọi người trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt phải biết trong ngày thường tiến vào tịch diệt sơn mạch chính giữa võ giả Cơ hồ cũng sẽ gặp phải vũng bùn thú công kích, có bay bay chạm Cự hồ phải thú thể nhanh vũng bùn người ngày đường. gặp giờ sẽ suốt mọi bây bay một liền ờ cũng cả con cũng vũng hơn nhưng ngay bùn không từng giam gặp bất thôi, một thú quá phải. i đ u à làm y không khỏi làm mọi người bắt đầu kinh người ngạc đứng lên. Giống, liền mọi bắt đầu ở trong lòng mọi người một trận kinh nghi bất định đi qua một mảnh rừng giẫm lúc một con thân cao mấy chục thước cự viên đột nhiên từ bầu trời nhảy xuống hướng mọi người hung hăng đánh tới chỉ thấy đầu này cự viên cả người dài rậm rạp t r ẳ n g t r ị t như là thép n g ộ i lông ở tại phần lưng lại còn dài bốn con thanh cân bạo lộ thủ tí giống như t ủ trưởng hình chi chu một dạng lộ r a vô cùng dữ tợn cẩn thận đây là lục tí cự viên đã có ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc tu vi chương bốn trăm năm mươi đan hồng nhất kiếm nhìn từ không trung đột nhiên hướng mọi người đánh tới đầu này cự viên diệp phong hai t r ò n g mắt co rụt lại gấp vội mở miệng nhắc nhở phải biết loại này lục tý cự viên ban đầu ở hạ vũ vực thời điểm diệp phong cùng lâm nhu lịch luyện lúc liền đã từng gặp được một đầu chỉ bất quá đầu kia lục tý cự viên còn chưa tu luyện tới mấy mười vạn năm cấp bậc cảnh giới cho nên ở đó cái độc đuôi mãng xà l i ề u mình công kích bên dưới lúc này mới ngã xuống mà trước mắt đầu này lục tý cự viên không chỉ có đến ba mười vạn năm cấp bậc tu vi còn có ước chừng sáu cánh tay có thể tưởng tượng được nếu là đồng giai võ giả cùng trước mắt đầu này lục tý cự viên giao thủ lời nói lấy võ giả hai cái tay cánh tay đi đối phó trước mắt điều này lục tý cự viên đơn giản là để cho lục tý cự viên một hồi đánh tơi bời ẩm giờ phút này mọi người vừa mới né tránh ra lục tý cự viên nhảy lên trời một đòn liền cảm nhận đến dưới chân địa mặt run lên bần bật tiếp lấy một cổ vô cùng kinh khủng yêu khí liền t r ợ t buông thả ra đến hướng mọi người quân tới quyền long kiếm quyết Đan hồng n h ấ trong kiếm. Thế t hậu vậy, vô cung m i ệ nháy g l ạ n lùng lóe lên lưỡng phun nói trong hồng mang thiên trợn thành khi, chỉ thấy hóa câu sau tiêu ra rụt ra, tay, một kiếm mà một c ở đạo xạ i h u ế t tí trên tấn Trong sắc hàng dài, cuốn vô số sắc cuốn lục cự cuồng hàng hướng dài, viên trên người điên tấn công ngáy đi. vô ý, mắt cung vô hậu một kiếm này nhanh như điện chớp lục tý cự viên căn bản không có cơ hội tới được cùng tranh né vội vàng đem sau cánh tay toàn bộ ngăn cản ở trước người Y quyển quyết. đồ lập lòng hậu tức cung vô kiếm ẩm kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy mặt đất run lên bần bật mấy chục thức thân cao lục tý cự viên ở uy thế của một kiếm xuống lại gắng gượng quay ngược lại mấy chục bước nhiều không biết đạp đảo bao nhiêu cây cối nhìn kỹ một chút liền có thể ở lục tý cự viên sáu cái trên cánh tay thấy một cái to bằng miệng chén giờ phút này tiên huyết thẳng tràn đầy lỗ thủng lớn không hổ là phong vân bảng hạng thứ tư không nghĩ tới uy thế của một kiếm thật không ngờ to lớn thấy cung vô hậu ác liệt nhất kiếm sau khi diệp phong trong lòng hơi động lập tức thầm nói phải biết một kiếm này nhưng là đánh vào ba mười vạn năm cấp bậc lục tý cự viên trên cánh tay nếu là đánh vào võ giả trên người sợ rằng đồng giai võ giả cơ hồ chỉ có bị miểu sát kết quả giống bị đau đớn kích thích sau khi lục tý cự viên hai tròng mắt trong nháy mắt đỏ bừng mở chật ngửa mặt lên trời bạo nổ giống một tiếng ngay sau đó không để ý trên hai cánh tay tiên huyết văng khắp nơi uyển như phong ma một dạng hướng mọi người đánh g i ế t mà tới đ ầ u n à y lục tý cự viên đã người bị thương nặng các ngươi vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện một chút kỹ xảo chiến đấu t h ế vậy diệp phong cười nhạt nhìn về phía một tuyết vũ chờ chúng nữ mở miệng nói dù sao đ ầ u n à y lục tý cự viên nếu để cho diệp phong cùng cung vô hậu bỏ ra tay đối phó lời nói không ra ba cái hiệp liền có thể đem chém chết chẳng để lại cho trước mắt chúng nữ làm cho các nàng rèn luyện một chút kỹ xảo chiến đấu được nghe vậy chúng nữ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tiếp lấy liền rối rít kêu gọi vũ hồn hướng nào tới lục tý cự viên công kích đi bang phượng hơi thở một tiếng k h é p kêu âm thanh m á n h mà vang lên chỉ thấy ở một tuyết vũ đỉnh đầu một đạo xanh t h ẳ m băng tinh sắc bang phượng ngửa mặt lên trời r ẽ dài một tiếng sau khi lại từ không trung trợt ngược lại hít một hơi linh khí tiếp lấy thổ tức mà ra một cổ ước trừng rộng mấy thước băng xương hơi thở hướng lục ti cự viên trên người bùng nổ đi g i a o long phá hải không chỉ có như thế ở bạch sở hương ngọc thủ chính giữa một thanh phát sáng trường kiếm màu bạc trợt nổi lên ngay sau đó ở nơi này trôi phát sáng trường kiếm màu bạc trên một cổ man hoang hơi thở trợt buộc phát ra hóa thành một con g i a o long hư ảnh hướng lục ti cự viên một cái cắn xe xuống huyễn ngộ. Đồng sắc trong h thịnh không yếu thế chút ờ i một t bên văn cũng nào, vũ yếu tay một đạo màu đạo h ồ nháy g cổ ồ n liền hướng đến viên g phương khói lục tí cự viên hướng bao phủ đi. Trong ngay mắt tam nữ đồng thời thi triển bản mệnh vũ kỹ b ộ c phát ra một cổ cường hãn huy thế ngạnh hám lục tý xích viên ẩm kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy vốn là hướng mọi người đánh g i ế t tới lục tý cự viên ở tam nữ tấn công bên dưới giờ phút này đỏ thắm con ngươi chính giữa thoáng qua một tia tàn bạo tiếp lấy không để ý tự thân thương thế lại hướng cự ly gần đây thịnh vũ văn phương hướng chật cuồng đánh đi tệ hại thấy vậy mọi người con ngươi co rụt lại trong lòng nhất thời cả kinh phải biết lục tý cự viên mặc dù bây giờ người bị thương nặng nhưng cũng không phải khôn vũ cảnh sơ cấp thịnh vũ văn có thể đối kháng nếu là không cẩn thận bị lục tý cự viên cho công kích được lời nói lấy thịnh vũ văn thực lực tuyệt đối sẽ bị lục tý cự viên thật sự bị thương nặng ẩm mọi người ở đây mắt thấy không kịp cứu viện thịnh vũ văn sẽ bị lục tý cự viên bị thương nặng đang lúc một đạo tử sắc dị hỏa nhanh như điện chớp chật phá vỡ cầu vòng hướng lục tý cự viên trên người hung hăng tiêu xạ mà tới phốc thử ừm kèm theo hai âm thanh vang lên chỉ thấy cự ly thịnh vũ văn chưa đủ mấy thước lục tý cự viên liền muốn đánh về phía thịnh vũ văn trong n g á y mắt con ngươi chính giữa trợt thoáng qua một tia sợ hãi tiếp lấy một cổ đỏ trắng vật hướng thịnh vũ văn trên mặt bạo nổ bắn đi tiếp lấy liền hung hãn k é lăn trên đất nhìn kỹ lại liền có thể ở lục tý cự viên trên đầu phát hiện một đạo to bằng ngón tay bị bị phỏng thành nám đen vẻ lỗ thủng hô mọi người ở đây một mảnh rung động đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong thon dài vô cùng bên phải chỉ trên một đạo tử sắc hỏa diễm giờ phút này bị chầm dai tát hiện nhiên mới vừa lục t í cự viên ở đánh về phía thịnh vũ văn một cái trước mắt diệp phong thi triển c ử u mạch thôn thiên hỏa trực tiếp xuyên thủng lục t í cự viên đầu đem trong nháy mắt g i ế t a giờ phút này trên gương mặt tươi cười dính đậm đặc vật thịnh vũ văn đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một k i a sợ hãi rốt cuộc ở bên bờ tử vong trên không nhịn được lên tiếng hét dầm lên ừm ngay sau đó chỉ thấy thịnh vũ văn hai cái bột non ngọc chân mềm lún liền quỳ dưới đất miệng to đất bắt đầu thở hồn hẹn dù sao coi như thiên lăng vũ viện chính giữa ngoại viện đệ tử nàng chưa từng gặp được nguy hiểm như vậy tình cảnh nếu không phải diệp phong xuất thủ lời nói sợ rằng lấy lục tý cự viên thực lực một q u ê n đi xuống nàng sẽ gặp bị đập thành thịt nát thật là cường hãn khống hỏa năng lực duy chỉ có cung vô hậu lạnh giá trên mặt giờ phút này thoáng qua một vẻ khiếp sợ cùng không dám tin trong lòng nhất thời giật mình một mảnh cơn sóng thần phải biết mới vừa kia sợi t ử sắc hỏa diễm khả năng người khác không có thấy rõ nhưng là cung vô hậu lại nhìn rõ rõ r à n g r à n g kia sợi t ử sắc hỏa diễm lại là lao qua thịnh vũ văn đình đầu chưa đủ sợi tóc cự ly vượt qua tiếp lấy trong nháy mắt xuyên thủng lục tí cự viên đầu cái này còn không là cung vô sau trong lòng rung động nhất địa phương chủ yếu nhất là khi lửa diễm lao qua thịnh vũ văn sợi tóc đang lúc lại không có đối với thịnh vũ văn một sợi tóc tạo thành tổn thương loại này khống hỏa năng lực e là cho dù là tầm thường bát phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc có thể làm được nếu là hơi chút có một tí không cẩn thận lời nói lấy dị hỏa uy lực thịnh vũ văn một con tóc đen tuyệt đối sẽ trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi thậm chí nếu là khống hỏa năng lực chưa đủ lời nói rất có thể xuyên thủng không phải là lục tý cự viên đầu mà là thịnh vũ văn đầu